q một chương hai trăm m ư ơ i một đón tiếp chương hai trăm m ư ơ i hai đón tiếp chương hai trăm m ư ơ i hai đón tiếp tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đ à o đương nhiên có thể lên y ế n vương phủ dự tiệc đều ít nhất là giáo hí cấp trở lên cố thanh phong đi nhưng lục trường sinh đám người tự nhiên không đủ tư cách bất quá vừa vặn lục trường sinh tối nay có sắp xếp đi thúy hương lâu uống cho nên bọn họ hai cái trở về trước tiên đem hứa m á h liệt cung phong đám người kêu lên đợi đến bóng đêm sắp đen thời điểm liền dẫn bọn hắn đi h ế n linh quân đại doanh Giờ phút này, Lạc đại thiên bọn hắn một đội người đều đã sẽ ở cửa chờ lục trường sinh nhìn thấy hắn đến liền đụng lên đến cờ ư i nói đi thôi lục hình ta đã cùng tí ú hương lâu bên k i a đánh tốt chào hỏi nhường ra đi cho chúng ta chỉnh lò lửa cùng thịt dê đi trước x o á t một nồi thịt dê mị mị uống mấy chén sau đó lại tìm mấy cái hồng bài cô nương thật tốt cho lục hình đón tiếp lạc đại thiên thủ hạ mấy cái kêu binh sĩ lớn tiếng gọi tốt thoạt nhìn toàn thân p h ả n g phất có con kiến đang bỏ đã là ngồi không yên lục trường sinh gật gật đầu nhưng là hắn chú ý tới liền tại bọn hắn sát vách cái kia kim ô quân quân doanh cổng cũng tụ không ít quân sĩ gật gù đắc ý thoạt nhìn cũng giống là muốn đi bên ngoài chơi bộ dáng trong đó tựa hồ liền có lúc ấy cái kia tam doanh tiên tổng gọi lưu cách lạc minh các ngươi đều là quân doanh chi nhân như vậy g i ố n g chống thua chiêng đi ra ngoài uống rượu làm vui sẽ không có vấn đề gì à lục t r ư ờ n g sinh hiếu kỳ hỏi một câu lạc đại thiên nhưng đảm nhiệm nhiều việc vô bộ ngực cười nói không sao trong thành n g o à i thành bây giờ đồn trú mấy chục ngàn đại quân giống như tường đồng vách sát chúng ta bất quá là cái này mấy chục người thôi làm sao lại lầm chuyện lạc đại thiên lại thấp giọng nói, chúng ta y ế n linh quân là y ế n vương dưới tay thân quân cho dù là bình thường nhất binh sĩ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ cho nên ngoại trừ bình thường huấn luyện bên ngoài ngày bình thường chúng ta là muốn đi ra ngoài ăn thì ăn muốn đi ra ngoài uống thì uống muốn đi ra ngoài chơi gái liền chơi gái tóm lại chỉ cần giao phó xong trực ban huynh đệ nộ nhỡ có việc trong vòng nửa canh giờ có thể tìm được chúng ta vậy liền tuyệt đối không có vấn đề rồi mà lại lần này là chiêu đãi lục h ì n h hôm qua ngơi ư thế nhưng là thay chúng ta y ế n linh quân hung hăng xả được cân giận cho nên cấp trên của ta không chỉ có cho chúng ta n g ừ n nghỉ thậm chí ngô minh hộ tướng quân còn mang đến lời nhắn nói để cho ta thay hắn thật tốt kính ngươi một chén lục trường sinh gật gật đầu thời gian này cũng là thanh nhàn vô cùng liền cười hướng mọi người nói hôm qua không đánh nhau thì không quen biết các minh đệ còn chờ cái gì chúng ta tối nay cố gắng chơi vui tùy hương lâu cô nương tùy tiện chọn lựa đám người không khỏi đều lớn tiếng làm s ó i chu nhao nhao vỗ tay la ầm lên bọn hắn đều là người luyện võ bước chân nhanh xuyên đường phố qua ngõ hẻm đã đến một cái thâm thúy trong n g õ nhỏ đây là tùy hương lâu cửa sau bọn hắn dù sao không phải bình sĩ liền là t ị n g h i ệ p ti quan ra người、chúng、chung chung điệp, điệp từ cửa chính tiến vào không quá phù hợp lạc đại thi hướng về phía một cái cửa lớn đóng chặt liền là liên tục năm mươi sáu chân c c lực của hắn lại mạnh mẽ suýt chút nữa liền đem đại môn kia toàn bộ từ trên b á c h tường đá xuống dưới trong cửa lớn lập tức truyền đến lo lắng tiếng gạo ai nha đến rồi vị nào đại gia nóng lòng như thế c h â m một chút c h â m một chút bên trong truyền đến một đạo kiệu m ị thanh âm sau đó cửa lớn mở ra một cái phong vận vẫn còn tú bà mang theo mấy cái ga sai vật đi tới nhìn thấy lạc đại thiên về sau chính là tươi cười quyến r ụ nói l ạ ca ngài có thể tính tới rồi mụ mụ ta đều nhớ ngươi chết rồi ha ha đừng kéo những thư vô dụng này các cô nương tất cả an bài xong sao mấy vị này đều là tịnh nghiệp ti quý khách cùng chúng ta những n à y từ trong bùn lăn lộn đàn ông lô mãng không giống lạc đại thiên khoát tay háo hỏi tú bà nghe thấy tịnh nghiệp ti danh hảo hơi s ư n g sở nàng cũng biết tiến vương quân xưa nay cùng tịnh nghiệp ti người không cùng không biết vì cái gì bọn hắn sẽ xen lẫn cùng một chỗ nhưng nàng dù sao cũng là trải qua giang hồ rất nhanh liền lại khôi phục nụ cười kia a n h a ta là ca các người đến lúc này liền mười mấy người còn muốn tuyển chọn tỉ mỉ nói trong ngực ôm một cái bên người còn muốn đứng đấy một cái rót rượu ta thế nhưng là chuẩn bị rất lâu mới đem các cô nương góp đủ cái này tiêu tiền lạc đại thiên rõ ràng nàng có ý gì chẳng hề để ý móc hề phiếu nhét lớn ngân để ý một mỡ ra vậy à nàng vào o cao vút bên trong, trong ngực bên trường sinh mấy người nói, chư vị huynh đệ, chúng bộ lục chư sau quay ta vút về vị v đó đệ, đi. Nói, mới mấy mời trước hết mời lục trường sinh đi đầu đi vào tú bà kia cũng là nhìn mặt mà nói chuyện chủ nàng nhìn ra cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ có chút tuấn tú tiểu ca tựa hồ mới là tối nay nhân vật chính liền vội vàng gọi tới mấy cái trang điểm lộng lấy cô nương chen trúc tại lục trường sinh bên người đem bọn hắn n g h ê n tiếp túy hương lâu hai tầng một gian lớn nhất trong phòng chung bên trong cũng sớm đã bày xong bốn năm tấm có thể ngồi mười mấy người bàn cho lớn phía trên đã bày xong nóng lo than tỏa ra hào quang màu vàng nóng đồng t h a o bếp lò cùng với mâm lớn mâm lớn g ọ t đến thật mỏng thịt dê bây giờ là giờ cơm mọi người đã sớm bói bụng cũng đều không có khách khí lục trường sinh cùng với còn lại giam sát vệ cùng lạc đại thiên ngồi tại một bàn mà lục trường sinh mặc dù tuổi tác nhỏ nhất nhưng bởi vì hắn hôm qua hành động vĩ đại cho nên hắn hôm nay cũng ngồi ở chủ vị bên trên các cô nương đến rồi lúc này chỉ nghe thấy từng đợt làn gió thơm tú bà liền dẫn một nhóm lớn cô nương vội vã đi tới lập tức toàn bộ trong phòng lớn lại là một trận rối loạn những quân sĩ kia nhau nhau xông đi lên tìm xong nhìn cô nương liền kéo đến trong n ự c tiếng cười duyên cùng tiếng thở dốc vang lên liên miên chứng khí mù mịt đương nhiên lục trường sinh bọn hắn một bàn này bên trên cô nương được gan bài cũng đều là tên đứng đầu bảng một cái tay chân k é o léo tướng mạo rất là ngọt ngào tiểu cô nương liền rúc vào lục trường sinh bên người nhanh chóng gắp lên vài miếng thịt dê tại nước sôi bên trong x o á t một chút tại thương trong đĩa bọc điểm gia vị về sau đưa vào trong miệng của hắn lục trường sinh ngai nuốt lấy cái này hương non nớt gần như vào miệng tan đi thịt dê thoải mái thở một hơi sau đó liền dựa theo lệ cũ bưng chén rượu lên hướng đám người lớn tiếng nói các vị giám sát vệ huynh đệ tiến linh quân huynh đệ chúng ta đều là những cái kia vẻ nho nhã lời nói cũng không muốn nói nhiều mặc kệ trước đó chúng ta hiến linh quân cùng tịnh nghiệp ti quan hệ như thế nào nhưng là ta hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau lấy linh đệ đại chi về sau lên chiến trường chiếu ứng lẫn nhau điểm có công lao cùng một chỗ cầm có nữ nhân cùng tiến lên làm làm ngoại trừ cung phong cùng phan toàn hơi cảm giác lục trường sinh lời nói này có chút giống là bang phái côn đồ bên ngoài toàn bộ phòng lớn bên trong đều là do binh mỗi một cái đều là v õ phu xuất thân ai nào biết cái gì cao nhã một điểm đồ chơi ngày bình thường người nào không phải lão tử lão nương treo ở ngoài miệng nghe được lục trường sinh như thế một trận lời nói lập tức cảm giác người này dài thanh tú nhưng lại ngay thẳng đúng vô cùng tính tình của bọn hắn thế là cũng không cần chén trực tiếp nâng cốc trong bầu rượu cho rót xuống dưới lại uống một trận trong phòng lớn bầu không khí lửa nóng tới cực điểm đã bắt đầu có quân sĩ hướng về phía trong ngực cô nương chân tay long nóng nắm bắt loạn loạn gặm càng có mấy cái cô nương chính mình cũng uống nhiều rượu ở bên cạnh đám kia s ắ c quỷ ồn ào xuống dứt khoát thời bỏ áo ngoài chỉ còn lại một cái thiếp thân cái h ế m nhảy lên múa lập tức toàn bộ đại sảnh sói chu t r ậ n trận quỷ kêu từng tiếng bọn hộ vệ làm thành một vòng lớn tiếng vô tay gọi tốt mọc đầy lông đen bàn tay lớn hướng về phía trong phạm vi cô nương dở trò vui vẻ hòa thuận nhưng lại tại lúc này đúng một tiếng vang thật lớn tại thú bà liên thanh tiếng kêu gọi bên trong phòng lớn cửa bị một q u y ề n thanh t h à n h m ả n h vỡ vỡ vụn cửa lớn bị một cơn lốc cuốn vào để trong phòng tất cả mọi người là giật mình Quy một chương 212, hội đồng. Chương 213, hội、đồng. chương Chương đồng. đồng đồng thời một cô ban đêm gió mát vào vào lập tức cảm giác bại phôi hào hứng hắn không khỏi trong lòng một cỗ sát khí sông t h ằ n g c h á n nhảy tại trên mặt bàn một c ư ớ c đá bay trước mặt nồi lầu lớn tiếng gầm rú ai con bàn ó cái nào không có mắt tiểu tử dám bại phôi các minh đệ thích thú còn lại quân sĩ cũng chính là r ụ c hỏa đốt người thời điểm đ ỗ n g nhiên bị kính sợ lập tức cũng là tức giận dị thường bọn hắn trong ngày thường nương tựa theo hiến vương thân vệ y ế n linh quân thân phận tại bắc hà phủ nơi nào có người dám ở bọn hắn làm vui thời điểm đi ra cái giây nghe được lạc đại thiên như thế giống một tiếng lập tức vỡ tổ n h o nhao rút ra binh kh có thể đ ế người c ổ n n h n ngây ngẩn n g g cả ư cũng cửa ra à、like、đã biết ta cái này mở tiệc chiêu đãi là người phương nào các ngươi còn có mặt mũi tìm tới cửa lạc đại thiên qua loa hành lễ sau đó liền cười lạnh đem thân thể hơi nghiêng để bọn hắn ánh mắt có thể quét vào trong phòng mà cái kia vốn là còn phách lối lưu cách nhìn thấy lục trường sinh về sau sắc mặt lập tức hơi đổi thứ đồ đổ gì ngươi một cái nho nhỏ bách phú trưởng có người nói chuyện địa phương đem địa phương cùng cô nương đều để đi ra mau mau xéo đi l ư u cách không nói chuyện mà bên cạnh hắn tráng hán kiệt nhưng hung t ậ n mắng người kia là ai lục trường sinh thấp giọng hỏi bên người hứa máy liệt cung phòng bởi vì tối nay có nhiệm vụ cho nên bọn hắn uống cũng không nhiều không giống như là những n à y quân sĩ đã là say truyền c h o n g trạng thái bất quá hắn hai đều là voxy、si, lắc đầu biểu thị không biết lúc này hay là chúc anh kiện tin tức linh thông chỉ thấy hắn lại gần nói lục hình người này là hoàng gia quân thủ hạ hộ vệ thủ lĩnh lôi viễn xuất thân lục lâm hào tặc hoành hành tây nam khu vực vài chục năm không người giám đ ị c h một thân thập tam thái bảo khổ luyện so trăm người địch bộ dung thực lực càng mạnh mấy phần đoán chừng gần đây hiến vương t h i ế t tiến hoàng gia quân không rành quản bọn họ cho nên hắn liền cũng đi ra tìm vui hộ vệ thủ lĩnh lục trường sinh đầu tiên là xứ sở sau đó khỏe miệng kìm lòng không được mỉm cười trong lòng liền sinh một kế cố thanh phong để cho mình đã muốn bảo vệ ở hoàng hà tính mệnh lại muốn cho hắn chịu đau khổ chính mình một mực không có quá tốt ý nghĩ có thể cái này lôi viễn nhưng chủ động đưa tới cửa tối nay chính mình thật tốt dạy bảo hắn một chút để hắn không thể quay về giám quân doanh chờ ngày mai chính mình đem cái kia huyết bảo lao đạo cùng nữ t ử á o tím bắt được cũng coi là cứu được hoàng hà một mạng trái lại hộ vệ của hắn lại tại hoa lâu bên trong ngủ ngon đến lúc đó xem hắn nói như thế nào mà cổng kia chỗ chắc là lưu cách đã cùng lôi viễn nói x o n g lục trường sinh chỗ làm sự tích hắn lập tức h ừ lạnh một tiếng hai mắt như chuông đồng trận tròn gầm rú ngoài đó chúng ta kim ô quân là đế đô tinh nhuệ lúc nào đi ra còn phải xem địa phương sắp mặt bộ dung tên phế vật kia thật cho lão tử mất mặt bên tia tiểu tử bọn lao tử v mang các minh đệ đến khoái hoạt một chút hôm nay cái này tùy hương lâu ta bao hết thức thời đem cô nương đều giao ra để lao tử mang đi bằng không mà nói đừng trách lao tử roi s ắ t không nệ tình theo hắn ra lệnh một tiếng cổng tiết kim ô quân cũng đều rút ra lưới đ a o đằng đằng s á t khí lập tức bên này người hô hấp đều là vì một t r o n g trệ nhưng lục trường sinh trong lòng đã có tính toán tự nhiên là như thế nào p h é p lối làm sao tới chỉ thấy hắn nhìn một chút cái kia n ú t ở góc tường tú bà lại nhìn một chút t r u n g quanh cô nương hỏi tú bà cái này kim ố quân lôi tướng quân có thể đưa tiền còn còn không có bất quá vậy liền đúng rồi lục trường sinh trực tiếp đánh gãy nàng câu nói kế tiếp ta tỉnh nghiệp ti liền muốn lên giám thị trắng bách quan hạ thể xem xét dân tỉnh lôi viện đám hôn đả này tại thanh lâu lại còn nghĩ chơi không còn công khai phá hoại tài vật quả thực là tội không thể xá các minh đệ lên ta phụ trách đối phó cái này lôi v i ệ n có chuyện gì ta chịu trách nhiệm lục trường sinh một mặt bi phân r ô ố n g to cái này vẫn chưa xong hắn trực tiếp liền cơ lấy trên mặt bàn một cái cái chén dùng năm thành lực lượng liền bắn thẳng đến lôi v i ệ n mặt mà đi đúng một tiếng văn giòn lục trường sinh bây giờ là bực nào thực lực mặc dù chỉ dùng năm thành nhưng cái này cái chén so với bình thường ám khí còn muốn mạnh mẽ cũng chính là cái này lôi viễn vội vàng vận khí khí kính chống cự ngạnh công kinh người lúc này mới chỉ là ở trên mặt bị đổi cái lỗ hổng bằng không mà nói khả năng trực tiếp mất mạng cùng đây giống người muốn chết lên cho ta lôi viễn lập tức nổi giận vẫy tay liền để phía sau hắn kim ô quân tướng sĩ cùng tiến lên mà lạc đại thiên bên này vốn là trong lòng liền báo một cỗ sức lực giờ phút này lập tức hiểu ý cùng kêu lên giống to chơi gái sao có thể không trả tiền dù sao chúng ta bắc hà phủ nam nhi có thể làm không ra bắt các ngươi đi đến vương trước mặt đại nhân t h ừ a kiện chúng ta cũng thắng chắc rầm rầm một trận tiếng động lập tức mấy chục người liền đánh làm một đoàn t r ú c nên kiệt hứa manh liệt đám người mặc dù không muốn ra tay nhưng thay vào đó kim ô quân đã đánh bỏ mắt coi bọn họ là làm là cùng yến linh quân cùng một bọn nhao n h a u chủ động đi lên gây chuyện có thể mấy người này là thực lực gì mặc dù tại lục trường sinh trước mặt không đáng chú ý nhưng dễ nói cũng, cũng đều là chí ít đoán mạch cảnh đ ỉ n h phong đối phó những n à y quân sĩ hay là đủ lập tức từng tiếng kêu thảm vang lên chỉ có điều nơi này tuyệt đại đa số đều là kim ô quân bọn hắn bên này các h u n h đệ dưới tay chửa ch đánh n g ấ t s u liền h à n h lục trường sinh mấy trưởng đánh bay vây quanh ở trước người hắn quân sĩ một bên gào thét một bên thẳng thẳng hướng lôi viễn trước mặt mà cái kia lôi viễn thấy lục trường sinh tay không tất sắc đến đây lập tức trong lòng vui mừng tới thật đúng lúc trước tiên đem tiểu tử ngươi bắt giữ nhìn những người khác còn có lời gì nói lôi viễn cũng là đoán thể cảnh đ i n h phong thập tam thái bảo ngạnh công chính xác không tầm thường toàn thân khí kình dâng trào giống như bao trùm lấy một tầm màu vàng áo giáp mà trong tay hắn roi sắc cũng là vung lên một đạo gió canh trực tiếp liền hướng lục trường sinh chỗ hiểm chỗ công tới nhưng hắn cái này một thân thực lực tại bây giờ lục trường sinh nh chỉ thấy lục trường sinh thẩm vận kinh lôi bộ thân thể có chút hơi nghiêng liền tránh ra cái kia roi sắt một đòn sau đó cũng đã l â n đến trước người hắn tuy nói bây giờ điệp lãng trưởng đã cùng ngũ h ổ b ạ o huyết đao dung hợp thành mới võ kỹ nhưng cũng không trở ngại đơn độc sử dụng tương cầm hùng phát h ổ kích một trường nhanh hơn một trường chỉ là mười mấy trường sau đó cái kia lôi viễn trên người kìm quang vỡ vụn máu tươi chảy dòng chỉ còn lại bị động bị đánh phần trong lòng của hắn kinh hãi tiểu tử này trường phong liền cảm giác giống như là ẩn chứa phản g phát sóng biển dâng trào thật lớn lực lượng cơ hồ có thể khẳng định là nhập mạch cảnh cao thủ nhưng lại xa so với phổ thông nhập mạch cảnh nhất nhị phẩm mạnh hơn không ít nếu không thì không có khả năng tay không tất sát phá hắn tập h tam thái bảo k h ổ luyện quy một chương hai trăm mười ba hướng chết trình chương hai trăm mười bốn hướng chết trình chương hai trăm mười bốn hướng chết trình tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao lục lục hinh không sai bề lắm không sai biệt lắm có thể ở tay t r ú c nên kiệt thấy lôi viên đã chống đỡ không nổi còn lại kim ố quân cũng đều toàn thân mang thương bị đánh ngã ở trên mặt đất vội vàng nhắc nhở đánh nhau ẩu đả vô cùng bình thường không phải trọng tội gì nhưng nếu như muốn là làm ra án mạng đến liền phiền thoái húng chi đây là hoàng gia quân mặt m ũ i kỳ thật t r ú c nên kiệt bây giờ đã chết lặng dù sao cái này lục trường sinh liền là như thế cái gây c h u y ệ n chủ đ ặ t ở hôm qua hắn khả năng sẽ còn khuyên lục trường sinh đừng xuất thủ hôm nay có thể khuyên hắn thủ hạ lưu tỉnh liền vạn sự thuận lợi bất quá trong lòng của hắn cũng chấn kinh tại lục trường sinh thực lực có thể nhẹ nhàng như vậy thu thập lôi viễn tiểu tử này thỏa đáng nhập mạch cảnh mà suy nghĩ lại một chút ngày đó hắn lực kéo tám thạch c ử cung tình cảnh thật là có chút khủng bố tình nghiệp đi từ trước đến nay là lấy thực lực cùng quan hệ chỗ nói chuyện lục trường sinh có thực lực như thế lại thêm cố đại nhân đối với hắn cũng m ắ t khác có thửa về sau thật đúng là muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ t r ú c nên kiệt bên này trong lòng tính toán lục trường sinh thấy cái này lôi viễn đã bị chính mình mười mấy trường đánh giống như là giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất cũng dừng tay lại hướng về phía chúc nên kiệt cười nói ha hà chúc hinh không cần lo lắng lần này ngươi lại tin ta ngươi nơi đó có cái gì cách chỉnh người đem bọn hắn những người này thật tốt chỉnh một chút chỉnh càng bi thảm ngày mai ngươi ta đạt được khen thưởng liền càng phong phú chỉ n g ư ờ i chúc nên kiệt có chút không hiểu nhưng thấy lục trường sinh như thế chắc chắn hắn cũng liền bán tín bán nghi từ lục trường sinh bên thai nói một trận chỉ có điều nói thầm xong hắn còn khoát tay h à o nói ta chính là nâng cái đề nghị nếu quả thật xảy ra sự cố cũng đừng nói là ta lục trường sinh gật gật đầu hắn trong lòng không khỏi tán thưởng cái này tại phủ thành tị nghiệp ti liền là so ở địa phương sẽ chơi chỉ thấy hắn một cước liền đạp ở lôi viễn mặt bên trên cười nói các vinh đệ cho lão tử cầm xuống những cái này không t i ế p lột sạch của não lấy đi trên người sở hữu tiền tài ném ra mẹ chơi gái không trả tiền coi ngươi là hoàng đế a lôi c h ấ n xa của nộ nhưng không có cách hắn thực lực t r ê n l ệ n h rất xa chi chỉ có thể một n g ụ m máu điên cuồng phun ra lập tức hôn mê bất tỉnh mà những cái kia phổ thông quân sĩ lập tức từng cái nhiệt tình mười phần thay nhau bên trên trận hai ngày này bọn hắn là chịu đủ rồi kim ô quân phép lối bây giờ đ ỗ n g nhiên đụng phải lục trường sinh cái này cao thủ lợi hại làm chỗ dựa nơi nào còn có không thừa cơ báo thù bà bán từng cái giày vò nửa này cuối cùng đem những người này đánh n g t xịu bó tốt lột sạch trần trùng đặt ở đại s ả n h cảnh tượng này giống như là m ồ heo biết ba o hùng vĩ dù là những cô nương kia ngày bình thường thường thấy cảnh tượng hoành tráng lúc này cũng đều sửng sốt tại trong góc tường co lại thành một đoàn tú bà tới lục trường sinh vẫy vẫy tay nói ta cho ngươi biết nếu là có trong quân người tới hỏi thăm ngươi liền nói cho bọn hắn nói những n à y quân g i a tìm cô nương sung sướng không trả tiền cho nên các ngươi liền thừa dịp b ố n g say, đem bọn hắn cho trói lại rõ chưa nhìn thấy tú bà kia câm như hến bộ dáng lục trường sinh bày ra bên hông thẻ bài mới thấp g i n g lấy ra một tờ ngàn lượng ngân phiếu đem chúc nên kiệt cho hắn ra cái kia ác độc tới cực điểm c h ủ ý nói ra nói nơi này là một ngàn lựa bạc ngươi làm tốt cái này ngân phiếu chính là của ngươi sau đó có khách nhân k h á c xong xuôi chuyện tốt đem bọn hắn chạy xuống bẩn thịu đồ vật đều cho bôi lên đến bọn này quân ra phía dưới đi minh bạch chưa hả cái này cái này tú bà kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới còn có ngón này thế nhưng là hắn nhìn thấy lục trường sinh bên h ô n g khối kia tị nghiệp h n ti thẻ bài cùng trước mặt những cái kia sáng loáng trường đao giật mình kêu lên vội vàng kêu lên rõ ràng rõ ràng ta ta ta lập tức liền đi an bài lục trường sinh gật, gật đầu lại nhàn nhạt bổ sung một câu bởi vì cái gọi là cường lòng không ép địa đầu x à nơi này là bắc hà phủ có một ít người như là một trận gió thổi qua đến liền thổi qua đi các ngươi muốn thật tốt còn sống hay là muốn dựa vào y ế n vương việc này nếu như dám tiết lộ một tí tình huống không cần ta ra tay ngươi cũng rõ ràng tú bà một tiếng hét thảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất ôm lục trường sinh bắp đ u ổ i cầu xin tha thứ a nha đại gia các ngươi nói thế nào liền như thế nào là ta làm sao dám ngươi xấu nhóm chuyện a ta cam đoan không dám nhiều lời nói nhảm dứt lời lục trường sinh liền thương lượng với lạc đại tiên đem những người này đều trói lại ném vào kho、thủi. còn lại sau n tự khi có tú lý. ra o n g g i ngoài bừa mảnh, mọi lục trường sinh vô vũ mặt tại bắc địa mùa hè ban đêm gió hay là có từng tia từng tia ý lạnh để cho người ta quả thực nhẹ nhàng khoan khoái không ít mà hứa manh cùng t r ú c nên kiệt nhìn hắn ánh mắt cũng có c h ú t biến các ngươi ta cảm giác làm không đúng lục trường sinh xem bọn hắn bộ biểu tình này không khỏi b u ồ n cười hắn vốn không phải một cái kẻ xấu nhưng từng bước một đi tới dần dần rõ ràng muốn ở cái thế giới này thật tốt sống sót gặp phải kẻ xấu lúc có lúc liền muốn so với bọn hắn dùng ra càng ác độc thủ đoạn mới được không không dù sao chủ ý ta cho ngươi ra mà t r ú c nên kiệt lắc đầu mà cái kia hứa manh cũng nói loại thủ đoạn này mặc dù không ra gì nhưng tại tịnh nghiệp thi nhiều năm như vậy s、so、a đây càng hạ lưu càng ti tiện tình càng thấy nhiều cái này cũng không tính là cái gì chỉ là lục đại nhân ngài thật chỉ có chừng hai mươi sao hớ mãnh có chút không dám tin tưởng mặc dù bọn hắn thời gian trung đụng rất ngắn trước dứt bỏ thực lực như thế nào xem cái này lục trường sinh làm việc quả quyết n g o a n lệ thủ đoạn liền không giống như là một thiếu niên có khả năng nắm giữ căn bản để cho người ta nhìn không tấu không thể giả được ta chính là so người khác dày dạn kinh nghiệm một điểm lục trường sinh núi v a i hai người kia thì là hận không thể cho hắn cái khinh khỉnh trên thực tế lục trường sinh thế giới này tuổi thật còn kém hơn nửa năm mới đến hai mươi đương nhiên nếu như cộng thêm kiếp trước cái kia hơn hai mươi năm x ố n g đầu hắn chính xác muốn so người bình thường càng lao thành hơn một chút trong lúc nói cười ba người cũng đã tại lục trường sinh dưới sự dẫn dắt thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đi tới cái kia ở ngoại ô đạo q u o n trước giờ phút này chân trời mây đen đã lặng lẽ che khuất ánh trăng còn không có tới gần một cố lạnh leo thấu xương liền tập đi qua lục trường sinh ba người thể nội khí huyết đều là có chút bốc lên có thể cảm giác được ngay tại đạo quán này bên trong t ậ n t ậ n có một chú ý yêu khí phóng lên t ậ n trời trong đạo quan thiết chí trật pháp chúc minh manh ca hai người các người giúp ta hấp dẫn lấy cái kia huyết bảo phù thủy lực chú ý còn lại giao cho ta lục trường sinh nhanh chóng、nói. hai người không nói chuyện yên lặng gật đầu loại nhiệm vụ này bình thường ra không ít lẫn nhau trong lúc đó cũng coi ăn ý bọn hắn đều là v õ giả đạo của tự nhiên muốn đối phó người tu đạo lời nói liền muốn tận khả năng lẫn nhau hiểm hộ rút ngắn khoảng cách q một chương hai trăm mười bốn sáu cờ hết trận chương hai trăm mười lăm sáu cờ hết trận chương hai trăm mười lăm sáu cờ hết trận tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao đạo quán bên ngoài không có phòng thủ ba người rất nhẹ nhàng liền lật ra đi vào sân trước sớm đã bố trí xong sáu đạo màu máu một cờ giờ phút này cái này một trên lá cờ thải kỳ bay động phía trên c u ố n quanh lấy mấy cái đ ề u thê lương thảm thiết quỷ hồn mà ba người mặc dù đều là tiềm hành c a o thủ nhưng khi một bước vào trước đây viết lúc hướng về phía bọn hẳn cái phương hướng này cái k i a một cờ liền phát ra kịch liệt rung động ai dám nhìn trộm bản tỏa làm phép huyết bảo phù thủy lập tức cảnh giác phất tay giơ lên trong tay một cờ phát bảo chính là một đạo ẩn chứa quỷ sát chi khí c ư ơ n g p h ò n g hướng ba người bọn họ đột nhiên đánh tới ba người vội vàng lăn về một bên khó khăn lắm tránh ra các ngươi là đại tấn triều tịnh nghiệp ti chó săn huyết bảo phù thủy trông thấy trên người bọn họ đồng p ụ biểu lộ x ứ sở lần hành động này vô cùng bí ẩn hắn có chút buồn b ự c làm sao có thể liền bị đại tấn t r i ề u tịnh nghiệp ti người phát hiện đâu nhưng lục trường sinh ba người đương nhiên sẽ không cho hắn kịp phản ứng thời gian hứa manh công phu lục trường sinh đã t h ơ i qua đua nghịch là một cán dài truy sát công phu cũng là thẳng thắn thoải mái truy pháp chỉ thấy hắn trực tiếp một ngựa đi đầu đối diện liền phóng tới cái kêu huyết bảo p h ụ thủy ngăn cản hắn mấy cái giáo chúng không có một cái có thể cản hắn một truy không phải bị truy ngược đều đức liền là bị truy do đánh bay mà chúc nên kiệt dùng l à một thanh hai tay kiếm công pháp của hắn tự a hồ là âm nhu con đường trên thân kiếm k i a toát ra từng k i a ý lạnh nhưng phạm là bị hắn m u i kiếm gây thương tích cơ hồ nửa người đều bị cái k i a cô âm hẳn khí kỉnh chỗ đông kết t a đạo nhận lấy cái chết hứa mánh b ọ t tới huyết bảo phù thủy trước người cung thiếu vận khí toàn thân khí kỉnh chính là một truy nện xuống mãn phu chỉ thấy huyết bảo phù thủy cười lạnh một tiếng sau đó liền huy động trong tay hắn cái kia một cờ mà cái kia một cờ tự a hồ là cùng đã bố tại sân trước bên trong sáu đạo cờ có liên hệ theo hàn vung toàn bộ một cờ đều bỗng nhiên phun ra từng đoàn từng đoàn huyết khí lập tức toàn bộ đình viện bên trong đều bị màu đỏ bao phủ mà hứa mánh một cách kia cũng tự nhiên thất bại xương máu có độc nhanh uống thuốc đây là người trong thảo nguyên sáu cờ huyết quỷ c h i trận trúc nên kiệt thấy thế kinh hô một tiếng sau đó liền vội vàng từ trong túi đem tịnh nghiệp t i bên trong đặc sản tránh độc hoàn a n vào nguyên lai huyết vụ này cùng thi độc người bình thường chỉ cần hô vào một điểm liền sẽ tại mấy mười lăm phút bên trong hóa thành một vũng máu rít gào rít gào hai đạo phản phất đạn pháo hết u y cầu cấp tốc phóng tới bởi vì xương máu cực kỳ nồng đậm ánh mắt bị ngăn trở đợi đến máu này bóng đều đã muốn tới gần thời điểm hứa mánh cùng trúc nên kiệt mới ch khó khăn lắm tránh ra vừa vặn sau cái kia lớn cây dương lại là bị đạo này cương phong đánh trúng lập tức liền có thể nhìn thấy cái kia toàn bộ thân cây đầu tiên là đỏ lên sau đó liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô h é o tàn lụi chúc nên kiệt cùng hứa mánh sắc mặt đều là tối sầm bọn hắn dù sao chỉ là đoán mạch cảnh đ ỉ n h phong v õ giả không có hình thành nhập mạch cảnh như vậy nội khí h ộ thể cái này huyết bảo phù thủy rõ ràng đã là lục thần cảnh người tu đạo nửa đường đi sâu hơn mà lại giờ phút này còn có trận pháp gia trì hai người bọn họ nhục thân phàn thai nếu như bị đánh trúng mấy lần đoán chừng cũng sẽ bị huyết thủy biến chất cốt đục lục trường sinh đâu? tiểu t ử này sẽ không chạy đi cơ hồ cùng một thời gian hai người bọn hắn trong lòng đồng loạt đậu đen rau mù nói nhưng huyết bảo phù thủy không có cho bọn hắn thời gian thở dốc gần như đồng thời lại là bốn đạo huyết cầu nhanh chóng bắn mà ra phong tỏa toàn bộ của bọn họ đường lui xong hai người trước mắt đều là tối đen chỉ có thể vung lên binh khí dùng toàn bộ khí kình đến phòng ngự nhưng nhanh hơn bọn họ s á t s á t bốn đạo cực lớn xương trắng thân ảnh bỗng nhiên dâng lên lục trường sinh vừa rồi cũng không có nhằn rỗi hắn đã đem âm dương quỷ sứ triệu hắn mà ra còn đồng thời nắm mấy chương âm binh phù lục thấy hai người gặp nguy hiểm liền vội vàng dùng ra không thể không nói cái này huyết bảo phù thủy thực lực kinh người cái k i a bốn cái bạch cốt âm binh cốt thuẫn bên trên đã bị ăn mòn mất một khối lớn đây là lục trường sinh thông qua mấy tháng này khổ tu bạch cốt âm binh trình độ bền bỉ trí ít so trước k i a mạnh gấp đôi kết quả lục lục hình ngươi sẽ còn đạo thuật chúc nên kiệt sống sót sau tai nạn thấy mấy cái này so quỷ còn muốn hung thần đồ vật là lục trường sinh triệu h ắ n đi ra về sau có chút kinh ngạc đạo vũ song tu không phải không gặp qua nhưng là chưa từng nghe qua có giống lục trường sinh như vậy tuổi còn trẻ liền đem hai môn muốn tu luyện đến cảnh giới như thế nên kiệt cái này sáu cờ huyết quỷ tri trận ngươi nghe nói qua có n h lục hinh gì có phá ta o cũng t ư i chỉ h là có một lần đi trên thảo nguyên lúc thi hành nhiệm vụ gặp qua trận pháp này là thảo nguyên trong bộ tộc phù thủy sáng tạo cực kỳ huyết tinh tạ môn vừa mới ngơi trông thấy cái kia sáu cái một cờ rồi sao chúc nên kiệt vươn g tay nghĩ chỉ nhưng trước mắt một mảnh xương máu cái gì đều nhìn không thấy hắn chỉ có thể tiếp tục nói cái này mỗi một cái trên lá cờ ít nhất phải giết chết trên trăm đầu o a n hồn mới có thể có như thế sắc khí mà tại s a u đó còn muốn dùng đồng anh chi huyết ngâm bảy bảy bốn mươi chín ngày phát bảo này mới tính tế luyện hoàn thành muốn phá trợ nhất định phải thanh trừ hết cờ bên trong những cái k i a o a n hồn mới được loại bỏ cờ bên trong o a n hồn lục trường sinh đưa mắt mà hướng đừng nói là cờ thậm chí gần trong gang tấp trúc nên kiệt hai người hắn đều nhìn không rõ ràng lắm bất quá cái này cũng khó không được hắn dù sao tối hôm qua vụ trộm tới qua một chuyến đối với đạo quán này bên trong địa hình cũng là rõ như lòng bàn tay thế là cũng không làm phiền dựa theo trong lòng nhận thấy cảm giác phương hướng rút ra từ điện phá ma đao liền thẳng hướng trong nội viện phương hướng chém tới mà cái kia m ộ c trên lá cờ quanh quần quỷ hồn mất đi trói buộc về sau cũng hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán cái thứ nhất lục trường sinh liếc mắt nhìn bốn phía quả nhiên theo căn này một cờ đứt gãy xương máu tựa hồ cũng phai nhạt một chút khắc khắc hào tiểu tử cũng dám phá hoại bản tọa nhận quỷ cờ hôm nay liền lấy hồn phách của ngươi luyện chế mới cờ một đạo phẫn nộ quái dị giọng điệu vang lên lục trường sinh chỉ thấy t r u n g quanh xương máu đột nhiên co giụ lại sau đó ngay tại trên không vậy mà ngưng kết ra một cái cực lớn bàn tay màu đỏ ngỏm từ đỉnh đầu liền trực tiếp hướng hắn phủ xuống ha, ha chỉ biết giả thần giả quỷ lại không có gì thật đồ vật. Phá cho ta. lục trường sinh có thể cảm giác được cái k i ê u huyết thủ ấ n mặc dù uy thế dọa người nhưng trên thực tế bên trong ẩ n chứa huyết sát chi khí lại cũng không tính quá mạnh q một chương hai trăm m ư ơ i năm nguyên r ù a chương hai trăm m ư ơ i sáu nguyên r ù a chương hai trăm m ư ơ i sáu nguyên r ù a tiểu thuyết tác giả ba mươi m m lại đao đương nhiên nơi này nói không mạnh cũng là so ra mà nói giống như là t r ú c nên kiệt cùng hướng mãnh loại này nội khí không cách nào bao trùm bên ngoài thân đoán mạch cảnh cái k i ê u đoán trừng liền sẽ bị một tát này trực tiếp nắm rút khô tinh huyết trong cơ thể nhưng lục trường sinh bất đồng hãn đầu tiên là đem tam thiên lôi thể công thúc đẩy sinh trưởng đến t ự c hạn nội khí phóng ra ngoài đợi đến cái k i ê u huyết thủ hấn sắp tới gần thời điểm lục trường sinh mới đem đao đột nhiên dâng lên tại vung r a đao thứ nhất đồng thời cánh tay nhanh chóng r u n run, run trong lòng ám a một tiếng đạn đao bạo hổ chạm lập tức lại là ba đao liên chạm mà ra ba cố đao phong phẳng phất ba con màu máu đầu hổ gầm thét trực tiếp liền cùng máu này giấu tay đụng vào nhau chỉ nghe phịch một tiếng trầm đ ụ n g cái k i ê u huyết thủ hấn liền bị cái này ba cái gào thét đầu hổ vậy mà trực tiếp xô ra ba cái đại lỗ thủng mà máu này giấu tay là chung quanh xương máu ngưng kết biến thành theo nó vỡ vụn xương máu cũng cơ hồ nhạt đến biến mất không thấy gì nữa mà cái ti giờ phút này ngay tại cái k i a viện tâm mấy cờ ở giữa xưng sở nhìn xem lục trường sinh máu này giấu tay thế nhưng là hắn cái này huyết hồn cờ p h á p bảo mạnh nhất năng lực là tập hợp số trên lá cờ v o á n khí biến thành hắn nhìn ra tiểu t ử này là nhập mạch cảnh coi như một chiêu này cho dù là nhập mạch cảnh v õ giả cũng không có khả năng dễ như t r ở bàn tay liền hóa giải nha mà lại tiểu t ử này sẽ còn đạo thuật huyết bảo phù thủy lúc này mới đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái k i a chống giông xuất hiện bốn cái cự hình x ư ơ i n h nhưng giờ phút này hết thể đã vì lúc bên trên muộn hắn bại lộ thân hình về sau lục trường sinh trước tiên liền thao túng âm dương quỷ sứ từ sau lưng của hắn đánh tới âm quỷ sứ quỷ tràng bao phủ hắn lập tức không thể động đậy mà dương quỷ sứ thì là trực tiếp liền huy động bốn tay bên trên vũ khí toàn bộ hướng về thân thể hắn chào hỏi cái này huyết bảo p h ủ thủy cái kêu máu cờ pháp bảo tuy nói có nhất định năng lực phòng ngự nhưng người tu đạo liền là người tu đạo một khi bị gần người quân lấy lập tức liền rơi vào hạ phong dương quỷ sứ liệt diễm chiến phủ cùng tử kim truy mấy lần sau đó cái kêu máu trên lá cờ sát khí liền đã bị đánh tan huyết bảo phù thủy cũng bị roi tắc đánh trúng lập tức bay ngược ra mấy bước nhưng hắn cho dù bây giờ nghĩ chạy có âm vị sứ quỷ tràng giám tốc lục trường sinh chỉ là một cái t h u ẫ n bộ liền ngăn ở trước mặt hắn tiểu tử ngươi nếu thực như thế b ứ c bách đem bản tọa lưu tại nơi này huyết bảo phù thủy lạnh dọn quát trói thai lục trường sinh cười đây không phải rõ ràng chuyện sao hạ tối nay đều như thế trêu đ ù a kim ô q u ầ n nếu như tối nay không đem cái này huyết bảo phù thủy đánh chết hoặc là bắt đây chẳng phải là không có chứng cứ ngày mai nên bị ăn gậy chính là mình rồi truyền hải ngươi tàn sát ta đại tấn bao nhiều con dân thậm chí đạo quán này trên giới cùng ngươi không oán không cửu cũng bị ngươi tàn sát không còn còn muốn nói đi là đi lục trường sinh làm bộ liền muốn vung đao chém xuống hắn kỳ thật cũng không nghĩ trực tiếp chém giết hắn dù sao cái này thảo nguyên bên trên vu thuật còn rất tà môn cùng bọn hắn đại tấn triều có rất lớn khác nhau có thể thật tốt cha tấn nghiên cứu một chút nhưng không nghĩ tới cái này huyết bảo phù thủy cũng không biết là phản xạ có điều kiện hay là h i ể u nhầm rồi thấy lục trường sinh đánh tới lập tức giận dữ hắn hiểu được tối nay đã không cách nào lành bất kể là bị thiếu niên này đánh giết hay là rơi vào đại tấn tay của người bên trong đều là sống không bằng chết cho nên hắn cắn răng lấy ra một cái màu trắng xương xò người đem hắn giọt máu tại đây đầu lâu bên trên về sau kỳ quái một mán phát sinh chỉ thấy cái này đầu lâu vậy mà giống như là đang sống ánh mắt đỏ tươi nhìn về phía lục trường sinh mà cái này huyết bảo phù thủy bốc lên tình nguyện chịu lục trường sinh một đau nguy hiểm cũng đem trong miệng chú ngữ đọc xong sau đó cả người hắn đều phản g phất lâm vào điên hướng về phía lục trường sinh lớn tiếng gào thét tiểu tử ta cũng muốn để ngươi đ ê n mạng máu nguyền rủa đã gieo xuống tổng tế đại nhân nhất định sẽ tìm tới ngươi đến lúc đó để nguyền rủa bộc phát ngươi đem chịu trên thảo nguyên thống khổ nhất và hưng mổ tâm mà chết nói lục trường sinh nhữ mày một cái bản năng cảm giác được một c ấ nguy hiểm đao thế hướng phía dưới quét ngang liền trực tiếp vận đao từ thân thể của hắn bên trên xuyên qua phốc phốc huyết dịch theo cái kia vết thương chảy ra nhưng cái kia huyết dịch vậy mà đã không phải màu đỏ mà là giống dầu hỏa sển sệt màu đen đều đã có chút mục nát bốc mùi mà lại tựa hồ còn có cực mạnh tính ăn mòn nhỏ tại trên mặt đất đều bỏng ra từng cái nhỏ vết lõm lục trường sinh vội vàng r ú t đao dương năng một nghìn điểm một cỗ năng lượng màu xám trắng tràn vào ngực nhưng lục trường sinh nhưng cảm giác được một loại khắc cảm giác kỳ quái phản phất như là bị nguy hiểm gì đồ vật để mắt tới lục lục minh người đỉnh đầu t r ú c nên kiệt cùng hứa mánh thấy lục trường sinh đánh chết cái k i ê u huyết bảo phù thủy liền b u lại có thể khẽ r ử a gần bọn hắn liền gặp được lục trường sinh trên đỉnh đầu tựa hồ xuất hiện một đoàn khô lâu bộ dáng huyết khí nhưng là rất nhanh làm lục trường sinh chính mình ngầng đầu nhìn đi lên thời điểm liền đã biến mất không thấy đây chính là nguồn rủa lục trường sinh khẽ cho mày hoạt động một chút thân thể nhưng toàn thân khí huyết cùng linh lực vận chuyển bình thường cũng không có cái gì dị dạng nhưng cái này dù sao cũng là cái tiêu huyết vụ sư trước khi chết một đòn nghe hắn trong lời nói còn có cái gì chủ tế rất có thể là cùng loại cùng mình còn tại nam dương chân lúc b ạ c hãn c quét tra xét một chút cái kia huyết bảo phù thủy toàn thân hóa thành huyết thủy đừng bảo là còn lại cái gì tiền tài pháp bảo thậm chí quần áo đều hóa thành t ạ n bã mà chúc nên kiệt giờ phút này cũng rõ ràng lục trường sinh dự định không thể không ở trong lòng tán dương một tiếng lục trường sinh tâm tư kín áo cái này mấy vòng vòng vòng đan sen chắc hẳn cái kia hoàng gia quân liền xem như quyền cao chức trọng cũng chỉ có thể ăn thua thiện ngầm hơi nghỉ dưỡng sức xuống ba người liền chia nhau hành động hứa m á n h lưu tại đạo quán này bên trong nhìn chằm chằm chúc nên kiệt trở về t i bên trong điều động lược sĩ mà lục trường sinh thì là một người đi hướng kim ô quân đại doanh đồng thời ở nửa đường bên trên thời điểm liền đem cái kia ban ngày đã làm tốt mặt nạ mang tốt lại đổi lại hôm nay mới vừa ở t ú y hương lâu lột xuống kim ô quân trang mặc xong bây giờ từ ở bề ngoài nhìn bất kể là ai cũng nhìn không ra đến lục trường sinh liền là hôn qua cái kia phách lối tị nghiệp ty giam sát vệ giờ phút này, tiến vương phủ hiến hội say xưa tiến vương cùng hoàng giam quân ngồi tại phía trên nhất thủ tịch bên trái là hiến vương hai vị phu nhân phía bên phải bồi tiếp thì là hiến vương c h i tử l ư u huyền cùng với hoàng chi giang mà phía dưới hai bên phân loại cũng đều là trong quân số một số hai nhân vật chính là ăn uống linh đình trong lúc đó chỉ nghe cái kia phía dưới có một vị kim ô quân bên cạnh tướng quân đứng ra thần chắp tay c ư ờ i nói tiến vương đại nhân giáng quân đại nhân thuộc hạ trong lãnh địa có phú thương cống hiến một vị bồi dưỡng nhiều năm tây vực vũ cơ lần này tới bắc địa chúng ta muốn thảo phạt liền là phía tây bên trên thảo nguyên mọi rợ giờ. giờ phút này do nàng đến trợ hứng th xin cho phép mặt tướng kêu nàng đi lên hiến múa tây vực mỹ nữ đã có chút mắt say lờ đờ nhập nhèm hoàng thạch lập tức đến rồi hào hứng ánh mắt sáng lên cười nói nhanh để nàng lên đây đi thỉnh yến vương đại nhân mong nó nếu như muốn là có thể vào lão nhân gia ông ta pháp nhãn trùng điệp có thưởng Quy quân Tiểu thuyết, tác giả, 30M đại đạo. Sau đó, chỉ thấy tay, chương Chương Chương tác chỉ cái hiến hiến hiến thiên tướng quân vân một tiếng, phất phất tay, theo tướng vân tiếng, giả, đại kia đại múa. múa. múa. 30M một đạo. đó, s chỉ thấy nàng đầu tiên là đối với đám người hành lễ sau đó hai bên nhạc công liền bắt đầu tấu lên cổ nhạc cái này cổ nhạc không giống như là vũ khúc đầu tiên là một đoạn n u hòa điệu hát dân gian sau đó sét đánh như dây cúng kinh sáo trúc thanh âm liền đột nhiên vang lên phản phất làm cho tất cả mọi người đều đưa thân vào đao quang kiếm ảnh xa trường mà cô gái mặc áo tím này dáng múa càng là không phải so bình thường không chỉ có dáng múa nhẹ nhàng trong lúc giơ tay nhấc chân càng là có một cỗ n h ế p nhân tâm phách lực lượng chỉ thấy mua đến âm nhạc kịch liệt nhất lúc cô gái mặc áo tím kia càng là mấy cái nhạy bước liền đi tới phía trên chủ tọa đầu tiên là dơ lên một chén rượu. t h e o lưu huyền cùng hoàng chi giang trước mặt lướt qua sau đó càng là đi thẳng đến hoàng thạch trước mặt đem một đầu t h ẳ n g tắp chân thon dài trực tiếp gác ở trước mặt hắn b à n nhỏ phía trên màu tím váy xa tự nhiên trở xuống lộ ra một đạo tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ hoàng thạch ánh mắt đều chừng lớn ha ha diệp lạnh a m trong lòng l cười、lạnh. cái này tháo tím phụ nữ dĩ nhiên chính là lục trường sinh hôm qua nhìn thấy cái kia bị huyết b à o phù thủy gọi các c ắ p lạc nữ tử nàng ẩn nút nhiều ngày chính là vì thời khắc này nàng thấy hoàng thạch đã mắc câu liên lặng lẽ dùng một cái tay khác kéo nửa mặt vào xa nàng không dám, dùng mỹ thuật, lại không dám biểu hiện ra trong cơ thể mình có nửa điểm khí、kinh. dù sao phòng khách này bên trong mạnh hơn chính mình cào thủ nhiều lắm nhưng là diệp lam đối với mình dung mạo vô cùng t i n tưởng chỉ lộ ra nửa bên mặt liền đã xưng bên trên là tuyệt sắc đặc biệt là cặp k i a không giống với đại tấn người đôi mắt đẹp phảng phất biết nói chuyện có thể đem người trong lòng lửa cong lên Đẹp, đều đã nhân Hoàng、Thạch、nói chuyện đều có chút cả Hán ngày bình Thạch chút thường tỉnh, thứ nhất loại Diệp lam thấy không sai lăm đông mọi người đều bị cô gái mặc áo tím này tuyệt mỹ dáng múa rung động nhưng ngay lúc đó tiếng vỗ tay liền văng lên chỉ thấy cái kia ngồi tại thủ tọa phía trên yến vương vỗ hai tay cười nói tốt múa tốt múa yến vương mặc dù người đã gần trung niên thái dương có, có chút ó c trắng bệnh nhưng cũng là tám thước thân thể dáng người hùng vĩ trong lúc phát tay có một cỗ không giận mạ uy hoàng gia khí chết giờ phút này hắn một phát lời nói lập tức dưới trận phụ hỏa một mảnh xin hỏi cô đương cái này múa vì tên gì yến vương hiếu kỳ hỏi bẩm yến vương đại nhân này múa tên là sa trường phá trận vui tiểu nữ tử dùng cái này múa kính hiến các vị tướng quân chúc h i ế n vương đại nhân xuất trinh thảo nguyên thắng ngay từ trận đầu sớm ngày chiến thắng trở về diệp lam khét ú i đầu để người khác không nhìn thấy khỏe miệng nàng cười lạnh、tốt. ta ố t t nhìn thời gian này đây cũng không sai bị lắm hoàng đại nhân bằng không chúng ta liền dùng cái này vui kết thúc dạ tiệc hôm nay tiến vương gật gật đầu sau đó cười nhìn về phía bên cạnh hoàng thạch cái úc úc đúng nha chúng ta đổi u đến một ngày đường cũng đã mệt mỏi trần tướng quân ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt n à y khác ta tất có trọng t ư ở n g hoàng thạch lúc này mới kịp phản ứng nhưng lại thở dài mỗi hơi trong mắt chuyển động nói ra ai chỉ tiếc hôm nay thẩm đô thống không có đến b ả n quan đối với hắn cũng là có chút tưởng niệm thẩm ngạo phong y ế n vương sắc mặt lập tức biến đổi thấp giọng h ứ một câu tốt như vậy thời gian hoàng đại nhân nâng hắn làm gì hoàng đại nhân có phải là uống nhiều hay không đúng đúng ha ha là ta hôm nay thật uống nhiều quá y ế n vương đại nhân chớ trách hoàng thạch vỗ vỗ cái chán cười nói hắn câu nói này nhìn như là không quan tâm kỳ thực là thăm dò y ế n vương cùng thẩm ngạo phong quan hệ trong đó dù sao bắc hà phủ rời xa đến đô nếu như hai cái này cự đầu liên thủ c tiến kêu vương đại nhân cái này vũ cơ liền cung phụng cho ngài hoàng thạch cười nhìn về phía yến vương mặc dù hắn trên miệng nói hiến cho yến vương nhưng là con mắt của hắn nhưng c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm diệt lam hận không thể trực tiếp giải ở trên người hắn giống như ha ha ta nhìn mỹ nhân đối với hoàng đại nhân ưu ái có thửa huống chi còn có phu nhân ở đây có nhiều bất tiện hoàng đại nhân ý tốt chân thành ghi nhớ yến vương liếc mắt liền nhìn ra hắn cái này điểm tâm nghĩ k h o á t tay h áo cười nói lại hàn huyên vài câu đám người liền nhao nhao theo yến vương rời đi hoàng thạch sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn liền cũng không nhiều lời trực tiếp liền mệnh kim ô quân mang theo diệp l a m trở về hắn trong danh o t r ư ớ n g lớn đại nhân nơi này binh sĩ thật nhiều ta một giới con gái yếu ớt tối nay có thể hay không trước hết để cho bọn hắn rời đi diệp lam ra vẹ thẹn thùng bộ dáng hoàng thạch dù sao cũng là g i á g quân mặc dù không phải thực chức nhưng lại đại biểu hoàng đế cho nên chung quanh hộ vệ cực kỳ nghiêm ngặt nàng lo lắng bị đại phủ thủy thao tung cái kia quân sĩ không tốt đi vào tiếp ứng cái kia cái gì các ngươi tất cả đi xuống đi hoàng thạch gặp nàng này tấm thẹn thùng động lòng người bộ dáng càng là muốn đem cầm không được méo méo hai t ú n ria mép ta nói mà mấy cái kia hộ vệ cũng đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lòng lập tức rõ ràng đại nhân đây là muốn làm tốt chuyện cái này nếu ai lại tại đây ngốc trọc coi như thật phạm sửng ố t thế là nhao nhao phất tay cáo lui d á n quân đại doanh bên trong đây là một cái mười cái binh sĩ lều vải lớn bây giờ cũng chỉ có hoàng thạch một người được hưởng cho nên không gần như chỉ ở đằng sau có một loại giường lớn thậm chí còn có một ít địa phương bên trên phú hào thế gia trước thời hạn đưa tới tranh chữ cùng các loại quý hiếm bảo vật rực rỡ môn màu ngược lại là b ả y không ít diệp lam có chút kinh ngạc tại bọn hắn trên thảo nguyên cho dù là địa vị tôn quý tộc t r ư ở n g tại ra ngoài chiến đấu thời điểm cũng là cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ngủ càng đừng đề cập giống hắn như thế đường hoàng liền đem bảo vật đặt ở hắn trong quân doanh cũng khó trách đại tấn vương triều mục nát như thế dân tộc liền nên bị chúng ta trên thảo nguyên hùng ứng thay thế nàng bên này thầm nghĩ mà hoàng thạch cũng đã cả người đều uống say say leo lên cả người bắt đầu không thành thật theo cái hông của nàng liền hướng phía trên sơ soạn diệp lam lập tức cảm giác một trận buồn nôn nhưng là nàng cũng không dám trực tiếp đập thủ chỉ có thể hơi như đầu thổ khí như l à n ó i hoàng đại nhân ngươi cách nô ra gần một chút thì hỉ nói nàng liền giả ý muốn đem hoàng thạch té nhào vào giường nhưng trong cửa tay h áo một thanh đao nhỏ nhưng lặng lẽ trượt xuống nàng nhẹ nhàng dùng tay quét qua cái kêu hoàng thạch một chòm tóc liền rơi ở trong tay của nàng sau đó diệp lam nói hoàng đại nhân nô nô ra làm chuyện này trước đó nghĩ trước thuận tiện một chút hoàng thạch lập tức có chút giận chầm chầm nói như thế nào phiền thoái như vậy hoàng đại nhân nô ra ngay tại ngài trong quân doanh chẳng lẽ ngài còn sợ ta chạy hay sao diệp lam làm l u n g nói hoàng thạch bất đắc dĩ chỉ có thể phất phất tay lớn tiếng gọi một cái hộ vệ để mang theo nàng đi nhanh về nhanh diệp lam hành lễ cáo lui khoe miệng lại lộ ra nụ cười quá dị bởi vì cái này đi vào chính là cái kia cùng nàng ước định cẩn thận do đại phù thủy khống chế khôi lỗi kim ô quân binh sĩ ba mươi em mở đại đ a o đương nhiên cái này kim ô quân quân sĩ tự nhiên không phải nàng coi là cái kia bị huyết bảo phù thủy k h ô n g chế khôi l ỗ i lục trường sinh không có nhiều lời chỉ là tận khả năng đem mặt g i ấ u ở trong nón an toàn yên lặng mang theo nàng hướng quân doanh tây thanh hốn mà đi thanh hốn thì tương đương với là chiến trường nhà vệ sinh bình thường đều muốn thiết lập tại vắng vẻ lại rời xa nguồn nước địa phương lại thêm bây giờ đang ở bắc hà phủ trong thành tiến vương ngay dưới mắt cho nên tuần tra thủ vệ cũng đều vô cùng thư giãn thấy lục trường sinh là hoàng thạch thân binh về sau cũng không có người nào kiểm tra hai người liền càng chạy càng xa dần dần cách xa quân doanh Tốt, đưa đến nơi này là được rồi diệp lam thấy phía trước mùi t ố i ngốc trời n h u n h u đôi mi thanh tú không muốn lại hướng phía trước tiếp tục đi dứt lời nàng liền đưa trong tay cái kia dính lấy máu vu cổ người dơm đem ra đem vừa rồi theo hàng o thạch trên đầu gãy xuống lọn tóc kia trói lại đi lên cái này nhìn qua cũng không có thay đổi gì cũng không biết có hiệu quả hay không nàng lầm bầm một câu cái kia người cỏ nhỏ bị tóc quấn lên về sau cũng không có xuất hiện biến hóa gì chỉ có điều nàng cũng không phải là tu luyện vô thuật chi nhân cho nên những n à y vô thuật nàng cũng không hiểu nhiều lắm đương nhiên không có hiệu quả lục trường sinh nhìn xem nét mặt của nàng trong lòng một người thậm chí cái kêu huyết bảo phù thủy đều bị hắn tận d i ệ t làm sao có thể còn có cái gì phản ứng nhưng chính đang hắn chuẩn bị trực tiếp bắt giữ nữ tử này thời điểm nàng nhưng lại nói ra đại phù thủy có hay không để ngươi mang cái khác lời nói là vu thần điện người tiếp ứng chúng ta trở về sau vu thần điện lục trường sinh nhũ mày không biết đây là cái gì tổ chức nhưng có thể khẳng định hẳn là cùng cái kêu huyết bảo phù thủy có quan hệ thế là lục trường sinh em thầm thu tay lại giả vờ một bộ thần chí không rõ lắm bộ dáng hàm hồ nói hẳn hẳn là là chủ tế đại nhân chủ tế đại nhân không nghĩ tới cái kêu áo bảo tím nữ tử ngay xong lập tức lông mày đều vặn ở cùng nhau lục trường sinh trong lòng run lên chẳng lẽ là mình nói sai bại lộ bất quá rất nhanh nét mặt của nàng lại khôi phục thái độ bình thường chỉ là có thể nhìn ra nàng tựa hồ cũng đối cái này tổng tế đại nhân cũng có một chút mâu thuẫn lục trường sinh trong lòng thì càng hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ nói cái này vu thần điện không phải trên thảo nguyên bách tộc cung phụng tổ chức giữa bọn hắn cũng có khe hở nhưng bây giờ cô gái mặc áo tím này chỉ coi hắn là thành là huyết bảo phù thủy hóa thân cũng không muốn nhiều lời lục trường sinh tự nhiên không thể hỏi nhiều hai người buồn bực đầu liền hướng bên ngoài đi vừa đi ra quân doanh thời điểm nàng liền bỗng nhi Vốn thân, hướng éo lục, lục trường sinh cười cười n tuy nói g nàng ư n chiếm được tiên cơ nhưng là nàng cũng chính là đoán mạch cảnh định phong trái phải thực lực ngạnh thực lực kém không ít thú chi chính mình kinh lôi bộ thân pháp ưu thế ngay tại ở cự li ngắn chạy nước rút phát sau mà đến trước mấy hơi trong lúc đó. lục ú c đó. l trường sinh liền ngăn ở nàng ở t rút ư trưởng ớ c trực mặt, mấy mặt tiếp trên đất. ra, nhẹ nhàng vung ra, nàng liền nhào Đừng bị đổ đích. h ì đừng t ra á c h t dưới đau vô tình. Lục từ ì n trường sinh h Lục rút t ra điện phá ma hướng về phía nàng mảnh khảnh cái cổ âm thanh lạnh lùng nói thật không nghĩ đến nữ tử này lại là cười nhạo một tiếng chầm thở ra một hơi cười duyên nói ta liền động ngươi lại có thể thế nào ngươi nếu là muốn giết ta lời nói vừa rồi liền đ ộ n g thủ dứt lời nàng lại còn chủ động đem cái cổ hướng đao chức n í c h lại gần lục trường sinh vội vàng đem từ điện phá ma hơi thu mấy tấc đem mặt nạ hai xuống đi nghe ngươi thanh âm lục trường sinh đem mặt nạ chậm rãi lấy xuống nữ nhân này khó đối phó theo nàng mỗi tiếng nói cử động bên trên đó có thể thấy được nàng hẳn là thuộc về loại kia cường thế hơn nữ nhân chuyện gì đều muốn tóm lấy quyền chủ động quả nhiên khi nàng nhìn thấy lục trường sinh trẻ tuổi như vậy thời điểm có chút sửng sốt một chút nhưng rất nhanh cặp kia xinh đẹp con ngươi bên trên lại có chút nghi ngờ chúng ta là ở đâu gặp qua nếu như cửa thành bên cạnh cũng coi như lời nói chúng ta là có duyên gặp mặt một lần lục trường sinh cười nói diệp lam lúc này mới lộ ra bừng t ỉ n hiểu h ra vẻ mặt không nghĩ tới lúc trước vội vàng cong lên vậy mà liền bị lục trường sinh để mắt tới ta gọi diệp lam tất nhiên các hạ có thể ngụy trang thành đại phù thủy khống chế chi nhân bộ dáng chắc hẳn đại phù thủy cũng đã bị các ngươi đánh giết nhưng ngươi hẳn không phải là kim ô con người nếu không thì sẽ không trở đến vừa mới ra tay tiến vương người bên trong cũng không có ngươi cái này số một tuổi trẻ cao thủ cái kia thân phận của ngươi nên chỉ có một cái ngươi là tị nghiệm tý người nữ tử á o tím một mặt tự tin mà cười cười nhìn về phía lục trường sinh nói mặc dù lục trường sinh rất bất mãn nàng một cái tù nhân còn có thể bình tĩnh như thế nhưng không có cách người ta chính xác suy luận không sai thế là lục trường sinh cũng chỉ là rất bình tĩnh gật đầu móc ra khối kia lệnh bài trầm giọng nói không sai ta là tịnh nghiệp ti giam sát vệ lục trường sinh người dính lưu i ám sát triều ta trọng thần ta hoàn toàn có thể đem ngươi bắt vào tịnh nghiệp ti đệ lao có thể nghe được câu này diệp lam lại cười không thể không nói đây là một cái vô cùng có mị lực nữ nhân không giống với bạch ngọc cái chủng loại kia làm cho người thương tiếc yếu đuối cùng đông phương t i ự u tiểu thiếu nữ khí chất nữ tử này trên người có một loại đặc biệt làm cho nam nhân không nhịn được muốn chinh phục cảm giác hắn cũng coi là t r i ề u đình trọng tần sao diệp lam cười lạnh một tiếng sau đó nháy mắt nhìn về phía lục trường x i n h nói chúng ta trên thảo nguyên cũng sẽ không xuất hiện dạng này rượu túi gói cơm lục đại nhân ngươi là người thông minh mà ta chỉ là một giới con g á i yêu ớt tất nhiên vừa rồi tại trong quân doanh không có ra tay vậy chúng ta liền có thể bàn điều kiện ngài nói đi bất kể là điều kiện gì nha nói n à n g vậy mà một cái như ngó sen tuyết trắng cánh tay liền trực tiếp ôm hướng lục trường sinh cái cổ ở bên thai của hắn thổ khí như lan lục trường sinh cũng là huyết khí phương cương t i ể u tử nói thật loại cảm giác này không động lòng đó là không có khả năng nhưng chính là vào lúc này tựa hồ là hoàng thạch phát hiện thiếu nữ áo tím này thoát đi ra doanh quân doanh bên kia chuyển đến tiếng ồn ả o mà đồng thời từng dãy nâng bó đ u ố c binh sĩ liền theo cái kia bên cạnh trên đường lao qua lớn tiếng ồn ả o lục xoát d i ệ p lam sắc mặt hơi hơi trắng lên nàng lo lắng nhất liền là rơi vào trong tuần như thế nàng liền thật chỉ có thể biến thành tù nhân vận mệnh mà trước mặt thiếu niên này mặc dù thực lực kinh người nhưng tựa hồ kinh nghiệm sống chưa nhiều nàng nói không chừng dùng chút kế sách còn có thể chạy ra đi theo ta đi dẫn ngươi đi một cái địa phương tuyệt đối an toàn nhưng là ta người này không thích d u n g d à i nếu như ngươi lại nghĩ chạy đ ừ n g trách ta thật vô tình lục trường sinh thu hồi phá ma đao đem vừa rồi sao động tâm tư ngăn chặn lạnh lùng nói một câu câu này hắn đã là vận dụng nhập mạch cảnh võ giả khí thế là hàng thật giá thật sắc khí điều này không khỏi làm nữ từ áo tím cũng là khẽ rút lên gật, gật đầu liền tại lục trường sinh dưới sự dẫn dắt thẳng đến phủ thành tịnh nghiệp ti mà đi q một chương hai trăm m ư ơ i tám vô lại chương hai trăm m ư ơ i chín vô lại chương hai trăm m ư ơ i chín vô lại tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao trở lại trong thi tiểu viện đen k ị t một màu mấy người đều không tại lục trường sinh liền trực tiếp mang theo nàng chú i trở về bên trong phòng của mình trên lòng bàn tay ngọn đèn cô gái mặc áo tím k i a tại dưới ánh đèn lờ mờ càng lộ ra thiên t i ể u bám mị lục trường sinh nhưng nhức đầu làm như thế nào xử trí nàng đâu tới sao diệp lam trầm rãi tựa ở lục trường sinh đầu giường b ị hoặc nhìn về phía lục trường sinh trong lòng nàng hạ quyết tâm tất nhiên thiếu niên này là nhập mạch cảnh bên ngoài độc bất sâm có thể theo địa phương khác ra tay nha nếu như nếu là hắn thật bị câu dẫn ở nàng thế nhưng là còn có không ít thủ đoạn có thể độc trắng người này nhưng lục trường sinh tạm thời nhưng không có cái này hào hứng hắn tao mày nói trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề cái thứ nhất ngươi vừa mới trong miệng nói tới vu thần điện là cái gì còn có chúng ta tại đánh chết cái kêu huyết bảo phù thủy về sau trong miệng hắn nâng lên chủ tế đại nhân là thực lực gì vu thần điện nghe được cái tên này về sau diệp la mới m thu hồi vừa rồi ngả ngớn biểu lộ những mày c h ầ mặc m một hồi về sau mới lên tiếng cái này mặc dù không phải bí mật gì lẽ ra không nên nói cho các ngươi những này đại tấn người nhưng vì biểu hiện thành ý của ta vu thần điện có chút cùng loại với các ngươi triệu tấn tôn giáo g theo ta nói biết cũng là những năm gần đây mới tại thảo nguyên bách tộc trong lúc đó hưng khởi vu thần điện đến cùng ở nơi nào ta cũng không biết nhưng là trong điện từ điện chủ phía dưới sắp đặt năm vị chủ tế còn có ba mươi vị áo bảo đỏ đại phù thủy đến nỗi còn lại giáo đồ cảng là không biết bao nhiêu bây giờ trong thảo nguyên những cái kia đại tộc cơ hồ mỗi một cái bên trong cũng có một cái áo bào đỏ phù thủy quyền lợi cơ hồ cùng tộc trưởng giống nhau có thậm chí đã trực tiếp khống chế tộc trưởng cũng chính là bởi vậy chúng ta lần này mới có thể như thế đoàn kết nhưng là chúng ta đang hạc thảo nguyên hạc vải tộc nhưng không có áo bào đỏ phù thủy nàng tựa hồ là nhìn ra lục trường sinh nghi ngờ rất nhanh giải thích bởi vì ta phụ thân là trên thảo nguyên đại tộc trưởng mặc dù phù thủy điện người rất cường đại nhưng hắn cũng không cho rằng phù thủy điện đối với thảo nguyên mà nói là một chuyện tốt bọn hắn thủ đoạn huyết tinh thậm chí chúng ta trên thảo nguyên bản tộc người trong mắt bọn hắn cũng chỉ là súc vật nói đến đây Diệp Lam trên mặt thần sắc hơi đổi. không cần n à n g nói lục trường sinh cũng rõ ràng xem cái tiêu huyết bảo phù thủy sử dụng máu cờ pháp khí không biết dùng bao nhiêu người vong hồn mới có thể luyện thành cái này v u thần điện bản chất hơn phân nửa cũng là một loại tà giáo cho dù có thể trợ giúp bộ tộc tăng cường thực lực nhưng chắc hẳn phải bỏ ra không ít một cái giá lớn chủ tế đại nhân thực lực ta chưa từng gặp qua nhưng tuyệt đối so áo bào đỏ, đỏ đại phù thủy khủng bố hơn khủng bố nhiều lắm nàng để lục trường sinh trong lòng cảm giác nặng nề áo bào đỏ, đỏ đại phù thủy đã là lục thần cảnh trung hậu kỳ thực lực chính mình tối đa cũng liền có thể đồng thời đối phó một hai cái mà trong miệng n à n g nói cái kia chủ tế thực lực chẳng lẽ đã đến ngự vật cảnh rồi hả là người tu đạo đến ngự vật cảnh liền coi như là chân chính bắt đầu phát lực thời điểm bình thường cùng giai cấp võ giả căn bản không thể nào là đối thủ ngự vật cảnh không chỉ có thể cách không ngự vật đến tiến hành công kích cùng phòng ngự thậm chí có chút cường hãng công pháp còn có thể đối với võ giả thân hình cùng huyết khí tiến hành hạn chế lại càng không cần phải nói cái kia các loại thần kỳ pháp bảo chuyện thứ hai cái kia nguyền rủa đâu người nghe nói qua chưa lục trường sinh nhanh chóng hỏi nguyền rủa diệp lam đầu tiên là xứ sở sau đó nhìn về phía lục trường sinh trên mặt có chút đồng tình mỗi cái áo bào đỏ đại phù thủy nắm giữ bí thuật bất đồng ngươi liền khá không may cái này cậu ngươi đại phù thủy mặc dù mạnh thực lực không mạnh nhưng lại nắm giữ lấy một môn cực kỳ tinh thâm nguyền r ù a chi thuật cho dù là thực lực của ngươi mạnh hơn hắn dùng sinh mệnh phát động nguyền r ù a thuật theo ta được biết cũng là không có cách nào phá giải nhiều nhất chỉ là làm dịu một hai thôi diệp lam chậm rãi nói xong lục trường sinh tâm càng là c h ầ m xuống nhưng thấy lục trường sinh thần tình nghiêm túc nàng lại cười cười nói bất quá nguyền rủa cần đạt thành nhất định điều kiện nếu như không có, phát động, vậy cũng có thể an ổn sống cả một đời lục trường sinh im lặng hắn đến đâu biết cái này nguyên r u ộ phát động điều kiện là cái gì chẳng lẽ muốn cả đời làm rùa đen rút đầu hay sao đây cũng không phải là tính cách của hắn hai cái này tin tức đội đem ta thả đi thế nào diệp lam nháy mắt nói lục trường sinh lấy lại tinh thần nhìn xem nàng nói thật nữ tử này trong tay hắn ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài cũng không có cái gì dùng nhưng hắn lúc nào cũng ẩn ẩn cảm thấy cái này diệp lam khẳng định có thứ gì chưa nói cho hắn biết lần này hướng thảo nguyên một chuyến vốn là hắn liền không nghĩ thời khắc cùng đại quân cùng một chỗ mà là chính mình đi thảo nguyên chỗ tìm kiếm thích hợp yêu ma cùng với thực tâm cỏ vừa v người m a n theo một coi nàng cũng coi là một cái dẫn là cái đ n trường g Thế là lục s người h liền i nói, ọ n không g đ ợ c n g ư đây e m mệnh muốn chính cũng lúc tộc nhìn như thế nhẹ thảo thả hồi ngươi Lần này nguyên, đến nào nguyện ngươi bên trong. Ngươi, ngươi giải đi đợi lại ta ta trừ sao. sau, rũa đ về không phải vô lại sao diệp lam lập tức giận nhưng là lục trường sinh nhưng không chút nào để ý nàng mà là tự mình đi đến cổng khoanh chân ngồi xuống nhìn về phía nàng lạnh lùng nói ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện người biết ta sẽ không giết người nhưng ta cũng biết ngươi không muốn chết hay là để cho ta đem ngươi giao cho cái kia hoàng giam quân lấy mỹ mạo của ngươi ngươi hẳn là rõ ràng ngươi sau cùng sẽ là kết cục gì lục t r ư ờ n g sinh lời nói để nàng lập tức toàn thân cũng là m ắ t lạnh chính xác nếu như muốn là thật bị nộp ra vậy cũng chỉ có thể biến thành đồ chơi thôi được ta đây liền đi theo ngươi thảo nguyên nhưng là trong đại quân ngươi cũng nên cho ta một cái thân phận mới thành chẳng lẽ là phu nhân ngươi sao diệp lam nhữ mày cười yếu ớt nhìn về phía lục trường sinh nếu là không có cách nào thay đổi hiện thực vậy liền thản nhiên tiếp nhận dù sao đều là muốn về thảo nguyên chờ đến thảo nguyên về sau lại tùy thời chạy trốn cũng không mượn cái này không cần ngươi quan tâm ngày mai ta sẽ cho ngươi tìm cái mặt nạ ngươi đ e o lên đừng để những người khác nhìn ra là ngươi là được ngủ đi lục trường sinh ho nhẹ một tiếng không còn dám nhìn cái này mị hoặc người tiểu yêu tinh nhắm mắt dưỡng thần thân phận của nàng dễ nói chỉ cần ngày mai củng cố thanh phong dặn dò một tiếng tùy tiện an bài một cái là được nhưng lần này đi thảo nguyên hành trình lục trường sinh trong lòng rõ ràng chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy đột nhiên hắn lấy ra viên k i ê u màu đen tiểu ấn dấu hát u ấ n lục trường sinh nhớ tới trần tam bình trong lúc bất chi bất giác hắn đã đem cái này trần tam bình xem như sư phụ tồn tại làm gặp phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề lúc cuối cùng sẽ nghĩ đến hắn bất quá hắn bây giờ cũng là một luồng tàn hồn trước đó cũng đã thông báo chính mình cần hồi phục hồn lực không thể tùy tiện thức tỉnh nếu không thì khả năng liền không còn cách nào tồn tại ở thiên địa này trong lúc đó lục trường sinh lắc đầu nửa mở ánh mắt liếc mắt nhìn ngồi ở trên giường diệp lam rất rõ ràng tại như thế nguy hiểm dưới hoàn cảnh nàng còn đề phòng chính mình cũng không có khả năng ngủ bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng chỉ có thực lực tăng lên mới là đạo lý quyết định thầm nghĩ lục trường sinh liền cũng thẩm vận lên cựu ư u thông thiên lục chậm rãi tu luyện thể nội sáu cung linh lực cơ phục, liếc bản hắn nhìn trên giường đã khôi Di mắt bất quá nàng cũng không có linh lực t h u ầ n dựa vào võ giả tu luyện khí k ì n h một đêm này không ngủ nàng trong ánh mắt bao nhiêu còn có chút mọi m ệ n chi ý lục minh trở về đi cố đại nhân muốn chúng ta cùng đi hiến vương phủ bên ngoài truyền đến chúc nên kiệt lớn r ộ n g chốt cửa g i ậ t giật chú ý nên kiệt bình thường tùy ý đã quen liền muốn hướng hắn trong phòng này sông lục trường sinh vội vàng một cái đứng dậy giữ cửa đậy ở thấp giọng nói biết ta lập tức đi ra ngoài sau đó liền đem hôn qua chế tác cái tia kim ố u ầ n quân sĩ mặt nạ ném cho diệp lam nói ra trước tiên đem này mặt nạ mang lên đi theo ta đi đừng nghĩ đến đủ nghịch trò giang gì diệp lam gật gật đầu ngược lại là hết sức phối hợp đợi đến nàng thu thập xong về sau lục trường sinh mới đẩy cửa ra t r ú c nên kiệt cùng hứa mánh lo lắng tựa như là kiến b ò trên trào nóng trong sân hung hăng túi vòng lục h u n h ngươi vậy cũng liền không trợ nghĩa tối hôm qua vụ n trộm trở lại cũng không theo chúng ta nói hai anh em chúng ta thế nhưng là đàng tra hỏi bộ cái k i a bận rộn một đêm cái này huyết bảo phù thủy cái k i a đồng bọn mật thám ngươi bắt đến không có t r ú c nên kiệt trực tiếp liền chào đón lốp bắt đầu hỏi mà về sau hai người bọn họ mới nhìn do đã ngụy trang thành kim ô quân diệp lam không chỉ có hết sức nghi ngờ liếp nhìn lục trường sinh nói ra lục、Hình. người đây là việc này so sánh phức tạp là cố đại nhân ăn bài ta sẽ nói với hắn sáng lục t r ư ờ n g sinh nhàn nhạt trả lời nhưng là lời của hắn có thể l ừ a gạt đơn thuần hứa m á n h thế nhưng lại không gạt được chúc linh kiện mặc dù giờ phút này diệp lam đã cải trang hoàn tất nhưng nàng trên người thiên nhiên liền mang theo một cỗ mùi thơm nhàn nhạt hắn nhưng là một chút đã nghe đến chỉ có điều lục t r ư ờ n g sinh nếu không muốn nói hắn cũng không dễ chịu tại truy vấn bây giờ còn có một cái càng lớn chuyện liền là giám quân hoàng thạch đại nhân không biết thế nào tối hôm qua tính tình không tốt lắm nghe nói quất kim ô quân các đêm binh lính trọn vẹn tám mươi roi hôm nay sáng sớm lại nghe nói hắn đám thân vệ vậy mà tại thúy hương lâu bất tỉnh nhân sự bị người lột sạch còn tại đằng sau cống thoát nước bên trong mà hết thể này kẻ đầu tê liền là giám sát bộ mấy tên t i ể u tử cùng yến linh quân về sau bây giờ đã là giận không kèm được không có việc gì binh tối tướng đỡ nước tới đất ngăn dù nói thế nào chúng ta là tịnh nghiệp t i người hắn còn có thể ăn chúng ta hay sao lục trường sinh lường hắn hai lít mắt cũng quyết định mỗi người đi một ngả hai người bọn họ đi n g n g đêm qua huyết bảo phù thủy chứng cứ còn hắn thì mang theo diệp lam đi ra ngoài trước theo quần áo cửa hàng vì diệp lam mua một bộ rộng rãi không hiện ra dáng người nam sĩ t h ư n g h ụ c không bao lâu bốn người liền tới đến yến v ư ơ n g phụ chúc nên kiệt sau lưng còn đi theo hai cái lực sĩ bọn hắn kiêng liền là cái k i a đêm qua huyết bảo phù thủy lưu lại máu cờ pháp khí không cần thông báo một đám đại nhân vật đã sớm đều trong đại sành chờ lấy đây cho nên bốn người vô cùng thuận lợi liền gặp được chính giữa đường sành phong khách rất lớn dựa theo lục trường sinh thô sơ giản lược tính ra ít nhất phải có hai trăm nghìn ba trăm m hai bên trái phải đoan chính nước cờ mới trôi hoa t ử đằng cái ghế phong khách bốn phía trưng bày không phải danh nhân tranh chữ hoặc làm ả n tơ la trướng mà là từng kiện lạnh lẽo binh khí áo giáp phản chiếu toàn bộ phòng khách phía trên đều là lạnh leo nghiêm trọng cảm giác lục trường sinh bàn giao hai tiếng cổng chấn giữ quân sĩ để bọn hắn coi trường diệp lam sau đó liền cùng chúc hứa hai người đi vào đặt mạnh tiến vào trong sảnh cỗ này sơ sát tiêu điều cảm giác liền mãnh liệt hơn mấy phần trường kỳ ở vào loại địa phương này làm sao lại trầm mê hưởng lạc gan nhàn đâu lục trường sinh không khỏi đối với h i ế n vương càng kính nể mấy phần có thể có đủ như thế tự hạn chế cổ kim cũng không nhiều thấy tiến vương đại nhân đô thống đại nhân giang quân đại nhân các vị đại nhân chúc nên kiệt vội vàng mang theo lục trường sinh hai người hành lễ Kìm l ngoại không được cảm giác hai chân có chút như nhuận ra. Cái này bình thường đều rất ít có thể nhìn thấy nhân hôm phiền h này nay cùng giác được đều đại đây, cảm có cái có một mặt đại nhân vật. Hôm nay vậy mà ra, rất ít vật, tề tụ t vậy là, là trừ cái kia mập mạc hoàng thạch giám quân bên ngoài tiến vương đại nhân cùng thẩm đô thống hắn cũng đều là lần thứ nhất thấy ngôi tại ở giữa nhất chắc hẳn liền là yên vương chỉ thấy hắn thân mang đại tấn triều màu tím vàng theo phượng bảo cái này đã coi như là triều tấn trang phục bên trong ngoại trừ hoàng đế bên ngoài cấp bậc cao nhất hoa phục người bình thường đừng nói là dám mặc tú phượng quần áo liền là hình vẽ cùng loại đều là tội chết lục trường sinh trong lòng không khỏi thầm khen một câu trách không được yến vương rất được lòng người trong quân đội riêng có hy vọng liền là cái này hùng tráng dáng người cùng tướng mạo liền là lý tưởng tướng quân hình tượng ánh mắt lại hướng bên trái di động bên cạnh hắn người kia hơi tím màu đen đấu nhu p h ụ đây là đô thống p h ụ quân mới có ba n ầ n tương đương với một chỗ đại tướng nơi biên c ư ờ n g hắn đồng dạng cũng l à ai hùng phi phạm mày kiếm bên trong có một cỗ khí tức sơ s á t lục trường sinh trong lòng có chút nghi ngờ bởi vì cái gọi là mặt tùy tâm sinh mặc dù rất nhiều người đều am hiểu ở nút nhưng việt đại đa số thời điểm có như thế khí chất người bình thường đều là lòng dạ bằng phạm tri cái này thẩm đô thống nhìn qua không hề giống là loại kêu bên ngoài nói che giấu chuyện xấu chi đồ bảy mươi hai văn t r u y hệ internet bất quá đó có thể thấy được hắn cùng yến vương quan hệ chính xác cực kém vô cùng tận lực cùng hắn kéo ra một ghế khoảng cách trên mặt cũng là lạnh lùng mặt không có chút biểu lộ tại h ư ớ n g xuống mười mấy thanh trên ghế cũng kém không nhiều ngồi đ ấ y yến vương c h i tử cùng hoàng chi giang cùng với cô thanh phong thình lình tại bên trong còn lại cũng đều là trong quân đại tướng mà tại mặt khác một bên chia làm hai nhóm một nhóm là cái kia đêm qua bị lục trưởng sinh bọn hắn hành hung một trận lôi viện đám người chỉ thấy bọn họ run rẩy sắc mặt thổ xanh chắc hẳn buổi tối hôm qua ngủ bên đường tư vị không dễ chịu mặt khác một nhóm thì cũng đồng dạng là lảo đảo lạc đại thiên đám người bọn hắn nhìn thấy lục trường sinh đến rồi về sau trong mắt n h a o n h a o bước lên ánh sáng hy vọng Tốt. Chuyện phiếm nói đi, lục trường sinh, thân là tịnh ti sát tốt, luật thể tay, tổn thương ta tướng tr vốn Chuyện lục cương. Có cớ Còn phiếm sinh, nghiệp nghiêm pháp hôm nhưng hắn qua quân vệ, nói ngươi nên gương ngươi người, bọn đi, giam giữ kim làm làm đem là ra sao sĩ. ba vì vô kỷ ô muốn cho bọn hắn ba người một hạ mã h uy lục trường sinh trong lòng cười lạnh một tiếng cái này hoàng thạch trách không được là hoạn quan hoạn quan hoàng hà đệ đệ cái này chụp mũ bản lánh ngược lại là có một tay nhưng hắn đã sớm chuẩn bị trầm giọng trả lời hoàng đại nhân nơi nào lời ấy hôm qua ba huynh đệ chúng ta đi túy hương lâu tuần tra thật không nghĩ đến liền bắt gặp kim ố quân chư vị huynh đệ tại chơi không ngài nói làm gì khó xử nghèo khổ bách tính đây không phải liền là hoa một đ h ú t bạc sao ta nghĩ thay bọn hắn giao một chút bạc thật không nghĩ đến vị này lôi viễn huynh đệ liền trực tiếp đối với chúng ta ra tay không có cách nào dân chúng chung quanh quá nhiều k h ô người người h đánh rắm lôi viễn cơ hồ là muốn nhảy dựng lên giống to q một chương hai trăm hai mươi đổi trắng thay đen chương hai trăm hai mươi mốt đổi trắng thay đen chương hai trăm hai mươi mốt đổi trắng thay đen tiểu thuyết tác giả ba mươi m mở lại đ à o người kích động cái gì a nói người trô đ a u hay sao đây chính là tại yến vương cùng mấy vị đại nhân trước mặt giống to kêu gào thành cái gì thể thống lục trường sinh k i n h miệt liếc mắt nhìn hắn lôi v i ệ n vốn chính là cái mã phu hắn thấy lục trường sinh đổi trắng thay đen hết lần này tới lần khác chính mình lại ăn nói vụ về trong lúc nhất thời gấp là trên nhảy dưới nhảy chỉ tiếc nơi này là yến vương phủ đệ bằng không hắn nhất định phải l i ề u mạng không thành lục trường sinh nơi này cũng không phải để ngươi hiện lên miệng l ư ỡ i nhanh chóng địa phương ngươi nói ta kim ô quân ý thế hết người cũng muốn lấy ra thật dựa vào chứng minh thực tế mới thành hoàng chi giang ở phía trên hừ lạnh một tiếng lục trường sinh nhưng cười quét về phía cái tia lôi v i ệ n đám người đúng quần yến linh quân bên này l ạ đại thiên đám người nhất thời hiểu ý kêu là vậy còn không tính chứng cứ a chật chậm có một mạnh hiện ở bên trong bắc hà p h ủ đều tại truyền đế đô đến kim ngô quân so với chúng ta phương bắc nam nhi còn mở ra chỉ sợ không phải lục huynh bại hoại thanh danh của các ngươi mà là chính các ngươi đi bọn hắn lập tức để ở đây những cái kia kim ngô quân các tướng l ĩ n h sắc mặt tối sầm nhưng yến vương bên này người thì đều là cố nén ý cười hết sức hiển nhiên chuyện này bọn hắn cũng nghe nói không thể không nói cái này thoạt nhìn tuổi tác không lớn lục trường sinh một chiêu này thật là đủ gom hiểm h ư ớ n g người ta phía dưới bôi v ậ t kia lục trường sinh thấy không sai bị lắm quyết định lấy ra đòn sát thủ tiếp tục nói mà lại đêm qua ta đi túy hương lâu là chấp hành việc cần giải quyết đêm qua cố thanh phong đại nhân giao cho ta một cái việc phải làm để cho ta tới nói cho chư vị đại nhân việc này còn chưa nói xong đây chúng ta không có thời gian nghe ngươi nói nhăng nói quội hoàng thạch đã có chút không kiên nhẫn hắn không nghĩ tới liền là trừng trị một cái nho nhỏ g i a m sát vệ đều phiền thoái như vậy nếu không có y ế n vương chủ sự hắn đã sớm đem tiểu tử này đẩy đi ra chém lục trường sinh nhưng không có để ý tới mà là nói với trúc nên kiệt trúc minh đem ra hỏa lấy ra cho chư vị đại nhân xem một chút đi dứt lời trúc nên kiệt gật, gật đầu liền từ trong ngực móc ra mấy cái hồ sơ cùng một thứ trình đi lên nói mấy vị đại nhân đêm qua chúng ta theo thành tây thanh bình xem đột kích chém giết một tên ẩn nút ở ta đại tấn thảo nguyên tà tu bắt được tà tu mấy đệ tử đây là trong đêm làm ra vụ án theo điều tra cái này tà tu muốn cách làm hại chính là t r ú c nên kiệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoàng thạch mới sụp mi thuận mắt tiếp tục nói liền là hoàng đại nhân ngài hắn còn có cùng nhau băng nghe nói đã lẻn vào đến hoàng đại nhân bên người chỉ cần ngài một tốn tóc liền có thể thi pháp may mắn chúng ta trước thời hạn đem cái này tà tu chém giết nói hắn còn vùi tay ngoài cựa lực sĩ ngay lập tức đem mấy cái kia đã bị đánh nát máu cờ nhấm đến bên trong đại sành tất cả mọi người là xứ sở sau đó nhao nhao đứng dậy ngoại trừ lục trường sinh mấy người bọn hắn tiểu bối có thể tới đây nghị sự không có thực lực c h a n h l ệ n h kém nhất cũng là nhập mạch cảnh trở lên lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra máu này trên lá cờ ẩn chứa cực mạnh và khí đây là đã vỡ vụn nếu như là h o à n c h ỉ n h có thể nghĩ nên là một cái bao nhiêu tả môn pháp bảo hoàng chi giang đám người ngây ngẩn cả người vốn là dựa theo bọn hắn ý nghĩ hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình đem lục trường sinh tiểu từ này quân pháp bày ra lại thật không nghĩ đến lại đột nhiên xoay chuyển tình thế không nghĩ tới cái này lục trường sinh còn có ai chủ bài này, cái này thế nhưng là chuyện thật hoàng t h ạ c h sắc mặt vẫn như cũng là một mảnh xanh xám nhưng cũng không khỏi hắn không tin bởi vì hắn phát hiện tối hôm qua cái kia vũ cơ ly kỳ mất tích về sau tóc của mình đúng là thiếu đi một đoạn chỉ có điều đây là hắn hổ thẹn chuyện tự nhiên không thể đem ra công khai đều cũng có thống đại nhân ở đây tiểu nhân liền là có mười cái lá gan cũng không dám giả mạo bên trong có ta phủ thẩm vấn giao h ữ sát ấn tất cả vật chứng đều là đầy đủ chúc nên kiệt không người nói một bộ kinh sợ bộ dáng thầm não phong lật một cái liếp mắt liếp mắt nhìn khí định thần nhàn cố thanh phong mặc dù trên mặt của hắn cũng đã một mảnh xanh xám bởi vì việc này cố thanh phong căn bản không có hướng hắn báo cáo nhưng đây quả thật là đã là bằng chứng cho nên chỉ có thể hử lạnh một tiếng không có vấn đề như thế coi như thú vị lúc này không đợi lục trường sinh nói chuyện bên kia cùng hoàng chi giang hướng về phía ngồi lưu huyền liền đứng người lên vừa cười vừa nói g i á m quân đại nhân đêm qua vốn phải là bảo hộ ngài thân vệ nhưng say ngã ở trong túy hương lâu mà lục đại nhân m ấ y vị lại vì bảo hộ hoàng đại nhân không ngại c ơ khổ trong đêm chu sắt tà tu cho nên ta cho rằng vô luận như thế nào cũng nên đối với bọn họ tiến hành khen thưởng mới là nếu không thì chẳng phải là rét lệnh đám người tri tâm hắn những lời này lập tức đạt được hiến vương bên này tất cả mọi người đồng ý lưu huyền nhìn về phía lục trường sinh trong ánh mắt có chút thưởng thức hắn hôm qua vào thành về sau liền nghe nói lục trường sinh tại trong quân doanh lực kéo tám thạch cung hành động vĩ đại tuổi con trẻ có thực lực thế này đã là khó được đặt ở trong quân bồi dưỡng mấy năm cũng là một vị hiếm có mạnh tướng húng chi vừa mới cái này một loạt vòng vòng đan sen thiết kế xuống tới tức hung hăng dạy dỗ kim o u â n lại để cho chính mình đứng ở thế bất bại cho dù ai đều trị không được tội phần này mưu lực càng khó hơn ha ha ta cho rằng huyền nhi nói có lý một mực không có lên tiếng y ế n vương cuối cùng nói chuyện chỉ thấy hắn cười một tiếng nói ra ta đề nghị thưởng phạt muốn tách ra đầu tiên là xử phạt lục trường sinh ba người đi chuyện quá kích phạt đ ổ n g lộc một năm gian đe lại lại muốn phạt đ ổ n g lộc a vừa nghe phải phạt tiền chúc nên kiệt sắc mặt nhất thời tối sầm lại nhưng ngay lúc đó y ế n vương một câu thì lại để cho hắn lập tức hết sức vui mừng nhưng vì khen thưởng ba người các ngươi bảo hộ giám quân đại nhân lập xuống kỳ công ta chỗ này thưởng bạc năm nghìn lượng đến nôi nói quý trong ti bộ nên như thế nào khen thưởng vậy phải xem thẩm đại nhân có phải hay không nha ba phẩm không không không điểm công lao chính mình nhận lấy thầm n ạ o phong thản như nói n cảm ơn tạ đại nhân chúc nên kiệt vội vàng không người c ả m tạ phải biết bọn hắn một năm động lộc cũng liền không đến hai bảy ngân cái này c h ọ n vẹn thưởng bọn hắn ba năm động lộc chớ nói chi là còn có ba điểm công lao hắn liếc mắt nhìn lén lục trường sinh tiểu tử này c h ắ c không được tối hôm qua nói chỉnh cái kia kim ô quân mấy người càng tàn nhẫn lấy được khen thưởng liền càng phong phú thật đúng là để hắn nói chúng đừng nóng ộ i còn muốn hỏi một chút hoàng đại nhân nói thế nào tiến vương đại nhân cười khoát tay áo sau đó nhìn về phía hoàng thạch mặc dù hắn một bộ ăn phải con rồi bộ dáng sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu nói ra ta không có ý kiến lục trường sinh mấy người các ngươi biểu hiện tốt ta hoàng n g ẫ người cảm ơn qua dứt lời hắn liền vung tay háo cùng yến vương lên tiếng c h à o liền trực tiếp liền hướng bên ngoài phòng mà đi mà cái kia lôi viễn cùng kim ô q u â n những người khác cầm như hến thành thành thật thật đi theo phía sau hắn gặp hắn đi cái kia thẩm đô thống tự nhiên cũng là một khắc đều không muốn lại tại yến vương phụ đ ợ i t h ừ lạnh một tiếng liền nhìn cũng không nhìn yến vương liền trực tiếp đi ra phía ngoài đi đến một nửa lại đột nhiên quay đầu nhìn lục trường sinh mấy người bọn liếp mắt âm thanh lạnh lùng nói mấy người các ngươi còn lưu tại cái này có phải hay không quên rồi trên người mình mặc chính là cái gì y phục dứt lời liền cũng không quay đầu lại đi ra hiến vương phủ k h ô n g bố vẹn vẹn vừa rồi hắn khóa chặt chính mình một s á t na kia đừng bảo là chúc nên kiệt mấy người bọn họ thậm chí lục trường sinh đều cảm giác được một cỗ khó mà chống cự uy áp cùng s á tác áp t Thế tử. Chương 222, thế tử. Chương 222, thế tử. Tiểu thuyết, trong chất ý. Uy uy này chương Chương Chương cỗ cũng chỉ Nhưng giả, Đại 30M m Đào. là ắ t biết thế không nào lục trường sinh thể nội cái tia cố hoảng loạn chiến ý vậy mà tự mình vận chuyển loại kia không dám nhúc ních cảm giác sợ h ã i biến mất không ít mà trái lại t r ú c nên kiệt cùng hướng ánh thì vẫn như cũng là đầu đầy mồ hôi toàn thân phản phất bị nước rửa qua thầm n ạ o phong nhíu mày liếc mắt nhìn thu lại khí thế biến mất tại cổng t r ú c nên kiệt thân thể nhẹ b ỡ n g lúc này mới khôi phục nói chuyện năng lực vội và nói g n tiến vương đại nhân cái kia cái kia chúng ta cũng c á o lui mặc dù lần này thu hoạch được khen thưởng tương đối khá nhưng bọn hắn ba người lần này cũng coi là tại thẩm đô thông trước mặt lưu lại ấn tượng xấu tuy nói như thế lớn quan cùng bọn hắn bình thường cũng không có gì gặp nhau nhưng tóm lại ở lại chỗ này nữa cũng là không tốt lắm tiến vương gật gật đầu trong ba người hắn nhìn về phía lục trường sinh nói tiểu t ử ta theo cố thanh phong nơi đó nghe nói qua ngươi lần này biểu hiện rất tốt đại quân mấy ngày sau liền sẽ xuất phát xuất trình đến lúc đó hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút lục trường sinh r u n lên cung kính chắp tay thì nghiến vương đại nhân yên tâm ta ổn thỏa vì đại tấn dốc hết toàn lực ha ha đó là tự nhiên hết thể đều vì ngô hoàng bệ hạ tiến vương cười một tiếng tự hồ là đối với lục trường sinh đáp án này rất hài lòng phất phất tay ba người liền cáo lui rời đi một chỗ đ ạ i sảnh chúc nên kiệt cả người đều giống như hư thoát nhưng trông thấy lục trường sinh nhưng theo người không việc gì cảm khái nói vừa rồi ta ở bên trong cơ hồ thở không nổi lục hinh ngươi đây thật là nghẽ con mới để không sợ có ba ta nhìn ngươi một chút việc đều không có chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến bọn hắn uy áp sao cảm nhận được nhưng là khả năng ta trời sinh thể chất tương đối đặc thù một lát sau liền khôi phục lục trường sinh cười trả lời chúc nên kiệt cùng hứa mánh có chút im lặng bọn hắn có chút hâm mộ nhìn xem lục trường sinh còn có loại thể chất này sao loại này vật vô hình tại chiến đấu trong quá trình nhưng có thể phát huy tác dụng cực lớn tin đồn ta triệu tấn võ đạo đại tông sư vấn thiên máy liền đã từng chưa ra một kiếm độc thân đi đóng vẹn vẹn giơ lên vỏ kiếm dùng khí thế trực tiếp liền đánh giết mấy ngàn tà đạo võ giả mà lục trường sinh nếu quả thật có thể miễn dịch khí thế lời nói cái tiết tại về sau trong chiến đấu sẽ có rất lớn ưu thế lục đại nhân mấy vị huynh đệ chờ một lát lục trường sinh mang theo d i ệ p lam ba người đã sắp đi tới cửa ra vào thời điểm sau lưng một đạo thanh thủy âm thanh văng lên quay đầu nhìn lại lại là cái kia yến vương tri tử lưu huyền phía sau hắn còn đi theo lạc đại thiên đám người tham kiến thế t ử điện hạ ba người vội vàng hành lễ lưu huyền đầu tiên là đối với bọn họ hai người gật gật đầu sau đó nhìn về phía lục trường sinh nói lục đại nhân có thể mượn một bước nói chuyện đương nhiên có thể lục trường sinh không dám chối tử lưu huyền liền k h o á t tay háo đem lục trường sinh dẫn tới bên cạnh vườn hoa nhỏ hơi nghiêng rồi mới lên tiếng lục đại nhân ta hẳn là tuổi tác so ngươi hư trường mấy tuổi tạm thời liền xưng ngươi một tiếng lục lao đệ không dám không dám lục trường sinh gặp hắn đường đường một cái thế tử nhưng như thế hạ thấp tư thái chính hắn tự nhiên cũng sẽ không lại bưng bất quá liên quan hắn lần này tới đơn độc tìm chính mình lục trường sinh trong lòng vẫn còn có chút số liên quan tới yến vương cuộc đời hắn nghe qua yến vương lưu trân tổng tới có tam phòng chính phòng vì nguồn gốc hoa thị nhị phòng vì trương hương thị tam phòng thì làn lạ thị mà lại nghe nói cái này tam phu nhân cũng không phải đại tấn con dân mà là người trong thảo nguyên trong đó nhị phòng phu nhân bởi vì ngoại ý muốn đã qua đời hết lần này tới lần khác kiến vương đại nhân hùng tài vĩ l ư ợ c nhưng chính phòng nhưng chậm chạp không có động tĩnh duy chỉ có cũng chỉ có tam phòng sinh hạ một đứa con đây chính là lưu huyền mặc dù lưu huyền kế nhiệm vì thế tử nhưng hắn mâu thân dù sao xuất thân bất chính cho nên dựa theo quy củ hắn bây giờ kỳ thật cũng không có cùng hắn thân sinh mâu thân ở cùng một chỗ mà là muốn cùng chính phòng nguồn gốc hoa thị tại chung một mái nhà tương đương với nhận làm con thừa tự trở thành con của nàng tình cảnh của hắn nói thật cũng rất xấu hổ xin hỏi thế t ử đại nhân tìm ta cần làm chuyện gì lục trường xin hỏi lưu huyền thấy thế hắn cũng không phải khách xáo dối t r á n g người nói thẳng lục h u y n h đệ ta đây liền trực tiếp nói lần này tới có hai chuyện kiện thứ nhất liền là vài ngày sau xuất trình nghi thức bên trên lượt võ lần này chúng ta để giảm quân đại nhân ăn ngậm bù hòn hắn nhất định sẽ chuẩn bị khi đó lại tìm trở về mặt m ũ i giới lúc ta cũng sẽ tham gia chiến đấu hoàng chi giang không đủ e ngại nhưng là bọn hắn lần này mời đến mộ dung p h ò n g thực lực cưng hãn quân ta bên trong bên này quả thực không có tuổi trẻ tiểu tướng có thể cùng hắn chống lại đến lúc đó còn muốn mời người ra tay lưu huyền ánh mắt chu lục trường sinh lại có chút n g h i hoặc chẳng lẽ hiến vương không có đem hắn đã đáp ứng cố thanh phong chuyện nói cho lưu huyền sao bất quá cái này dù sao cũng là người ta trong nhà chuyện lục trường sinh cũng chỉ có thể lần nữa cho thấy lập trường thế tử đại nhân việc này ta đã đáp ứng cố đại nhân sẽ dốc toàn lực ứng phó chỉ là cái kia mộ dung phong thực lực chính xác không tầm thường ta cũng không dám nói có năm chắc mười phần không sao chỉ cần đừng thua quá khó nhìn là được ta chỉ lo lắng áp chế ta hiến linh quân lòng hăng hái đến lúc đó phụ thân nội trận lôi đ ỉ n h sẽ không tốt lưu huyền gật gật đầu lục trường sinh nhưng trong lòng thì im lặng là chính mình biểu diễn quá mức chân thành a hắn ngược lại là đem chính mình khiêm tốn quả thật bất quá cái này cũng không cần thiết làm rõ đợi đến thời điểm tự nhiên sẽ thấy rõ ràng lục trường sinh lại hỏi thế tử đại nhân cái k i a kiện thứ hai đâu kiện thứ hai lưu huyền cũng thoáng có chút tiến lặng bốn phía quét một vòng mới thấp giọng nói kiện thứ hai là ta một cái việc riêng xuất chinh lần này thảo nguyên bách tộc nghĩ mời ngươi làm ta tư nhân hộ vệ đương nhiên thủ lao này ngươi tùy tiện mở t ư nhân hộ vệ lục trường sinh không hiểu nhìn về phía hắn hỏi thế tử đại nhân t ế n vương lần này chỉ huy mấy chục ngàn tinh huệ trong quân bánh tướng như mây an nguy của ngài cũng không cần ta cái này một cái nho nhỏ giám sát vệ bảo hộ a chuyện này nói rất dài dòng lần này r a phạt bách tộc thảo nguyên không chỉ có là vì dương ta đại tấn thiên uy còn có một cái d ạ i chuyện là phụ thân giao cho ta dẫn người đi làm bởi vậy không thể sử dụng quá nhiều trong quân trọng y ế u tướng lĩnh mà việc này việc này lớn bây giờ ta còn không thể nói ta chỉ có thể nói cho ngươi một khi hoàn thành có chỗ tốt cực lớn lục trường sinh trầm mặc hắn ngay từ đầu coi là cái này lưu huyền chỉ là gặp mình đã bị yến vương thưởng thức muốn tới kéo kéo quan hệ thật không nghĩ đến hắn còn có như thế một cái thần thần bí bí tình cầu nhưng hắn dù sao cũng không phải đứa nhỏ cái này lưu huyền cái gì cũng không nói cho hắn hắn cũng sẽ không l ă n g đầu đồng ý hiển nhiên lưu huyền cũng rõ ràng hắn cười nói lục minh đệ ta biết ngươi khó xử bất quá không quan hệ trong lòng ngươi có việc này liền thành chờ đến trên thảo nguyên về sau ta tự nhiên sẽ tìm thời cơ thích đứng nói cho ngươi nhưng hắn dù sao cũng là y ế n vương con trai độc nhất mình bây giờ lại là y ế n vương người dù sao lại không có đ ị n h chết chính mình đáp ứng trước xuống tới cũng không sao như thế rất tốt lục h u n h hai ngày này có thời gian không xuất trinh sắp đến phụ vương mệnh ta đi chính dương tông cùng tĩnh sơn bên trên tỉnh h h u y ề n thành đạo nhân mấy vị đại sư theo quân xuất trinh nghe nói ngươi cũng đối đạo thuật có chấu nghiên cứu ta mang ngươi cùng đi đem mấy vị đại sư giới thiệu cho ngươi nói không chừng sẽ đối với đạo thuật của n g ư ơ i tu hành có chỗ ích lợi liệu huyền c ư ờ nói chính dương tông là bắc hà phủ bên trong cơ quan p ư ơ n g chứng nhận đệ nhất đại tu đạo tô môn người bình thường muốn bái nhập trong tô môn vậy cũng là làm dạng dỡ tổ tông chuyện hắn lần này trực tiếp đem lục trường sinh giới thiệu cho bên trong trường lão cũng coi là cho lục trường sinh một cái chỗ tốt không nhỏ lục trường sinh nhữ mày cười nói t ố t thế tử có thể nhận biết người của đ ô n g vương ra kỳ thật không cần lưu huyền nói hắn cũng cũng chuẩn bị thừa dịp sau cùng hai ngày thời gian cùng đ ô n g vương huyền đi một c h u y ế n chính dương tông lần trước mặc dù thuận lợi chém giết cái k i ê u huyết bảo phù thủy nhưng hắn cái k i ê u huyết trận cũng thực đối với lục trường sinh tạo thành phiền t o á i không nhỏ tam thiên lôi thể công để cho mình thể nội nắm giữ lôi khí có thể bám vào tại công kích phía trên nhưng dù sao vẫn là so đông phương huyền lôi pháp kém không ít trên thảo nguyên cũng đều là loại này vu giáo cho nên mau chóng học được đang muốn tông lôi pháp trôi đưa nó cùng âm hỏa diễm trú dung hợp hẳn là sẽ đối với cái này phường hội trợ không ít mà lại lục trường sinh trong lòng cũng có vẻ chờ mong nhìn xem chính dương tông bên trong những cái k i a đạo thuật cao siêu người t u đạo có thể hay không giúp mình giải trừ trên người người rửa đương nhiên nhận biết ta đông phương ra là đan dược thế ra chúng ta trong quân võ giả cần thiết luyện khí đan cùng với phổ thông quân sĩ dùng chỉ huyết tán trở đều là theo nhà bọn hắn mua sắm nhà hắn tam tử đông phương huyền cũng là hữu của ta chúng ta cùng bái tại chính dương tông môn、Hạ. So、c mặc dù lục trường sinh cũng không phải là hết sức tin tưởng huyết thống luận dù sao đời trước chuyển vào suy nghĩ một mực là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh nhưng thế giới này đặc biệt là đại tấn triều đối với hoàng thất huyết thống cực kỳ coi trọng hoàng thất huyết mạch lại xưng long mạch chính là ứng với ngày mà sinh nhận mà cản lại cựu châu đất đai to lớn khí vợt mà tu đạo một đường chú ý liền là thuận thiên tuân mệnh một lấy một bỏ hoàng thất huyết mạch đã là cực kỳ t ô n quý bởi vậy thông thường mà nói tối đa cũng, cũng chỉ có một trăm n ă m số tuổi thọ mà người tu đạo nhưng có thể dễ như t r ở bàn tay vượt qua giới hạn này toàn bộ lấy mà không bỏ cái này vi phạm với thiên địa quy luật vận hành sẽ phải chịu cực kỳ khắc nghiệt trừng trị đã từng có tin đồn trước triều tấn lưu trèo lên hoàng đế cưỡng bức quốc sư truyền thụ cho hắn một môn đạo thuật kết quả không có mấy năm về sau không chỉ có lưu trèo lên chết bất đắc kỳ t ử mà chết thậm chí quốc sư cũng gặp thiên hỏa đốt cháy mà chết từ đó không còn người tu đạo dám truyền thụ chân chính pháp môn cho hoàng đế mà nắm giữ hoàng thất huyết m ạ ọ h người cũng đều không còn dám cưỡng ép tu đạo nhiều nhất liền là giống yến vương cùng lưu huyền như vậy tu luyện võ đạo cường thân kiện thể cũng có thể có trăm tuổi số tuổi thọ cái gì khi vận không khí vận cứ quyết định như vậy đi ta hôm nay chuẩn bị một chút ngày mai đi đông phương huyền nơi đó chúng ta cộng đồng xuất phát lưu huyền tính cách vốn là ngay thẳng h ắ n không muốn lại trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt làm ra quyết định hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu về sau. liền một lần nữa trở lại sân trước đám người cáo tử t r ú c nên kiệt cùng hứa mánh hấp tấp liền trở về trong t i làm thường mà lục trường sinh thì mang theo diệp lam đi tìm cố thanh phong nói rõ tình huống về sau cố thanh phong cũng đâu ra đó trực tiếp cho nàng một cái đại diện c h ấ n ma vệ tạm thời thân phận đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động đồng thời trả lại cho lục trường sinh hai k h ỏ a viên thuốc viên thuốc này là tịnh nghiệp t i đặc chế độc dược màu đỏ vì độc dược màu xanh lá vì thuốc dải có thể dùng trong tay khống chế nữ tử này đến nôi có cần hay không liền nhìn lục trường sinh tự mình lựa chọn lục trường sinh nhận lấy cáo tử hôm nay vô sự một buổi chiều lục trường sinh đều tại tịnh nghiệp ti trong sân tu luyện cái kia ba loại cũ theo thứ tự là mới dung hợp đ a o pháp ngũ hổ sóng trùng đ đ a o âm hỏa d i ễ m trú cùng với kinh lôi bộ mà để lục trường sinh xấu hổ là dĩ vang tới nói hãn luyện công bình thường đều là chính mình tìm một nơi yên tĩnh nhưng lần này nhưng muốn thường xuyên đằng sau đi theo cái cái đôi đặc biệt là cái này diệp làm cũng không phải đại gia khuê tú tính cách mặc dù là định nhân nhưng nàng cũng không cổ hủ lục trường sinh thực lực cao hơn hắn g a không b t đặc biệt là đạn đạo t ứ c cho dù không có tận lực biểu diễn cũng làm cho nàng kinh ngạc liên tục thỉnh thoảng liền tập hợp qua thân thể đi cầu dạy một cỗ tựa như mật hoa mùi thơm cho dù nàng thân mang nam trang hay là vậy lòng người phiền ý nóng này tốt nghe nói bắc hà phủ tam xuyên nhai tối nay sẽ có một cái đại tập vô cùng náo nhiệt ta dẫn ngươi đi mua một điểm cái khác hương liệu đưa ngươi trên người mùi che giấu một chút lục trường sinh đem đao thu hồi liếc mắt nhìn giữa không t r ù n g sắc trời sắp đen chiều ta đã nghiêng nghiêng rơi vào dưới mái hiền hắn liên tục cường độ cao tu hành hơn mấy tháng thời gian thật là hẳn là thư giãn một tí đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là lập tức trong viện này những đồng liêu khắc cũng nên trở lại đến lúc đó trên người nàng vẫn là loại này mê người mùi thơm còn mua phiên chợ tốt vừa vặn ta cái này ở lại cũng nhàm chán một buổi trưa ngồi tại trước bàn đá tùy tiện cầm một ly t r à nết diệp lam cười nói trong mắt có chút tỏa sáng màu nữ nhân đối với dạo phố chữ này từ xưa đến nay liền không có sức chống cự bất kể là ai tam xuyên ai xem như bắc hà phủ ngoại trừ t ú y hương lâu bên ngoài một cái khác xâm mất giải đất trung tâm cách mỗi một tháng đều sẽ có thôn c h ấ n phủ cận người đến đây tham gia phiên chợ muốn so ngày bình thường náo nhiệt rất nhiều giờ phút này đèn hoa mới lên hai bên đường phố không chỉ có không ít bán son phấn bột nước lựa tầm gương ăn vặt món điểm tâm ngọt đẩy tầm ván gỗ xe người bán hàng rong người đi trên đường cũng là rộn rộn r à n g ràng ăn mặc nho sinh phục lông mày xanh đôi mắt đẹp tú tài chàng trai tay áo dài bồng bềnh dùng một hình tròn n h cây quạt nhỏ che nửa bên mặt hoàng hoa khuyên ữ còn có liếm lắp bụng thương nhân láo ra, mang nhà mang người dân chúng bình thường ngược lại là một bộ muôn ngàn chúng sinh cùng nhau lục trường sinh đã đem trợt mắt theo ưng ơ phục thay đổi đi đến nơi này đến cũng không chỉ có cảm thấy b u ô n g lòng không í t dù sao tại mân sơn đều là ngày đêm cùng yêu ma làm bạn mỗi ngày tại loại này âm khí âm vũ chỗ tu luyện đến a đi tới nhìn một chút nhìn một chút nha chúng ta phổ tế miếu thần tiên sống đến rồi lão nhân r a ông ta sau đó phải làm phép liền là lấy giỏ trúc mà múc nước hai người không xa giữa đường chỗ đang có một cái thân mặc đạo bào màu trắng một bộ đạo gia cách gan mặc người chỉ thấy trong tay hắn vác lấy một cái giỏ trúc mà trước mặt thì là thả một ngụm chùm u đ ư ớ c c nước g giỏ mà múc nước. 224, lấy trúc múc nước. 224, lấy giỏ mà n Tiểu thuyết, tác giả, 30M Đại không ít người đều bị thanh âm của bọn hắn hấp dẫn lục trường sinh hai người cũng n í c h lại gần chỉ thấy vị kia đạo nhân bên cạnh tiểu đồng đầu tiên là đem đạo nhân trên người vác lấy giỏ trúc gỡ xuống sau đó tùy tiện từ trong đám người điểm một người nói ngươi đến xem xét một chút cái này giỏ có phải hay không tốt trung nhiên hán tử kia sờ lên nhẹ gật đầu cái này tiểu đồng liền lại đem giỏ trúc thu hồi sau đó c u n g c u n g kính kính đưa cho người đạo trưởng kia nói ra trần đạo trưởng xin ngài thi pháp Ừm. người đạo trưởng kia hừ lạnh một tiếng khẽ gật đầu cũng thực là l à một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng chỉ thấy hắn đầu tiên là đem cái kia giỏ trúc trước người chun nước múc một muỗng nước theo giỏ trúc khe hở một dọn không dư thừa toàn bộ để lọt sau khi đi mới từ trong ngực bóp ra một tấm đùa vàng đến dán tại vòng rổ bên trên trong miệng n i ệ m n i ệ m nói đạo tôn ở trên thỉnh ban thưởng vô thượng diệu pháp cấp cấp như luật lệnh chú pháp đọc xong hắn liền lại d ơ lên cái kia giỏ trúc sau đó tại chun nước bên trên lại là một m n g a không không có để lọt thân kỳ một màn phát sinh lần này cái này trong giỏ trúc nước vậy mà thật liền một dọn ư ớ c không có g i gì ra đến hoàn toàn bị túi tại g i trúc bên trong cái này lục trương sinh cũng có chút tò mò bởi vì bằng vào nhãn lực của hắn cũng không nhìn ra đạo nhân này dùng là thủ đoạn gì càng không có cảm giác được nửa phần linh lực ba đ ộ u t r ư vị nhà ta sư phụ trần đạo trưởng lần này vân du tư phương đến chúng ta bắt hà p h ủ các ngươi nhưng có phúc nơi này có sư phụ dùng bí pháp vẽ bừa vàng một tấm chỉ cần một lượng bạc có tiêu thai t r á n h họa cầu nhân d u y ê n thăng cấp đến t à i đầy đủ mọi thứ chỉ có ba mươi tấm tới trước trước được ca cái k i a tiểu đồng thấy mọi người đều bị một chiêu này lấy giỏ trúc mà múc nước t r ấ n nhiếp vội vàng theo trong ba lô lấy ra một sấp bừa vàng bắt đầu giao hàng Khoan hay nói, trong h không hắn, cho bình thường tới nói đã không ít, nhưng cái này loạn thế yêu ma hoành hành, người người đều khao khát tự vệ, cũng liền chỉ cái gì cũng có thể thử khi ậ t ít tin một tới ít, tự tuyệt t có của bạc cái cũng cái cũng có nói người liền lượng người này loạn người người liền vọng. gì lời đối với đều ma dù đã vệ, yêu đó có một cái thân mặc rách dưới miếng vá người trẻ tuổi một bộ mất hồn mất vía bộ dáng chăm chú nắm chặt cái này vừa vàng hỏi cái kia đồng tử nhỏ tiểu thân tiên nương tử của ta bệnh dùng cái này vừa vàng liền nhất định có thể tốt ta nhất định có thể tốt ta đi đi đi một bên đừng làm phiền người khác xếp hàng tiểu tử kia lại là phất phất tay một bộ không nhịn được bộ dáng đằng sau còn có người đứng xếp hàng đâu đại tấn triều bách tính thật sự là ngu muội bất quá là phổ thông t r ư ớ n g nhãn pháp thôi lúc này diệp lam ở một bên n g h i ê n g mắt khinh thường hừ lạnh một tiếng thanh âm của nàng không nhỏ mà lại giọng điệu q u á i gì lập tức không ít người liền nhìn sang đạo sĩ kia c ũ n g âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử ngươi nói cái gì t r ư ớ n g nhãn pháp như thế nào ngươi dám hoài nghi đạo gia ta phép thuật diệp lam sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là nam nhi cách n h n mặc nàng cười nói ngươi cái này cũng xứng cách gọi thuật nói là chướng nhãn pháp đều ngại nhiều dứt lời nàng liền trực tiếp một cái bước xa lẻn đến đạo sĩ kia trước người một cái đem hắn giấu ở trong tay háo tay trái bắt d ơ lên cho mọi người vây xem nhìn chỉ thấy phía trên đều là sền sệt mửa c â y thể đây là trứng nết mà thôi muốn lấy giỏ trúc mà múc nước chỉ cần tại trước đó lấy lượng lớn trứng nết thêm chút ít nước sạch quấy đều đạn biểu diễn thời điểm tay phải thoa khắp loại này mửa c â y thể vừa mới cho các ngươi biểu diễn không rõ thời điểm thuận tiện trên giỏ lau một cái là được rồi đơn giản như vậy chướng nhãn pháp đại tấn triều người sẽ còn tin tưởng thật sự là ngu xuẩn diệp lam t h ẳ n như nói lục trường sinh lộ ra hiểu rõ vẻ mặt t r á c không được hắn cảm giác không thấy có linh lực chập trờn bất quá cũng là bàn về c h ư ớ nhãn pháp thế là cùng nhau tiến lên vây quanh cái kia một lớn một nhỏ hai tên lường gạt liền la hét muốn cướp về vừa rồi cho ra ngoài bạc có thể lão đạo sĩ kia tựa hộ giận lớn a một tiếng dám quay dây bản nói chuyện tốt ta nhìn các ngươi là xứng án có ai không đem bọn hắn đều đổi đi cũng không biết từ chỗ nào liền xuất hiện mười cái cao lớn thô cạnh hung hát hắn tử liên v ớ i ở lục trường sinh hai người trước người mà những cái kia phổ thông bách tính thấy thế lập tức dọa đến rụt cổ một cái không dám nói nhiều một câu lục trường sinh nhũ lông mày hắn không phải một cái thích xen vào việc của người khác người hôm nay hai người kia không phải người tu đạo nhưng lại đánh lấy người tu đạo ngụy trang lành nghề lừa gạt trên thực tế đây cũng chỉ là khắp nơi đụng vào quy tắc biên giới thăm dò lục trường sinh có thể quản c ũ n g mặc kệ nhưng tất nhiên diệp lam đều nói như thế nói thế nào nàng cũng coi là người ngoại quốc không thể ở trước mặt nàng để đại tấn triều mất mặt không phải các ngươi lục trường sinh đang chuẩn bị lộ ra bên h ô n lệnh bài có thể lúc này đầu phố lại lần nữa xuất hiện một trận ồn ào lục trường sinh dương mắt nhìn lên một đạo quen thuộc thân ảnh màu đỏ xuất hiện cách đó không xa vừa mới ta nghe có người nói ta đại tấn con dân là ai a đi ra để bạn cô nương ngong nó đông phương t i ể u t i ể u vẫn như c ũ là cái t i a đỏ trắng giao nhau trang phục giờ phút này vung trong tay q u ả xếp cũng là tiêu sái vô cùng nàng vốn chính là lăn lộn thế tiểu ma vương tính cách lại thêm đã theo trong nhà bị cấm túc mấy tháng giờ phút này thật vất vả giải phóng đã thấy đến có một cái mặt trắng tiểu tử dám như thế khẩu suất của n ô n lập tức liền đứng dậy tiệu tiệu cô nương đông phương minh lục trường sinh thấy là hai người bọn hắn vội vàng đứng ở diệp lam trước mặt cười lên tiếng chào hỏi lục huynh không nghĩ tới hôm nay nhưng có thể nhìn thấy ngươi tiểu tử ngươi thật sự là đi tới chỗ nào đều là trọng điểm lúc này mới vừa tới mấy ngày liền đem bắc hà phủ q u ấ y long trời lở đất đông phương huyền chắp tay cười nói chỉ bất quá hắn bên cạnh đông phương t i ể u t i ể u lại là s ứ c sở tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lục trường sinh biểu lộ vô cùng kinh hỷ nhưng khi nàng nhìn thấy lục trường sinh sau l ư n g diệp lam về sau lại n h ữ n mày hỏi lục đại ca cái này mặt trắng tiểu tử là người của ngươi vì cái gì nói ta đại tấn con dân nàng hơi nghi hoặc một chút vừa mới rõ ràng nghe là một cái giọng nữ thật không nghĩ đến lại là một cái trắng non r a mặt tiểu tử khu khu tiểu t i ể u cô nương chớ trách nàng cũng là vô tâm một câu nói sai thôi lục trường sinh rõ ràng k h ụ n một tiếng giải thích nói đồng thời trả lại cho diệp l a m một ánh mắt ra hiệu nàng không nên nói lung t u n g nhưng nàng hiểu ý chỉ là đông phương tiểu t i ể u nhưng sống tới vây quanh trước mặt của nàng cái mũi nhỏ nhùn nhún ánh mắt lại là càng ngày càng hầu nghi người là nữ đông phương tiểu tử vốn là còn chút nghi ngờ nhưng là nghe thấy nàng trên người cái kia đạo đặc sắc hương về sau ánh mắt liền đã vô cùng chắc chắn quy một chương hai trăm hai mươi b ố hiểu lầm chương hai trăm hai mươi lăm hiểu lầm chương hai trăm hai mươi lăm hiểu lầm tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao đây chính là trực giác của nữ nhân a lục trường sinh trong lòng thở dài một hơi chỉ có thể giải thích nói vị này cũng là chúng ta tịnh nghiệp t i bạn đồng sự gọi hắn do dự một chút không biết có nên hay không nói ra diệp lam tên thật mà diệp lam thì là có nhiều thú vị nhìn xem nàng cùng lục trường sinh hai người biểu lộ nhất miệng lên một vòng nụ cười ta gọi lá lan tiểu m ộ i m ộ i ngươi nói không sai ta lại là nữ mà lại cùng lục ca quan hệ thế nhưng là vô cùng tốt ta ố t t dứt lời diệp lam càng là nhẹ nhàng xóa bên trên lục trường sinh cái cổ thái độ một bộ vô cùng thân mật bộ dáng nàng q u ố n lấy nhau tại gió t r ă n g chi địa nhiều năm hạng người gì chưa thấy qua đông phương t i ể u t i ể u tính cách đơn thuần tiểu cô nương này tâm lý cất g i ấ u chuyện tự nhiên liếc mắt liền bị nàng nhìn cái thông suốt n g ư ơ i đông phương t i ể u t i ể u ánh mắt cùng diệp lam cái kia gọi hồn mắt to đụng vào nhau không khỏi chấn động trong lòng thầm nghĩ thật xinh đẹp chẳng lẽ một cỗ không hiểu tình cảm trong khoảnh khắc tràn lan lên trong lòng của nàng hai ngày trước nghe nói lục trường sinh đến đông phương ra nhìn nàng tâm tình kích động tựa như là bị r ộ i cho một chậu nước lạnh Ca. chúng ta đi đông phương t ể u t i ể u hư lạnh một tiếng sau đó liền đồ neo đeo cũng không quay đầu lại liền hướng đường phố đối diện đi đến n g ư ơ i các ngươi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt tiểu cô nương này dáng d ấ p xinh đẹp vừa vặn các ngươi hại đạo ra tổn thất một số lớn bệnh nhân liền đem nàng áp tải đạo ra trong phủ tính là đền bù đi cái kia vây chung quanh đám tay chân cảm thấy cũng quá k h u n g ư c à bọn hắn cái này hung thần ác sắt đứng ở chỗ này còn là lần đầu tiên bị người không nhìn tại lao đạo kia ra lệnh một tiếng liền muốn vây quanh chỉ thấy đông phương t i u tiệu nổi giận vung ra đoạn kiếm bên hông một cái quét ngang kiếm phong liền đem bọn hắn mấy người thổi ngã trái ngã phải ai ôi m a ơi cô nàng này dáng dấp đẹp mắt lại là cái mẫu dạ xoa lão đạo kia tính cả đám người bị hụ tan tác như chim ông đông phương huyền thị có chút xấu hổ sờ lên đầu đây cũng là tình huống như thế nào thật tốt tức cái gì mà hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía lục trường x i n h nói lục hình ta đi trước b ồ i tự t i ể u thế tử thiếp mời ta thu đến ngày mai buổi sáng chúng ta ngay tại trong nhà của ta tập hợp cùng đi cùng tính sơn bãi phòng chính dương tông sân môn k u k u đi thôi lục trường sinh rõ ràng k h ụ n một tiếng khoát tay áo đợi đến bọn hắn sau khi đi xa hắn m ớ i quay đầu lạnh lùng nhìn về phía một bộ xem kịch vui phảng phất người không việc gì diệp lam nói ra ngươi hôm nay quá nhiều lời kỳ hỉ ngươi không đổi theo nàng sao người ta đẹp như thế tiểu cô nương thế nhưng là thương tâm nha diệp lam cười nói nàng chỉ là ác thú vị muốn trả thù một chút lục trường sinh mang k h ô n g chế chính mình mối thù thật không nghĩ đến đông phương tựu i tựu i ra mặt như vậy mỏng thậm chí ngay cả h ỏ i đều không có hỏi một câu nữa không cần ngươi quan tâm nàng đã có hớt nước nói như vậy không chừng ngược lại càng tốt hơn lục trường sinh nữ h mày một cái nhìn xem biến mất tại góc đường một màn k i a màu đỏ t r ắ n g x i n h đẹp thân ảnh không khỏi cảm khái một tiếng chính mình cái này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt có thể cho ai mang đến hạnh phúc đâu hay là không muốn chậm trễ người khác cho thỏa đáng hôn ước tính là gì và không ta nói các người đại tấn triều nam nhân không có loại làm những n à y lễ nghi phiền phức nhưng mất đi huyết tính chúng ta thảo nguyên nam nhi chỉ cần thích liền sẽ đi tranh thủ mặc kệ tình huống như thế nào diệp lam trận nhìn lục trường sinh liếp mắt tựa hồ đối với ý nghĩ của hắn có chút khinh bị nhưng lục trường sinh giờ phút này nhưng tâm phiền ý loạn gặp nàng còn muốn nói gì nữa liền thẳng như nói được rồi mua đồ xong chúng ta liền trở về dứt lời cũng không nhìn nữa diệp lam tự mình hướng những cái kia bán hương liệu cùng son phấn bột nước địa phương đi đến lục trường sinh không hiểu những vật này chỉ là để diệp lam tự mình chọn một chút về sau mà n đêm đã giáng lâm lục trường sinh liền dẫn nàng trở lại tịnh nghiệp ti tiểu viện trong nội viện cung phong phan toàn còn có hứa mánh bọn hắn đều tại chỉ thấy hứa mánh chính vung vẫy c á n dài truy sát ô ô âm thanh xé gió mang theo không thể địch nổi lực lượng tựa hồ so mấy ngày trước còn mạnh hơn mấy phần nha lục minh trở lại ba người gặp hắn trở lại đều cười chào hỏi tục ngữ nói tốt nam nhân trong lúc đó t ỉ n h hữu nghị đơn giản là ba cái địa phương cùng một chỗ trôi qua kỹ nữ cùng một chỗ cùng qua cửa sổ cùng một chỗ khiên qua thương lần trước đi xong thúy hương lâu về sau ba loại bên trong cũng đã chiếm hai loại cho nên bọn hắn bây giờ cũng coi là quen thuộc nhìn thấy lục trường sinh lại mang nương nương kiên nói tiểu tử trở lại không khỏi đều nháy mắt ra hiệu nói ra lục lao đệ không nhìn ra à hứng thu biến rồi hả đi đi vị này là diệp lực sĩ l à cố đại nhân đặc biệt cử đi hiệp trợ ta hành động bây giờ phòng xá khẩn trường trước hết cùng ta ở cùng nhau lục trường sinh l ư ờ n hắn một cái trước hết để cho diệp lam vào nhà sau đó mới nhìn hướng hứa mánh cười nói mạnh ca chúc mừng vừa mới nhìn ngươi dùng truy thực lực ngươi lại mạnh lên mấy phần hh hứa mánh sờ lên cái óc、oh, cười ngây ngô nói hay là nhờ có lục minh đệ lần này lấy ba không không không điểm công lao ta hối đoái một chậu chuyên môn tôi thể kim cương hổ cốt sữa t ắ m buổi chiều dùng một lần khoan hay nói hiệu quả thật sự không tệ nói xong hắn liền từ trong nhà rời ra ngoài một đại một bồn u bên trong đều là vàng cháo sền sẹp nhiều buồn nôn rực dịch không không cần mạnh ca ta vậy cũng có cũng không cần ngài thuốc này dịch lục trường sinh vội vàng khoát tay h á o cũng không bay đầu lại c á o tử chính mình bắc cực sữa tắm trong trẹo hơn nữa còn có một tia phản g phất bạc hà nhàn nhạt mùi thơm không chỉ có thể tôi thể mạnh mẽ xương đối với khí kình cùng nội khí tu luyện cũng rất có chỗ ích lợi quả nhiên hệ thống sản xuất đều là tinh phẩm so hứa m á n h cái này theo tịnh nghiệp ti bên trong hối đoái không biết muốn tốt bao nhiêu và phòng bây giờ diệp lam ngược lại là như quen thuộc đã tự mình khoanh chân ngồi ở trên giường mà cũng không biết dùng cái gì hương liệu điều hòa trên người nàng mùi thơm phai nhạt không ít không còn như vậy hấp dẫn người mấy ngày nay t r ư ớ hết ủy k u ấ t ngươi ngươi có thể yên tâm ngủ nếu như ngươi nếu là không nguyện ý Ta sẽ sức không mạnh. người dùng đối với lục trường sinh nhàn nhạt nói một c â mạch đem tại trong hồ một một băng lam chất lỏng dấp vào trong thùng gỗ chiếu cố đến diệp lam cũng tại hắn chỉ là đem áo cởi một cái liền muốn chui vào bên trong nhưng dù vậy diệp lam hay là khe hô một tiếng ngươi người này nào có ngay trước nữ hải t ử mặt tắm rửa ta đây là tại l ư ỡ i công lục trường sinh nghiêm trang nói mà lại cũng chính xác theo hắn toàn bộ thân thể ngâm đến trong nước thuốc đầu tiên là một cố lạnh lẽo cảm giác đánh tới sau đó bề ngoài là từ trong da ngoài lửa nóng phản phất trong thân thể sở hữu gân mạch đều bị đạ thông nội khí ở trong người điên cuồng vận chuyển Quy một chương 225, giá Chủ. Chương 225, phương giá Chủ. Chương 225, phương Phương Đông Đông Giá Giá Bác cực c sữa tắm hiệu h quả í ngũ h xác c n hãn. Lục trường sinh bây giờ là nhập mạch cảnh tứ phẩm, hắn chừng, cho dù không thể không hẳn trường đoán cần dương năng tận lực tăng lên tiên công, Lục là lực lôi lâu là tứ tam tiếp giờ bây dù qua n ngũ g có thể đi vào ngũ phẩm cảnh、giới. Ngũ phẩm, giới. là nhập mạch cảnh một cái đường danh giới nếu như nói đến nhập mạch cảnh ký hiệu là có thể đạt tới nội khí phóng ra ngoài hình thành khí giáp dùng cho phòng ngự lời nói cái kia đến nhập mạch cảnh vật phẩm về sau nội bộ nhục thân liền cần đạt tới xương như thủy tinh máu như chỉ thủy ngân trạng thái thân thể mà phóng ra ngoài nội khí thì có thể đạt tới trăm bước ngự khí cô động chân thực nội khí cũng không n g ư ợ n nhờ hữu hình binh khí mà chính mình hình thành khí binh bất luận công thủ đều so phổ thông nhập mạch cảnh muốn mạnh hơn mấy lần đương nhiên nơi này nói trăm bước ngự khí chỉ là cái hư tử chỉ có đạt tới nhập mạch cảnh đỉnh phong võ giả mới có thể đạt tới võ giả có thể tới mười mấy bước hoặc là mấy chục bước liền đã cực kỳ khó khăn mà lục trường sinh bởi vì có thừa điểm nguyên nhân bây giờ đã trước thời hạn có thể ngự khí công kích chỉ có điều như cũ muốn nhờ tại binh khí phía trên mà lại xa nhất khoảng cách cũng liền mười mấy bước thôi nhưng là một khi đột phá vào ngũ phẩm chắc hẳn chính mình phóng ra ngoài nội khí l i ề người sẽ t ă n c n n g rất h ề đây chính là các người đại tấn người phương thức tu luyện ngươi chính là bởi vì dùng cái này mới có thực lực như thế sao trên giường diệp lam che mắt nhìn về phía lục trường sinh hùng tráng phía sau lưng trên mặt của nàng không khỏi có chút phát xuất trên thực tế nàng mặc dù sinh hoạt tại gió trăng chỗ nhưng cũng là ẩn nút một cái thân phận tôi cho nên cho đến bây giờ nàng cho tới bây giờ không có gần như thế thấy một cái nam nhân khởi sạch quần áo tắm rửa vâng nhưng cũng không hoàn toàn là lục trường sinh cũng không quay đầu lại đáp diệp lam lại là động tâm tư mặc dù nàng không có ngâm mình ở trong đó nhưng là nàng có thể cảm giác được thùng nước kêu bên trong dược dịch đối với tu luyện tựa hồ chính xác có chỗ độc đáo chờ đến thảo nguyên về sau ta có thể cùng ngươi mua một nhóm đến diệp lam sắc mặt đọ lên mặc dù nàng nghĩ thử một lần nhưng liền xem như nàng bề ngoài biểu hiện lại phóng đãng cũng không tiện cùng một cái nam nhân mở miệng nói ra loại này t h ỉ n h cầu thú n g chi hay là một cái hắn xem thường đại tấn triều người ha ha ngươi cũng đừng nghĩ ta phương thức tu luyện tương đối đặc biệt người bình thường không học được lục trường sinh âm thanh lạnh lùng nói dừng a hẹp h ỏ i liền là hẹp h ỏ i diệp lam gặp hắn đối với mình như thế hở hứng lạnh leo cũng liền quay người đi lục trường sinh gặp nàng sẽ còn lộ ra vẻ mặt như vậy trong lòng không khỏi cười cô gái này theo lý tới nói hẳn là duyệt nam vô số a như thế nào so nam dương chấn xuân phong lâu bạch ngọc cô nương còn không trải qua trêu trọc nhưng trong lòng làm ọ c ra một ngụ hắc khí cái này diệp lam ỵ vào chính mình là nữ thân phận không chỉ có vừa mới ở trên đường cô ý chọc giận đi đông phương tự tiểu mà lại bình thường chuyện cũng không ít một chút cũng không có một tù binh vốn có thái độ cho nên lần này lục trường sinh kéo rất lâu thời gian trọn vẹn hành hạ nàng hơn một canh giờ mới từ thùng thuốc bên trong đi ra mặc dù diệp lam đã xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía chính mình yên lặng tu luyện nhưng lục trường sinh có chút phóng ra ngoài nội khí vẫn có thể cảm giác được nàng hô hấp chính xác cũng thô trọng mấy phần chỉ có điều lục trường sinh vô ý cùng nàng phát sinh bất cứ quan hệ nào huống chi cô nương này hay là trên thảo nguyên đối địch nữ tử suy nghĩ một chút li cho nên liền tự mình lần nữa ngồi ở cạnh cửa khoanh chân tu luyện kiểu ưu thông t i ê n lục một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai lục trường sinh hơi rửa mặt một phen phân biệt đổi lại theo hưng phục cùng lực sĩ đen phục về sau liền dẫn nàng đi tới đông phương phủ bởi vì có thế t ử điện hạ giá lâm cho nên đông phương phủ trên dưới sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch không chỉ có gia đình đội c h ỉ n h tề đổi mới hoàn toàn quần áo thậm chí cổng cái k i a hai tôn sư tử đá bên trên còn mang theo thắt l ư n g cấm lục công tử còn có vị này công tử m o n mời vào đi lão gia cùng mấy vị thiếu gia đã tại khách đường chở các ngươi lần thứ hai đến chỉ có điều lần này lại là không giống trần quản gia vui vẻ ra mặt vô cùng khách khi dẫn hai người tiến vào chính giữa phòng khách giờ phút này phía trên ngồi một vị tóc hơi bạc nam giới người này hẳn là đông phương gia gia chủ đông phương sóc nghe nói đã tuổi gần năm mươi nhưng cũng có thể là bởi vì dùng lâu dài các loại đan dược nguyên nhân trên mặt không có một tia nếp nhăn đỏ hồng giống như thiếu niên chỉ là ánh mắt lại là vô cùng tang thương sắp bén mà bên cạnh hắn chính là đông phương huyền đông phương t i ể u tiểu cùng với một cái lục trường sinh chưa thấy qua thân mang một bộ áo trắng thanh niên nhìn thấy lục trường sinh tầm mắt của mọi người đều là quất tới đông phương gia chủ nhữ mày nam tử á o trắng kia trong mắt càng là lộ ra một tia lý mà đồng phương tựu i tựu i gặp được lục trường sinh sau lưng lại vẫn mang theo h ô m qua cái tia mặt phấn nam d ư ớ i càng là khí sắc mặt tái nhuận vị này hẳn là mấy ngày nay danh chấn bắc hà phủ lục đại nhân đi tại hạ đông phương sóc hữu lễ đông phương gia chủ đứng dậy đối với lục trường sinh c h ắ p tay lục trường sinh vội vàng đắp lễ cười nói v ạ n bối gặp qua đông phương gia chủ đông phương gia chủ quá khen rồi không dám nhận ta thuộc hạ xích dương bằng cũng may mà đồng phương gia dịu rát chỉ tiếp lần trước đến quý phủ bái phỏng cũng không có nhìn thấy đông phương gia chủ phong thái ha, ha quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên Huyền Nhi cùng thật i tiểu ngươi ể u quen t cũng đã u xuống, sau ộ c con trai trưởng, Đông Võ. Đông sóc cười cười, liền thỉnh Lục chỉ cái mặc cho Lục Đây Đông Đông đó đồ là liền liền vào ta trai trưởng, thỉnh Trường trắng Trường hai kia nam áo Phương Phương Sinh người ngồi Sinh n giới h Võ. n b i ế Lục cười chắp tay nói, Đại Công Trường tay Tử tốt. Thật Sinh nói, Đại không nghĩ đến cái k i a áo trắng nam giới cũng chỉ là gật gật đầu thử l ệ n h một tiếng xem như xong việc lục trường sinh nhữ mày trong mắt cũng là lạnh dần dù nói thế nào hắn bây giờ cũng là thân mang theo ưng phục giam sát vệ cấp bậc như c ũ không phải trước đó trấn ma vệ có khả năng so sánh mặc dù đông phương huyền cùng hắn giải thích qua hắn biết cái này đại công tử là lấy vì chính mình muốn nhúng c h à m đông phương t i u t i u hỗn sự sợ làm trễ mãi hắn cùng kinh thành quý tộc bên kia quan hệ nhưng như thế h ỉ nộ hiện ra sắc không nể mặt chính mình cũng không biết là bản thân hắn khoan dung cứ như vậy nhỏ hay là chịu đến đông phương ra chủ chỉ thị lục thiếu hiệp chớ trách gần nhất ta đông phương ra phát sinh không ít chuyện nghe nói người trong thảo nguyên không chỉ có am hiểu sử dụng vũ thuật am hiểu hơn dùng độc cùng chế tạo ấn dịch cho nên lần này lại phải bồi cùng yến vương xa đi thảo nguyên tất cả chuyện đều là vũ nhi tại xử lý cho nên khó tránh khỏi tinh thần có chút quá mức mọi mức m i đ ô n g phương s ó c đánh cái thái cực hóa giải xấu hổ về sau liền bồi tiếp lục trường sinh nói chuyện t i ế m mấy câu về sau lời nói xoay chuyển tựa hồ giống như là t r ư ờ n g bối quan tâm tiểu bối hỏi lục đại nhân tuấn tú lịch sự không biết là có hay không có lập gia đình a trọng điểm đến rồi trong lúc nhất thời trong phòng đám người vẻ mặt đều là hơi đổi q một chương hai trăm hai mươi sáu hai trăm hai mươi sáu tranh chấp nam chương hai trăm hai mươi sáu tranh chấp chương hai trăm hai mươi sáu tranh chấp tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao đ ô n g phương gia chủ ta còn còn chưa lập gia đình lục trường sinh nhàn nhạt trả lời nghe thấy câu trả lời của hắn phương đông võ như cũ cùng vừa rồi liếc mắt nhìn một bộ coi lục trường sinh là làm làm muốn đến trèo cao đông phương ra t i ể u tử nghèo xem thường vẻ mặt mà đông phương t i ể u t i ể u trên mặt khẩn trương biểu lộ có chút b u n g lỏng nhưng nàng ánh mắt hay là dừng lại tại lục trường sinh bên cạnh diệp lam bên trên đáng tiếc thật sự là đáng tiếc ca đông phương sóc luốt vớt dấu mép ra v ẻ t h ở dài một cái về sau mới vô vô bộ ngực cười nói lục đại nhân tuấn tú lịch sự võ công siêu quẩn hôn sự của ngươi liền bao tại lao phu trên người v ừ vặn hiến vương đại nhân thuộc hạ ngũ hổ tướng quân một trong lưu tướng quân tiểu nữ nhi cũng còn ch Nếu như ngươi không ngại, n phu ư g lao ợ cái lại là có thể cho c thể c n g ư ơ làm hà. môi, ô Để đ ý. này g Phương Trường lùng tiếng chưa hết, Sinh lạnh hắn cười còn nói vẫn Sóc Lục của lời im bặt để m dừng. n Cái à trong lúc nhất thời trong đại sành tất cả mọi người mộng đông phương sóc càng là giống xương cá kẹt ở trong cổ họng suýt chút nữa không có nghẹt chết Cái này Lục theo lý tới nói liền xem như ngươi không đồng ý nhưng mặt ngoài đạo lý đối nhân xử thế hay là muốn làm một chút thú chi lục trường sinh hay là tiểu bối trực tiếp như vậy làm từ chối quả nhiên là không cho đông phương ra chủ một điểm mặt múi tiểu từ ngươi Biết chút võ công, thật công, võ đông ú n nhân vật rồi hả? Giống như ngươi g cho cái c hả? phụ là là rồi vật võ tự tiểu từ nghèo, một năm không biết tại đế đô muốn chết bao nhiêu cái. muốn nghèo, năm không bao đô đế phương Đông võ chạy nhảy một cái đứng Đông nhảy giận dữ mắng ngỏ. võ chạy cái Phương dậy một dữ sốc mặc dù trong lòng côn nộ hắn sống như thế một năm lớn số tuổi còn là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối phật mặt mũi nhưng hắn dù sao cũng là đứng đầu một nhà không thể theo người trẻ tuổi ồn ào hắn chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú hướng lục trường sinh đông phương gia chủ ngươi cũng không cần đối với ta nói bóng nói gió trong lòng các ngươi đang suy nghĩ cái gì ta rõ ràng ta lục trường sinh mặc dù xuất thân từ có g á c nhưng có thể đi đến hôm nay không có leo lên qua bất cứ người nào nếu như là ta thật lòng thích cô nương cho dù phía trước là núi cao vạn trượng đáy biển vượt sâu ta lông mày cũng sẽ không n h ữ một cái nhưng nếu như là ta không thích bất kể là ai cũng đến vô dụng lục trường sinh cơ cơ ống tay á o hai đầu lông mày đều là khí nặng n ẽ hắn sở dĩ như thế chịu khó tu hành ngay từ đầu là vì có thể tại đây yêu ma hoành hành trong thế giới sống sót có thể dần dần lục trường sinh rõ ràng vẹn vẹn sống sót là không đủ còn muốn sống tiêu sái sống thông k h á i như thế mới đúng thế giới này một chuyến cho tới nay hắn đều là cẩn thận chặt chẽ nhưng không nghĩ tới hôm nay tại đối mặt cái này nho nhỏ đồng phương ra t ụ c lúc còn muốn chịu đến như thế hoài nghi khắp nơi bị xem như tặc đến đ ố i lãi ha ha nói thật dễ nghe ta nhìn ngươi liền đúng m ộ i tử ta lòng mang ý đồ xấu a lần trước ngươi đánh bị thương phi kiếm cửa anh em nhà họ lý trướng còn không có tính đây ta có thể nhắc lại ngươi một lần kinh thành trần gia là loại người như ngươi cả một đời đều không thể t r e o vào tồn tại phương đông vo sửng sốt một chút tựa hồ bị lục trường sinh khí thế chỗ c h ấ n nhưng ngay lúc đó liền lại quát lớn thấy hắn như thế lục trường sinh cũng cười nhìn chằm chằm hắn chậm rãi nói đã các ngươi hôm nay đem nói đến nước này ta cùng dịu dịu cô nương tổng trải qua sinh tử nàng là bạn tốt của ta hôn sự ta còn quản định rồi trần ra lại như thế nào không n g ạ i nói cho các ngươi năm nay ta liền hai mươi tuổi còn chưa tới dứt lời lục trường sinh trên người từ điện nội khí giống như tuôn trào ra như phong bạo đem hắn quanh thân mấy cái cái ghế đập vỡ tan trong lòng của hắn hai ngày này một mực h ầ m hực tâm tình cũng vì đó một sướng thậm chí nội khí vận hành tựa hồ cũng thông suốt mấy phần nếu như nếu là hắn thật muốn đối với đông phương t i ể u t i ể u cô nàng này làm những gì sướng tại xương trắng bí cảnh thời điểm liền xuống tay cần gì phải đợi đến hôm nay trần gia thế lực là rất mạnh nhưng hắn hai mươi tuổi còn chưa tới có nhiều thời gian t h ú n g chi hắn nắm giữ hệ thống là thế giới này bất kỳ một cái nào người tu luyện không cách nào với tới tu luyện máy gia tốc lục hình nói tốt đông phương h u y ề n mặt đỏ bừng đứng dậy nếu không phải là bởi vì hắn bái nhập chính dương tông hắn cùng đông phương t i ể u t i ể u tại nhà này tộc bên trong cơ hồ tương đương với công cụ không khác giờ phút này thấy lục trường sinh nói ra trong lòng của hắn nói hắn trong l ò n g ngực cũng là một trận khuấy động đứng người lên đối với đông phương s ó c nói phụ thân lục hình hắn làm người quang minh lỗi lạc các ngươi như vậy nghi ngờ thật sự là ném ta đông phương ra phong độ còn bất hiếu ngươi biết cái gì cái này có phần nói chuyện của ngươi đông phương ra chủ thấy đông phương huyền cái này con trai nhỏ cũng dám đến chỉ trích chính mình mặt mo cũng nhịn không được rồi t r u n g điệp một vỗ mặt bàn mỗi chữ mỗi câu cơ hồ b ư ớ c lên hơi lạnh theo kẽ răng bên trong bật đi ra đối với lục trường sinh nói cha mẹ mệnh lệnh môi trước nói như vậy chúng ta đại gia tộc con gái từ xưa đến nay hôn sự liền là do cha mẹ quyết định lại cho xuống ngươi người ngoài này nói vậy ngươi đi đi chúng ta đông phương ra không chào đón ngươi đông phương sốc lạnh lùng p h t p h t tay hạ lệnh t r ụ khách nhưng lại tại lúc này ngoài cửa nhưng chuyển đến trận trận ồn ào chỉ nghe trần quản ra một tiếng thông báo c h ậ t liền là mấy cái thân mang áo giáp màu đen thị vệ đến cổng sau đó cái k i a thân hình cao lớn thế tử lưu huyền liền tiến vào phòng khách vừa cười vừa nói đông vương bá ngài thật sự là phong thái vẫn như cũ vừa mới còn không có vào cửa chỉ nghe thấy người âm thanh vang dội quả nhiên là trung ký mười phần a hắn quét mắt một chút phòng khách lục trường sinh chung quanh cái bàn vỡ vụn mấy người biểu lộ cũng đều có chút mất tự nhiên lưu huyền sinh ra ở nhà đế vương mặc dù lâu dài đợi tại quân đội nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh vẫn là có mấy phần hình ảnh này rất rõ ràng mới vừa rồi là có một phen cãi vã k ị c liệt nhưng hắn hai bên đều muốn giao hảo. cho nên cũng liền cười đánh cái giảng hòa thế tử đ i ệ n hạ đông phương sóc nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng sau đó theo thượng vị vội vàng đi xuống đối với lưu huyền được rồi lễ về sau mới mời hắn đi ngồi lên vị nhưng lưu huyền nhưng khoát tay áo nói đông phương bá hôm nay ta liền không tại đây uống t r à đại chiến sắp đến thời điểm không còn sớm chúng ta còn muốn đi tới cùng tĩnh núi thỉnh chính dương tông mấy vị sư bá rời núi tương trợ ngài cũng rõ ràng ta mặc dù là thế tử nhưng những đạo trưởng kia cũng mặc kệ những thứ này cho nên vẫn là muốn kêu lên huyền hình mặt mũi của hắn nhưng so với ta lớn nghe thấy đông phương huyền bị thế tử tán dương đ dễ nói, dễ nói. Lục, lục trường sinh thì là không có lại chào hỏi chỉ là khi đi ngang qua phương đông võ bên người thời điểm lạnh lùng nói một năm về sau ta trở về đế đô sau đó liền trực tiếp đi ra cửa nhìn qua hắn lạnh lùng bóng lưng đông vương gia chủ cùng p h ư ơ n g đông vó đều ngần người trong lòng tựa hồ mơ hồ có một loại dự cảm không tốt mà đông vương t i ể u tiểu miệng nhỏ khen nhết trong mắt thì là hiếm thấy xuất hiện có chút mờ mịt h thanh Nam. Chương thuốc châu xanh. Chương thuốc châu xanh. thuyết, không thì danh u yêu. Tiểu c cùng cùng cùng tác Tục cao, có tiên thì có Nam. nói, núi tiên giả, tại ba ba 30M sư sư Đại lại Đào. ở vào bắc hà phủ đông nam hơn hai mươi dặm nghe nói trăm năm trước bắc hà phủ nơi này đã từng liên tục mưa to 9-9-8 n m mươi một ngày chung quanh dòng sông mực nước tăng lên hơn một mươi triệu toàn bộ hòa tính sơn bên ngoài thôn đều bị phá tan m ư ờ i mấy nơi không biết bao nhiêu người không nhà để về về sau có một đêm mọi người thấy hòa tính sơn bên trên sáng lên một đạo màu trắng ánh sáng giữa không trung chiếu giỏi tựa hồ là rửa sạch trắng thần thụ chỉ thấy cây này gặp gió thì sinh gặp nước tức giải dần dần trên bầu trời lôi vân tản đi liên tục xuống hai tháng có thừa mưa to cuối cùng dừng lại từ đó hòa tính sơn có thần tiên thanh danh liền truyền ra mà hòa t ĩ n h sơn cũng bởi vậy gọi tên cầu nguyện mưa thuận gió hỏa cùng tỉnh thái bình hơn hai mươi dặm lấy lục trường sinh tốc độ của mình cũng liền hơn một canh giờ liền có thể đến nhưng lần này bởi vì có thế t ử đ i ệ n hạ có không ít tùy tùng còn có hai k h u n g chuyên môn vác q u ả tặng xe ngựa cho nên qua giữa trưa một đoàn người mới đi đến được hòa t ĩ n h sơn c h â n núi nghiêng nghiêng n g ư ớ c nhìn chỉ thấy vùng đất đông nam núi cao rừng rậm đại thụ che trời bên cạnh ngọn núi dòng suối nhỏ dốc rách trong rừng thú nhỏ bốn ba giữa sườn núi ở giữa đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng rộng lớn đạo g a cung điện ô đám người g i t dây cương gh Thế tử điện Hạ. Điện lục hình nơi này chính là ta chính dương tông sơn môn vị trí theo đầu này đường phiến đá xanh từ nơi này liền có thể nối thẳng m à lên đông phương huyền chỉ chỉ phía bên phải đầu kia đứng thẳng viết có chính dương tông địa đá đường núi quay người lại đối với lưu huyền cùng lục trường sinh cười nói dọc theo con đường này ba người bọn họ ngược lại là trò chuyện không ít vốn là lục trường sinh coi là đời này chỉ là cái biết đánh trận mã phu không nghĩ tới đối với thi thư cùng các nơi phong t h ổ cũng có chút tinh thông to cổ liệu bây giờ ngược lại để lục trường sinh đối với đại tấn hướng cùng với thế giới này có không ít nhận thức mới Tốt, lục hình người cũng lại bất buồn đông phương bá mặc dù tại rượu hôn sự bên trên lộ vẻ có chút nóng nổi nhưng trên thực tế hắn đông phương ra cũng là không có cách nào dù sao đan dược cái này mua bán thông suốt năm sông bốn biển vô cùng cần t r i ệ u đình thế lực ủng hộ lưu huyền cười nói một câu lục trường sinh gật gật đầu vừa rồi hắn quả thật có chút xúc động bất quá loại lời này hắn cũng nghe rất nhiều mặc dù đông phương gia chủ có bao nhiêu bất đắc dĩ nhưng cũng là một loại lựa chọn chỉ là có người lựa chọn bảo toàn người nhà mà hắn nhưng lựa chọn hy sinh con gái hạnh phúc bảo toàn người nhà mà hắn nhưng lựa chọn hy sinh c n gái hạnh phúc bảo toàn người nhà mà hắn nhưng lựa chư vị m ờ i đi Đúng theo ta. Đúng vào lúc này một cái c ư i t r â u xanh tiểu đồng đánh bên kia chậm r ã i đi tới chỉ thấy cái này tiểu đồng sắc mặt đỏ hồng như con ngọc màu xanh áo ngắn cầm trong tay một đoạn sáo c h ú c bên hông treo một cây h ồ lô mặc dù theo ở b ề n g o à i nhìn không giống như là đứa châu nhưng cũng chính là cái đứa nhỏ mà lưu huyền thị vệ bên người thống lĩnh lập tức sắc mặt t ố i sầm hắn ra chủ nói hết lời cũng là thế tử cái này chính dương tông tuy nói là thế ngoại tu đạo tâm môn nhưng phải cái đứa nhỏ tới đó tiếp không khỏi cũng quá không hiểu lễ phép cũng không có chờ hắn mờ miệp một bên đông phương huyền lại là giật mình vội vàng tu người xuống ngựa vậy mà đối với cái tia tiểu đồng cung kính túi người chào tam sư thúc tốt như thế nào cực khổ ngài đại giá đông phương huyền lễ độ cung kính đi xong lễ sau đó mới hướng đám người giới thiệu vị này là ta chính dương tông tam sư thúc đạo hiệu châu xanh sư thúc đám người kinh ngạc thật sự là không có cách nào đem như thế điểm m a o đầu đứa nhỏ cùng chính dương tông sư thúc bối phận liên hệ tới nhưng lưu huyền dù sao không phải người bình thường hơi kinh ngạc về sau liền có chút không b ì n h hành lễ lưu huyền gặp qua tam sư thúc đám người thấy ông chủ đều như thế liền cũng chỉ có thể nói theo gặp qua thanh mưu đạo nhân、ừ. Thế tử điện hạ không điện đi, đi, này, này đi cái ầ n phải kia h danh xưng thanh ngư đạo nhân tiểu đồng gật đầu thản như nói sau đó liền gặp hắn trực tiếp xoay người theo châu bên trên nhảy xuống tới cũng không biết theo châu bên thai nói thứ gì cái kia châu liền giống như là có linh tính đi theo hắn đi tới cái kia mấy chiếc chiếc xe ngựa tiểu đồng nói m ạ n người hộ vệ đem cái kia mấy chiếc xe từ trên ngựa tháo xuống về sau hết thể đem dây thường buộc tại châu xanh phía sau lưng sau đó hắn liền c ở i dùng cây sáo một vỗ đôi c h â u cái kia c h â u xanh bỏ họ một tiếng về sau liền vững vàng lôi kéo những vật này hướng trên núi đi cái này c h â u không phải phăng lưu sức lực thật lớn lục trường sinh nhữ mày xuất trinh lần này tiến vương đối với chính dương tông cực kỳ trọng thị cho nên đưa tới lễ vật bên trong có không ít dùng để luyện chế binh khí hoặc là pháp bảo nặng nghề quan tài vừa mới thế nhưng là khoảng t r ư ờ n g sáu con chiến mã tại kéo những cái kia phổ thông hộ vệ thấy thế cũng đều không còn dám khinh thị cái này trẻ tuổi tiểu đồng ngoan đem ngựa buộc ở một bên trong rừng cây lưu lại hai người chăm sóc về sau liền nhắm mắt theo đôi đi theo lưu huyền cùng lục trường sinh bọn hắn leo núi lục huynh ta nói cho ngươi đừng nhìn vị này tam sư thuốc lớn lên tuổi trẻ nhưng là pháp lực t h ô n g huyền thế nhưng là cùng sư phụ ta huyền thành đạo nhân là cùng một bối phận ngự vật cảnh cao thủ chỉ là bình thường du r u trong nhà cho nên hiếm có người biết thôi hắn tọa hạ châu xanh cũng là linh thú nghe nói thậm chí cấp chiến tướng yêu thú cũng không phải đối thủ đông vương huyền ở một bên giảm thấp thanh â m nói lục trường sinh gật gật đầu mặc dù cái này tiểu đồng không có tận lực thi triển nhưng hắn có thể cảm giác được cái này tiểu đồng thực lực thâm bất khả chắc đang trên đường tới đông phương huyền đã cho hắn phổ cập khoa học qua chính dương tông tình hình chung chính dương tông từ tông chủ chính dương đạo nhân trở xuống ngang hàng tổng sắp đặt năm vị trưởng lao trưởng quản trong tông các hạng sự vụ trong đó đông phương huyền sư phụ huyền thành đạo nhân liền là trưởng phòng công pháp truyền thụ cùng pháp bảo rèn luyện năm vị trưởng lão ngoại trừ muốn xen vào trong tông sự vụ đồng thời còn muốn phân mang hai bên nội ngoại tri đồ nội môn liền là giống đông phương huyền vô cùng có t u ệ căn cùng thiền tư tài năng được thu vào trong đó mỗi cái trưởng lao thủ hạ không cao hơn hai nghìn không trăm ba mươi tên nội môn đệ tử ngay tại cái này hòa tính sơn bên trên tu luyện mà ngoại môn người liền có thêm không gần như chỉ ở bắc hà trong phủ cũng có phân v i ệ n thậm chí cái khác lớn hơn một chút của thành cũng sẽ nhìn tình huống thu nhập ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử liền từ nội môn bên trong đối phận tương đối cao sư huynh quản lý cho nên cái này thanh lưu đạo nhân mặc dù không phải t r ư ở n g lao nhưng đối phận cùng t r ư ở n g lao giống nhau lời nói tại chính dương tông địa vị đã không thấp gần với tông chủ phía dưới mấy người cứ như vậy theo đường núi đi tới ngẫu nhiên tiểu đồng sẽ quay đầu sang cùng lưu huyền cùng đông phương huyền hai người trò chuyện hai câu rất nhanh tòa kia tại sườn núi ở giữa đại điện liền càng ngày càng gần mà đường núi cũng càng ngày càng run những cái kia thực lực hơi kém một chút hộ vệ đã bắt đầu cẩn thận một chút trái lại cái kia lôi kéo mấy xe nặng nề g h lễ vật lao châu xanh nhưng như cũng nhẹ nhõm như dẫm trên đất bằng đám người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đến cửa chính mấy cái canh giữ ở cổng đệ tử một kiếm thanh ngưu đạo nhân nhao n h a u hành lễ tam sư thúc uy một chương hai trăm hai mươi tám hai trăm hai mươi tám tông môn chế năm chỉ thấy cái kia thanh ngưu đạo nhân chỉ là khẽ gật đầu một bộ trưởng bối uy nghiêm bộ dáng sau đó liền để những cái kia các đồ đệ mang theo một phiếu hộ vệ tiến vào bên cạnh phòng nhỏ còn hắn thì tiếp tục mang theo thế tử lưu huyền Đông Phương huyền cùng với lục trường sinh mấy người đi chính điện. Trên đường đi trong hương các lòng ậ p t h âm thầm nghĩ bởi vì hắn nhìn thấy khí phái này hùng vĩ địa quần liền nghĩ đến chính mình âm thầm nâng đỡ xích dương bang khi nào có thể phát triển thành như thế quy mô chúng ta chính dương tông hiện nay tổng cộng có đệ tử hơn ba n g h n người đương nhiên nội môn đệ tử chỉ có hơn ba trăm người tu vi căn cứ nhập môn dành ngắn ít nhất cũng là nhập định hậu kỳ có khí cả mới m thành mà lại tuổi tắc không thể vượt qua mười lăm tuổi đông phương huyền thấy lục trường sinh tò mò nhìn chung quanh liền vì hắn giới thiệu nếu như muốn là lục h u ư n h đến đừng nói là nội môn đệ tử chắc hẳn lấy tư chất của ngươi nói không chừng còn có thể cầm cái thủ tịch đương đương trên mặt hắn mang vẹ tiết hận đồng thời ánh mắt khắp lơ đãng lấp về phía lục trường sinh lục trường sinh cười cười không có trả lời chính dương tông mặc dù tốt nhưng tông môn trói buộc cũng không thích hợp h nhiều người như vậy như thế nào đưa tới lại không nghĩ rằng một mực không nói gì dịp l à m đ ô n g nhiên mở miệng hỏi trong ánh mắt của nàng lấp l ó e dị dạng ánh sáng trên thảo nguyên tôn giáo g cho dù là vu thần điện cũng không có bực này quy mô thế tử cùng đông phương huyền hai người ánh mắt đồng thời ném hướng nàng người này từ hôm qua bắt đầu liền theo lục trường sinh tướng mạo thanh tú theo cái cô nương vừa v ặ n phần nhưng chỉ là một cái bình thường lực sĩ nhưng bởi vì là lục trường sinh giới thiệu bằng hưu thế là đông phương huyền cũng cười trả lời cái này đơn giản ta chính dương tông ở bên trong bắc hà phủ tất cả quận sắp đặt phân tông phân tông tông chủ chủ yếu phụ trách hướng chúng ta đề cử ưu tú người kế tục một khi có tiến vào nội môn đệ tử thì chỗ tốt vô tận đề cử mà đến phân tông chủ có thể đạt được chính dương tông cao dai tu luyện đan g dược võ quế quán hay là lợi hại linh phẩm cấp binh khí như vậy bọn hắn tự nhiên tích cực thấy diệp lam còn muốn hỏi cái gì đông phương huyền t r ư ớ c khi nói ra diệp minh là muốn hỏi trong tông những này tài nguyên tu luyện nơi phát ra đi diệp lam gật gật đầu mà lục trường sinh cũng về thay đây chính là chúng ta chính dương tông nội môn đệ tử chiến công chế nội môn đệ tử tu luyện đại thành về、sau. liền có ba con đường có thể cung cấp lựa chọn đầu thứ nhất liền là đi phía dưới quận huyện phân tông trở thành dạy học hay là bên cạnh tòa trưởng lão chỗ tốt chính là có thể có được nhỏ trong tông cung phụng cùng cao cấp địa vị hàng năm còn theo đ ề cử cho tổng tông nội môn đệ tử số lượng nhiều ít cho nhất định ban thưởng nhưng yêu cầu hàng năm hay là muốn nộp lên cho chúng ta nhất định cung phụng con đường thứ hai chính là lưu tại sơn môn bên trong trong tông có cùng loại với các người tịnh nghiệp ti chiến công đường địa phương không định kỳ sẽ tuyên bố một chút chạm yêu trừ m a nhiệm vụ giao cho môn hạ đệ tử đi hoàn thành thu hoạch được tài nguyên một bộ phận lưu cho tông môn một phần khác lưu cho đệ tử con đường thứ ba liền là đem nội môn đệ tử để cử tiến vào các nơi thế lực đảm nhiệm nhất định chức vụ tóm lại chính dương tông cùng nội môn đệ tử là hỗ trợ lẫn nhau đông phương huyền nói một hơi lục trường sinh gật gật đầu như vậy cũng tốt so với lần trước ở trong m â n sơn gặp phải cái kêu mấy tông đệ tử liên hợp rào sát địa c u n g quỷ tướng quân bọn hắn tiếp nhận hẳn là tông môn nhiệm vụ nhìn đến bang phái cùng tông môn trong lúc đó t r a n l ệ n h không chỉ có thể hiện tại trên thực lực tại trên chế độ cũng là như thế xích dương bang chỉ còn thiếu loại này tuyển chọn đệ tử tinh anh lên cấp đường tắt cùng ban thưởng cơ chế nhìn đến đợi đến sau khi trở về vẫn là tốt hơn tốt chỉnh đốn một phen nếu không thì cả một đời cũng chỉ có thể là du côn lưu manh trình độ lục trường sinh trong lòng thầm nghĩ mấy người đã đi đến chính điện trước đó nhìn về phía ở phía xa khoảng không trên quảng trường lại còn có mười cái cầm kiếm võ giả ngay tại một trọi một huấn luyện ở trước mặt bọn họ là một cái thân mặc màu tím võ giả trang phục trung niên nam nhân chính dương tông cũng có võ đạo công pháp lục trường sinh hiếu kỳ hỏi đông vương huyền gật gật đầu sau đó nói chúng ta tông mặc dù chủ tu chính dương l ô i pháp nhưng tương tự cũng có một môn thượng phẩm võ đạo công pháp chính dương luyện thể quyết chủ yếu là tam trưởng lão cùng tứ trưởng lao phụ trách vôi vặn phía trước cái kia là bắc thủy quận phân tông tông chủ mùa hè không nói lục hình ta trước bồi thế tử điện hạ đi vào gặp mặt tông chủ ngươi không phải tại bắc thủy quận còn có cái xích dương ba sao ngươi a ngươi có thể quen thuộc nhận thức một chút đồng phương huyền cười nói mà lưu huyền thì là một bộ hiếu kỳ biểu lộ nhìn về phía lục trường sinh nói lục đại nhân thế nhưng là tình hình kinh tế căng thẳng như thế nào còn làm phiền tâm lao động toàn bộ bang phái đi ra có thể cần ta cho bắc thủy quận thủ trả hỏi a cái này cái này không làm phiền thế tử điện hạ rồi lúc ấy tiếp nhận cái này bang i cũng là trách nhiệm chỗ hệ về sau ti bên trong giáo húy đại nhân liền một mực giao phó cho ta xử lý lục trường sinh cười chối tử bây giờ xích dương bang tại bắc thủy quận ngược lại là không có việc gì nhưng về sau muốn hướng phủ thành phát triển nếu có lưu huyền trợ giúp lời nói vậy khẳng định sẽ thuận lợi rất nhiều chỉ có điều hết t hệ còn là muốn chờ hắn trước theo thảo nguyên trở lại hắn nói t ố tốt. t t a m sư thúc ngài cùng điện hạ trước hết m ờ i ta lập tức liền tới dứt lời hắn vậy trước hết m ờ i bảy gia thanh lưu đại nhân gặp hắn từ chối cho ý kiến lần đầu mang theo lưu huyền chức vào chính điện về sau liền vây vây tay đem cái kia trung niên võ già gọi Nha, Đông xin hỏi gọi tại hạ có chuyện gì vừa mới ta còn trông thấy tam sư thúc trung niên võ giả vô cùng cung kính hành lễ hắn mặc dù là bắc thủy quận phân tông tông chủ mà lại so đông phương huyền số tuổi phải lớn không ít nhưng nhập môn thời gian m u ộ n cho nên dựa theo bối phận cũng là sư đệ hạ sư đệ người ánh mắt cần phải sáng lên điểm vừa mới tam sư thúc cùng đi vị trẻ tuổi kia là thế tử i ệ n hạ mà vị này là tịnh nghiệp ti lục đại nhân đông phương huyền đơn giản giới thiệu một cái hắn liền vội vàng cười ô m quyền hành lễ lục đại nhân tốt ta gọi mùa hè không nói là chính dương tông tại bắc thủy quận phân tông tông, tông chủ lục trường sinh gật gật đầu trở lại hạ tông chủ tốt ta lần này cùng đi thế t ử điện hạ bái phòng quý tông vừa mới nghe đông phương huynh giới thiệu ngài tại bắc thủy quận làm chủ vừa vặn ta tại bắc thủy quận cũng có cái bác phái gọi xích dương bang liền mời hắn giới thiệu một cái về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau t ố t t ố t các ngươi trò chuyện ta đi vào trước lục huynh một hồi ngươi lợi ta tin đông phương huyền thấy lục trường sinh hai người bọn họ đã quen thuộc liền gợi phất phất tay theo sát lấy lưu huyền phía sau bọn họ tiến vào đại điện ha ha lục đại nhân khắc khí chúng ta đều bởi vì chính dương tông mà kết duyên cũng đều là bắc thủy quận đồng hương chiếu ứng lẫn nhau là cần phải mùa h è không nói cười to vô cùng n hắn i ệ t tình quyền. h cũng không n ố c đông phương huyền là chính dương tông bên trong nổi danh nội môn thiên tài gần với đại trưởng l ã o c h i tử về sau tiền đồ vô lượng chớ nói chi là bọn hắn vừa mới còn theo thế tử điện hạ một đạo nhưng là hắn lại đột nhiên kịp phản ứng biến s ắ c hỏi lại lục trường sinh lục lục hình ngươi vừa mới nói là xích dương bang chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm hai mươi chín hai trăm hai mươi chín vào điện nam như thế nào hạ tông chủ nghe qua ta đã có hơn nửa năm chưa có trở về bắt thủy quận lục trường sinh gặp hắn vẻ mặt không đúng liền hỏi ngược lại thế giới này vốn là tin tức truyền lại lên i chậm lại thêm hắn mới từ núi sâu đi ra tin tức bế tắc vô cùng chắc không được mùa hè không nói lộ ra hiểu rõ vẻ mặt nếu như nói là hơn nửa năm không có trở về cái k i a lục trường sinh tự nhiên không biết b ắ c thủy quận tình thế bây giờ hắn hơi trầm mặc một cái sau đó đối với lục trường sinh nói chắc không được xích dương ban g đoạn thời gian trước động tĩnh huyên nào rất lớn nguyên lai là có ngơi ư trong bóng tối nâng đỡ bọn hắn đầu tiên là chiếm đoạt nam dương chấn trong thành tam đại bán phái sau đó còn tại bắt thủy quận mở rộng võ quán thu đồ lục trường sinh nghe đến đó trong lòng vẫn là hơi gật đầu nhìn đến thôi khai hà vẫn là đem chính mình phương châm chính sách quán triệt x u ố n g dưới mà lại có đoạn thời gian trước đến phủ thành bán thuốc vật liệu chỗ kiếm lời cái k i a m ộ t số lớn tài chính lại thêm chính mình cho ra tụ k h í tán trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm cao thủ làm ra động tác như thế cũng là chuyện đương nhiên nhưng là hắn lời nói xoay chuyển cười khổ nói chỉ là phía trước một tháng ta vừa mới chuẩn bị đến phủ thành tô n g môn đưa một nhóm nội môn đệ tử người ứng cử chọn thời điểm xích dương bang ở bên trong bắc hà phủ mấy đại đường khẩu đều bị người trong đêm trừ bỏ tử thương tham trọng có thể hết lần này tới lần khác bắc hà phủ phủ nha cùng với tị nghiệp ty đều đối với việc này giữ ý l thậm chí còn an bài một cái buôn lậu tội danh lại bắt không ít xích dương bang b a n g chúng đồng thời ở bên trong bắc thủy quận có một cái mới bang phái bỗng nhiên c ủ a thời gọi giống như gọi thiên kiếm rút về sau ta đến phụ thành bên kia tin tức cũng không rõ lắm thiên kiếm rút lục trường sinh nhữ m ả y thư l ệ n h một tiếng hắn gần nhất đắc tội nhiều nhất ngoại trừ ngũ linh tông bên ngoài liền là thiên kiếm môn chỉ có điều lúc trước chính mình cũng là báo ngũ linh tông cái k i a cô độc đạo nhân danh hảo chắc hẳn qua lâu như vậy cái tia thiên kiếm môn cũng tra ra vấn đề mánh k h ỏ bọn hắn không dám trả thù xa ở bên trong bắc hà phủ chính mình liền tìm xích dương t r o n g cậy vào hắn theo lẽ công bằng làm việc vậy còn không bằng hy vọng xa v ờ i trên trời ngôi sao rơi xuống n ệ n phẳng cái này thiên kiếm môn s â n môn khẳng định cũng là rơi xuống nước xuống thạch hạ tông chủ vậy ngươi rõ ràng chính dương tông bang chủ thôi khai hà còn có những cái kia các đà chủ bây giờ tại nơi nào có hay không nguy hiểm tính mạng lục trường sinh vội hỏi ta đây còn thật sự hiểu rõ chút mùa hè không nói c ư ờ i gật gật đầu bởi vì hắn là phân tông tông chủ nhân mạch tích lũy thâm hậu đạt được tin tức cũng không ít hắn tiếp tục nói nghe nói lần kia ban đêm huyết tinh thanh tẩy thời điểm thôi bang chủ còn có không ít đà chủ tại nam dương chấn mở bang phái đại hội, cho nên trốn qua một vậy là tốt rồi lục trường sinh trong lòng thở dài một hơi phổ thông bang chúng dễ nói chân chính hạch tâm nhất hay là những cái tia cốt c á n lực lượng đặc biệt là hắn xem trọng thôi khai hà cùng nghiêm minh chỉ cần bọn hắn không ngại vậy liền tùy thời có thể đông sơn tái khởi báo t h ủ rửa hận thiên kiếm môn hình vinh lục trường sinh trong mắt lóe lên một tia h à n mang muốn lật đổ một cái tô n g môn hắn hiện tại thực lực cùng thế lực cũng còn không đủ nhưng hắn tin tưởng đợi đến theo trên thảo nguyên sau khi trở về tạm thời không tính yến vương củng cố thanh phong hứa hẹn tiền đồ của mình chính là mình thực lực hẳn là đủ để chấn áp loại cấp bậc này tô môn hạ tông chủ ta muốn theo đại quân xuất trinh thảo nguyên trong khoảng thời gian này không thể quay về b ắ c thủy quận còn làm phiền ngươi tranh thủ chăm sóc ta sẽ theo trong ti tìm một cái chiến bộ câu có tin tức gì làm phiền ngươi truyền đạt một cái lục trường sinh thành khẩn nói dứt lời còn theo trong túi lấy ra mấy hộ p luyện khí đ a n cùng ngưng thần đan nhét vào trong tay của hắn cái này đây là làm gì lục minh đ ệ quá k h á c h khí có chúng ta cái tầng quan hệ này ta ổn thỏa dốc hết toàn lực mùa hè không nói vừa thấy trong tay cái này mấy hộp đang ăn d ư ợ n lập tức giật mình tuy nói hắn đã đến nhập m ạ c cảnh tạm thời không cần loại cấp bậc này nhưng đối với nhập mạch cảnh trở xuống võ giả cùng phổ thông người tu đạo vậy cũng đều là có giá trị không nhỏ thượng phẩm đang ăn dược hắn vô ý thức liền muốn chối tử nhưng lục trường sinh nhưng kiên quyết khoát tay áo nói ra hạ tông chủ không cần phải k h á c khí ngươi nếu là không thu ta mới không yên lòng đâu cái này tốt ta như thế liền cảm ơn lục hình kỳ thật cũng không phải việc khó gì chúng ta chính dương tông danh hảo nhỏ tông nhỏ giúp cũng không dám trêu chọc liền là đô ý hình đại nhân đều muốn bán ta mấy phần chút tình mọn mùa hè không nói cười đem những đan dược này t ấ t kỹ tuy nói hắn không dùng được nhưng là có những này trong tông môn có có thể nuôi dưỡng được không ít hảo thủ sau đó hắn lại cho mùa hè không nói một cái thiệp mời hai ngày này có thể cầm danh thiếp đi tịnh nghiệp đi tìm hắn mang tới chiến bồ câu lúc này chỉ thấy trên đại điện vội v ã chạy tới một cái đệ tử nhìn thấy mùa hè không nói cùng lục trường sinh về sau là xong cái lê nói ra lục đại nhân chúng ta tông chủ đã cùng thế tử điện hạ nói xong đang ở bên trong cung cấp trả xin ngài cũng đi vào đâu lục trường sinh gật gật đầu cùng mùa hè không nói cáo t ử về sau liền dẫn diệp lam cũng tiến vào đại điện chính dương điện cực kỳ rộng lớn Trái trăm trên ít trăm rộng phải chiều rộng trăm bước, trên giới chi hơn bước, có bước, ba đương ạ i điện về sau t r n tôn thân mang g bảy ba hạc x ư t i ê nhiên p o đạo n lớn tượng nặng,、đây、chính thanh g cực là tam thanh đạo tôn đây ố n Đương n g h i thế giới này tam thanh chỉ cũng không phải là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh linh bảo thiên tôn thái thanh đạo đức tiên h tôn mà là tại đại lục sơ khai thời điểm tin đồn có ba vị thiên địa to lớn có thể nhất thời rõ ràng thái thương chấn áp thiên giới ngàn vạn tiên tộc hai rõ ràng dưới vòng trời quét sạch làm hại thế gian yêu thú quỷ quái tam thanh gió vĩnh viễn chấn áp lòng đất yêu tả trước tượng thần có một đại đình hưng ơ h ò a không ngừng chính dương điện tông chủ chính dương đạo nhân ngồi tại trong đại điện chủ vị phía trên hắn lại là thân mang một thân màu xanh sống đạo bảo mặc dù tuổi tắt nhìn qua đã gần trăm nhưng lại chưa trông có vẻ già trạng thái ngược lại tinh thần khỏe mạnh giống như đắc đạo tiên nhân tại hắn phía dưới ngồi ba người theo thứ tự là cái kia cưới thanh n h u tiểu đồng thanh n h u đạo nhân còn có một người thư sinh bộ dáng vô cùng nho nhã trung niên đạo trưởng một cái khác thì là thân mang tú hà đạo bảo dáng người cao gầy rất có v à phần gợi cảm tuổi trẻ cô gái xinh đẹp văn bối lục trường sinh bài kiến tông chủ gặp qua mấy vị đạo trưởng lục trường sinh hơi thở ra một hơi đi đến đại điện chính giữa cung kính hành lễ cùng lúc đó cơ hồ trong nháy mắt liền là ba đạo ánh mắt đánh tới lục trường sinh lập tức liền cảm thấy áp lực đột ngột tăng không giống với võ giả phóng ra ngoài nội khí phóng ra khí tràng đây là người tu đạo bên trong đại cảnh giới người đối với thấp cảnh giới đến từ linh hồn huy áp cái này so khí thế bên trên áp lực tới càng m á n h liệt hơn lục trường sinh chỉ cảm thấy trong đầu tái đi mà cái này mấy đạo trong tầm mắt nếu như nói nữ tử kia cùng trung niên đạo trường chỉ giống là một thanh kiếm xác lời nói cái này chính dương đạo nhân tựa như là giống như núi cao ép chính mình không thể động đậy Còn tốt, có thể đem c ử u u thông thiên thu nhập hệ thống trong không gian bằng không hắn cũng hoài nghi mình bây giờ liền như trong suốt nói không chừng đều có thể bị cái này chính dương đạo nhân phát hiện trên người bí mật thực lực của hắn tuyệt đối không kém trần t a m mình chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm ba mươi hai trăm ba mươi trao đổi năm lục trường sinh rung động trong lòng vẻ mặt cũng càng thêm kính cẩn cũng may ba người này linh lực chỉ là có chút vừa chạm vào liền rất nhanh liền thu về ngồi tại thủ tịch bên trên chính dương đạo nhân mỉm cười thì lục trường sinh cũng ngồi tại đông phương huyền về sau lo pha trả đông phương Vinh, thế tử điện hạ đ à m luận chuyện thế nào lục trường sinh nhỏ giọng hỏi đông phương huyền gật gật đầu t h ầ n sắc nhưng không có hồi phục ngày xưa loại kia thoải mái chắc hẳn đề tài mới vừa rồi có chút nghiêm túc ta trước giới thiệu cho ngươi một chút chính dương tông chủ còn có vừa mới tam sư thúc không cần ta lại nhiều giới thiệu vị này chính là ta sư phụ huyền thành đạo nhân vị nữ tử kia đừng nhìn nàng lớn lên t v i trẻ nhưng thực lực nhưng cùng sư phụ ta đặt song song, xếp hạng thứ tư liêu tâm nguyệt liêu trường lão vốn là bọn hắn là sẽ không g a n ú i nhưng thế tử điện hạ nhưng cho bọn hắn một cái không thể cự tuyệt lý do đông phương huyền n h ệ nói không thể cự tuyệt lý do lục trường sinh trong lòng hơi động một chút đoán chừng liền là đã từng tự đ ủ qua món kia trọng đại bí sự bất q u a đến cùng là cái gì đây cũng đã gần đến đại quân xuất phát thời gian có thể tựa hồ thậm chí cố đại nhân cũng không rõ ràng mà giờ khác này diệp lam cũng là khuôn mặt nhỏ tái nhợt sắc mặt cực kỳ khó coi vốn là cái kia cưới châu tiểu đồng nói sĩ liền cho nàng đầy đủ rung động nhưng vừa vặn t i ế n đại điện cái kia mấy đạo đến từ linh hồn áp bách không chỉ có là đối mặt lục trường sinh cũng đánh út về phía nàng loại này khủng bố cảm giác áp bách nàng chỉ từ vô thần điện giáo chủ trên người gặp qua mà lại cho dù là giáo chủ tựa hồ so cái kia ngồi ở chủ vị bên trên còn muốn kém mấy phần như thế một cỗ lực lượng kinh khủng cũng muốn theo quân xuất trinh trên thảo nguyên nam nhi nên như thế nào ngăn cản ngắn ngủi yên lặng sau đó bên trên chính dương đạo nhân mở miệng trước nhìn về phía lục trường sinh nói lục tiểu hữu ngươi c h á n đỉnh tựa hồ có một đoàn hắc khí nhưng trên người ngươi nhưng dương khí mười phần không giống như là quỷ khí c u ố n thân chi dấu hiệu chắc là chúng trên thảo nguyên nguyền rủa cổ độc đi cái này chính dương tông tông chủ quả nhiên có mấy phần thực lực không nghĩ tới lại bị hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra lục trường sinh trong lòng thầm nghĩ dù sao hắn thân chúng nguyền rủa việc này thế nhưng là liền lần trước đi hiến vương phủ cái kia một đám cao thủ bên trong cũng không có người phát hiện thế là lục trường sinh liền đơn giản đem cái kia huyết bảo v u sư chuyện nói ra sau đó có chút chờ mong nhìn về phía chính dương tông chủ hỏi tông chủ này nguyền r ù a nhưng có giải pháp nguyền r ù a chi pháp khởi nguyên t ử thảo nguyên vũ thuật lấy máu làm dẫn lấy nguyền r ù a vì m ệ n h nếu như là bình thường nguyên r ù a ta ngược lại thật ra có thể thử một lần nhưng trên người ngươi cái này sát khí cực nặng cái kia huyết bảo vô sư trước khi chết lấy toàn bộ linh hồn cùng máu tươi làm thế bần đạo cũng không có năng lực không có x ư c chính dương tông chủ lắc đầu nhưng hắn nhưng lại từ trong n ự c móc ra một cái màu vàng đang ă ư ợ c đạn cho lục trường sinh nói mặc dù không cách nào giải trừ trên người ngươi nguyền rủa nhưng ngươi ta có duyên phận cái này nguyền rủa một khi phát động ngươi lại ăn vào viên đan dược này có thể bảo vệ ngươi nhất thời tri an còn lại liền muốn chính ngươi đi phá giải đa tạ tông chủ xin hỏi đan dược này giá trị bao nhiêu ta nguyện ý bỏ ra cung cấp năng lượng lục trường sinh tiếp nhận đan dược cẩn thận cất kỹ vô s ắ c vô vị nhưng lại ánh vàng rực rỡ tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt tuy nói hắn cũng không nhận ra cái này đan nhưng nếu là chính dương tông chủ ban tặng cái kia hẳn là sẽ có tác dụng không sao đan dược này không tính quý máu chính dương đạo nhân cười khoát tay áo sau đó nhiều hứng thú nhìn về phía lục trường sinh lục tiểu hữu trên người ngươi không biết vì cái gì bần đạo luôn cảm giác trên người ngươi có một cỗ cảm giác quen thuộc không biết ngươi tu luyện là loại nào đạo pháp a bẩm t ô n g chủ xin thứ cho tại hạ không thể trả lời nhà ta sư tôn là một vị ẩn thế người khiêm tốn cho nên nghiêm cấm chúng ta tiết lộ tông môn liên quan nội dung lục trường sinh giả bộ như ngượng ngùng nói nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác cái này chính dương đạo nhân nhìn số tuổi số ít cũng sống tám mươi một trăm n ă m thực lực còn như thế cường hãn tuy nói cha mẹ lưu lại ân tỉnh ghi chép bên trên không có hắn nhưng căn cứ trần tam bình miêu tả mười mấy năm trước trận chiến kia kinh thiên động địa như vậy không có khả năng không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại chắc hẳn cái này chính dương đạo nhân rất có thể biết được không sao không sao ngược lại là ta đều đột chính dương đạo nhân cười khoát tay á o liền không lại nói nhiều mà cái kia nho sinh cách ăn mặc huyền thành đạo nhân thấy bầu không khí ngột ngạt vừa cười vừa nói ha ha vị này chính là ta đội nhi một mực nhắc tới lục tiểu h ư u quả nhiên thiên tư không tệ tuổi còn trẻ liền đã tiến vào lục thần cảnh cái này ở bên trong chúng ta trong cửa cũng không nhiều thấy đi nghe nói lục tiểu hữu am hiểu một loại ngự quỷ phụ chú lại đối chúng ta tông lôi thuật cảm thấy hứng thú Không ngại đến theo đổi một, một, một đoàn hắc khí tuân ra tay kia cầm tự hình màu trắng cốt thuẫn bạch cốt âm binh liền đồng bể nghệ ra hùng vĩ to con thân thể theo ở bề ngoài nhìn liền cho người ta một loại cực kỳ cảm giác an toàn mà âm dương quỷ sứ xuất hiện cũng làm cho trong phòng đám người sợ h a i t h ả n phục lục trường sinh là cùng đông phương huyền lẫn nhau luyện tập chỉ thấy đông phương huyền đầu tiên là ném ra phổ thông lôi phủ bạch cốt âm binh cốt thuẫn liền có thể tùy tiện hóa giải mà sau đó dùng ra uy lực khá lớn chính dương lôi phủ cái kia dương quỷ sứ ba thanh thần b i n h cũng không phải ăn chay bọn chúng mặc dù bề ngoài là quỷ nhưng trên thực tế là do lục trường sinh tinh thuần linh lực biến thành cho nên cũng không phải là vô cùng e ngại lôi đình chi uy quỳ tràng lục trường sinh điều khiển âm quỷ sứ lặng lẽ tung bay ở đông phương huyền trên đỉnh đầu một cỗ cực kỳ âm trầm nặng nghề cảm giác lập tức quấn quanh toàn thân của hắn bất kể là nhục thể tốc độ hay là lôi phủ ngưng tụ tốc độ đều chậm không ít lục lục minh được rồi đông phương huyền thấy cái kia dương quỷ sứ vung vây t r ư ờ n g đào trong tay liền hung t h ầ n ác s á t lao đến vội vàng khoát tay áo lục trường sinh tâm niệm vừa động ngón tay nắn đem phủ chú vừa bấm về sau giữa không trung quỷ hồn liền trong khoảnh khắc tan thành m â y khói người cái này triệu hoán quỷ phù chú quá lợi hại bất quá ta nếu là liệu mạng dùng ra lục dương trước tâm lôi phủ người cái này âm dương quỷ sứ hẳn là cũng gánh không được đồng vương huyền trên mặt có chút khâm phục bất quá hắn nói ngược lại là không tật xấu hôm đó lục trường sinh thấy được hắn mới nắm giữ cửa này lục dương trước tâm lôi phủ uy lực chính xác cực kỳ cường hãn lưu huyền thấy thế trong mắt càng là lõe da dị sắc cái này lục trường sinh võ đạo thực lực hắn là rõ ràng đã là người trẻ tuổi bên trong nhân tài k ế t xuất mặc dù căn cứ tình báo biểu hiện hắn biết một chút đạo thuật nhưng không có sáng tỏ ghi lại mà đồng vương huyền hắn biết ra đây chính là chính dương tông nội môn bên trong cũng coi như người nổi bật tồn tại lục trường sinh có thể đem hắn bước đến bộ này rộ đồng thực lực có thể thấy được chút ít trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ lần này đi trên thảo nguyên nhất định phải đem cái này lục trường sinh trộm vào trong tay mình ngày sau để cho hắn sử dụng chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm ba mươi mốt hai trăm ba mươi mốt ưu hái nam nếu như ta không nhìn lầm lục tiểu hữu đây cũng là mã g i a âm binh phù nguyền rủa c h i thuật ta mà lại xem ngươi chỗ gọi g i a âm binh quỷ sứ ngược lại là so lão phu năm đó nhìn thấy mã g i a mấy cái k i a tiểu bối mạnh hơn không ít chắc là các ngươi tu tập cơ bản pháp môn trên l ệ gây nên chính dương đạo nhân quả nhiên rất có l ự c h u y ệ t liếc mắt một cái liền nhìn ra lục trường sinh p h ủ pháp nơi phát ra lục trường sinh chỉ có thể gật đầu xác nhận sau đó hỏi cái này mặc dù là mã gia p h ủ chú chi pháp nhưng cũng là ta theo trong chợ đen đ o ạ t được bọn hắn mã gia hẳn là cũng nói không chừng cái gì không biết có thể xem như trao đổi để cho ta tới tu luyện chính dương tông lôi pháp À, chỉ thấy cái kia chính dương đạo nhân k h o á t tay háo thấp giọng nói một câu mã gia tính là gì còn không dám tới tìm ta chính dương tông phiền p h ứ c chỉ là cái này âm binh p h ủ nguyền rụa mặc dù nhìn như lợi hại nhưng lại thiếu hụt tính thông dụng cần tu luyện âm thuộc tính đạo pháp người mới có lớn nhất công hiệu mà lại ta chính dương tông lôi pháp chỉ có vào tông nội môn đệ tử mới có thể tu luyện hơn nữa bảo đảm không thể ngoại truyền huyền thành ngươi thấy thế nào hắn lời nói xoay chuyển đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đông phương huyền sư phụ huyền thành đạo nhân nhưng khẽ nhũ mày nếu như làm theo bình thường tới nói bọn hắn chính dương tông lôi pháp là không thể nào bị như thế hơi triệu hắn âm binh phủ pháp xem như trao đổi nhưng hắn ái đồ đông phương huyền đã khẩn cầu chính mình nhiều lần mà lại này lại còn có thế từ điện hạ c h ấ n thủ nhìn tông chủ ý tứ cũng là nghĩ để cho mình bắn một cái thể diện tông chủ ta nghĩ không chỉ là có vào bên trong cửa một cái đường tắt lời nói ta nhớ được chúng ta tông còn có một cái các xứ vị trí còn không người đảm nhiệm mà ta nguyện ý vì lục huynh đảm bảo lúc này lưu huyền lại làm ở miệng cười chính dương các làm lời này vừa nói ra lập tức ở đây chính dương tông những người kia đều là s ư n g sở thậm chí một mực thần du tại mọi người bên ngoài thanh ngưu đạo nhân cũng ghé mắt nhìn về phía lưu huyền các xứ tại rất nhiều lớn tông phái đều sẽ thiết lập cũng được xưng là đi lại chủ yếu trách nhiệm liền là đại biểu tông môn trên thế gian đi lại mặc dù không có cái gì thực quyền nhưng địa vị tôn sùng gần với trường lão hơn nữa có thể tham dự tông môn trọng đại hạng mục công việc quyết định đông vương huyền thấy lục trường sinh mặt lộ vẻ nghi ngờ liền t h ấ p giọng giải thích thế t ử điện hạ các s ứ việc c a n hệ trọng đại nếu như tùy tiện bổ nhiệm một cái ngoại tông chi nhân lại chưa lập xuống công lao gì chỉ sợ khó mà phục chúng huyền thành đạo nhân t h ấ p giọng do dự mà lưu huyền thì cười cười tiếp tục nói trước tiên có thể không chính thức bổ nhiệm vừa rồi quên mất đồng tông chủ cùng mấy vị trưởng lão b ẩ m báo lần này đi trên thảo nguyên xử lý sự kiện kia cũng có lục huynh nếu như có thể bình an trở lại nên tính là lập xuống công lao đi đến nơi nói lo lắng công pháp truyền ra ngoài ta lưu huyền có thể đảm bảo lấy lục h u n h nhân phẩm sẽ không cái này cũng không mất làm một loại thủ đoạn chỉ là huyền thành đạo nhân còn có chút do dự nhưng cái kia ngồi ở trên vị chính dương tông chủ lại là đột nhiên nói huyền thành tất nhiên thế tử điện hạ đảm bảo vậy liền đem chính dương lôi pháp truyền t h ủ cũng không sao lục tiểu hữu mặc dù cũng không phải là ta tông m ô n nhân nhưng lại cùng ta tông có duyên phận lần này đi thảo nguyên việc việc này lớn nhiều một phần thực lực cũng nhiều một phần bảo hiểm đến nỗi ngày sau việc ai cũng khó mà đoán trước thấy tông chủ đều nói như vậy huyền thành mấy người cũng chỉ có thể chắp tay xác nhận chỉ là bọn hắn nhưng trong lòng thì vô cùng không hiểu cái này lục trường sinh mặc dù lại là thiên tư không tệ nhưng nếu như muốn là xem như bọn hắn chính dương tông các xứ không khỏi cũng quá mức q u a loa một chút lục tiểu hữu vậy người đi theo ta đi tông chủ vậy chúng ta xin được cáo lui trước một hồi còn muốn đi truyền công các đem công pháp bản dập chuyển cho lục tiểu hữu còn có liên quan tới các xứ một vài thủ tục cũng cần làm huyền t h a n h đạo nhân dứt lời đám người liền n h a u nhau chắp tay cáo lui trong lúc nhất thời trên đại điện liền chỉ còn lại cái kia chính dương tông chủ thanh l ư u đạo nhân cùng liêu tâm nguyện t r ư ở n g lão tông chủ nhìn đến tiểu tử kia thật sự là vào n g à pháp nhãn nếu không phải là các ngài d ò n họ bất đồng còn tưởng rằng hắn là của ngài ngoại tôn đâu chỉ thấy cái kia liếu tâm nguyện che miệng cười dưới nói thanh hưu đạo nhân lại là đem cây sáo dối ra chỉ thấy ngay tại vừa rồi lục trưởng sinh c h ố c ngồi có một luồng màu đen khí tức bay vào hắn còi lỗ bên trong hắn nhữ mày một cái nói thiếu niên này có chút quỷ dị không chỉ có xuất xứ dấu dấu che đậy che đậy mà lại hắn tu luyện đạo pháp tựa hồ cũng cùng bình thường bất đồng đây không phải bình thường tà tu quỷ khí người cô nàng này lao phu một cái tuổi tác còn có thể hái hoa ngắt cỏ hay sao chính dương đạo nhân vuốt ve màu trắng sợi dâu không có người ngoài hắn ngược lại là bình dị gần gũi vô cùng thấy thanhưu đạo nhân thần tình nghiêm túc hắn thở dài mỗ hơi có chút giàn mua trong ánh mắt không biết lóe qua cái gì mới lên tiếng việc này các ngươi không rõ ràng đó cũng là vài thập niên trước chuyện lang tiên h các ca kỳ hạn đã qua gần nhất thế đạo này nếu không thái bình hắn nói hai câu này không có người lý giải lời nói liền g ậ t gù đắc ý theo đại điện cửa sau mà đi chỉ để lại thanh lưu đạo nhân cùng l i ê u tâm nguyệt hai mặt nhìn nhau không biết hướng này chặt chẽ cẩn thận tông chủ đông nhiên rút ngọn gió nào nhưng là bọn hắn nhưng đồng thời nghĩ đến đại trưởng lão chỉ s ợ chờ hắn lao nhân ra trở lại về sau biết việc này lời nói cũng là muốn tức chết lục trường sinh v ê n này mới vừa ra tới liền vội vàng hướng thế tử lưu huyền cùng huyền thành đạo nhân biểu thị cảm tạng huyền thành đạo nhân khoát tay áo chỉ vào lưu huyền cười nói không cần cảm ơn ta muốn cảm ơn thì cảm ơn thế tử điện hạ nếu không phải là hắn đưa ra phương pháp này ngươi nếu là muốn học đến chính dương lôi thuật chỉ sợ là khó càng thêm khó điện hạ sự tình hôm nay cảm ơn bất quá các ngươi một mực nhắc lại đi thảo nguyên sự kiện kia có thể hay không cho ta tiết lộ một hai như thế treo khẩu vị cảm giác có thể thực sự không dễ chịu lục trường sinh gật gật đầu nhìn về phía lưu huyền vẻ mặt cũng nhiều một phần cảm kích chính dương lôi thuật đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu một khi học được cũng cùng âm hỏa diễm chú dung hợp về sau lục trường sinh tin tưởng mình mềm thực lực chí ít có thể lại tăng lên một mảng lớn lục huynh k h á c h khí ta cũng chỉ là hết sức thôi chủ yếu vẫn là tông chủ hiệu do đại nghĩa lưu huyền khoát tay á o tại lục trường sinh biểu diễn không tầm thường đạo thuật tu vi về sau hắn cũng đã quyết định phải thật tốt lôi kéo lục trường sinh điểm ấy đảm bảo không tính là gì hắn liếc mắt nhìn một mực đi theo bên cạnh d i ệ p lam một chút do dự cười nói lục h u n h tất nhiên hiếu kỳ ta có thể trước thời hạn tiết lộ cho người một điểm dứt lời hắn liền dán lục trường sinh lỗ hai n h ọ giọng nói một câu lục trường sinh vẻ mặt cũng dần dần ngưng tr lục trường sinh liền chỉ một câu. cứu vu Đi điện, thần mực có như thế tu vi sao lại cần bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện nhưng hắn lại nghĩ cùng thế tử hỏi nhưng chỉ thấy lưu huyền chắp tay sau lưng cười liền đi tới đằng trước rất rõ ràng là không thiện lại đối với lục trường sinh tiết lộ càng nhiều nội dung lục trường sinh cũng chỉ có thể coi như tôi h đem sự nghi ngờ này nén ở trong lòng trước phương bọn hắn liền đã đến một chỗ tạo hình tao nhã ba tầng gác lửng trước chuyện được đăng bởi h ì không ba d i ệ u của t ạ n tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi hai lôi pháp tới tay nam thế tử mặc dù thân phận tốt quý nhưng dù sao không phải nội môn đệ tử cho nên tạm thời đi gác lửng bên cạnh đ ỉ n h viện nghỉ ngơi mà lục trường sinh cùng đông phương huyền thì là đi theo hắn đi trong lầu các hai tầng huyền thanh sư thúc vừa đi lên cái kia phụ trách cai ngục hai tên nội môn đệ tử vội vàng đứng dậy hành lễ huyền thanh đạo nhân cũng là đâu ra đó ơ cơ tay h á o về sau liền ra lệnh đem chính dương lôi thuật bản dập lấy ra cuốn một cái cho vị này lục tiểu hữu t ô n mệnh liền người đệ tử hành lễ sau đó cười nhìn về phía lục trường sinh hỏi sư đệ b á i là huyền thành đạo nhân môn hạ sao xin đem ngài chính dương làm cho chúng ta đăng ký một cái là được rồi lục trường sinh lập tức có chút xấu hổ hắn lại không nhập môn ở đâu ra cái gì chính dương lệ hắn không cần đăng ký trực tiếp cho hắn chính là hắn cũng không phải sư đệ các ngươi hẳn là tôn xưng hắn là lục các xứ huyền thành đạo nhân ở một bên nói hai người một cái liền c h o n váng lục, lục các xứ bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình các s ứ địa vị tôn sùng bọn hắn chính dương tông tổng cộng chỉ bố trí hai vị trong đó một vị bây giờ là đại sư minh của bọn hắn t r ị n h thuận gió chỗ đảm nhiệm sở dĩ là hắn không chỉ có bởi vì hắn đạo pháp tại thế hệ trẻ tuổi được công nhận đệ nhất hơn nữa còn bởi vì hắn là đại trưởng lao chi t ử nguyên nhân có thể trước mặt cái mặt này sinh ra hỏa hắn cũng là các s ứ như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói quá a hai người lập tức hoài nghi nhưng huyền thành đạo nhân lại ở một bên bọn hắn liền là có lá gan lớn như trời cũng không dám hoài nghi vị sư thúc này thế là liền thận trọng hỏi huyền thành sư sư thúc n hai ẹ nhàng sao chuyện h n bổ ệ m t ô người Tông, Tông chủ đại nhân n chủ h đại n g biết. Hai ư các ngươi nói n tiểu tử, h ả không, không một n h cái luôn uống vội vàng lấy ra một cái mô hình phản phát chìa khóa pháp bảo bình thường dùng linh lực kích hoạt về sau liền đặt ở sau lưng cái kia không có vật gì trên danh sách Phải bọn hắn lấy ra một bản đưa cho lục trường sinh lật ra xem xét quả nhiên cùng phổ thông lôi pháp bất đồng phổ thông lôi pháp là thông qua phủ l bởi vì cái gọi là đại đạo ngàn vạn nhưng lại khác đường đồng nguyên nghĩa như là đã nắm giữ âm binh không chế tri phủ pháp hẳn là rất nhanh liền có thể đem chính dương lôi pháp tu luyện đến nôi đan đồ hôm nay cũng liền không lại nói nhiều nếu có nghi vấn lời nói chờ đi thảo nguyên lúc có thể tùy thời tới tìm ta thỉnh giáo huyền thành đạo nhân thấy lục trường sinh nhìn mê mẩn cười ngắt lời nói sau đó hắn lại chính mình đi gác lửng tầng thứ ba theo trên đó lây ra một khối khảm có chính dương hai chữ màu đỏ dựng hình t r ò n lệ n h bài đem thứ này giao cho lục trường sinh trong tay nghiêm túc nói trường sinh đây chính là các s ứ lệ n h bài mặc dù các s ứ không có cái gì thực quyền nhưng mỗi tiếng nói cử động đại biểu là chính dương tông mặt mũi ngươi không phải ta chính dương tông chi nhân cho nên ta cũng không thể quá nhiều yêu cầu ngươi thứ gì chỉ hy vọng ngươi có thể t ậ n lực chiếu cố đến chúng ta chính dương tông đi huyền thanh đạo trưởng yên tâm quý tông đối với ta có truyền công tri ân mặc dù ta bởi vì có quan sai trong người không thể vào tông nhưng lại tại chính dương tông đệ tử hai ở bên ngoài sẽ không làm sàng làm vậy lục trường sinh trong lòng kỳ thật có chút bất đắc dĩ cái này các xứ đối với chính dương tông bên trong con em đây chính là chỗ tốt cực lớn vô thượng vinh dự nhưng đối với hắn mà nói đúng là có chút g ầ n gà hắn chỉ là muốn trộm học xuống chính dương tông lôi pháp mà thôi tại sao lại bị trói buộc lại đâu nhưng bất kể nói thế nào mục đích là đạt thành lục trường sinh liền cũng hết sức nghiêm túc làm ra hứa hẹn sau đó dựa theo ngay từ đ ầ u nói lục trường sinh cũng đem theo trong chợ đen đổi lấy ngũ q u ỷ âm binh chú lấy ra bởi vì không có bản dự liền trực tiếp đem nguyên bản để lại cho huyền thành đạo nhân dù sao cái này chỉnh bản đạo thuật tại nhập môn về sau đều đã bị hệ t đêm đêm. sáng sớm ngày thứ hai mọi người mới lên đường trở về bắc hà phủ sau đó mấy ngày bắc hà phủ bên trong bầu không khí càng ngày càng khẩn trương lên bên ngoài đồng ruộng cùng một chút thôn xóm nhỏ đã bị tạm thời t r ư n g dụng làm quân doanh nơi đóng quân thời khắc đều có thể nhìn thấy có từng đội từng đội thân mang các loại quân trang binh sĩ theo bắc hà phủ bên trong đầu đường đi qua mà toàn bộ bắc hà phủ cảnh nội tất cả quận dân phu cũng đều nhao n h a u bị chiêu mộ đến phủ thành bên ngoài trồng chất mà lên lương thảo đồ quân lu cách xa nhau ngoài mười dặm đều có thể nghe thấy mạch q u ố c b ù i thơm thế tử lưu huyền cùng với cô thanh phong bọn hắn bận b i ể u tối bụi có thể lục trưởng sinh nơi này nhưng cả ngày nhàn giống như là người không việc gì hắn cũng vui vẻ thanh nhàn vừa vặn mấy ngày nay liền trạch tại trong thi thật tốt tu luyện vừa nắm giữ chính dương lôi pháp lôi nắm giữ không tốt cái tia lực lượng sấm xét hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn lôi tiêu phủ thậm chí còn có thể đem chính mình nổ mình đầy thương tích nhưng lục trường sinh là võ đạo song tu cho dù là bị l ô i phủ nổ đến đơn thuần dựa vào l ụ c thân cường độ cũng có thể không ngại thuận tiện còn tương đương với tu luyện tam tiên lôi thể công không có mấy ngày lục trường sinh liền dùng còn sót lại một phẩy không không không điểm dương năng đem hắn tăng lên tới nhập môn tầng thứ nhất cảnh giới về sau cũng đã có thể phát h ỏ a ra phổ thông chính dương lôi phủ sau bảy ngày sáng sớm ngày hôm đó bắc hà phủ thành tứ giác tại gõ song ba lần sáng sớm lên phút sau liền chỉ nghe cái kia yến linh quân cùng kim ô quân quân doanh chỗ vang lên một trận như mưa rơi tiếng trống ô châm t h ấ p tiếng kèn tấu lên chỉ thấy tại cái kia hai trong doanh ở giữa võ đài lớn trên đài cao giờ phút này h ế n vương lưu phóng hoàng thạch g i á g quân cùng với một đám tướng l ã n h cao cấp đều đã dựa theo cấp bậc thứ tự phân loại trên đó ngay phía trước đã bày xong vài đầu bị chém g i ế t dây b ò trước do xe nhỏ lôi kéo tại đội ngũ trái phải đi một vòng cử động lần này tên là tốt trận ý vị toàn quân trên dưới không sợ sinh tử liều mình tương bác đồng thời h ế n vương liền tự mình đem một chén huyết cựu suối tại tam quân trên chiế kỳ tế quân kỳ sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên nghiêm trang quát tham quân xuất phát trước trận đỏ võ thị uy a cùng lúc đó theo y ế n linh quân cùng kim ô quân hai bên liền xông tới mấy cái trẻ tuổi tiểu tử chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm ba mươi ba hai trăm ba mươi ba trước trận đỏ võ n a m trước trận đỏ võ vốn là chỉ là tam quân xuất trình trước một cái thông lệ nghi thức thôi nhưng bởi vì đoạn thời gian trước lục trường sinh xuất hiện dẫn đến toàn bộ y ế n linh quân cùng kim ô quân trong lúc đó đều sớm nhanh ma sát ra hòa tinh song vương dồn hết sức lực sẽ chờ hôm nay lần này trước trận so tài không có gì quy củ chỉ ở trên võ đài thiết chí một lớn lôi đài ai cũng có thể đi lên tiếp nhận khiêu chiến đương nhiên vì trong quân ổn định hạ định vì bách phu trưởng trở xuống binh lính hoặc là giống lục trường sinh cùng mộ dung phong loại này không phải trong quân nhân sĩ chiến đến n g ư ờ i t h ắ n g sau cùng có thể phong bách hộ làm bách phu trưởng cho nên một chút đối với chính mình thực lực có lòng tin binh lính cũng sẽ ở hôm nay ra sân biểu hiện một phen cho dù không cách nào thu hoạch được phong thưởng cũng là tại trưởng quan t r ư ớ c mặt lộ mặt cơ hội tốt lục trường sinh liền đứng ở yến linh quân cái này bên cạnh hàng phía trước do thế tử lưu huyền dẫn đầu cùng lạc đại thiên đám người đứng chung một chỗ xa xa nhìn nhau liền là lôi đài đối diện do hoàng chi giang dẫn đầu bộ dũng lôi viễn cùng với cái kia mộ dung phong bộ dũng cùng lôi viễn trông thấy lục trường sinh về sau ánh mắt đều muốn phun ra hòa h ò a nhưng dựa theo lệ cũ ngay từ đầu muốn lưu cho phổ thông binh lính một điểm ra sân cơ hội cho nên bọn họ liền đều trước cán binh bất động ta tới trước ha ha kim ô quân tào lâm binh xin chiến thùng thùng chỉ thấy kim ô quân bên kia một trận sôi trào đi lên là một dáng người không cao nhìn qua thậm chí có chút gậy yếu binh sĩ hắn không có cầm trong quân phổ biến khảm nào dịu to bản các loại binh khí mà là cầm trong tay một đầu xích sắt chế thành cựu tiết tiên ta lên kim ố quân là không có ai sao tiểu t ử này gậy theo k h ỉ còn dám tới lên lôi đài y ế n linh quân bên này lập tức chuyển đến một trận vui cười thanh â m sau đó chính là một dáng người cường tráng cầm trong tay hai thanh khai sơn phủ tráng hán chọn lấy đi lên hán đầu tiên là tự báo họ tên sau đó còn hướng nơi x a ô ép một chút b á c h tính phất phất tay lần này vì dương tam quân chi uy cho nên tại y ế n vương cử hành s o n g tế cờ nghi thức về sau liền đem phong tỏa mặt đường mở ra thả đã sớm nhận được tin tức dân chúng đến đây xem lễ đương nhiên trong này tuyệt đại đa số cũng đều là h ế n linh quân sĩ tốt thân nhân dù sao cũng là tại bắc hà phủ cảnh nội kể từ đó tiến linh quân bên này càng là người người giành trước hán tử kia nhìn thấy kim ô quân bên kia trước phái một cái gầy yếu tiểu t ử đi lên trong lòng thầm than vừa vặn l ư ợ n g cái để lọt vừa vặn cho hắn bà nương xem hắn anh tư bằng không cả ngày chửi bậy hắn ban đêm không được hai người gặp mặt cũng không có cái gì ngôn ngữ tiến linh quân tráng hán này nhấc lên hai lời bữa nổi giận gầm lên một tiếng liền vùng vẫy x ô n g đi lên chèm giết dũng bánh dị thường áp chế cái kia dùng roi kim ô quân binh sĩ liên tục bại lui nhưng lục trường sinh nhưng lắc đầu hắn thua rất rõ ràng ngay tại bên cạnh diệp lam cũng đã nhìn ra tráng hán này mặc dù dũng mãnh nhưng không có chiêu pháp mà dám ở trong quân dùng loại này kỳ quái binh khí chắc hẳn cái kia kim ô quân binh sĩ trước kia cũng là người luyện võ có nhất định nội tình quả nhiên khoảng chừng tại hơn mười nhận về sau thừa dịp tráng hán này kiệt lực khé hở cái kia kim ô quân binh sĩ roi tắc một q u ấ n liền đem hắn trong đó nghiêm b ú a trực tiếp quấn lấy xoắn vứt xuống một bên mà roi vì thì như là hung ác linh xả liên tục rút chúng tráng h á n cái cổ cùng bộ mặt mấy chỗ yếu lập tức rút hắn là đầy mặt máu tươi ngã xuống đất không dạy nổi cái này lập tức khiến linh quân b i n này một mỏng cảm giác vừa mới còn kết quả thoáng qua liền bị đánh mặt hơn nữa còn là tại phụ lao hương thân trước mặt còn bà nó lục huynh ta lên cái khác dễ nói ta một người liền có thể đối phó chỉ là cái k i a mộ dung phong liền dựa vào ngươi tráng h á n này liền là lần trước chiếu ứng lạc đại thiên huynh đệ tốt lạc đại thiên thấy hắn như thế thê thảm lập tức khi không đánh một chỗ đến thế là cũng chờ bất chấp mọi thứ một cái thương cùng lục trường sinh bàn giao một câu về sau liền x u n g lên hắn mặc dù chức vụ không cao nhưng thực lực chính xác không kém chỉ thấy hắn ra trận về sau trường thương như rồng tuy nói kim Âu quân binh sĩ kia tiến pháp tình diệu nhưng ngạnh thực lực đặt ở chỗ này chỉ là mấy phát liền bị trùng điệp đập vào ngực bị quét xuống lôi đ à i ước nha tiến linh quân bên này lại hoan hô lên nhưng rất nhanh chỉ thấy cái kia kim Âu quân lại đi tới một dáng người dị thường cường tráng chi nhân chính là cái kia lúc đầu bị lục trưởng sinh dạy bảo trăm người địch bộ dũng là người a cái mông có thấy khá hơn chút nào không a có muốn hay không ta đưa hai bộ kim sang dược lạc đại thiên cười khẩy nói bên kia bộ dũng mặt đen đỏ lên vung vẩy lên trên tay cự truy liền tiến lên đón lần trước bị lục trưởng sinh đánh ba trăm con côn là trong lòng của hắn vĩnh、Viễn、vết sẹo tới thật đúng lúc lạc đại thiên trong lòng cười lạnh lần kia so t à i kỵ sạn g một là hắn không am hiểu hai là trên n g ự a không cách nào phát huy toàn lực lần này ở trên lôi đài nhìn cái này bộ dũng lại như thế nào chơi lửa gạt thương gia như rồng lạc đại thiên nhìn đến gần nhất không ít chịu khổ cực phu cái kêu một thanh hồng anh trường thương trong tay hắn xuất ra giống như nổi trên mặt nước ngân long trường thương đảo qua tiếng xé gió nương theo lấy từng đ ợ t cốt nhục cùng vang lên thanh â m ẩn ẩn có theo đón mạch cảnh đột phá đến nhập mạch cảnh dấu hiệu đinh, đinh đăng đam đang trên trận hai người liên tục đàn sen hơn mười chiều đánh chính là khí thế ngất trời thời điểm phía dưới những cái kia vây xem dân chúng nhìn cũng là náo nhiệt cũng không biết xuất từ ai tác phẩm đã sớm ở ngoại vi bí mật mở bàn khẩu một chút phú hộ nhóm nao h nao h đặc cược đặc biệt là một chút biết rõ hấp dẫn nhân vật giống như là thời khắc này bộ dung cùng lạc đại thiên cái kia theo đế đô đến đệ nhất kiếm khách mộ dung phong càng làm ọ i người trọng điểm trận này tuyệt đại đa số người đều đặt ở lạc đại thiên trên người dù sao bộ dũng đoạn thời gian trước thật sự là ra cái đại xấu tiếng do thực sự quá kém lục h u n h người cái này h u n h đệ đáng tin cậy đi ta nói cho người ta thế nhưng là đẻ ép không ít chúc nên kiệt cũng đẩy nhức đầu mồ hôi bư lại trong tay hắn còn nắm chặt mấy t r ư ơ n g tựa hồ giống như là cược khế màu trắng tiền giấy tiểu t ử này ngoại trừ ngày thường làm nhiệm vụ bên ngoài ăn uống ca cược chơi gái ngược lại là không rơi tiếng nói của hắn vừa rước bên kia bộ dũng liền bị lạc đại thiên một phát súng quét ra bên ngoài sân chật vật k i ệ bại lập tức chúc nên kiệt vui vẻ ra mặt sau đó nhìn về phía lục trường sinh nói lục hình ngươi không mua điểm phải biết sốt u dẻo nhất đánh cược thế nhưng là ngươi cùng mộ dung phong giao chiến những người này tin tức ngược lại là linh thông bất quá cũng là có thể ở nơi này xử lý đánh cược chắc hẳn đều có người lục trường sinh cời cơi hỏi cũng có phần của ta t r ú c nên kiệt lường hắn một cái nói ra lục hình ngươi thật đúng là một lòng chỉ luyện thánh hiền c ô n g không để ý đến chuyện bên n g o à i à. ngươi liên tục khuất nhục bộ dung cùng lôi viễn sự tích tại chúng ta bắc hà phủ đã sớm lưu truyền sôi sùng sục ngươi thế nhưng là đại đứng đầu tất cả mọi người đang suy đoán ngươi cùng mộ dung phong ai mạnh hơn một điểm ngươi cảm thấy thế nào lục trường sinh cười hỏi lại t r ú c nên kiệt nhưng nhún vai một cái nói ta cảm thấy vô dụng bất quá ngươi mặc dù là hấp dẫn nhưng là mọi người nhưng càng xem trọng mộ dung phong dù sao người ta danh hào đặt ở nơi đó đế đô thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách xuất thân danh môn cái kêu một thanh ki kiến kiếm không biết chém giết bao nhiêu đạo trích mà lại lần trước tại quân doanh hai n g ư ờ i giao thủ chuyện cũng truyền ra ngoài ngươi so với người ta nhiều lui mấy bước đ â u chuyện được đăng bởi h ỉ không ba dịu của t ạ n tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm ba mươi b ố hai trăm ba mươi b ố chín bộ dung nam đắc đắc dừng lại hai chúng ta tỷ lệ đặt cực là bao nhiêu a lục trường sinh vội k h o á t k h o á tay ngừng lại hắn liễu lo không ngừng chúc nên kiệt thấy lục trường sinh hỏi như thế liền có chút xấu hổ dựng dựng ngón tay nói một một mười trái phải một mười lục trường sinh có chút bất đắc dĩ sau đó từ trong ngực rút ra mấy t r ư ơ n g ngân phiếu nói chúc minh giúp ta đều mua chính ta tặng không bạc không cần thì phi à. n g ư ơ i n g ư ơ i cứ như vậy tự tin chúc nên kiệt thấy lục trường sinh sờ mó liền là nhỏ vạn lựa bạc có chút giật mình lục trường sinh chỉ là yên lặng gật gật đầu ánh mắt quét về phía trên lôi đ à i lạc đại thiên tại đánh bại bộ d u n g về sau lại liên tục lật tung mấy người kim ô q u â n người bên kia ngồi không yên cuối cùng đem mộ dung phong đón sát thủ này cử đi chợ quả nhiên mộ dung phong vẫn không có rút kiếm chỉ là dùng da lục trường sinh đã từng thấy qua băng xứ trưởng lạc đại thiên liền bị hung hăng đánh ngã xuống đất về sau có không cam tâm muốn đi lên tiêu chiến đều là trong vòng ba chiêu liền thua trận bại liên tiếp bại trong lúc nhất thời tiến linh quân bên này phảng phất giống như là phần mộ yên tĩnh lưu huyền ánh mắt quét về phía lục trường sinh lục trường sinh rõ ràng thế tử điện hạ là muốn để hắn ra tay rồi không có cách vì phụ thân hắn kho vũ khí bên trong bảo vật cũng vì lần này đi trên thảo nguyên có thể tự do hành động quyền h ạ thế là hắn liền đứng dậy nhảy hướng về phía lôi đài sau l ư n g trúc nên kiệt tựa hồ cũng cuối cùng hạ quyết tâm đối với lục trường sinh hô một tiếng lục hinh đổ sang a ta thế nhưng là đem năm nay động lộc toàn bộ ép ở trên thân thể ngươi Dứt l ờ i n h ư một này có mộ t dung huynh a c ra tay một hồi đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền không có nhiều lời như vậy dưới đài lôi viễn ở gần nhất trông thấy lục trường sinh về sau nhịn không được lệnh giọng giận dữ mắng mỏ lục trường sinh nhưng khinh miệt liếc hắn một cái thản nhiên nói lôi viễn lôi tướng quân ta nếu là ngươi tìm một cái lỗ chui dù sao trắng phiêu chuyện như vậy tại chúng ta bắc hà phủ cũng không lưu hành n g ư ơ i ta muốn ngươi chết lục trường sinh thanh em không nhỏ tiến linh quân bên này không ít người đều nghe thấy được lập tức phát ra một trận tiếng cười lôi viễn nghị đến đêm đó gặp t r à tấn h lập tức mặt tăng thành m à u gan heo tức giận thổ huyết rõ ràng bọn hắn là bị v u hãm nhưng cái này lục trường sinh nhưng đổi trắng thay đen hết lần này tới lần khác những cái kia bắc hà phủ dân chúng cũng đều tin nhưng không có cách thực lực của hắn chính xác không tốt chỉ có thể oán độc nhìn chằm chằm lục trường sinh đem sở hữu hy vọng toàn bộ thả ở trên người mộ dung phong lục minh không phải là tự có phân rõ xính miệng lưỡi nhanh chóng vô dụng ta phục mệnh lệnh của hoàng đại nhân hôm nay cho ngươi hai con đường mộ dung phong ngược lại là không giận vẫn như cũng là bộ kia vô cùng có phong độ bộ dáng dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được tiếng nói nói. một con đường là ta bước lên chịu xử phạt cũng muốn chặt đứt tay chân của ngươi phế bỏ toàn thân của ngươi võ công để ngươi về sau cả một đời trở thành một tên phế nhân một con đường khác là ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng thừa nhận trước đó tội ác lựa chọn đi hy vọng ngươi không muốn xính nhất thời trí năng mà bị mất cả đời trong n á y mắt trên lôi đài bầu không khí vì đó ngưng tụ nhưng lục trường sinh rất nhanh cũng cười trầm giọng nói ta phát hiện các phế vật không chỉ có thích nói nhảm còn bình thường đều có chứng vọng tưởng cho ngươi q u ỷ ngươi xứng s a o ngươi xứng s a o trong n á y mắt mộ dung phong lập tức ngây ra như phóng hoàng thạch phụ tử mệnh hắn hạ tử thủ ít nhất cũng phải phế đi tiểu tử này có thể hắn rõ ràng tại yến vương địa bàn bên trên động yến vương n g i cho dù là hắn cũng có chút phiền phức hắn vốn là xuất phát từ lòng tốt thật không nghĩ đến lục trường sinh lại để như thế không cảm kích còn nói hắn là phế vật lập tức trường k ỳ kiềm chế ngọn lửa vô danh phun ra ngoài người muốn chết mộ dung phong rút kiếm mà ra băng hàn sắc nội khí phun ra ngoài đánh thẳng lục trường sinh mặt mà đi x ư ơ n g lệnh kiếm pháp đây là hắn mộ dung ra độc truyền kiếm pháp cái này kiếm pháp không chỉ có sắc bén dị thường mà lại cùng hắn x ư ơ n g lệnh trường có đông kết bắp thịt chậm lại đối thủ nội khí vận hành hiệu quả hơn nữa một khi bị cái này x ư ơ n g lệnh chi khí nhập thể sẽ còn sinh ra xương độc không cần nhất thời nửa khác liền sẽ đông kết mà chết lục trường sinh không dám thất lễ nâng lên từ điện phá ma liền tiến lên liên tiếp đương đương đương đương, đương, đương, đương. liên tục nổ mạnh phát ra cơ h ộ i chỉ là trong nét mắt màu tím phim cùng băng làm xương mang tại trên lôi đài liền đàn sen mấy chục lần lục trường sinh bởi vì thêm điểm nguyên nhân đã từng kéo ra qua tám thạch c u n g lực lượng mạnh mẽ rõ như ban ngày mà mộ dung phong mặc dù nhìn qua thanh thú nhưng k ỹ thật hai cánh tay cũng ẩn náu thân lực cộng thêm hắn tự hỏi đã đến nhập mạch cảnh ngũ phẩm sương như thủy tinh máu như chỉ thủy ngân một n g ụ m bản mệnh nội khí khổ luyện hơn hai mươi năm hẳn là so cái này lục trường sinh cao hơn thấy hắn cũng dám tại chính diện cùng mình đụng kiếm lại thêm vừa mới bị trào phúng lập tức một cỗ không phục tràn ngập trong lòng hắn hạ quyết tâm q u đây đã là không có bất kỳ cái gì chiêu thức không có bất kỳ cái gì mánh khỏe có thể nói đánh nhau hoàn toàn liền là so đấu lực lượng so đấu nội khí hùng hậu trình độ so đấu ai thể lực càng tốt hơn ai khí mạch càng thêm kéo dài mà dần dần mộ dung phong ỉ vào nội khí so lục trường sinh muốn cường thịnh nựa phần cũng đã chiếm ưu thế Lục liều cùng huynh như thế nào cùng hắn nào mạng đ â y k h ô n g phương ả khoảng phải, i chi dài dài cái kia phủ chú chi thuật A. Lôi đài phía bên phải, là tạm thời đài, gia mời nhiên lấy là lên lớn lễ, đây mình mà. tạm xem hắn, đụng nhân dùng bên dựng đến khán、đài. trong thành cũng đến cũng Đông cách phủ chú thuật phía tộc có Kéo A. tự bị ra Đông Phương ra chủ ngồi tại trước mặt của hắn thử l ệ n h một tiếng nói ngươi ổ n ào cái gì Cùng chịu cũng huyền có chút còn vọng nhi, hắn Đông Phương huyền ngỡ, không còn dám quá nhiều ngôn ngữ, nhưng giáo tiểu thụ tốt. để quá dám bảo dạy bớ chỉ là nàng tại x ư ơ n g t r ắ n g trong bí cảnh nhìn thấy qua lục trường sinh chân chính võ đạo thực lực cái tiêu cao lớn mười mấy mét cấp chiến tướng x ư ơ n g yêu đô bị lục trường sinh chém thành hai đoạn chớ nói chi là cái này mộ dung phong đây chính là lục trường sinh hy vọng nhất nhìn thấy cục diện cho dù hắn nội khí so mộ dung phong hơi kém một chút nhưng liên tục giao thủ để trong cơ thể hắn chiến ý tuân ra, không có tiêu đã lâu cũng đã trồng chất đến ba mươi tầng nhìn a cái k i a lục tiểu tử có thể cùng mộ dung phong đánh cái ngang tay a đúng đấy chính là mộ dung tướng quân thế nhưng là đế đô đến đệ nhất kiếm khách hai người lại có thể bất phân thắng bại tiểu tử này không hổ là bắc hà phủ nam nhi tốt c ũ người không p chính xác rất mạnh nhưng còn không có tại ta trước cản rỡ tư bản kết thúc đi mộ dung phong tựa hồ là nghe thấy được mọi người dưới đại thanh âm hư lệnh một tiếng quyết định một chiêu giải quyết hết lục trường sinh chỉ thấy hắn đầu tiên là đem kiếm quét ngang sau đó hắn cái kia danh xương chống trời trên thân kiếm sáng lên một tầng giống như thực chất vật r ắ n g chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạn tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm ba mươi năm hai trăm ba mươi năm tham dò xuất phát nam huyền băng pha sát đây là sương lệnh kiếm pháp tầng thứ năm tài năng lĩnh ngộ đỉnh cấp kiếm quyết có thể đem hắn khổ tu nhiều năm nội khí ngưng tụ tại thân kiếm một điểm cũng thông qua khí thế hoàn toàn khóa chặt đối thủ trực tiếp chém giết bất luận cái gì nội khí không bằng hắn võ giả mộ dung phong t i tưởng một cách này tại loại này khoảng cách chỉ cần lục trường sinh so với hắn cảnh giới võ đạo yếu liền tất nhiên sẽ trọng thương nơi này kiếm không chết cũng để hắn chí ít gây mất một tay đây chính là cùng hắn mộ dung phong đối nghịch hạ tràng Chỉ tiếc, mắt nhìn thấy kiếm k i a đánh tới lục trường sinh trên mặt nổi lên một tia nụ cười cổ quái chờ đến mộ dung thiên nhất kiếm đòn nghiêm trọng đánh xuống vốn hẳn nên bị khí thế khóa chặt hắn lại đột nhiên hướng phía bên cạnh l ư ớ t ngang một bước nhỏ liền là cái này một bước nhỏ lệ một ly chật ngàn dặm mộ dung phong một kiếm này uy lực lập tức chỉ còn lại năm thành chỉ nghe thấy lục trường sinh k ẽ nói một tiếng đạn đau t ứ c cổ tay nhanh chóng run run cơ hồ là trong nháy mắt liền làm mười mấy đao vùng ra vậy mà trong khoảnh khắc liền đ e m kiếm này uy lực triệt để hóa giải đây chính là ngũ hổ bạo huyết đao cùng điệp lãng trưởng cải tiến về sau uy lực lục trường sinh tự hỏi nếu như trước đó cái này hai môn công pháp bất luận cái gì một môn cũng sẽ không lấy được tốt như vậy hiệu quả nhưng bây giờ chính là rèn s ắ t khi còn nóng thời điểm chỉ thấy lục trường sinh đao thế không ngừng một cái xoay quanh về sau liền khóa chặt lại lực lượng có chút dùng hết mộ dung phóng từ điện phá ma vùng ra trong miệng quắt trói thai một tiếng kinh hồn chiến ý quỷ thân kinh lập tức một chú ý cực kỳ cồn u g bạo cùng ý chí bất khuất theo lục trường sinh trong lồng ngực dâng trào mà ra trong tay hắn tử điện phá ma đao màu tím ánh đao đột nhiên lại phun ra khoảng t r ư ờ n g xa năm sáu trượng so sánh với đó cái kia mộ dung phong trên thân kiếm hàn mang giờ phút này tựa như là run lẩy bẩy gà con lung lay sắp đổ làm sao có thể ngươi sao có thể tránh ra ta khóa chặt còn lâm trận đột phá mộ dung phong hoảng loạn m u t nước hắn thật sự là không thể lý giải vì cái gì cái này lục trường sinh sẽ tránh ra cái kia tất sắt một kiếm hơn nữa đột nhiên thực lực tăng vọn đao pháp này vậy mà so với nhà của hắn truyền lại đỉnh cấp võ học xương lệnh lục trường sinh trong lòng cười lạnh liền ngươi khí thế kia hắn có bị động tiên phú thậm chí đường đường phủ quân đ ô thống thẩm ngạo phong khí thế trên người đều chỉ có thể áp chế hắn ngắn ngủi m ộ t khắc càng đừng đề cập cái này mộ dung phong nhưng mộ dung phong không dám tin tưởng về không dám tin tưởng lục trường sinh một đao kia đã chém về phía trước mặt hắn vội vàng rút kiếm về đỡ hắn tự tin lấy thực lực của hắn chỉ cần chậm lại một hơi này đánh bại cái này lục trường sinh không thành vấn đề nhưng lại tại lúc này lại khắc thưởng biến phát sinh thậm chí ngay cả dưới chân lôi đài cũng hóa thành biển máu một mực thẳng mục nát tay muốn đem hắn kéo vào địa ngục mộ dung phong lập tức trong lòng một sợ kiếm trong tay cùng nội khí vận chuyển cũng chậm hai phần cao thủ xót、so、chiêu thường thường liền làm một tích tắc này trong lúc đó quyết định thắng bại chỉ nghe đinh một tiếng lục trường sinh liên tục năm thứ ba đại học đao sau đó liền đem hắn trong tay cái kia kình thiên kiếm ném bay n â n g lên chân phải hướng về phía mộ dung phong bụng dưới liền làm một cước mộ dung phong giờ phút này vừa hãi vừa sợ một điểm nội lực đều vận chuyển không được trong lòng của hắn cuốn hô không tốt sau đó bụng dưới chấn một cước này lục trường sinh cũng không có lưu nhiệm tại sao thể diện nội khí cơ hồ dùng hơn chín mươi phần trăm mộ dung phong vốn là khinh thường da vẻ phong tao không có mặt loại kia quân dụng thật dậy liên hoàn vạy cá giáp lưới mà là một bộ áo trắng lập tức liền hóa thành nắp ấy hộ thể nội khí bị hắn một cước đa phá toàn bộ thân thể bóng r a nhanh như chấp ở trên lôi đài lăn ra ngoài bảy tám trượng mộ dung phong ôm bụng dưới liền nói không ra lời nói đến rồi sắc mặt hắn trắng bệnh đã cảm thấy phảng phất có một cái cọc sắt đâm vào bụng của mình đau đau nhức sưng nở da nhà ngũ tạng lục phủ toàn bộ run dày ở cùng nhau lại hình như một cái nồi lăn dầu rót đi、vào. mộ dung phong không ngừng nhắc nhở chính mình không thể h ụ t máu không thể h ụ t máu cái này một ngụm máu phun ra t ố i thiểu là ba năm khổ công không có ông trời nghìn vạn lần không thể h ụ t máu thế nhưng là cái k i a một k i a ngọt t h a n h tanh h hương vị đã đến cổ họng hắn hay là một ngụm máu phun ra ngoài mộ dung phong vừa tức vừa đau lập tức điên cuồng hét lên một tiếng ngã trên mặt đất n g ư ờ i khinh người quá đáng đi bốn phía kim ô u â n người giống to bọn hắn nắm chặt binh khí khí thế hung ác bừng bừng tiến lên ba bước những tướng lãnh tiết h ì là bay nào đến mộ dung phong bừng tiến lên ba bước h ữ n g tướng l n h tiết thì là bay n à đến mộ dung phong đem quân đội bí chế bảo m ệ n n g cho m bên tia thế tử lưu huyền lại lạ nhưng vừa đúng tăng thêm một mồi lửa khí hắn vỗ tay c ư ờ i to t ố t t ố t t ố t thật sự là cường trán g quân ta hùng n g y a mộ dung thiếu hiệp danh s ư n g đế đô đệ nhất kiếm khách k i n h thiên kiếm ta nhìn lục đại nhân một b a o kia hẳn là liền cứ gọi ra thế nào lời của hắn lập tức lại đem hoàng thạch hai cha con khí sắc mặt đỏ lên nhưng không có cách nào mộ dung phong đã là bọn hắn mang đến mạnh nhất kiếm khách mặc dù kim ố quân bên trong có không ít tướng l ã n h cao cấp xin chiến nhưng dù sao không phù hợp quy củ hoàng chi giang cũng chỉ có thể trùng điệp hừ lạnh một tiếng thờ mắng mộ dung phong không hăng hái hôm nay trước trận đỏ võ sau cùng người thắng trận theo quân giam sát vệ lục đại nhân một hồi xuống dưới linh tường đi biểu hiện rất tốt để bổn vương nhìn thấy ta đại tấn vương triệu tuổi trẻ nam nhi phong thái lần xuất trinh này thảo nguyên nhất định đại thắng tiến vương thấy không sai biệt lắm liền vô cùng sảng khoái phất phất tay đầy mặt đều là xuân phong đắc ý chi sắc hôm nay không chỉ có kim ô quân binh quyền phải thuộc về với hắn tay mà lại hắn kiệt ngạo sĩ khí cũng bị lục trường sinh hung hăng chen ép một lần đi thảo nguyên về sau mới thuận tiện với hắn quản hạt quản lý đại thắng đại thắng dưới đại các quân sĩ lập tức phát ra như núi kêu hướng hắn quăng tới sùng b á i ánh mắt trên đài lục trường sinh sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh bất kể d ư ớ i đ à i là lúc đầu trào phúng hay là dèm pha hay là bây giờ sùng b á i cùng kích động cũng không thể g i a o động hắn một phần tâm thần duy đ a u trăm tích duy tâm không dễ một cái v õ giả chân chính muốn làm đến liền là không quan tâm hơn thua theo thực lực tăng lên tâm cảnh cũng là như thế đang lúc hắn chuẩn bị một chút lôi đài thời điểm lại đột nhiên cảm giác theo nghiêng phía sau tựa hồ có một đạo sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú chính mình lục trường sinh vô ý thức quay đầu bên kia là một chỗ ba tầng cao q u á n rượu mặt hướng phía bên mình cửa sổ mở ra chỉ là làm hắn lúc xoay người bên trong cũng đã không có một a i là ảo giác của mình sao lục trường sinh trong lòng hơi chấm xuống hẳn không phải là hắn nội khí cùng linh lực đều đã tu luyện đến cảnh giới nhất định người bình thường sẽ sinh ra loại phản ứng này hắn bình thường đều sẽ không lại xuất hiện chỉ có điều giờ phút này nhiều người phức tạp hắn cũng không có cách nào đi quán rượu kia loại bỏ mà theo hiến vương ra lệnh một tiếng tam quân xuất phát đầu tiên ra khỏi thành chính là bọn hắn cái này hai con bộ đội tinh nhuệ cùng ngoài thành đóng quân mấy chục ngàn đại quân tụ hợp về sau liền đi tây l ă n quận ra tam dục quan về sau liền có thể đi tới thảo nguyên b i ê n giới chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương 236, 236, t i ê n phong nam lúc này chính vào cuối tháng bảy chính là khí trời nóng bức có cây ung tùm thời điểm trên thảo nguyên có nuôi súc vật dạy địa phương trọn vẹn ngang e o sâu một cỗ nồng đậm thảo dịch hương vị sông và mũi có thể tưởng tượng những cái tia dê bỏ ngược á c loại ăn như thế có nuôi súc vật sẽ trở nên bao nhiêu mỡ mập thể trắng tam dục quan bên ngoài một trăm dặm khoa mật thấm kỳ thương đội trung gian căn cứ phóng tầm mắt nhìn tới trên thảo nguyên bầu trời vân nhi ung dùng phía dưới khắp núi khắp nơi cũng đều là treo màu đỏ thâm đại tấn cờ màu trắng lều vải tựa như là tấm gương cho người ta một cô mê ly cảm giác mà l i ê n tại quân đội đóng quân lều vải khu bên ngoài mấy chi hơn trăm người quy mô thương đội mang theo vượt qua ba trăm con ngựa hai trăm k u n g xe ngựa hàng hóa bị vây ở bên cạnh trên thảo nguyên tương truyền tại một trăm n ă m trước đó trên thảo nguyên bách tộc cũng từng có một cái cường thịnh thống nhất đế quốc nhưng về sau tựa hồ là bởi vì một trận cực lớn ôn dịch mà dần dần phân cách chúng tộc lẫn nhau chinh phạt chia chia hợp hợp hứng thu của bọn hắn ngay tại ở lẫn nhau chiếm đoạt cướp đoạt cái kia cái gọi là đế quốc khả hãn vi đại danhiệu lại thêm trên thảo nguyên thực sự không thích hợp trồng trọt cùng tập trung buôn bán cho nên rất nhiều ngày đồ dùng không thể không dựa vào thương đội tài năng đưa vào cho nên như thế quy mô thương đội ở trên thảo nguyên hay là hết sức an toàn cùng được hoan g n ê n một khối trà bánh có thể đổi hai thất ngựa thô hoặc là một thất chiến mã mà một khối trà bánh chi phí quả thực liền có thể không đáng kể cho nên có thể nghĩ trong đó lợi nhuận như thế nào đương nhiên tuy nói là bất lậu nhưng chỉ cần không phải chiến đấu vật tư tiến vương quân đội là sẽ không động thương đội của mình dù sao hồi quan sâu nhưng là muốn giao nộp một số tiền lớn mà người trong thảo nguyên cũng không dám đối với bọn họ tiến hành cướp bóc nhiều nhất liền là quá cảnh thời điểm rút điểm hoa văn phía tôi bọn hắn cũng sợ hai nếu như cướp bóc thương đội về sau không có thương đội lên phía bắc lời nói bọn hắn chỉ sợ liền mối ăn cũng không tìm tới nhưng bây giờ thì không phải vậy người trong thảo nguyên đã vận sức chờ phát động đâu thèm nguyên là thương đội hay là cái gì chỉ cần là đại tấn triều người liền chắc chắn sẽ có một chút không tuân thủ quy củ tộc trưởng kêu gạo cấp sạch những n à y thương đội nếu như bọn hắn không còn đến, đến rồi như vậy thì đánh vỡ bọn hắn cửa ải đánh tới bắc hà phủ đi cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể trước ngưng lại ở nơi này Đương nhiên, cũng có một chút quen thuộc sẽ b ư ớ c lên nguy hiểm đi trên thảo nguyên thử thời vận giờ phút này nhìn thấy hiến vương đại quân đến từng cái tâm tư lại hòa phiếm gần sông hạ trại bọn hắn tịnh nghiệp ti mặc dù không trực tiếp đúng tay trong quân sự vụ nhưng dù sao thân phận không thấp lại thêm cố đại nhân quan hệ cho nên lều v ả i của bọn họ cùng trung tâm x o á y trướng khu vực không xa ngay tại thế tử lưu huyền bên cạnh lần này cố thanh phong cũng đem toàn bộ vốn liếng đều mang ra ngoài bao quát cái kia mỹ nữ chân giải phó giám sát xem xét làm tần tinh nguyệt Cố cùng cái Thanh Tần Tinh Nguyệt Phong hai lục ã đã n bọn hắn mặc dù tại trung quân còn nhưng người gian giành riêng còn người người h chưa chạy tới, nhưng một người một gian hai đạo, đám đều tại lại mặc một một sớm một cái. dù tới, tốt, vải lều là l trường sinh tự nhiên là cùng diệp l a m một gian bọn hắn vừa đem lều vải đình tán đóng ở trong cổ về sau chỉ thấy thế tử liền cùng đông phương huyền từ bên ngoài đi tới lưu huyền giờ phút này một thân đại tấn triều đặc chế tinh thiết giáp lưới tứ chi k h ớ p nối cùng chỗ cổ cũng có ba tầng dùng cực kỳ cứng cỏi ra châu cách bảo hộ đây là tiêu chuẩn kỵ binh trang phục có thể hiệu quả ngăn cản trên chiến trường lưu tiễn thế tử liền hạ đông phương minh trong quân sự vụ làm xong lục trường sinh cười hỏi đương q u â nhiên giám quân nếu như cái này ma quỷ thành không có gì phòng thủ lời nói chúng ta trong đêm tập kích nói không chừng trực tiếp lấy xuống hiến cho phụ vương đến lúc đó cũng làm cho cái kêu hoàng thạch phụ tử kiến thức một chút ta bắc hà phủ nam nhì phong thái lưu huyền khoát tay háo cười nói từ xưa đến nay bồi dưỡng binh sĩ bên trong đều là kỵ binh quý nhất không chỉ là chiến mã còn có tốt nhất tinh độ ăn yên ngựa chờ một chút cho dù là lại giàu có đế quốc quân đội tạo thành cũng không có khả năng tất cả đều là kỵ binh cho nên yến vương chi này tiếp cận tám mươi n g ư ờ i đại quân chỉ có lưu huyền thống l ĩ n h cái này một mươi k ỵ binh xem như tiên phong mà yến vương thì là trấn thủ bộ binh trung quân chả ít nhất cần hơn phân n ử a này tài năng chạy tới nơi này sau đó hai người liền ngồi tại trước lều bãi có chỗ lưu huyền sai người mang tới một bộ bùn t h a n nhỏ đông vương huyền thì là đem hắn trong tay mang theo cái mới nhìn qua kia có chút bẩn túi vải mở ra. lập tức một cỗ mùi sữa chuyển đến đây là người trong thảo nguyên trà sữa không thể không nói cái này sữa thế nhưng là cái thứ tốt theo trà kết hợp liền là trà sữa theo rượu kết hợp liền là trên thảo nguyên rượu sữa ngựa lục hinh lần đầu tiên tới thảo nguyên điện hạ liền nói để ngươi cũng nếm thử đông vương huyền đem cái kia sáng long lánh phản phất gạch vông trà sữa khối ném vào nước sôi bên trong về sau một nồi trà sữa liền nhịn đi ra tạ thế t ử điện hạ đây là thương đội bên kia đưa tới a lục trường sinh tiếp nhận một bát lại đưa cho đứng ở bên cạnh diệp lam một bát sau chỉ có điều diệp lam chỉ là tiếp nhận nho nhỏ uống một ngụm liền có chút ghét bỏ đặt ở bên cạnh rất rõ ràng cái này trà sữa cách bọn họ thảo nguyên chính tông còn kém chút ý tứ cách bọn hắn cách đó không xa có mấy cái thân mang áo vải thô phục trung niên thương nhân chính mặt mũi tràn đầy cười quyến rũ nhìn xem bên này trên mặt của bọn hắn đều là bị trên thảo nguyên lớn thái dương phơi ra quân đỏ xem xét liền là lâu dài làm buôn lậu một chuyến này tự nhiên chúng ta đại quân bảo vệ bọn hắn tiến vào thảo nguyên khấu trừ một chút đồ vật cũng là nên bất quá cũng không chỉ là vì những này những này buôn lậu có so trong quân tìm dẫn đường còn muốn quen thuộc lưu tại trong quân cũng có tác dụng mấy lưu huyền cũng nâng một bát trà sữa uống một hơi cạn sạch về sau cười cũng chào hỏi ở một bên c h ú c nên kiệt mấy người bọn hắn gật đầu c ả m tạ cũng không dám từ chối một người bưng một bát ngồi tới lục trương sinh gật gật đầu sau đó nhìn phía tây loan thoáng đứng vững một mảnh màu vàng đất phảng phất là đồi núi địa phương hỏi bên kia liền là ma quỷ thành vì sao gọi cái tên này xuất trinh lần này thảo nguyên mục đích cuối cùng nhất hơn là khoảng chừng hơn năm trăm dặm thảo nguyên chỗ sâu hoàng kim vương đỉnh mà cái này ma quỷ thành cũng tại tuyến đường hành quân bên trên trạm thứ nhất chỉ có theo ma quỷ thành mới có thể đến ở mã cửa sông nơi đó là một chỗ binh ra vùng giao tr chỉ cần cầm c xuống, ò thế. Thế ở trước mặt người ngoài lưu huyền thanh nhâm bỗng nhiên trở nên lạnh một bộ cao cao tại thượng bộ giáng cái kia trung niên thương nhân bận bịu không ngừng gật đầu hút một hơi tàu thuốc liền cầm lên hẳn cái kia khàn khàn tiếng nói nói ra phía trước là ma quỷ bảo đương nhiên bên trong cũng không phải là có ma quỷ mà là một cái thành nhỏ chỉ có đ i ề u mảnh này thảo nguyên đã khô hạn bao cắt rất lớn cho nên có rất nhiều đồi núi do thổi qua ban đêm ô ô ô giống như là quỷ kêu r ê n mà bây giờ c h ấ n thủ ma quỷ bảo thế nhưng là một thành viên gọi là hồ lê nhi mạnh tướng chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm ba mươi bảy hai trăm ba mươi bảy thảo nguyên mấy máu trước đó có thương đội còn ôm may mắn tâm lý đi ma quỷ bảo kết quả bị hắn trực tiếp treo c ổ tại trên t ư ờ n g thành cái kia bi thẳng nhà kêu rên ba ngày ba đêm mới chết thi thể mục nát về sau bị ưng mổ chỉ còn lại cái k h u n g xương cái kia trung niên thương nhân sinh động như thật nói cái này vẫn chưa xong chỉ thấy hắn lời nói xoay chuyển còn nói thêm thế tử điện hạ chư vị đại nhân mà lại ma quỷ thành gần nhất lại tới rất nhiều tên vũ sư bọn hắn thế nhưng là thần thông quảng đại hết sức đâu nghe nói bọn hắn vì ngăn cản chúng ta triệu tấn đại quân một mực tại trên thảo nguyên bại trận thậm chí trên trời hứng cũng bay không đi qua đâu trong ánh mắt của hắn có chút sợ hãi nếu không phải là bởi vì những nguyên nhân này bọn hắn cũng sẽ không ngưng lại ở nơi này phải biết ở trên thảo nguyên thời gian là vàng bạc nhân m ạ ăn uống không nói liền là bọn hắn mang những cái kia trà bánh cùng trà bánh cái gì nhiều thả một ngày chất lượng lúc nào cũng phải kém một điểm ha <cười> ha cái gì vô sư còn bày trận đây bọn hắn biết cái gì thâm ảo đạo pháp n ữ a là trên thảo nguyên mọi d ợ không hiểu thôi bên kia mấy cái thế t ử thân vệ cũng xung tới niệm ai cười nói chính xác trên thảo nguyên vô thuật hành h à nhưng n h cũng có thể chân chính có bản lĩnh cũng chính là cái kia vô thần điện bên trong lớn vô sư thôi thậm chí đông phương huyền cũng là mặt mũi tràn đầy không quan tâm hắn chỉ chỉ bên kia mấy đỉnh theo sát tiến vương đại doanh lều vải cười nói ngươi không cần lo lắng lần này đại quân xuất trinh thế nhưng là mời tới bắc hà phủ chính dương tông mấy vị trưởng lão trong đó cũng có sư phụ của ta đừng nói là cái gì vu sư thậm chí vu thần điện cũng cho hắn nổ cả rể rồi chính xác chính xác hh ắ đây không phải đợi đến thế t ử điện hạ ngài nhóm đến rồi lũ tiểu nhân cũng liền có hy vọng rồi chỉ thấy cái kia trung niên thương nhân nghe cũng b i t phụ họ gật đầu đám người tiếng cười một mạnh có thể lục trường sinh lại phát hiện một bên diệp lam sắc mặt hơi có chút biến hóa hắn nhìn sang diệp lam nhỏ giọng nói cái này hồ lê nhi ta cũng gắng vượt qua cũng không phải không biết võ công mã phu ngày đó ngươi tại quân chức cùng mộ dung phong lập u võ thực lực của hắn không tại cái k i a mộ dung phong phía dưới hắn nói hơn phân nửa là huyết bảo vũ sư mặc dù thực lực không bằng các ngươi triệu tấn đạo sĩ nhưng nơi này là thảo nguyên trên tay bọn họ t à p h á p cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng lục t r ư ờ n g sinh gật gật đầu người khác không rõ ràng trên người hắn thế nhưng là còn bên trong cái k i a vũ sư người liền rủa mà lại đêm đó áo bảo đỏ vũ sư tại trong đạo quán bố trí huyết t r ư ợ cũng làm cho trong lòng của hắn ấn tượng rất sâu chỉ sợ cái này ma quỷ bảo không giống như là thế tử suy nghĩ đơn giản như vậy báo cơ báo ngay tại đám người trong lúc nói cười cái kia phái đi ra trinh sát tiểu giáo lại ngay cả lăn lẫn bỏ chạy trở lại chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lớn tiếng nói báo báo thế tử điện hạ đi đi hướng ma quỷ thành mấy đầu y ế u đạo trên không đều đều xuất hiện không rõ mây máu mây máu lưu huyền chạy nhảy một cái đứng người lên c a o mày nói ngươi nói rõ một chút đến cùng chuyện gì xảy ra cái kia trinh sát tiểu giáo nuốt một cái nước miếng hoảng sợ trả lời thế tử điện hạ cái kia mây máu c h ú n g tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra ngay từ đầu mọi người còn không có chú ý thế nhưng là chúng ta đi tới đó cái kia mây máu cũng theo tới chỗ đó theo cách ma quỷ bảo càng ngày càng gần cái kia mây máu bên trên lại còn bắt đầu hạ mưa máu chúng ta mấy cái h u y n h đệ né tránh không kịp b ắ t mưa máu sồi đến lập tức trên người huyết nhục liền liền bị ăn mòn mất rồi chúng ta liều chết mới c ư ớ p về mấy cái h u y n h đệ nhưng bọn hắn chân cũng đ ề u lúc này mới thấy trong quân y quan dùng c n g cứu thương dơ lên những cái kia đi ra ngoài trinh sát trinh sát mà những cái kia trinh sát trên người tựa như là bị acid sùn phịt tới qua huyết nhục bục nát đặc biệt là bọn hắn hai chân càng là chỉ còn lại xương trắng dày đặc thống khổ d â n lên gì cái này trên thảo nguyên t à thuật thật lợi hại như vậy lưu huyền trong lòng t r ấ n kinh nhưng hắn dù sao cũng là tiên phong thống lĩnh ngoài mặt vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng chỉ thấy hắn trước xác nhận cái kia mây máu di động quỹ tích là cái gì đại doanh vô sự à trinh sát tiểu giáo trả lời ngay bẩm thế t ử đ i ệ n hạ đại doanh không ngại cái kia mây máu tựa hồ cũng không có cái gì tính công kích chỉ cần rời khỏi đến khoảng cách nhất định liền sẽ không lại đổi đi ra lưu huyền gật gật đầu sau đó hắn liền cười khổ nhìn về phía lục trường sinh cùng đông phương huyền mọi người nói lục hình đông phương minh chư vị tịnh nghiệp ti huynh đệ chính dương tông mấy vị trưởng lão đều đi theo phụ vương trung quân còn chưa đổi tới chúng ta đây đều là trong quân rất quê mùa bây giờ h i ể u đạo thuật cũng chính là các ngươi bằng không chúng ta đi xem một vòng lục trường sinh gật gật đầu tự nhiên không thể chối tử hắn cũng tò mò huyết vân này đến cùng là vật gì tại trần tam bình tu đạo bút ký bên trong có chỗ ghi chép có thể thay đổi thiên địa khí đợi phát trận nhưng là muốn đoạt thiên địa linh khí đại tu đạo người mới có thể lực hoàn thành hơn nữa cần cực kỳ điều kiện hà khắc mới thành dứt lời việc này không nên chậm trễ lưu huyền liền mệnh lệnh hộ vệ vì lục trường sinh cùng đông phương huyền mấy người chuẩn bị ngựa lại mang theo mấy đội kỵ binh về sau đám người liền hướng ma quỷ bảo phương hướng tiến đến ước chừng m ộ ư ơ i năm phút thời gian ngừng lưu huyền k h o á t tay vội vàng tìm ngựa thảo nguyên vẫn như c ũ là mênh mông vô bờ màu xanh lá thảo nguyên nhưng chính là tại bọn hắn đầu ngựa phía trước mười mấy bước chỗ bầu trời lại là một mảnh phảng phất x ô i trào lăn lộn m â y máu cực kỳ quỷ dị dữ tợn đây chính là cái kêu mây máu tiểu giáo thử lại lần nữa lưu huyền trầm giọng ra lệnh cái kia tiểu giáo nghe lệnh sau đó liền đem sau lưng mang theo một tất h chiến mã dỡ xuống dây cương có chút không đành lòng sờ lên con ngựa c á i chán sau đó vỗ ngựa roi quắt to một tiếng giá cái kia con ngựa chân kinh vô ý thức liền hướng phía trước chạy như đ i ê n rất nhanh liền chạy tới mây máu bao phủ khu vực chỉ nghe h ơ anh ẩm ẩm mây máu quay cùng một hồi sau đó chỉ thấy tại cái kia con ngựa trên không mây máu bên trong liền bắt đầu rơi xuống dọn dọn huyết thủy con ngựa chân kinh muốn trở về chạy nhưng coi như nó chạy nhanh tốc độ lại nhanh làm sao có thể nhanh qua nước mưa đỏ tươi giọt mưa rơi xuống chỉ thấy cái kia chiến mã thống khổ hí lên một tiếng toàn thân huyết đ ụ c tựa như là hòa tan sô cô la không cần mấy hơi trong lúc đó cơ hồ liền chỉ còn lại có cái khung xương thứ này theo t ớ i chúc nên kiệt cùng hứa mánh bọn người là hít sâu một hơi bọn hắn tại bắc hà phụ tịnh nghiệp t i nhiều năm như vậy cùng trên thảo nguyên mọi d ợ cũng đánh qua không ít quan hệ nhưng quỷ dị như vậy tình cảnh còn là lần đầu tiên thấy lục minh đông phương minh các ngươi nhìn huyết vân này có biện pháp nào sao thế tử lưu huyền cũng là một bộ lo lắng biểu lộ huyết vân này phạm vi cực lớn tại đi về ma quỷ bảo mấy đầu trên đường đều bị che kín mà nếu như đại quân muốn đi đường khác không chỉ cần phải lách qua cao thấp thổ sơn đồi núi mà lại đều là cho tới bây giờ không có người đi qua y hay lui tới khu không người cực kỳ nguy hiểm không nói đằng sau phụ trách vận chuyển vật tư đội vận l ư ơ n g chờ rất dễ lạc đường cho nên muốn bắt ma q u ỷ thành nhất định phải xông qua huyết vân này mới được trong lòng của hắn phiền muộn đây là đại quân xuất trinh vừa đứng hơn nữa còn là hắn dẫn đầu tiên phong làm sao lại gặp phải xui xẻo như vậy chuyện đâu chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vờ nở một chương hai trăm ba mươi tám hai trăm ba mươi tám hồ lê nhi nam lần này phiến phức huyết vân này phạm vi như thế rộng khẳng định là cái nào đó đại năng bố trí xuống trận pháp bên này không đợi lục trường sinh hai người trả lời cái k i ê u một bên trúc nên kiệt đầu tiên là có chút ủ r ũ nói chính xác huyết vân này chậm nhìn uy thế vô song thật sự là rất dọa người nhưng lục trường sinh cùng đông phương huyền lại đều cao mày không có tùy tiện có kết luận chỉ thấy đông phương huyền nghi ngờ nói theo ở bề ngoài nhìn chính xác rất giống tiên địa đ ạ i trận nhưng là phía trên này linh khí nhưng có chút mỏng manh hắn xuất thân từ chính dương tông xem như một phủ bên trong mạnh nhất tô môn mặt bài hay là mới có không chỉ có môn hạ đệ tử thế lực cường hãn hơn nữa còn nắm giữ tổ sư bố trí hộ sơn đại trận hộ sơn đại trận bình thường chỉ là thấp hiệu quả vận chuyển cho nên lục trường sinh bọn hắn lần trước đi cũng không có cảm thấy cái gì dị dạng thế nhưng là một khi có cường hoành ngoại địch xâm lấn uy lực liền có thể hiện ra cái kia tụ tập được thiên địa linh khí cũng không phải một đinh nửa điểm đủ để cho bất luận cái gì lục thần cảnh định phong trở xuống người tu đạo cảm giác được cực mạnh cảm giác c áp bách nhưng giờ phút này đông vương huyền nhưng không có loại cảm giác này chỉ thấy lục trường sinh cũng đem một tấm bạch quất âm i n h phủ móc ra mặc n i ệ m một câu bạch quất âm i n h gió lạnh phát Chỉ thấy m lục minh người cái này lưu huyền kinh hô một tiếng liền chỉ thấy lục trường sinh một cái thuấn thân liền chui vào cái kia mây máu phía dưới đồng thời nội khí có chút phóng ra ngoài tại quanh thân tạo thành một tầng màu xanh tím lôi khí từng đạo cháy đen khói trắng dâng lên mưa máu rơi vào lục trường sinh trên người nhưng lại không cách nào xuyên thấu hắn cái kia hộ thể lôi khí mấy hơi về sau lục trường sinh liền lại từ cái kia mưa máu bên trong lui đi ra nói với lưu huyền thế tử đ i ệ n hạng huyết vân này đại trợn quả nhiên là cố làm ra vẻ bí ẩn lực sát thương hẳn là chỉ đối với nhập mạch cảnh trở xuống võ giả hiệu quả mạnh mẽ một chút đoán mạch cảnh võ giả cũng có thể xông vào đi qua nhiều nhất chịu điểm vết thương nhẹ thôi đa tạ lục huynh lưu huyền cảm kích gật gật đầu mặc dù là nói như thế nhưng hắn tâm tình nhưng không có tốt một chút rất rõ ràng huyền này mục tiêu cũng không phải là muốn vây k h ô n giống lục trường sinh bọn hắn cao thủ như vậy mà là bọn hắn mang đến mấy chục ngàn đại quân những binh sĩ này đều là người bình thường bọn hắn nhưng không có giống như là lục trường sinh như thế hộ thể nội khí huống huống một chút ngay tại mọi người nói chuyện ở giữa theo một trận tiếng võ ngựa vang lên một đội cởi trần toàn thân khối cơ thị thảo nguyên kỵ binh hét lớn theo m â y máu bên trong thông suất liền rết tới trước mặt mọi người cầm đầu người kia mặc dù dáng người không bằng bộ dũng như vậy cao lớn nhưng cũng so với bình thường người đại tấn muốn uy vũ nhiều lắm tóc đen đồng mắt ngăm đen trên da thị xăm lên một vòng g ữ tợn quái thu ân ký trên bờ vai k i ê một thanh khoảng chừng một người bao dải cự hình chạm má đao <cười> ô cái kia phương nam mọi d ợ ra ra liền là hồ lê nhi nghe nói các ngươi khả hạn phái mười p không không không đại quân đến tiến đánh chúng ta thảo nguyên vương đình như thế nào cái này vừa tới thảo nguyên đến liền nửa bước khó đi khuyên các ngươi hay là mau mau c ú t hồi quan bên trong đi đem cái mông rửa sạch sẽ trở lấy các da ra, ra đi chỉ thấy cái kia cầm đầu tráng hán cao giọng hát lớn nguyên lai、like、hắn liền là hồ lê nhi lưu huyền sắc mặt lập tức đen giống đáy nổi hắn dù sao cũng là đường đường thế tử vậy mà liền như thế bị ở trước mặt mọi người nhục nhã nhưng đông vương huyền lại là lông mày dựng lên lục t r ư ờ n g sinh cùng hắn ở c h u n g lâu như vậy hắn ngoại trừ ra đời kinh nghiệm không nhiều coi là đúng là cái không thiệt tỏi chủ cũng bẻm mép lắm cùng tiền thế nghề nghiệp bình xịt không sai biệt lắm chỉ thấy hắn khinh thường a nói nghe nói thảo nguyên mọi dợ anh dũng thiện chiến nhưng ngươi cái này thảo nguyên mọi dợ nhưng chỉ dám trốn ở tuyết này sau mây mặt tựa như là con rùa đen rút đầu có bản lĩnh liền theo ngươi cái kia s á t rùa đen bên trong đi ra nếu không thì liền chuẩn bị đem các ngươi những cái kia dương nhi châu mà đều giao ra đi ngươi ngươi ngươi nói ai là rùa đen rút đầu、đâu? cái kia hồ lê nhi một cái chán nản đông phương huyền lại là nhữ mày cười đuổi theo mắng rùa đen rút đầu nói ta nói hắn là rùa đen rút đầu đâu ta ta muốn chặt ngươi cái này phương nam m ọ i d ợ hồ lê nhi khí v ô ngựa liền muốn giết ra mây máu bên ngoài đi nhưng hắn bên n g ự i nhưng có một cái trên mặt thoa cổ quái hoa văn cầm trong tay khô lâu xương cốt hán tử kéo lại hắn trầm giọng nói hồ lê nhi tướng quân đừng quên vu sư đại nhân dặn dò a những này nam man chỉ biết thành miệng lưới nhanh chóng thôi chỉ thấy hắn nói với hồ lê nhi thôi liền c ư ờ i lạnh nhìn về phía lưu huyền đám người nam an các ngươi váng đầu rồi sao thân hôn bị ma quỷ cầm đi a ngươi có phải hay không phạm vào s ố t cao đột một để ngươi hồ đổ rồi muốn c h â u của chúng ta dê ngươi cảm thấy có thể sao gậy yếu dê con làm sao có thể theo mánh hổ cầm trong tay đi thức ăn coi như các ngươi rõ ràng vu sư đại nhân bày ra chất pháp các ngươi những cái kia gậy yếu binh sĩ còn có thể từ phía trên bên trong bày tới hay sao đây chỉ là vu sư đại nhân thi triển nho nhỏ thần thông thôi nhanh từ đâu tới trở về nơi đó đi à? dứt lời hắn liền đe dọa vung vẩy trong tay đầu lâu sướng lôi kéo h ổ lê nhi liền nghĩ trở về đầu đi nhưng h ổ lê nhi h ừ lạnh hai tiếng nhưng hướng về phía đông phương huyền h ư cái cổ khoa tay một cái nói ta ngược lại thật ra chờ các ngươi đến lúc đó ta nhất định đem ngươi tiểu tử toàn thân mỗi một chỗ xương cốt đều bóp thành mạnh vỡ cao giọng dứt lời bọn hắn mới thúc ngựa n g h ê n ngang rời đi trước khi đi còn hướng về phía lục trường sinh bên này bắn một vòng tiễn lập tức bức bách lưu huyền đám người cùng nhau lùi về sau đầy bùi đất có chút chật vật thảo nguyên mọi d ợ khi người h n quá đáng điện hạ ta xin chiến đ u ổ i theo chém cái kia thảo nguyên mọi d ợ lưu huyền dưới tay mấy viên tiểu tướng giận dữ trợ lệnh nhưng bọn hắn thực lực cũng chính là đoán thể cảnh sơ kỳ muốn xông qua huyết sâu một hơi hôm ắ n trong lòng án giận, nhưng cũng mặc dù h k n g phải lộ nay g ngốc nết chi nhân, bằng không hắn phụ thân Yến Vương cũng sẽ không đem thống tiên phong g nết nhân, hắn thân Yến tiên nhiệm chi trách phụ i sẽ đem xoáy o cho. Hôm n a lục huynh cùng đồng phương huynh mọi người đã dò xét huyết vân này hư thực chính là một cái công lớn việc này chỉ sợ còn cần đợi đến chính dương tông mấy vị trưởng lao đến rồi về sau lại bàn bạc kỹ hơn hắn bất đắc dĩ thở dài dù sao huyết vân này coi như không phải thiên địa đại trận nhưng là phá giải pháp môn cũng không phải lục trưởng sinh hai người có khả năng tìm tới đám người cũng chỉ có thể đi theo lưu huyền lần nữa hướng đại doanh phương hướng trở về trải qua như thế một trận giày vò cũng không lâu lắm tiến vương trung quân bộ đội cũng đã lục tục đổi tới đây chính là trùng trùng địa điểm, điểm hàng thật giá thật mấy chục ngàn người chỉ là kéo đ ồ quân nhu xe đẩy kéo dài nhìn lại liền có mấy chục giảm bận rộn mãi cho đến trên thảo nguyên ngôi sao sáng lên khắp núi khắp nơi lều trại mới đóng quân hoàn tất mà lúc này đây quả nhiên tiến vương đầu tiên là truyền bá lưu huyền đi xoáy doanh nghị sự sau đó xế chiều hôm nay tiến đến nhìn mây máu lục trường sinh đám người cũng đều bị truyền bá đến xoáy doanh bên trong vừa mới đi vào lục trường sinh liền cảm giác được bên trong bầu không khí có chút là lạ chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng vợ nở cờ một chương、239. 239, t h i ê n điệu tinh thần nam yến vương ngồi tại chính vị bên trên sắc mặt có chút tâm trầm bên tay phải hắn trái là hoàng thạch trên mặt hơi có chút cười trên nôi đau của người khác vẻ mặt bên trái thì là chính dương tông thanh n ưu huyền thành cùng với cái kia liễu tâm nguyệt trường lão trong tay bọn họ bưng c h é n t r à lại là dương dương tự đắc bộ dáng còn lại thì là bao quát lục trường sinh từng gặp ngô minh hổ tướng quân tại bên trong cái kia yến vương thủ hạ ngũ đại tướng cố thanh phong còn có kim ô quân bên trong tướng lanh cao cấp đông vương huyền phụ thân cũng thình lình tại bên trong chỉ nghe thấy bọn hắn ngay tại trao đổi liền là hôm nay gặp mây máu một chuyện. cái kia hoàng thạch hít mắt ở một bên uống trà thản n h â n nói tiến vương đại nhân đại quân xuất trinh đường đường hơn một mươi tinh nhuệ tiên phong kỵ binh ngày đầu tiên liền bị vây ở thảo nguyên cổng nửa bước không được nhà ta mặc dù trận chiến đánh thiếu nhưng cũng chưa từng nghe qua chuyện buồn cười như vậy cái này nếu là chuyện đi ta đại tấn triều còn không bị người cười chết quốc uy ở đâu g i á n g quân đại nhân vâng không ngài đi xem một chút cái kia mây máu chúng ta quả đến mấy tên binh lính kia đều là thân thể máu thịt lưu huyền gặp hắn nói lời trầm trọng hơi có chút không cam lòng mụ nội nó vừa mới hắn tại mây máu bên kia chịu người trong thảo nguyên kh lại phải bị này cậu thí không hiểu hoàng thạch d á m quân khí n h a đây không phải chúng ta uy phong l ấ m l ấ m tiên phong tướng quân a ta nếu là ngươi bây giờ tìm cái địa phương chui vào kim mố quân bên kia có tướng lĩnh cười trộm lưu huyền mặc dù là thế tử nhưng hôm nay đại quân vào thảo nguyên ngày đầu tiên liền chịu đến trở ngại sĩ khí gặp khó hắn cái này tiên phong thống tướng khó từ tội lỗi bọn hắn thật vất vả tìm tới một cơ hội nổi lên đương nhiên sẽ không công tha lập tức tiến vương bên này mấy cái kia đại tướng đều là sắc mặt xanh xám đều đừng nói nữa lúc đại nhân đông vương tiểu điện đã đến xem bọn hắn nói thế nào đi tiến vương thấy lục trường sinh hai người sau khi đi vào giống lên một tiếng ngăn lại chúng tướng nghị luận ở mỹ mà cái kêu hoàng thạch nhìn thấy lục trường sinh thì là cười lạnh một tiếng ta chỉ là cái giáng quân sẽ không lẫn vào trong quân việc lớn nhưng tại hạ chức vụ chỗ hệ thế nhưng là mỗi ngày đều muốn đem trong quân phát sinh chuyện quan trọng báo đưa cho hoàng thượng nha dứt lời hắn liền thành thơi thành thơi thưởng thức trà đối với hắn mà nói tiến vương quân gặp ngăn trở càng lớn hắn liền càng có thể đàng cho hoàng thượng tấu trương bên trên hung h a n g viết một khoản tiến vương đại nhân chư vị tướng quân lục trường sinh nhìn hoàng thạch liếp mắt không nhiều lời dù sao hắn nhằm vào không phải mình mà là toàn bộ y ế n vương một mạch hắn cùng đông phương huyền hành lễ về sau liền dựa theo y ế n vương yêu cầu kỹ càng nói ra đem hôm nay chứng kiến hết thể nói ra cùng thế tử lưu huyền nói tới cơ hồ không hay đương nhiên hai người bọn họ xem như người tu đạo cũng đưa ra cách nhìn mới đặc biệt là huyết vân này tại loại bỏ là thiên địa đại trận về sau kỳ thật muốn giải quyết cũng đơn giản đó chính là các loại dù sao huyết vân này tập hợp linh khí không nhiều nếu như thiên địa biến sắc thật xuất hiện kịch liệt thời tiết biến ảo lời nói huyết vân này liền có thể không công mà phá nhưng bọn hắn nói xong sau trong liệu chúng tướng rơi vào ngắn ngủi yên lặng bây giờ là cuối tháng bảy tuy nói kho lúa tràn đầy nhưng nhiều người như vậy một ngày tiêu hao thế nhưng là con số kinh người nếu quả thật muốn bị động chờ thiên địa biến sắc lời nói vậy dứt khoát thật muốn sám xịt dẹp đường trở về phủ ha ha c h ư vị tướng quân không cần phải lo lắng lúc này một mực không sao cả mở miệng huyền thành đạo nhân cười nói nếu như muốn là c h o n g quân giết chóc chúng ta người tu đạo đương nhiên sẽ không ra tay đây là làm trái trời tội nghiệt nhưng là huyết vân này nếu là thảo nguyên tà đạo châu bố trí bọn hắn tất nhiên có thể vải tự nhiên là có giải trừ pháp môn tạm chờ chúng ta mấy cái sáng sớm ngày mai đi ngó ngó là được hắn dứt lời cái kia liễu tâm nguyệt cũng là n ế t miệng lên một vòng ý cười đúng đấy huyền thành sư huynh trong tay thế nhưng là có nhất pháp bảo tên là nuốt gió ấm thế nhưng là có nuốt mây nôn mưa y năng nói không chừng ngày mai đã thu cái kia mây máu đâu bọn hắn nói như vậy nhưng tọa hạ đại tướng nhưng hơn phân nửa bán tín bán nghi dù sao bọn hắn cả một đời đều ở trong quân đội pha trộn tiếp xúc những n à y thần kỳ đạo thuật không nhiều như thế rất tốt vậy chúng ta hôm nay trước hết riêng phần mình trở về doanh nghỉ ngơi ngày mai mấy vị đạo trưởng nhìn sau lại tính toán sau nếu như có thể thuận lợi thu phục mây máu đó chính là một cái công lớn nếu như không thể cố thanh phòng hay là muốn mời các ngươi tịnh nghiệp ti người đột nhập ma quỷ bảo đi một chuyến điều tra rõ ràng lưu huyền người thống ba đội tiên phong khiển trách kỵ ngày đêm tuần tra cẩn thận mây m ò phát sinh d ị biến nguy hiểm cho đại doanh tiến vương khẽ gật đầu ra lệnh đám người tự nhiên là không người l ĩ n h mệnh sau đó chính là một chút trong quân sự vụ ngày thường lục trường sinh cùng đồng vương huyền không cần thiết cũng không có tư cách ở nơi này nghe liền thối lui ra khỏi lều i trại sau khi đi ra hít thật sâu một hơi trên thảo nguyên không khí mới mẻ dưới chân là mềm ạ i bùn đen thổ cùng nhu hòa cỏi trên đỉnh đầu làm bên ngông vô bờ tre kín ngôi sao bầu trời trong đó có một loại gần như vĩnh hằng vẻ đẹp ngày như la tre như bàn cờ đột nhiên hắn gần như đã có cùng thiên địa nhất thể cảm giác một cô cực kỳ tinh thần u thiên địa linh khí bám ộ t tiếng theo hắn huyệt bách hội vọt vào thân thể của hắn hòa vào hắn chân nguyên bên trong lục trường sinh toàn thân đều bắt đầu run r u dậy nhưng loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh lục trường sinh chỉ cảm thấy b ả vai bị n g ư ờ i vỗ một cái ý thức liền một lần nữa trở lại trong thân thể của mình chỉ thấy đông phương huyền quan tâm hỏi hắn lục h u y ề không có sao chứ phía trước cô nương tiên là người cấp trên nàng giống như tìm ngươi có việc a chỉ thấy ngay tại chính mình xa mấy bước địa phương chính là mỹ nữ kia giám sát s ứ tần tinh nguyện đang lườm chính mình trong ánh mắt mang theo tức giận a nha lục trường sinh đáp lại một câu thật sự là đáng tiếc vừa rồi hắn tiến vào chỉ sợ sẽ là người tu đạo cái gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh giới đây là t r í ít thông thần cảnh tài năng đạt tới cảnh giới chỉ tiếp thời gian quá ngắn nếu không thì nhất định có thể để cho hắn trực tiếp theo lục thần cảnh sơ kỳ nhảy lên đến lục thần cảnh trung hậu kỳ nhưng dù vậy lục trường sinh linh lực trong cơ thể lấy một loại có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ tại điên cùng gia tăng tẩy cân phát thủy mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhạy cỡng ngắn ngủi mấy giây lát trong cơ thể hắn sáu c u n g ngưng tụ linh lực liền tinh thuần không ít có đạo tâm sơ nộ cảm giác loại cảm giác này cho dù là tại ngự vật cảnh người t u đạo bên trong cũng không nhiều thấy vừa rồi bảo ngươi vì sao không trả lời thần tinh nguyệt l ệ n h lùng hỏi nàng nhìn thấy lục trường sinh một bộ bại hoại bộ dáng liền tức giận không có ý tứ tần dám sát xứ vừa mới thất thần xin hỏi tìm tại hạ có chuyện gì nha lục trường sinh chắp tay cười nói trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là một mực không có nhìn thấy cái này tần tinh nguyện nghe nói là bị thẩm đô thống phái đi chấp hành mặt khác một hạng nhiệ thẳng đến đại quân xuất phát thời điểm mới trở lại bộ bên trong ừ không phải ta có chuyện gì vừa mới cố đại nhân nói để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nếu như ngày mai mấy vị chính dương tông đạo trưởng tiến hành không thuận lợi lời nói liền từ ta mang theo mấy người các ngươi lẹn vào đến ma quỷ bảo đi ma quỷ bảo địa hình phức tạp bây giờ đến ta trong doanh trại thương thảo một cái trước trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng dứt lời nàng liền hư một tiếng tựa hồ làm một câu cũng không muốn nói nhiều liền trở về bên phải chỗ kia l ề u trại đông phương minh ta đây liền lục trường sinh ho nhẹ một tiếng đông phương huynh hướng hắn ném một cái lý giải hơn nữa đồng tình vẻ mặt liền gửi trước tiên mình trở về tần tinh n g u y ệ t trong danh o ngoại trừ chúc nên kiệt mấy người bọn hắn bộ giám sát các huynh đệ bên ngoài có một cái trong quân dẫn đường hắn đem bản đồ triển khai vì mọi người giới thiệu ma quỷ bảo địa hình kỳ thật cái này ma quỷ bảo cũng liền cùng đại tấn triều bên trong một cái thị trấn không t r ê n l ệ nhiều nhưng bởi vì hắn tại trên đồi cát cho nên cực kỳ phức tạp lại dễ thủ khó công bình thường quân doanh trạm canh gắt điểm là xây ở trạm canh gắt trên lầu liếp mắt liền có thể trông thấy nhưng cái này ma quỷ bảo trạm canh gắt cực kỳ ẩn nấp đám người phân phối xong con đường mặc dù nàng cùng lục trường sinh không hợp nhau nhưng đối với lục trường sinh thực lực vẫn là vô cùng tán thành cho nên liền đem hắn an bài tại cùng mình một tổ nếu như phát hiện cách làm yêu nhân lời nói liền tùy thời trực tiếp đánh giết thương lượng hoàn tất về sau liền riêng phần mình trở về riêng phần mình trong danh cái này lều vải không gian không nhỏ hắn cùng diệp lam lấy ở giữa một cái cái b à n nhỏ làm danh giới ngược lại là ai cũng sẽ không ảnh hưởng a i chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vờ nở một chương hai trăm bốn mươi hai trăm bốn mươi huyết trì nam sáng sớm hôm sau cơ hồ là trời mới tờ mờ sáng liền nghe một trận chấm thấp tiếng kèn văng lên đại quân nhóm lửa nấu cơm lục trường sinh đám người thì đạt được mệnh lệnh theo sát lấy hiến vương thân vệ đi cái kia mây máu nơi biên giới tìm tòi hư thực đám người vừa đến mây máu trước mặt ngoại trừ lưu huyền cùng lục trường sinh chờ hôm qua đã gặp người những cái kia mới chạy đến trung quân tướng lĩnh nhìn thấy mây máu về sau đều cảm thấy thật sâu rung động cho dù là hiến vương ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa hắn nhìn một chút lưu huyền trong lòng hơi đậu một chút lưu huyền bởi vì tối hôm qua tại xoái doanh bên trong bị khinh bị cho nên một đêm không ngủ một mực tự giờ phút này cặp mắt của hắn bên trong nổi lên không ít máu đỏ kia huyền nhi vực này đoạt thiên đ ị a tạo hóa thủ đoạn đúng là chúng ta những n à y đ ụ c thân phạm thai chi nhân không cách nào chống lại nha tiến vương cảm khai nói cùng lưu huyền bọn hắn là hoàng thất dòng họ bị giới hạn huyết mạch cho nên chỉ có thể tập v õ lại không thể tiếp thu thiên đ ị a này đạo thuật mấy vị đạo trưởng nhưng có biện pháp gì a tiến vương nhìn về phía huyền thành ba người chỉ thấy huyền thành đạo nhân không nói chuyện mà là từ trong ngực móc ra một cái màu xanh biết nhỏ phù trong miệm thì thầm một câu sau liền bắn vào cái kia mây máu bên trong sau đó liền đóng lại hai mắt trong tay còn tại bấm đốt ngón tay đây là tìm trận p h ụ là sư phụ ta đặc chế một loại thần kỳ linh p h ụ có thể đồng hóa thành đối phương linh lực không trở ngại chút nào hòa vào cái này c h o bố trí đại trận bên trong đi theo trong đó linh lực vận hành như thế liền có thể tìm tới phá trận phương pháp một bên đông phương huyền thấy lục trường sinh lộ ra nghi ngờ vẻ mặt liền n h ỏ giọng giải thích nói lục trường sinh gật gật đầu đối với tu đạo mà nói hắn cũng là giữa đường xuất ra giã lộ có nửa cái sư phụ chỉ t i ế c bây giờ còn nằm tại chính mình hắc cốt tấn bên trong cho nên đối với tu đạo chuyện cơ hồ toàn bộ là theo cái kia bản tu nói trong sổ hiểu rõ nhưng trần tam bình đối với người h ồ n phách phân tích xâm nhập chỉ là trận pháp này cùng phủ tựa hồ cũng không am hiểu chỉ có chút ít mấy bút ghi chép thôi mà cái này tiểu lục phù quả nhiên thần kỳ phản p h ấ t có sinh mệnh tại cái k i a mây máu t r u n g quanh trôi nổi du hành hơn nữa còn biến đổi hình thái một hồi biến thành mây máu một hồi thì l à hóa thành những cái k i a mưa máu bên này đám người đang l ặ n g lặng trở lấy huyền thành đạo nhân phương pháp phá giải mà tại xa xôi ngoài ba mươi dặm ma quỷ bảo chỉ thấy tại một chỗ hình vương đài đất bị đào một cái hình vương hố sâu cái này trong hố đỏ tươi một mảnh phản phất tại nấu lấy một nồi xôi trào canh cà chua nhưng nếu như đem ánh mắt hướng bên cạnh chuyển đi chỉ thấy hô sâu một bên bay đầy một loạt nhân loại xương đầu cùng gãy chi tàn cánh tay mà tại đây bên cạnh còn trói mấy cái thân mang đại tấn triều trang phục thương nhân chỉ thấy bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm này huyết sắc cao bọn hắn bị cái kia hồ lê nhi bắt lấy vốn cho rằng nhiều nhất giao điểm thuế đầu người cung phụng điểm trà bánh liền có thể xong việc dù sao người trong thảo nguyên h ỉ nộ vô t h ư ờ n g chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra nhưng lần này bọn hắn phát hiện ý tưởng này mười phần sai mấy ngày nay bọn hắn tận mắt nhìn thấy những cái kia thảo nguyên tà vu đem từng cái người sống sờ sờ ném vào huyết t r ì này bên trong mà huyết t r ì này bên trong tựa hồ có cái gì khủng bố t à ác vật sống chỉ cần có người rơi xuống trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé thành mà nhỏ hóa thành trong hồ huyết tương khắc khắc mấy vị vu sư đại nhân thần thông cái thế các ngươi nhìn những cái kia người đại tấn lại tới cái kia huyết t r ì bên cạnh chỉ thấy có ba tên cùng lục trường sinh lần trước tại bắc hà phủ trong đạo quán nhìn thấy huyết b à o vu sư trang phục lão đạo mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một màu máu đầu đâu tại trước mặt bọn hắn có một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngỏm phía trên biểu、hiện. chính là y ế n vương xuất lĩnh lục trường sinh đám người chỉ thấy trong đó một huyết bảo vu sư nhất miệng nắm cổ quái thảo nguyên khẩu âm cười nói những n à y gầy yếu nam an liền xem như có thể nhìn tấu chủ tế đại nhân ban cho mây máu pháp trận lại như thế nào chỉ sợ sẽ là cho bọn hắn một năm một trăm năm thời gian cũng không qua được không cần một năm chỉ cần lại hơn một tháng thời gian vĩ đại vu thần liền có thể hoàn thành cho sở hữu người trong thảo nguyên huyết tế tới lễ đến lúc đó tấn công vào đại tấn vương triều đem những cái tiên a m a n hết thể xem như vu thần đại nhân tế phẩm dễ như trở bàn tay một t a ê n khác huyết bảo lão vu cười tà nói hắn nuốt vớt một mặt lại dầu hự tạm dâu đen trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt hắn mặc dù cả một đời chưa từng sinh ra thảo nguyên nhưng lại ở trên thảo nguyên nghe qua không ít đại tấn triều người tu đạo cố sự thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ đạo thuật không chỉ tu luyện tốc độ chậm chạp tại uy lực bên trên xa bất quá bọn hắn vô thuật mà huyết vân này đại trận trận nhãn càng là vô thần đại nhân phân thân biến thành những cái kia trên thảo nguyên nho nhỏ đạo sĩ có thể hắn đang đáp ý nghĩ đến có thể qua trong giây lát chỉ thấy cái kia màn máu bên trên liền xuất hiện d ị biến làm sao có thể nhanh. nhanh nhanh cho huyết chỉ bên trong cung phụ mới tế phẩm ba cái huyết bảo vu sư hoảng sợ đột nhiên đứng người lên chỉ thấy trong đó một cái vu sư vung tay lên một cái cái kia bị trói một người liền hoảng sợ hô hào bay vào cái kia huyết trị bên trong điên cuồng vùng vây sau một lúc cả người liền trị còn lại một bộ không xương mà giờ khắc này lại nhìn cái kia mây mò phía dưới chỉ thấy huyền thành đạo nhân thao t u n g cái kia bích ngọc nhỏ phụ du tẩu một lần về sau cuối cùng móc ra hắn cái kia tên là nuốt gió ấm pháp bảo chỉ thấy hắn cười to một tiếng chỉ là tiểu trợ sao dám tại tam thanh đạo tôn trước mặt quậy phá nuốt gió ấm đám người ngẩm đầu nhìn lại cái kia giữa không trung bùn ấm thường thường không có gì lạ thậm chí phía trên còn loang loang lộ lộ đây cũng là pháp bảo a nhưng ngay lúc đó cái này bùn ấm biến hóa liền để những cái tia các tướng sĩ mở rộng tầm mắt chỉ thấy cái k i a chỗ miệng bình cái nắp tự động mở ra một cô báo táp khí lưu tự dưng mà sinh sau đó giữa không trung mây máu g à o thét p h ả n phất bị một c ô lực lượng lôi kéo liền chui vào cái này nuốt gió trong bầu theo mây máu chui vào cái kia nuốt gió ấm cũng càng tăng càng lớn trong lúc c h ư ớ c mắt cái này nuốt gió ấm liền tăng vọt đến khoảng chừng một ngôi nhà mà trên bầu trời vốn là dày đặc mây máu cũng giống như bị người từ giữa đó cầm kiếm bổ ra một đạo trong vắt tia sáng từ giữa đó bắn xuống cho đám người lưu lại một đạo có thể hơn mười người đi song song con đường huyền thành đạo trưởng quả nhiên pháp lực cao cường xin hỏi đại trận này thế nhưng là phá t i ế n vương lập tức mừng rỡ trong lòng của hắn càng là may mắn còn tốt xuất trinh lần này đồng thời thỉnh những này chính dương tông lão đạo quả nhiên liền phát huy đại tác dụng nhưng chỉ thấy huyền thành đạo trưởng nhưng đem cái kia mây máu nói hiến vương đại nhân mời xem đám người nhìn lại chỉ thấy cái kia mây máu l á lộn mặc dù tốc độ chậm chạm, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy đúng là tại một chút xíu khép lại huyết vân này mặc dù trận pháp không lắm tinh d i ệ u ta có thể dùng nuốt gió ấm tùy tiện phá giải nhưng lại có huyền cơ khác ở phía trước cái kia ma quỷ bảo bên trong có một chỗ huyết tế lại không ngừng vận chuyển t à năng ta cái này nuốt gió ấm mỗi ngày có thể luyện hóa tà khí có hạn theo bọn hắn cái kia tốc độ đoan trừng trả ít nhất cần thời gian một tuần huyền thanh đạo nhân sở lấy dâu dài c h ậ m dãi nói chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở ờ một chương hai trăm bốn mươi mốt hai trăm bốn mươi mốt ma quỷ bảo năm một tuần tiến vương t r o mày trên thảo nguyên chiến cơ t r ớ c mắt l ạ qua lãng phí thời gian một tuần, ai cũng không đảm Trong thầm, thành lòng của hắn không khỏi phạm lên nói thầm, chẳng lẽ là cái này huyền lẽ là của cái khỏi phạm đã ạ đạo o bảo cường bao toàn trong trưởng thành phút này, ở một bên mắt thấy toàn bộ hành trình lục trường thôi. rõ ràng, rung Nhưng cường ở công không hắn không này huyền nhân hắn nhiêu. này, bên hành sinh, động trong lòng không Giờ lực cái lục pháp đủ. đ bộ từng còn tại bắc thủy quận thời điểm hắn cùng cái kia hồng phong đạo nhân ngầm đầu đá cái gọi là báo cát quyển cũng chính là chỉ có thể thay đổi một khối nhỏ khu vực hoàn cảnh hình thành m á n h liệt bao cát có thể cái này huyền thành đạo nhân đâu vậy mà thật liền điều khiển cái này bùng nấm đem gần phân nửa ngày mây máu thu nạp đi vào mà lại có thể rõ ràng cảm giác được nếu như muốn là cái này miệng bình nhắm ngay bọn hắn người bình thường chỉ sợ cái này phương viên mấy trăm mét phạm vi người đều sẽ bị cố này mãnh liệt c ư ờ n g phong hút lấy chỉ sợ cái này lỗ mũi trâu cũng ít nhất là ngự vật c ả n h trung hậu kỳ cao thủ đây mới thật sự là pháp bảo a lục trường sinh trong lòng hâm mộ hắn quét mắt một chút lẳng lặng nằm tại hệ thống trong không gian trôi này báo c ắ t quyển giờ phút này trải qua hắn gần đây mấy tháng không ngừng dùng linh lực m à i r i ũ a cuối cùng cái này báo c ắ t cuốn tại tiến vào thảo nguyên trước đó cũng đã làm hao mòn mất hồng phong đạo nhân đã từng bố trí dấu vết giờ phút này đã có thể vì lục trường sinh sử dụng nhưng so sánh với đó liên cung huyền thành đạo nhân pháp khí kém gấp trăm lần không chỉ tiến vương đại nhân không cần nóng vội trận pháp này có gì đó quái lạ nhưng cuối cùng trận pháp cũng là người bố trí xuống chỉ cần tìm được đầu n mòn còn không giải quyết dễ dàng tìm mấy cái đắc lực người chúng ta lẻn vào ma quỷ bảo ta ngược lại thật ra muốn nhìn là phương nào yêu nhân dám ở ta chính dương tông trước mặt thi triển t à p pháp huyền thành đạo nhân hừ lạnh một tiếng nhìn qua mây máu bên kia trong ánh mắt tràn đầy khinh thường hắn có thể cảm giác bày ra trận pháp này chi nhân chỉ là một đám người ô hợp chỉ là nơi này có một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào triệt để trừ tận gốc Huyền thần à n trưởng có như Tiến vương nhăn lông nối lòng hắn thanh phong cùng h thế phất phất đạo đem lại lại quyết tâm, rất tốt rất tốt. tay, t ra, có cố mẩy tinh nguyệt mời đ ế nhàn bên n c ạ nói, hai vị giám vị sát sứ đ ạ h â nhạt n ràng g yêu chứ ma, người người đ trả lời đám người về sau, lại càng hài lòng. tiểu năng h i từ này hắn ấn tượng rất sâu là cố thanh phong dòng chính tại đại quân xuất chính trước thế nhưng là quay dối bắc hà phủ toàn thành phong vân vì chính mình tranh giành không ít mặt mũi đồng thời chính hắn cũng là từng bước thăng trước mặc dù có chút tâm cơ nhưng bây giờ loạn thế s ắ c hải không sợ có tâm cơ chi nhân liền sợ tầm thường hạng người vô năng lại thuận theo dây b ò lại thế nào sánh được hùng sư c à n g có giá trị chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng là đủ điểm đủ nhân viên vì để tránh cho bị trận pháp này viễn thị công năng phát hiện chính dương tông cái k i a m ộ t mực không có xuất thủ qua liễu tâm nguyện trưởng lão đem một cây dù hình pháp bảo cho mượn huyền thành đạo nhân cái này dù tên là huyền dương dù bình thường không cần lúc chỉ có kim may nhưng một khi đọc lên khẩu quyết dùng linh l ự c thôi động cái này d ư ớ i dù liền có thể bao trùm một nghìn bảy trăm mười tám người không có vấn đề tại đây d ư ớ i dù có thể che khuất người một chiếc d ư ơ n g đèn đem người phóng ra ngoài hỏa khí xuống đến thấp nhất cơ hồ cùng trong suốt hồn thể không thể nghi ngờ cho nên chỉ cần không phải dùng mắt thường khoảng cách gần quan sát bất kể là võ giả nội khí hay là người tu đạo trợ pháp phủ chờ một chút thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực cho dù ai cũng không phát hiện được có người theo mây máu bên trong nhanh chóng xuyên qua sau l ư n g yến vương đại quân cũng giống là một chuỗi con kiến biến mất không thấy gì nữa hai bên chỉ có mây máu lăn lộn cực lớn tiếng động phảng phất vô số van hồn ở đầu điên cuồng kêu trên ước chừng mười lăm phút thời gian bọn hắn mới cưỡi ngựa theo mây máu phạm vi bao phủ vào ra lại thấy ánh mặt trời huyết vân này cũng quá kinh khủng ta cả một đời cũng không muốn lại từ nơi này trải qua t r ú c nên kiệt quay đầu nhìn xem cái kia mây máu lăn lộn thở hồn hển một ngụm khí thô cảm thán nói sắc mặt của những người khác cũng đều không tốt lắm dù sao mặc dù biết huyết vân này chỉ đối với nhập mạch cành phía dưới võ giả có hiệu quả nhưng thấy như thế d trong lòng mọi người hay là khó tránh khỏi có chút t h ấ t vọng. t ố t huyền t h a n h đạo nhân đem dù thu hồi cười nhìn về phía tần tinh n g u y ệ t mọi người nói tần đại nhân còn xin các người dẫn đường chúng ta người tu đạo không thích hợp chế tạo quá nhiều s á t nhiệt cho nên kẻ đầu tiêu yêu nhân giao cho ta xử lý mà những người còn lại thì là muốn nhìn chư vị tiểu h ư u t ầ n tinh n g u y ệ t chấp tay tự nhiên đạo trưởng nếu như không đến chúng ta cũng chuẩn bị tập sát tà đạo phương án sau đó đám người liền đem dây cương đóng ở trên đồng cỏ đem ngựa lưu tại nơi này hóa thành đi bộ hướng ma quỷ bảo phương hướng tiến bọn hắn đều là cao thủ toàn lực chạy nhanh tốc độ không thể so ngựa t r ư m mà lại tại cao hơn nửa người trong cỏ những cái kia vụn mặt lẻ t ẻ tuần tra kỵ binh cũng không phát hiện được bọn hắn theo càng ngày càng tới gần ma quỷ bảo thời tiết cũng dần dần xuất hiện biến hóa sức gió mạnh lên xanh ngược cỏ mặt dần dần biến mất màu vàng đất cồn cắt p h ẳ n g phất là trên thân người tiện từng khối xuất hiện một tòa cắt đất tạo dựng thành chấn liền ánh vào đến đám người tầm mắt đây chính là ma quỷ bảo ma quỷ bảo phòng thủ chia làm ám bảo cùng tương cát ám bảo liền là tối hôm qua đã nói qua dẫu ở cồn cắt bên trong từng cái nhỏ pháo đài ma tương cát thì là tại ma quỷ bảo bên ngoài xây lên một đạo ước chừng cao thảo nguyên bách tộc là dân tộc du mục kỵ ị xạ là bọn h ắ n cường hạng nhưng xây thành tiêu chuẩn thật là kém chi lại cái k i a tường đất như l ệ n h có địa phương thậm chí còn có lưu lỗ hổng nhưng canh giữ ở trên tường đất thảo nguyên hán tử nhưng không có một tia lo lắng chỉ thấy bọn họ ba vị thành đàn tụ tại một đống nói đùa đùa giỡn dù sao mây máu đại trận vẫn chưa cao phá đại tấn triều binh sĩ liền là c h ắ p cánh cũng bay bất quá những cái k i a thảo nguyên hán tử bình thường bại hoại đã quen lại không có do nhận qua cái gì huấn luyện quân sự cho nên tự nhiên không có cái gì cảnh giác hành động đám người nằm ở một hạt cắt đồi mặt sau t ầ n tinh n g u y ệ t khoát tay h áo t r ú c n i n h kiệt hứa mãnh cung phong phan toàn bốn người hai hai một tổ từ hai bên trái phải hai bên theo cồn cắt che giấu nhanh chóng chui vào hai nơi giấu ở cồn cắt lô cốt đất này bảo theo ở b ề n g o à i nhìn quả thật là cùng phổ thông cồn cắt như lúc ban đầu một tuyến đường nhưng là giống lục trường sinh cùng t ầ n tinh n g u y ệ t loại này ngũ rác thật tốt nhập mạnh cành cao thủ trước mặt thì là có thể nhạy cảm phát hiện cái k i a giấu ở cồn cắt bên trong k i a từng cái nho nhỏ thông gió cùng quan sát tình hình quân địch cửa sổ bốn người bọn họ liền đem đất này bảo bên trong hán tử trực tiếp đánh giết sau đó theo cái kia cửa sổ chỗ rôi ra một hồng sắc cơ nhỏ đại biểu cho có thể thông hành về sau lục trường sinh cùng tần tinh n g u y ệ t liền hộ tống huyền thành đạo nhân hướng ma quỷ bảo phương hướng lặn đi vào chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của t ạ n tụ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm bốn mươi hai hai trăm bốn mươi hai xem ai không may nam không có lô cốt trở ngại huyền thành đạo nhân cùng lục trường sinh ba người phản phất tú linh trước xuyên vào cái này ma quỷ bảo bên trong cái này ma quỷ bảo vốn là địa phương không lớn bình thường ở đều là lui tới khách thương nhưng giờ phút này bởi vì đã tiến vào thời gian chiến tranh cho nên từng nhà hang đất sớm đã bị chưng dụng mặt đường bên trên bốn phía đều là hở ngực lộ lương thảo nguyên há tử chỉ là người trong thảo nguyên cũng không chú trọng vệ sinh mặt đường bên trên khắp nơi đều là phân c h â u cùng phân ngựa man g r ồ i bay đoạn mà nơi này bố cục quả nhiên cùng trên bản đồ rắc rối phức tạp cơ hồ có thể gặp phạm vi chỉ có một mươi m liền sẽ bị cái khắc kiến trúc hay là tường đất ngăn trở muốn vừa xem toàn bộ vực chỉ có thể tìm tới ở giữa điểm cao nhất cái kia thắt canh nhưng trong này chính là hồ lê nhi bản bộ đóng quân vị trí phòng thủ dị thường nghiêm ngặt muốn đi lên mà không kinh động thủ vệ cơ h ộ i là chuyện không thể nào theo tình báo biểu hiện cái này ma quỷ bảo tổng cộng có bốn phía tế đàn có thể cung cấp yêu nhân thi pháp phân bố tại bảo bên trong bốn cái phương vị chúng ta cần từng cái từng cái loại bỏ một cái chất đầy vứt bỏ tạp vật đen nhánh trong hẻm nhỏ lục trường sinh ba người liền ngồi sồn tại một chiếc xe ngựa đằng sau tần tinh nguyện đem tối hôm qua tấm bản đồ kia lấy ra chỉ vào phía trên bốn cái màu đỏ đánh dấu nhỏ giọng nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao bức tranh này cũng là sớm trước đó lưu lại dù sao cái này hồ lê nhi cực kỳ thích giết chóc yêu chiến những ngày này sớm đem trong thành tấn người hoặc là bắt lại hoặc là liền dứt khoát giết chỉ toàn gần nhất nơi này tin tức một chút cũng xuyên không ra ô ô hồ lê nhi tướng quân chúng ta xin chiến nam a n còn dám giết đi b ả o ta một đau một cái đúng vào lúc này theo cái hẻm nhỏ miệng nhìn lại chỉ thấy mặt đường bên trên một trận ồn ào một đội hung h á n thảo nguyên kỵ binh đang từ mặt đường bên trên nhanh như tên bắn mà vừa qua dẫn đầu chính là cái kia dáng người dị thường hung h á n đại tướng hồ lê nhi chỉ nghe bọn hắn thổi lên c á i lệnh lao ra mục tiêu tựa hồ chính là cửa ra vào lô cốt nguy rồi chúc nên kiệt bọn hắn khả năng bị phát hiện thần tinh nguyệt mứ mày ma quỷ bảo mặc dù không lớn nhưng bốn cái phương vị đều không liên kết đều chạy một lần cũng cần không ít thời gian cũng không biết bọn hắn là như thế nào bại lộ nhưng bây giờ thời gian gấp gáp bọn hắn cứ như vậy mấy người cho dù thực lực mạnh hơn rơi vào thiên quân vạn mã trong chiến t r ậ n chỉ sợ cũng trèo c h ố n g không được bao lâu hai vị ta có thể thử một lần lục t r ư ờ n g sinh linh cơ khẽ động n g ư ơ i thần tinh nguyệt nhữ mày hoài nghi nhìn về phía lục t r ư ờ n g sinh lục t r ư ờ n g sinh cũng không nhiều lời chỉ là trong ngực phía bên phải trong túi tìm tòi một cái bên trong vừa vặn còn sót lại bốn tờ đi vội âm bình phủ cái này đi vội âm binh bình thường cơ bản sẽ không cần cho nên lục t r ư ở n g sinh cũng không có chuẩn bị quá nhiều dù sao giống như là loại này thời hạn bảo đảm chất lượng dài cũng muốn dùng đặc thù lá bửa cực kỳ quý giá đọc khẩu quyết v u n g ra về sau trong nháy mắt bốn cái trong suốt giống như ấu linh âm binh trôi nổi mà ra sau đó tại lục t r ư ở n g sinh thần niệm dưới sự k h ô n g chế cái kia âm binh ngay tại hướng bốn cái phương vị cấp tốc l ư ớ tới t so với bọn hắn cái này nhập mạch cảnh võ giả hết tốc lực tập kích bất ngờ nhanh hơn mấy lần lục tiểu hữu cái này âm binh phủ chính xác công năng tính rất mạnh chi tiết ngoại trừ đông phương huyền bên ngoài môn hạ đệ tử theo chiến công đường hối đoái công pháp này không nhiều huyền thanh đạo nhân cười gật gật đầu cái này là đạo pháp huyền diệu vị trí nếu như đơn thuần luận đạo pháp lực sát thương lục trường sinh tự nhiên không sánh bằng hắn nhưng đại đạo phủ pháp c ủ n quận mỗi người theo cấp thấp đến cao cấp nắm giữ đạo thuật đều là có hạn một chút nhìn như cấp thấp đạo thuật tại đặc biệt trường hợp ngược lại là có thể phát huy ra tác dụng đặc biệt chỉ là người tuổi trẻ bây giờ táo bạo có thể tốn thời gian dốc lòng học tập loại công năng này tính phủ pháp n g i ngược lại là càng ngày càng ít huyền thanh đạo trưởng quá khen lục trường sinh có chút xấu hổ nếu như không phải lúc trước bây giờ không có biện pháp lại thêm có dương năng có thể phụ trợ tăng lên tiết kiệm lượng lớn thời gian hắn cũng sẽ không tu luyện nhiều như vậy đạo pháp đương nhiên bí mật này không thể cùng hắn nói rõ bốn cái âm binh càng bay càng xa lục trường sinh mặc dù bây giờ đã tiến vào lục thần cảnh nhưng khoảng cách xa như vậy không chế cái này đi v ộ i âm binh cũng là lần đầu tiêu hao linh lực cũng tính là không nhiều chỉ là cần cực kỳ chuyên chú nếu không thì rất dễ dàng xuất hiện con đường sai lầm ước chừng chỉ là mười mấy hơi thở công phu lục trường sinh sắc mặt bỗng nhiên hơi hơi trắng lên chỉ thấy tay phải hắn ở giữa một tấm đùa vàng toát ra một điểm ngọn lửa liền đã bị thiêu đen một mảnh tại hướng tây bắc quả nhiên là ta trận bọn hắn dùng người sống làm t ế lục trường sinh mở hai mắt ra hư lạnh một tiếng đem còn thừa lại ba tấm đùa vàng đồng thời bốc nát hắn vừa mới điều khiển âm binh bay đi đã nhìn thấy cái kia một khối cực kỳ buồn nôn máu tanh huyết trì mà chỉ là t h o á n g nhìn đồng thời cũng bị cái kia huyết trì bên cạnh lao đạo phát hiện cơ h ộ i trong nháy mắt liền đem chính mình cái kia âm binh dạo sát đồng thời một cỗ cực kỳ băng lãnh tả ác khí tức theo chính mình cái này tàn phù liền đuổi đi theo để cho mình linh đại hơi chấn động một chút huyền thành đạo nhân thẳng thắn cười một tiếng sau đó liền dẫn đầu hướng cái kia hướng tây bắc mà đi tần tinh nguyện cùng lục trường sinh vội vàng đ ổ i kịp bọn hắn mặc dù cũng lo lắng giam sát vệ còn lại đám người nhưng bây giờ hạng nhất việc lớn hay là trước bảo vệ huyền thành đạo nhân giải quyết hết mây máu chuyện xác định phương hướng ba người cơ hồ mấy hơi về sau liền đến cái kia huyết chỉ vị trí gặp được những cái kia huyết b ả o vũ sư vậy mà trực tiếp đem đ ạ i tấn triều con dân xem như heo ném vào huyền thành đạo nhân càng là giận không kèm được chỉ thấy hắn đột nhiên quát lớn một tiếng nói chỉ là thảo nguyên tà tu c ũ nàng g dám bằng v o ta t đại ấ chiều con dân n làm ồ i còn không mau mau đến mò mò tại ộ i lời, hắn liền thao tung cái kia tiếp Cái cái mùi tinh Dứt cứ thao tung trực huyết trước. trâu, chết Thần nguyệt khí trận tròn mắt. t lô hắn pháp như nhảy chỉ phía khí bùn đến này, này muốn Nàng sao? bảo, ấm vậy tịnh nghiệp ti sở học tập lý luận bên trong hiện tại bọn hắn thân ở trại địch thích hợp từ một nơi bí mật gần đó tiềm ẩn sau đó một đòn trí mạng có thể lao đạo này vậy mà trực tiếp cứ như vậy quang minh chính đại bại lộ tại những cái tia tà tu trước mặt không phải đầu thiếu gần sao kỳ thật dựa theo ý nghĩ của nàng căn bản cũng không cần cái này cái gì đạo trường liền bọn hắn giam sát vệ mấy người kia đối phó mấy cái trên thảo nguyên mọi d ợ tà môn ngoại đạo tu sĩ còn không dư sải nhưng bây giờ còn muốn đi bảo hộ cái này thiếu sợi dây đạo trưởng tân đại nhân ngươi liền nhìn xem đi lục t r ư ờ n g sinh cười cười xấu hổ mặc dù hắn cũng cảm thấy huyền thành đạo nhân ra sân phương thức rất l u n g túng nhưng không có cách giống như là bọn hắn những n à y thế hệ trước người tu đạo chính là như vậy nhìn thấy dùng người sống làm tế phẩm tà tu cũng có một loại cực mạnh tinh thần trọng nghĩa muốn trừ chi cho thông k h o i nhưng tần tinh n u ệ không hiểu rõ nàng dù sao chỉ là cái võ giả lục trương sinh thế nhưng là hiểu rõ cái này huyền thành đạo nhân thực lực khủng bụa Hắn sở dĩ to gan như chỉ hay huyết Chuyện hỷ không chương gan cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ sợ một lần nữa, xui xẻo hay là mấy cái này đăng tạn vẹn nờ sở sợ bởi dĩ diệu to tài một tủ cao xẻo bào lao nguyện ba của được vậy, vờ mấy cái cơ là là kẻ xui đạo. rất a Nam. phát động. r rõ ràng mấy cái kia huyết b à o vu sư bị huyền thành đạo nhân cái này cũng học giật này mình chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải không có chuẩn bị dù sao vừa rồi lục trường sinh dùng ra cái kia âm binh phủ đã bại lộ chỉ thấy cái kia tựa hồ là dẫn đầu áo bảo đỏ vu sư đứng ra cười lạnh nói ta nhận ra ngươi đã đến ngươi chính là cái kia mưu toan phá hoại mây máu đại trận triều tấn lao đạo sĩ ha ha liền các ngươi những cái kia tự xưng là chính nghĩa nhưng tu luyện n h ư n g giống như là ốc xên chậm rãi đạo sĩ làm sao có thể tiếp thu đạo ngã điện vu thần đại nhân thần thông huyền thành đạo nhân lọt vào miệng ai lập tức trong lòng thì càng thêm phẫn nộ nếu như chỉ là mấy cái này huyết bảo v u sư l á o t ạ p mà bố trí đại trận bằng vào hắn nuốt do ấm nhẹ n h õ m liền có thể đem cái kia mây máu thu nhưng là huyết trì này bên trong hắn ánh mắt quét về phía huyết trì bên kia chỉ thấy bên trong huyết tương la lộn ẩn ẩn tản ra một k ỗ cực kỳ âm tả khí chắc là một loại nào đó cường đại yêu vật mặc kệ trước đem mấy cái này áo b à o đỏ tà tu diệt trừ t ì n h bọn hắn lại từ một bên giống như là con rồi kêu gạo huyền thành đạo nhân thầm nghĩ liền quay đầu hướng lục trường sinh cùng tần tinh nguyệt lớn tiếng nói một câu các ngươi cứu những thương nhân này còn lại áo b à o đỏ vu sư giao cho ta tới đối phó dứt lời hắn liền vận chuyển linh lực chỉ thấy cái k i a b ề ngoài rách dưới bùn ấm liền trôi nổi lên nắp bình phải bỏ đối diện cái k i a mấy tên áo bảo đỏ vu sư càn rỡ triều tấn nam man cũng chỉ có công phu miệng chúng ta thế nhưng là vu thần điện tam đại áo bảo đỏ vu sư xem chúng ta một hồi liền phải đem ngươi đỉnh đầu tháo ra luyện làm pháp khí mấy cái kia áo bào đỏ v u sư thấy thế cũng nao nhao giơ tay lên chỉ thấy bọn họ trong tay cái kia còn tại giữ lại máu tươi đầu lâu bên trên trong miệng một bên nghĩ linh tinh l ầ m b ầ m phảng phất khiêu đại thần lập tức thoát ra từng đạo ánh sáng màu đỏ những n à y ánh sáng màu đỏ phảng phất xả tuyến liền đánh thẳng huyền thành đạo nhân mà đi nhỏ cẩn thận a những cái kia bị trói chiều tấn thương nhân thấy có người tới cứu bọn hắn lập tức vui mừng nhưng nhìn thấy chỉ có huyền thành đạo nhân ba người bọn họ lại có chút thất vọng dù sao những n à y vô sư tả môn thủ đoạn bọn hắn thế nhưng là thấy được hơn nữa còn có vô số thảo nguyên ba n g chỉ là tạ thuật cũng dám cùng nhật nguyện tranh huy nhưng chỉ thấy cái này huyền thành đạo nhân lại là không tránh không né chỉ là theo trong tay bóp ra một đạo lôi phủ phù này lục trường sinh cũng đã gặp chính là đông phương huyền đã từng đã dùng qua lục dương trước tâm lôi phủ chỉ là hắn dùng đến cùng đông phương huyền tự nhiên là ngày đêm khác biệt chỉ thấy lôi phủ ném ra ngoài l một xuất hiện đạo phủ ả n p h ấ liền giết như chết một tên áo bảo đỏ vũ sư lục trường sinh trong lòng cảm thái tuy nói hắn cũng có thể đánh giết cái này áo bảo đỏ vũ sư nhưng tuyệt đối không có giống như là huyền thành đạo nhân dễ dàng như vậy thoải mái đây quả thực là trên thực lực nghiền a hắn liếc mắt nhìn ở một bên tần tinh nguyệt rung động biểu lộ cũng xuất hiện tại cái này băng sơn mỹ nữ cấp trên trên mặt mà những cái kia bị trói ở trên mặt đất phổ thông đại tấn triều thương nhân càng là một bộ xí、si、ngốc bộ dáng bất quá nàng dày công tu dưỡng vô cùng tốt chỉ là trong nháy mắt liền trở về qua thần đến sau đó cùng lục trưởng sinh cùng một chỗ mấy cái cất bước liền đến cái kia huyết trì bên cạnh dùng kiếm đem bục chặt ở trên người bọn hắn dây thừng chặt nước ả m ơn cảm ơn hai vị đại nhân cứ chúng ta chạy thoát những thương nhân kia lập tức liên thanh không đợi lục trường sinh nói chuyện chỉ thấy tần tinh n g u y ệ t liền lạnh lùng nói ra chúng ta không có nghĩa vụ cứu các ngươi m u ố n sống đừng nói nhảm lục trường sinh nữ h lông mày chính xác những thương nhân này đều là người bình thường là hàng thật giá thật vừa nữ h cái này tần tinh n g u y ệ t ngược lại là thật không có lòng dạ đàn bà có thể tiện tay đem bọn hắn cứu được đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đến nôi tiếp xuống đường sống còn cần chính bọn họ đi tìm mà chỉ thấy bên kia huyền thành đạo nhân nuốt gió ấm giờ phút này cũng là đại h i ệ n tần h uy chỉ thấy bất kể là bạch cốt khô lâu bay tứ tung hay là vô số phảng phất dom đóm băng lanh tà hỏa bất kể còn lại cái kia mấy tên huyết bảo vô sư dùng cái gì thủ đoạn tại n u ố t do ấm trước mặt đều bị toàn diện hấp thu tiến vào pháp bảo này bên trong mà theo huyền thành đạo nhân lệ sắc một tiếng cái kia n u ố t do ấm liền lại bưu bắn ra cực kỳ kịch liệt do xoáy phản phất là ngàn trôi cực kỳ phong nhận đau nhỏ liền lại đem một cái huyết bảo vô sư trực tiếp cắt thành mảnh vỡ Ngươi! Ngươi! Còn tên này cũng chấn giờ sư, lại cái kia hai là huyết phút bảo vù sư, giờ phút này cũng là chấn hắn dù vậy bọn hắn đối với mình thờ phụng vũ thần cũng còn có tuyệt đối tín nhiệm chỉ thấy bọn họ hướng về sau vừa lui không còn thúc đẩy huyết trì dùng cái này tà khí đi cung cấp nuôi dưỡng trên bầu trời m â y máu mà là đem bọn hắn trong tay cái kia khô lâu pháp khí ném vào huyết trì bên trong sau đó đồng thời làm một cái làm lục trường sinh đám người rung động tự động chỉ thấy bọn họ đem một cánh tay tiến vào huyết trì bên trong trong khoảnh khắc chỉ thấy huyết trì bên trong huyết dịch l a n l ộ t cái kia cực kỳ khủng bố tà khí xuất hiện lần nữa mà hai người bọn họ cánh tay kia cũng giống như bị thứ gì căn xé xu tới lập tức huyết dịch chảy ngang vĩ đại vu thần đại nhân ở trên. lấy ta huyết mục cung phụng giết chết những n à y không muốn mạng triệu tấn mọi d ợ hai người bọn họ đau cơ hồ khuôn mặt đều vặt mẹo nhưng vẫn là hướng về phía lục trưởng sinh ba người giống lên mà theo bọn hắn tiếng nói vừa ra chỉ thấy cái kia huyết trì lăn lộn liền càng thêm lợi hại phảng phất là nước đốt lên sau đó đột nhiên phát ra một đạo không biết là quái vật gì tiếng giống liền giống như là thác nước trọn vẹn cuốn lên cao mười mấy trượng sóng máu mà cái này sóng máu càng là vặt mẹo lên hóa thành một cái vòi voi thân bỏ phía sau còn có sinh hai cánh kỳ quái sinh vật chỉ thấy nó đột nhiên trưởng thành máu miệng hướng về phía ba người bên này liền là một tiếng máu giết ả cẩn thận nhanh dùng nội khí lục trường sinh q u á sợ hãi vội vàng đem lôi khí bao trùm toàn thân t ậ n tinh nguyện tự nhiên cũng là làm theo chật một cỗ âm tả tới cực điểm khí tức phản phất gió lớn đánh tới lúc này cảm giác gì à l i ê n như toàn thân đều bò đầy sền sệt rắn độc buồn nôn cảm giác mà cái kia hộ thể lôi khí tại bị máu này gió dính về sau cũng phát ra tư tư lạp lạp khói đen cơ hồ qua trong giây lát lục trường sinh lôi khí liền cắt giảm hơn phân nửa tầng kinh hài hắn liên tục vận chuyển nội khí để phòng bị máu này do ăn mòn có thể cái này còn không chỉ nhất làm cho lục trường sinh cảm thấy khó chịu là tựa h ồ tại mình cùng huyết tương này ngưng kết quái vật liếc nhau một cái về sau trong lòng chính là đột nhiên hơi hồi hộp một chút trong linh đài bỗng nhiên xuất hiện cái kêu huyết bảo vu sư đã từng lưu tại trên người mình nguyền rủa đầu lâu ngay tại chính mình trong linh đài tà tà đối với mình lộ ra một ngụm mục nát răng trắng cười năm hôm nay của cục năm không có ý tứ hôm nay trong nhà có một chút chuyện mới bận bịu trở lại xin phép nghỉ một ngày ngày mai sớm một chút cản g chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tụ vẹn vợ nở ờ một chương hai trăm bốn mươi b ố hai trăm bốn mươi b ố truy sát nam một cỗ sốt ruột đau lớn đột nhiên đánh tới lục trường sinh đau cơ hội đều muốn ngất đi nhưng c ố này đau đớn đến nhanh đi cũng nhanh cơ hội liền là trong n y mắt liền theo chính mình trong linh đ à i đầu lâu biến mất không thấy gì nữa phản phát hết thệ đều giống như chưa từng xảy ra nhưng lục trường sinh có thể xác định loại này băng l ã n h tà ác cảm giác hẳn là trên người mình nguyền rủa đã phát động chỉ có điều cụ thể là hiệu quả gì hắn bây giờ còn không cách nào xác định lục trường sinh cùng tần tinh nguyệt hai người có nội khí hộ thể tạm thời không ngại chỉ thấy bên kia huyền thành đạo nhân cũng chống giống ngự khí phiêu phủ ở giữa không trung đây chính là ngự vật cảnh có khả năng đạt tới cảnh giới chỉ thấy giờ phút này lông mày của hắn cũng n h í u lại biểu lộ nghiêm túc đem cái kia nuốt gió ấm n g a n g đưa chợ ở trong đó vậy mà chạy ra một đạo chất lỏng màu trắng chất lỏng này rất nhanh liền hóa thành một đạo hình tròn bình trướng, đem những cái kia đánh út về phía phổ thông thương nhân máu thiết bị chắn gió ở lục trường sinh hai người có thể mặc kệ nhưng hắn đạo tâm thì không cho phép hắn thấy chết không cứu máu gió gặp phải cái kia chất lỏng màu trắng lập tức hóa thành t u di nhưng chất lỏng màu trắng hình thành bình chứa có hạn có mấy người không tránh kịp bị máu này gió ăn mòn lập tức liền hóa thành từng bãi từng bãi huyết thủy mẹ a nhanh cháy đ không không huyền thành đạo nhân quắc khe nói hai người bọn họ đã bị ta đánh thành trọng thương quái vật này còn cần tiêu hao tự thân lượng lớn tinh huyết vì năng lượng một suối bọn hắn tối đa cũng liền là phát huy gia lục thần cảnh trung kỳ thực lực Thậm chí không còn có vẻ không bằng. các bằng, người nếu vẻ lục à là gào màu đội được. để đối tiếp giết lời. Hắn nhìn chăm chú trước mặt cái kia giữ quái, nghiêm nghị cười lạnh nói, quái vật này, liền để ta tới kịp, trực Dứt trước mặt tợn thét vật ta chém chăm chú Hắn nhìn nghị lạnh phó. l này, trường sinh cùng tần tinh nguyệt gật gật đầu hai người liền hóa thành hai đạo đường vòng cung l ư ớ t đi đồng thời thả ra nội khí chăm chú khóa chặt cái kia huyết bảo vu sư chạy trốn con đường lục trường sinh vẫn không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia tướng mạo cực kỳ quái dị máu quái đây chính là vừa mới cái kia huyết bảo vu sư nói tới cùng phụng vu thần sao hắn mặc dù hết sức tò mò nhưng chỉ dựa vào vừa rồi máu gió máu này yêu thực lực so với mình tại bạch cốt lăng mộ khu vực thứ hai nhìn thấy thống lĩnh cấp yêu ma còn mạnh hơn hắn còn không nhúng tay được vào thu hồi tâm tư lục trường sinh b u ồ n bực truy kích nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy những cái k i a thảo nguyên hắn t ử coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng đã kịp phản ứng phố lớn ngõ nhỏ vây c h ậ t như n e m tối nhưng lục sản sinh một đường đều là tại hai ba tầng trên tường đất nhảy v ọ t lại tốc độ cực nhanh bọn hắn tên bắn ra mưa căn bản liền lục trường sinh góp áo đều dính không đến rất nhanh lục trường sinh cũng đã đuổi theo ra ma quỷ bảo tương ngoài mà cái tia huyết bảo vu sư cũng không có đến ngự và cảnh không có huyền thành đạo nhân cái kia có thể lấy linh khí n g ự v ậ t chống giông phi hành bản lĩnh hắn vừa mới tốc độ sở dĩ nhanh như vậy cũng là phát nổ chính mình bản mệnh khô lâu phát khí nhưng bây giờ theo thời gian c h u y ể n r ờ i tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm c h ạ m mắt nhìn thấy đã có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn lục trường sinh nội khí bộc phát vận hành đến trên đùi nhẹ a một tiếng kinh lôi bộ lục trường sinh tốc độ nhất thời chính là tăng lên gấp đôi giữa hai bên khoảng cách thoáng cái liền kéo gần lại rất nhiều hùng hậu lôi khí rót vào đến bên trong từ điện phá ma đao đông nhiên bổ ra một đạo khoảng trường dài một trường trăng lưỡi liềm hình lôi đình xông ra hướng phía cái k i a huyết bảo vu sư phía sau b ổ tới cảm nhận sau lưng có một cố lực lượng kinh khủng đánh tới cái này huyết bảo vu sư chỉ có thể đem tay k i a bên trong đã tàn tạ không chịu nổi đầu lâu lần n ữ a kích hoạt trên người nồng đậm âm khí bộc phát quay đầu một đạo khô lâu khói đen liền cùng lục trường sinh lôi khí đụng vào nhau tiểu tử lựa chọn đ u ổ i ta đây là ngươi vận khí không tốt huyết bảo vu sư lạnh giọng nói hắn chính là lần này mấy cái huyết bảo vu sư đứng đầu tát lợi xanh tuy nói hắn khổ tu linh lực đã tiêu hao hầu như không còn nhưng hắn nắm giữ chân ngôn mền rủa thì là có thể tiêu hao sinh mệnh lực của mình cùng đối phương ngọc đã cùng vỡ nhưng h ắ n không ngh thiếu niên này một đ a o vung r a vậy mà không giống phổ thông võ giả như vậy cần ngắn ngủi tụ lực mà là cơ hồ không ngừng cái k i a đ a o liền như huyễn ảnh liên tục bắn ra sáu c ỗ dị thường cường hành đao phong trong nháy mắt chính là đánh vào trên người hắn khủng bố lực lượng x ấ m xét đem hắn thân thể đốt thành cát lẹt đây là cái gì đao pháp bị lôi đ ỉ n h tê liệt không thể động đậy cái k i a huyết bảo vũ sư cuối cùng biến sắc nhưng hắn vốn là đã gần như d ầ u hết đ ẹ n tắt lục trường sinh lôi khí lại đối bọn hắn loại tà pháp này có cực mạnh khắt chế hiệu quả Chết. Lục trường Hắn nhưng lại sau đó liền t biết k g thể cho những l à nhân một luồng thở dốc công phu, gặp hắn bị lôi khí lưu t liền màu t o xanh tung tóe vẩy trời cao dưỡng năng một năm g h trăm linh điểm sau đó liền làm ộ t luồng khí lưu màu xám bay vào lục trường sinh lồng n ự c đại biểu cho cái này tà tu đã triệt để chết hẳn lục trường sinh lúc này mới yên lòng lại tùy tiện từ trên người hắn tìm tòi một cái ngoại trừ một chút nhận không ra là cái gì dính lấy buồn nôn chất n h ầ y bình bình lọ lọ bên ngoài cũng không có vật gì có giá trị lục trường sinh đang muốn thu tay lại có thể lúc này nhưng chỉ thấy bên hông hắn cải lấy một khối trang sức dạng lệnh bài để hắn toàn thân vì đó run lên đó là một khối hình tam giác xương đen hoa văn trang sức phẩm cái kia trang sức đầu trên chính là vừa rồi nhìn thấy cái kia huyết yêu hình dạng vòi voi thân bỏ phía sau còn có sinh hai cánh quái vật tượng n ặ n thế nhưng là phần dưới chủ thể thì là để lục trường sinh chân mày n h u giống dây thừng cái kia phần dưới chính là cái kia tứ giác có k h ắ c bốn con hình dạng quỷ dị giống như rồng mà không phải là rồng giống như hổ không phải hổ thánh thú đen nhánh hình kim tự tháp kiến trúc h ắ c điện đồ đằng đánh dấu cái này vu thần điện cùng h ắ c điện lại có liên hệ gì lục trường sinh lung tung trong lòng nhưng thay vào đó huyết bảo vu sư đã bị chính mình đánh chết người chết không thể phục sinh bây giờ nghĩ hỏi cái gì cũng hỏi không ra đến, đến rồi lúc này cũng chỉ nghe thấy tại cách đó không xa cồn cắt mặt sau chuyển đến một trận đao kiếm chém giết thanh âm mơ hồ còn có thể nghe thấy vài tiếng nam nhân giật quát là hứa mánh bọn hắn lục trường sinh nghe được chỉ có thể trước đem cái này đánh dấu thu hồi sau đó mấy cái thuấn bộ liền bay qua c ộ n cát chỉ thấy phía bên kia t r ú c niên k i ệ t hứa m á n h bốn người đã tụ hợp bọn hắn chính vung v ấ y đao kiếm cùng mông cổ hắn t ử đứng ở một đoàn bọn hắn mặc dù dũng mánh nhưng trên thảo nguyên kỵ binh nhân số đông đảo trọn vẹn vây quanh trên t r ă m kỵ đặc biệt là cái kia hồ lê nhi cũng tại hắn cực kỳ dũng mánh thậm chí gần đây lấy lực lượng xương hứa mánh đều chỉ có thể miễn cưỡng vùng vấy trường truy chống đỡ chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một là l ụ c hình nhanh nhanh cái này mọi dợ quá lợi hại m a n h c a cũng không chịu nổi h ứ a m a n h n â n g trưng truy bị hồ lên h i chạm mã đ a o chém vào chuôi truy bên trên một cô vạn cân trọng lực đột nhiên chuyển đến h ứ a m a n h mặt đỏ lên thân thể cũng bị ép hướng về sau vặn vào lên mắt nhìn thấy liền muốn không chịu nổi mà bên kia t r ú c nên kiệt mắt sắc gặp được cồn c ắ t bên trên lục trưởng sinh về sau kinh h ỉ hô to một tiếng bọn hắn cũng là không may v h n lê nhi cũng xoay đầu lại con mắt của hắn bỗng nhiên một cái biến đến loé sáng loé sáng hắn nhận ra lục trường sinh chính là hai ngày trước đứng ở cái tia chiều tấn mặt trắng nhỏ sau lưng đồng bọn hắn vô vô ngựa hướng lục trường sinh vào tới đồng thời kêu to một tiếng nộp cái kia nam an xưng tên ra ra ra ngươi ta hồ lê nhi không chạm hạng người vô danh lục trường sinh gặp hắn khiêu khích cũng không quen những ngày người trong thảo nguyên ngươi càng biểu hiện nho nhã lễ độ bọn hắn ngược lại càng xem không lên ngươi càng không coi ngươi là một chuyện thế là lục trường sinh cũng quát lạnh nói ta chỉ nghe qua ta có cái tôn nhi tên là hồ lê nhi muốn biết ra ra họ tên hỏi qua đao trong tay của ta lại nói mã tốc cực nhanh hồ lê nhi cùng lục trường sinh cách xa nhau đã không đến ba t r ư ợ n g hồ lê nhi cùng nộ giống to nam an liền biết ngoài miệng xính anh hùng xem chiêu trong tay hắn chẳng mã đao phát ra hô hô tiếng gió thổi múa lên một đoàn đao ảnh phản phất mây đen bao phủ hướng về phía lục trường sinh lục trường sinh đứng trên mặt đất mặc dù hồ lê nhi chiếm mã tốc lực chủng kích số lượng ưu như thế nhưng không có lục trường sinh linh hoạt chỉ thấy lục trường sinh rút ra từ điện phá ma từ điện lôi khí bao trùm núi đ a o tìm một cái xào kình liền từ xéo cạnh sườn phương cùng cái kia hồ lê nhi đụng vào nhau chỉ nghe đinh đến một thanh â m vang lên động hai người đều là d ê n lên một tiếng lục trường sinh hướng về sau có chút lui hai bước mà cái kia hồ lê nhi cũng tại lập tức lung lay cái này hồ lê nhi không hổ là trên thảo nguyên nổi danh manh tướng liền là vừa rồi cái kia một cái giao chiến lục trường sinh liền có thể đánh giá ra hai cánh tay hắn thượng thiên sinh lực lượng khả năng không thua gì có thể mở tám thạch cung chính mình đều nói người trong thảo nguyên mặc dù đầu đơn giản nhưng huyết thống nhưng chính xác so tấn người cường kiện hơn nhiều lắm lại thêm từ nhỏ dùng ăn đều là dê b ò thịt chờ nguyên liệu nấu ăn so với mình cái này giữa đường xuất ra cường kiện hơn cũng không phải không có đạo lý mà thực lực của hắn cũng cùng mình không kém bao nhiêu chí ít cũng có nhập mạch cảnh tam phẩm trái phải trường tâm lôi phủ lục trường sinh thuận thế một tay vung ra tất nhiên võ đạo thực lực không kém bao nhiêu chính mình cũng chỉ có thể theo đạo thuật bên trên lấy được ưu thế cái này hồ lê nhi lực lượng quá mạnh thuật cưỡi ngựa thành thạo muốn để hắn một mực dựa vào chiến mã lực trùng kích đến cùng mình giao chiến thật là có ăn chút gì thua thiệt cho nên hắn đạo này trưởng tâm lôi phủ cũng không có bắn về phía cái kia hồ lê nhi dù sao hắn có hộ thể nội khí loại trình độ này phủ đối với hắn hiệu quả không lớn lục trường sinh nhắm chuẩn chính là hắn tọa hạ cái kia con chiến mã ô hồ lê nhi dưới hông chiến mã mặc dù chủng loại không tầm thường nhưng dù sao cũng là một thất bình thường ngựa lục trường sinh đạo này lôi phủ tại nó bên cạnh nổ tung cái kia chiến mã lập tức c h ấ n kinh điên cho dù là hồ lê nhi cũng không thể không từ trên ngựa vội vàng nhảy xuống tới một cái kia nam an liền chỉ biết loại này đánh lén bản lãnh sao hắn thấy mình t ự c phẩm lương câu trông không một cái yên ngựa đã chạy ra trăm trượng có hơn đang có điểm do dự ở nơi đó lắc lư lập tức giận đối với người trong thảo nguyên mà nói từ trên ngựa bị đánh xuống không thể nghi ngờ là một cái cực lớn l ụ c nhã giờ phút này chỉ thấy thân thể của hắn phóng lên tận trời một cái nhẹ nhàng xoay quanh hướng phía bên ngoài hơn mười trượng lục trường sinh liền đánh tới lục trường sinh ngây ngốc một chút hắn không nghĩ tới hồ lê nhi nhìn xem cao lớn t h u kệ thế mà lại có như thế cao cường khinh thân công phu tại chỗ rút lên hơn mấy trượng thế mà còn một tia khói l ư ợ đều không có như là mang theo viễn cổ h o à n g g i ã chi lực chém xuống tới lục trường sinh không dám thất lễ cũng dùng ra toàn bộ nội khí đem từ điện phá ma hướng về phía trước vung ra đồng thời đã đao thức lần nữa dùng r a tại đao thứ nhất tiếp nhận hồ lê nhi công kích về sau cổ tay k h a đ ả o từ điện phá ma như là linh động gián trưởng lần nữa nhanh chóng chém mà ra ba cái sư sát đao ảnh đột nhiên bao phủ hướng hồ lê nhi cái k i a hồ lê nhi chỉ nghe được len ken một tiếng vang thật lớn chính mình liền cảm giác trong tay chạm mã đao đột nhiên c h ậ nhẹ hắn định thần nhìn lại cũng là rung đ ộ n chính hắn một đao này lực lượng mạnh bao nhiêu hắn là rõ ràng cho dù là những cái kia triều tấn bên trong tướng quân cũng ngăn không được coi như quả thực là bị cái này trẻ tuổi tiểu tướng ngăn cản đến, đến rồi mà lại đồng thời còn có ba đạo lăng lệ đao khí vậy mà liền xông thẳng tới mình nhìn thấy lục trường sinh một đ a o kia chúc nên kiệt mấy người trong lòng cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng dù sao lúc trước theo trước trận đọ võ lúc lục trường sinh liền dựa vào chiêu này đánh bại không ai bị nổi mộ dung phong bọn hắn điên cùng kêu gọi đến hay lắm hay lắm như thế đao pháp a giết địch nhân kia mọi rợ thủ lĩnh hồ lê nhi giờ phút này không lo được nghe bọn hắn nói cái gì trong lòng của hắn cũng không khỏi h o ả n hốt người này đau cũng quá nhanh nhưng giờ phút này đao phong đ ã tới gần cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều chỉ thấy hắn miễn cưỡng dùng đao một cái chống ngang chặn hai đạo đao khí mắt nhìn thấy lục trường sinh một đạo khác đao khí phá vỡ hắn hộ thể nội khí liền muốn hướng cổ của hắn chỗ hiểm mà đi lúc lúc này chỉ thấy một màu đỏ nhạt trùng sáng đột nhiên bao phủ tại hồ lê nhi trên người phảng phất như là một đạo khác hộ thể cơ ư n g khí đem lục trường sinh đạn đao thức một c h i ề u cuối cùng ngắn trở lục trường sinh nhữ mày đây là từ hắn đem dung hợp võ kỹ ngũ hồ điệp lãng đạo đạn đao thức nắm giữ đến nay còn lần thứ nhất không công mà lui ánh sáng màu đỏ t ố i lui lục trường sinh giờ mới hiểu còn mang theo một cái cùng loại với đông phương t i u tiệu cho mình thất nham huyền trướng hộ thân pháp bảo lúc này mới miễn gặp một khó nghĩ tới đây lục trường sinh liền lại cảm thấy trở nên đau đầu bởi vì diệp la m nguyên nhân hắn gần nhất cùng đông phương t i u tiệu liền gặp mặt số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì càng đừng đề cập đem cái này hộ thân đồ vật trả lại cho nàng nhìn đến cũng là muốn đợi đến theo thảo nguyên trở lại về sau mới được thật là âm hiểm mọi rợ không dám cùng ta đại chiến ba trăm hiệp lại dùng cái này ám chiêu may mắn ta có vu thần điện vu sư ban cho pháp bảo hồ lê nhi sắc mặt có chút trắng bệnh hắn mặc dù tự nhận không t u a bởi cái này trẻ tuổi nam an nhưng vừa mới đao pháp này thật sự là quá mức q u ỷ dị âm độc hắn hư lạnh một tiếng hướng về sau nhanh trong tối lui liền đến hắn chỉ huy thảo nguyên đội kỵ binh đoàn bên trong bắn tên bắn chết cái này h è n hạ vô sỉ nam an dứt lời chỉ thấy bên kia hồ lê nhi thủ hạ khinh kỵ binh liền vây quanh bọn hắn nghe được hồ lê nhi lớn tiếng gầm rú lập tức phát ra nhà nhà tiếng gào thét cung tên trong tay đồng thời mở ra đồng thời bắn ra chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở c một chương hai trăm bốn mươi sáu hai trăm bốn mươi sáu k h ô n sát nam mưa tên siêu siêu bay tới lục trường sinh có hộ thể nội khí còn không ngại một đao liền đem đánh tới hơn mười chi phi tiễn chém thành mảnh vỡ nhưng chúc nên kiệt bọn hắn liền thẳng rồi nay đã muốn kiệt sức bọn hắn lại không cách nào giống lục trường sinh như vậy hoàn toàn hình thành hộ thể nội khí bất ngờ không đề phòng hắn cái mông liền trúng phải một tiễn đau hắn k í h qua gọi bậy chỉ chửi mẹ cái này còn không chỉ chỉ thấy những cái k i a phổ thông thảo nguyên kỵ binh quát trói t hai một tiếng mấy người liền từ trên người bắn ra mấy đạo dây thừng những này dây thừng lẫn nhau trong lúc đó đan thành lưới lưới trên mặt còn dựng thẳng có gai nhọn lưới đao trên lưới đao bôi có màu xanh lá nọc, độc. nọc độc này tên là trong Là c h u y ê âm binh quỷ sứ lục trường sinh lạnh a một tiếng sau đó liền đem hắn trên người mang âm binh phủ một mạch ném ra ngoài âm dương quỷ sứ còn có sáu cái nâng cốt tuấn bạch cốt âm binh đây cũng là lục trường sinh bây giờ có khả năng khống chế cực hạn bạch cốt âm binh làm thuẫn ngăn trở những cái kêu bay vụt mà đến nuôi tên giờ phút này theo lục trường sinh đạo pháp cảnh giới tinh xảo cái này âm dương quỷ sứ năng lực đồng thời cũng đều có biên độ nhỏ tăng cường chỉ thấy dương quỷ sứ thì là đại phát thần uy bởi vì hắn là linh thể cho nên tự nhiên không sợ những cái tia phi toa lưới s ắ t bên trên n ọ c độc trong tay hắn cái k i a ba loại gia hỏa bên ngoài mang quỷ khí hắc kim truy bên ngoài mang ngục hỏa ngắn c h i ế n phủ ở trong chứa cực kỳ âm u lạnh lẽo minh xích s ắ t mỗi lần vung ra đều c h í ít có thể chém giết mấy tên thảo nguyên kỵ binh cho dù những cái k i a người trong thảo nguyên muốn tránh ra nhưng bởi vì âm quỷ sứ gậy đại tang hiệu quả phóng thích g a quỷ chẳng không các h ngươi n vu yếu mấy p h sư đại nhân chỉ sợ đã không về được lúc này chỉ thấy cồn cắt mặt khác một bên tần tinh nguyệt cối ngựa nhanh như điện chấp chạy đến trên người nàng mướm máu trong tay còn cầm một quyển thành bóng áo đỏ đả bảo quả nhiên là tư thế hiên ngang chỉ thấy nàng đưa trong tay cái kia thành bóng đ ồ vật quăng ra tròn vo lăn lông lốc sau một lúc lâu lộ ra bên trong bộ mặt thật nguyên lai、like、chính là một cái khác chạy trốn áo bảo đỏ vu sư đầu lâu, lâu trong các mục vu sư bao quát hồ lê nhi tại bên trong những cái kia mông cổ h á n t ử tất cả giật mình bọn hắn cũng không nghĩ tới mấy cái này triệu tấn người làm sao lại lạng yên không tiếng động giết chết cái này pháp lực cao cường áo bảo đỏ vu sư lúc này, chỉ thấy sau lưng bụi đất tung bay cái kia trên mặt thoa cổ khoái hoa văn cầm trong tay khô lâu xương cốt hán tử mang theo một đội kỵ binh đ ộ i vàng hấp tấp theo mây máu cái hướng kia chạy đến giống to không xong mây máu đại trận tản nam man g i ế t chết đến đây cái này liên tiếp mà đến tin tức xấu để hồ lê nhi trong lúc nhất thời có chút choáng đầu hoa mắt bất quá hắn rõ ràng một sự kiện mây máu đại trận cao phá liền trong tay hắn cái này không đủ mấy ngàn người mông cổ kỵ binh là vô luận như thế nào cũng ngăn không được cái kia mấy chục ngàn n h ì n trăm trăm đại tấn triều mọi rợ rút lui rút khỏi ma quỷ bảo hồ lê nhi cắn răng nghiến lợi hô lên một câu nói kia dứt lời hắn liền hung hăng trận mắt nhìn lục trường sinh liếp mắt liền muốn quay đầu ngựa lại hướng phía sau tiền đến nhưng lục trường sinh giờ phút này đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền để hắn chạy dù sao cái này hồ lê nhi là một viên đại tướng nếu như bắt cũng là một cái công lớn chỉ thấy lục trường sinh đem âm dương quỷ sứ thu hồi quỷ này là mặc dù hữu dụng nhưng là phạm vi công kích lại là không lớn mà lại hắn vừa rồi liên tục nhiều lần khống chế âm b n h tinh thần lực cũng tiêu hao rất nhiều lục trường sinh lấy ra là món kia theo hồng phong đạo nhân trong tay giành được pháp bảo bao các quyển món pháp bảo này Tại trải q sau, ô, ô. sau lưng mây i ruông sau, b máu phương hướng cũng chuyển tới từng tiếng trầm muộn cạnh lệnh đây là tiếng quân số đoán chừng mây máu tảng ra tiến vương cũng đã chỉ huy mà đến không có chậm trễ một chút thời gian đa tạ tần đại nhân đa tạ lục huynh giám sát vệ đám người xem như trở về từ có chết nhao nhao đi đến lục trường sinh cùng tần tinh nguyện bên người cười nói cảm tạng mà chúc nên kiệt cùng cung phong thì là thấy những cái kia vừa rồi khi dễ bọn hắn khi dễ đủ bi thảm thảo nguyên mọi d ợ bây giờ bị lục trường sinh vây khốn tựa như là hoạt động đến trên bờ không thể động đậy cá chết cũng ăn no thỏa mãn đối với bên kia phun một cái b ọ t máu cười nói lục huynh a ngươi mấy cái này phủ p h á p bảo thật đúng là uy lực mười phần a không chỉ có đối địch lợi hại ra trận giết địch cũng cưng hãn ta nhìn về sau tịnh nghiệp ty lăn lộn ngoài đời không nổi đi trong quân đội cũng có thể lăn lộn cái đại quan đương đương. lục trường sinh cười cười không nói gì chính xác nếu như cho hắn một cái an toàn hoàn cảnh không tốt ngũ q u ỷ âm binh trú âm quỷ sứ gió mát các quyển cường hiệu hạn chế công năng lại thêm dương q u ỷ sứ thu hoạch thực lực trên chiến trường một mình hắn liền có thể hóa thân thành hình người máy thu hoạch nhưng cái này dương năng là thật thiếu một chút vừa rồi chí ít ngược lại cũng xuống mấy chục tên thảo nguyên kỵ binh nhưng lại chỉ thu lấy được tiểu ngũ trăm điểm dương năng ít như vậy nguyên nhân một là những n à y binh lính bình thường công lực không mạnh bản thân dương năng liền ít lại thêm lục trường sinh khoảng cách cùng bọn họ xa xôi rất nhiều dương năng không kịp hấp thu liền đã lãng phí nhìn đến trên chiến trường dựa vào đồ sắt binh lính bình thường, hiệu u s ấ cái này h từng cái từng cái lan mặc dù hình thể nhìn xem không có ở trại huấn luyện lúc nhìn thấy xích hồn lan như vậy to lớn nhưng cũng so lục trường sinh ở kiếp trước nhìn thấy phổ thông lan g phải lớn hơn nhiều mà lại răng nanh bên ngoài lật nhìn xem dị thường hung ác ở những thứ này lang về sau cũng có mười mấy tên cưỡi ngựa mà đến thảo nguyên hán tử chỉ thấy bọn họ khắp người xăm lên cổ quái màu đen hoa văn đầu đội màu đen mặt nạ quỷ mà tại sao lưng dựng thẳng cờ sĩ, chính là lục trưởng sinh theo vừa mới đánh g i ế t cái kia huyết bảo v u sư trong tay chỗ tìm ra cái kia ký hiệu màu đen kim tự tháp cộng thêm cổ quái yêu thú kết hợp chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi bảy nhập ba nam là thảo nguyên chiến lang cung phong hô to chất những con sói kia cũng đã nhào tới trước mắt giám sát vệ mọi người nhất thời rơi vào khổ chiến mà lục trường sinh dùng bao các quyển vây khốn hồ lê nhi mọi người đã đủ cố hết sức căn bản không giành bận tâm giờ phút này cũng chỉ có thể đem bao các quyển thu hồi sau đó chém ra một đao nào về phía hắn hai thất lang liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn nhưng liền cái này ngay miệng hồ lê nhi trúng kỵ cũng thuận lợi chạy trốn lưu lại cho ta lục trường sinh hướng về phía trước đột nhiên tập kích chỉ bất quá hắn thời khắc này mục tiêu cũng không phải hồ lê nhi mà là cái kia mười mấy tên thảo nguyên hát tử huyết bảo vu sư đã chết muốn làm rõ hắp điện cùng bọn hắn quan hệ trước thời hạn làm tốt tương đối vậy cũng chỉ có thể theo mười mấy người này bên trong hạ thủ. Ngu ngươi đã bị chủ tế đại nhân hạ nguyên rủa không còn sống lâu nữa lần này ta liền không giết ngươi thấy lục trường sinh đánh tới cái này mười mấy kỵ bên trong một người mở miệng cười lạnh nói hắn cũng là trong này duy nhất mang theo mặt nạ cùng cái khác người bất đồng ra hỏa trên mặt nạ của hắn tựa hồ có khắc ba đạo màu vàng sậm hoa văn dứt lời hắn liền từ từ trong ngực móc ra một cái n h ỏ nhỏ bất quá nắm đấm màu xanh lá đầu lâu người thổi lên ô ô ô ô quái khiếu thanh vang vọng hay không có thể nhìn thấy từng vòng, từng vòng màu đen gợn sóng theo cái kia bạch quất khô lâu bên trên tán phát đi ra thẳng lòng hướng lục trường sinh mà đi một cố khí tức cực kỳ kinh so với lúc t r ư ớ c cái k i a m ộ dung phong chống trời một kiếm không kém chút nào thậm chí còn còn hơn lục trường sinh trong lòng đột nhiên chấn động nghe giọng nói của người này tối đa cũng liền không khác mình là mấy hơn hai mươi tuổi trên t h giới như thế nào cũng có thể có uy hiếp đến sinh mệnh mình thực lực lục trường sinh vội vàng n â n g đao nội khí buộc phát ra ánh đao cùng cái k i a m à u đen gợn sóng đ ụ n g một cái kích liền cảm giác được một cỗ âm h à n vô cùng khí lưu vọt vào thân thể của mình một sức mạnh không tên để lục trường sinh trong đầu gần như s ắ p muốn nổ t u n g vô số hiện tượng xuất hiện tại lục trường sinh trước mắt hắn trong cổ họng ngọt, ngọt một mụm máu liền phun ra ngoài hắn nhìn thấy vô số chiến sĩ trên chiến trường điên cuồng ám sát mà chính mình là cái kia trong chiến sĩ một thành viên một cỗ sát ý điên cuồng lại đột nhiên xông lên đầu lục trường sinh nội khí vừa loạn lập tức chật vật ngã rầm trên mặt đất ha ha ha mọi rợ đây là vu thần điện vu thần thánh tử đây chính là vu thần đại nhân ban cho bà bối ngươi liền cẩn thận tiêu thụ đi ha ha ha ha bên hai loáng thoáng chuyển đến hồ lê nhi c ư ờ i như điên hắn mang theo còn lại thảo nguyên khinh kỵ phản phất một trận gió theo đã chạy đến yến vương hơn mười p không không tiên phong đại quân chức mặt nhẹ nhõm chạy trốn nhưng lục trường sinh giờ phút này đã không thể chú ý đến trong lỗ thai của hắn liền như có vô số chiêng đồng tại gõ trước mắt đỏ ngầu phảng phất giữa thiên địa đỏ tươi một mảnh bốn phía đều là vô biên vô tận quỷ quái phơi thây chỉ có vô tận giết chóc tỉnh dậy đi cũng không biết qua bao lâu đột nhiên một đạo hơi lạnh theo cái chán chuyển đến xông vào lục trường sinh thể nội trong c h ư ớ c mắt liền lắng lại hắn b ư ớ c lên huyết khí xua tán đi trước mặt hắn huyết tượng lục trường sinh chật vật bò lên lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn đứng đấy chính là cái tia c ư i thanh n ư u thanh n ư u đạo nhân liền là hắn đem sáu trúc gõ vào trên trán của mình theo trong ảo cảnh đem chính mình kéo lại nhìn chung quanh một vòng lục trường sinh lúc này mới phát hiện ngoại trừ chính mình giám sát vệ một phiếu không chỉ là thanh ngưu đạo nhân thậm chí yến vương còn có lưu huyền cùng với đông đảo trong quân đại lao đều tại bên cạnh mình chính một mặt thưởng thức nhìn xem chính mình mà còn lại mấy đường đại quân đều chính hướng ma quỷ bảo t h ẳ n g tiến t i ế n t i ế n vương đại nhân thế tử điện hạ lục trường sinh có chút ngượng ngùng sờ lên đầu sau đó vô cùng cảm kích nhìn về phía thanh ngưu đạo nhân thanh ngưu đạo trưởng cảm ơn ân cứ mạng không sao chỉ là phổ thông tâm cảnh n u y ễ n ma thôi chỉ có điều lục tiểu hữu ngươi mặc dù tuổi còn trẻ liền đã tiến vào lục thần cảnh nhưng cũng muốn chú ý mình tâm cảnh tăng lên nhất mọi chỉ tu luyện linh lực chỉ sợ ngày sau tất có thai hoàng ẩm thanh ngưu đạo nhân mặc dù nhìn qua tựa như là cái bé con nhưng tiếng nói ngược lại là lên mặt cụ non chỉ thấy hắn đem cây sáo thu hồi thẳng như nói lục trường sinh vội vàng gật đầu chính xác tuy nói có thể dùng dương năng tăng thực lực lên v õ đạo một đường cũng chẳng có gì tối đa cũng chỉ là trên thân thể gánh vác tăng thêm cần thích t n g một đoạn thời gian nhưng đạo thuật thì làm bất đồng cần tâm cảnh cùng thực lực đồng bộ tăng cao nếu không thì liền dễ dàng bị tâm ma chỗ q u ấ nhiễu tựa như là vừa rồi những cái kêu viễn tượng như vậy nếu như muốn là không có thanh n ư u đạo nhân、tại. hắn rất có thể liền đi không ra từ đây biến thành một cái chỉ biết là giết chóc t ê n đ i ê n t ố t không có việc gì liền tốt lần này bài trừ mây máu để cho ta quân có thể thuận lợi thẳng tiến lục đại nhân một cái công lớn quân vụ quan ghi lại lục đại nhân công lao tiến vương phất phất tay cười nói giờ phút này tâm tình của hắn tốt đẹp không chỉ có là bởi vì mây máu tàn đi bọn hắn thuận lợi rất vào mà lại ngay tại vừa rồi lục trường sinh trước trận liền áp chế hồ lê nhi thảo nguyên kỵ binh lòng hăng hái huyền thanh đạo trưởng càng đem ma quỷ bảo bên trong tà tu toàn bộ chém giết trong ngoài gia công lại thêm hồ lê nhi đã bại trốn cho nên cơ hội là không cần tốn nhiều sức liền đem cái này ma quỷ bảo cầm xuống tới xem như tiến vào thảo nguyên đến nay để nhất công lưu huyền ở bên cạnh cũng đối lục trường sinh em thầm dựng thẳng ngón tay cái lục trường sinh là t h ầ n tín của hắn giờ phút này lập xuống k h í công trên mặt của hắn cũng có ánh sáng a chỉ là bên kia hoàng thạch còn có mộ dung phong đám người sắc mặt thì là có chút không quen đám người r ụ c ngựa mà đi hướng ma quỷ bảo phương hướng tiến đến chi tiết cái k i hồ lê nhi trốn lục trường sinh cùng lưu huyền song song lái xe thở dài một hơi chỉ kém một điểm lưu huyền nhưng vô vỗ bờ vai của hắn an l ụ là, là... chúc nên g g g h ỉ n kiệt t h mấy người băng bó đơn giản một cái cũng nhích lại gần nhẹ ho khan một tiếng thấp giọng hỏi thăm đến điện hạ chúng ta còn có chút hiếu kỳ cái này thảo nguyên bên trên đàn sói kiệt nạo chẳng lẽ có tập kích binh mã quen thuộc ta còn có về sau những cái tia cổ quái kỵ binh không nghĩ tới thậm chí lục đại nhân đều bị cái tia tặc nhân đánh lén bị trọng thương nghe thấy chúc nên kiệt bọn hắn thay mình hỏi đến lục trường sinh cũng dựng lên lỗ thai đây cũng là chúng ta lo lắng lưu huyền trên mặt lộ ra một tia ưu ám cái này dính đến trong quân bí mật cho nên chỉ có yến vương cùng với số lượng không nhiều mấy cái tướng lĩnh rõ ràng bất quá hôm nay như là đã gặp được vậy cũng không sao cho lục t r ư ở n g sinh tiết lộ một chút vu thần điện đây là một cái thảo nguyên bên trên hưng khởi không lâu tà giáo tổ chức mà vừa mới những người kia thì là trực thuộc ở vu thần điện tín đồ tự xưng là trên thảo nguyên thanh chiến sĩ trên thực tế hẳn là dùng tà pháp tà công bồi dưỡng ra được tà giáo đồ lưu huyền thanh nhẫm hết sức nghiêm túc chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng vợ nở cờ một chương hai trăm bốn mươi tám hai trăm bốn mươi tám thứ một nhanh n a m nếu như chỉ là giống đại tấn triều bên trong phổ thông tà giáo cái k i a t ạ i mấy chục ngàn đại quân trước mặt tự nhiên không đáng kể nhưng cái này vô thần điện theo điều tra tình báo biểu hiện không khỏi bên trong có mấy danh thực lực cực cao vô sư mà lại bồi dưỡng tà giáo đồ quy mô đã không thua gì một chi quân đội và người thảo nguyên bách tộc bên trong có thậm chí toàn tộc đều đã bị tẩy não cùng bí pháp bồi dưỡng thành tà giáo đồ võ giả không đáng sợ phổ thông thảo nguyên binh sĩ cũng không đáng sợ nhưng gần như mười p n g ư ờ i do võ giả tạo thành quân đội vậy thì có chút kinh khủng nghe nói những n à y tà giáo đồ đau thương bất nhập mà lại mỗi một cái thực lực đều không thua gì phổ thông v õ giả xa so với binh sĩ thực lực mạnh hơn những con sói kia quần cũng hẳn là bọn hắn dùng tà pháp khống chế mà đến chỉ tiếc cho đến bây giờ còn không có bắt được một người trong đó lưu huyền trầm giọng nói mới vừa rồi là một cái cơ hội chỉ tiếc bọn hắn đến trầm một bước nếu không thì có thể bắt được mấy cái người sống c h a tấn thẩm vấn lời nói nói không chừng có thể thu thập nhiều một chút tình báo đặc biệt là bọn hắn như thế nào tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng được nhiều như vậy thực lực biến thái cao thủ loại tà pháp này nhất định phải biết rõ ràng mới được tổng hội đ ư phải Điện hạ. Ngài n kia kia, gật gật một là thời điểm chưa tới hai là chúng ta nhất định phải đi theo đại quân dứt vào đến đan hạc thảo nguyên bởi hoàng hà một vùng nơi đó cách vương đình không xa thảo nguyên mọi rợ xem vương đình như sinh mệnh nhất định sẽ trọng binh từ nơi đó cùng chúng ta quyết chiến đến lúc đó mới là chúng ta lẻn vào cơ hội lưu huyền lắc đầu cười nói lục trương sinh gặp hắn vẫn nói quanh co cũng chỉ có thể coi như thôi chỉ là cái này bố hạc thảo nguyên hắn quay đầu nhìn một chút cách đó không xa d i ệ p l a m nàng có vẻ như liền là đan hạc thảo nguyên tộc trường con g á i trên người mình nguyền rủa còn không có giải trừ đến lúc đó nếu quả thật giao chiến thả hay là không thả nàng trở về hay là cái đầu đau vấn đề bất quá lục trường sinh nhìn qua bản đồ ma quỷ bảo chỉ là tiến vào thảo nguyên cửa thứ nhất muốn thuận lợi đến đổi hoàng hà c h ẳ n g ít nhất cần mấy ngày tiến mạnh đến lúc đó nhìn tình thế lại định đi lục trường sinh thầm nghĩ đám người liền đã giục ngựa đến ma quỷ bảo giờ phút này ma quỷ bảo bên trong sớm đã người đi nhà chống những cái tiêu mông cổ kỵ binh tính cơ động cực mạnh lại không có cái gì đổ quân nhu nói chuyện vậy mà cơ hồ hơn phân nửa đều chạy trốn chỉ có số ít rơi vào đằng sau bị bắt làm tù binh bắt được chỉ có điều cũng không có cái gì thẩm vấn giá trị trong thành lục trường sinh lần nữa gặp được huyền thành đạo nhân chỉ thấy đông phương huyền chính cùng với hắn một chỗ huyền thành đạo nhân toàn thân vết máu theo mặt ngoài nhìn lại thật sự là muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật hoàn toàn không có lúc trước tiên phong đạo cốt bộ dáng huyền thành đạo trưởng ngài không có sao chứ sau cùng cái t ê u huyết yêu rốt cuộc là thứ gì ngài đem hắn chém giết lục trường sinh lòng còn sợ hãi hỏi Cái kêu huyền ế t y thành c lực quá vẹn vẹn m đạo nhân lắc đầu chỉ thấy hắn cái kia nuốt gió ấm giờ phút này đã có chút xuất hiện vết rách mà nguyên bản bùn vàng thân ấm bên trên càng là vết máu một mảnh hắn tiếp tục nói cái kia huyết yêu không đơn giản hẳn là một loại nào đó vô cùng tà chi vật phân thân mặc dù phân thân đã bị ta dùng nuốt gió ấm luyện hóa nhưng chủ thân nhiều nhất chỉ là tổn thương nguyên khí xa chưa nói tới bị tiêu diệt chỉ là phân thân cứ như vậy cường hãn ai chỉ tiếc ta không thể đi theo sư phụ cùng lục huynh đến kiến thức một chút đông phương huyền ở bên một mặt tiếp h ậ n hắn là một cái chuyện tốt chủ lục trường sinh nhưng trong lòng thì có chút nặng nghề xem cái kia huyết yêu ngưng tụ ra đến ngoại hình cùng vu thần điện thờ phụng đồ đàng rất giống hẳn là những cái kia vu sư trong miệng vu thần phân thân mà lại cũng không có tại đại tân yêu mà ghi chép bên trên từng có ghi chép loại tình huống này Trừ、phi nhỏ quái ngoài, là cực kỳ nhỏ yêu quái bên yếu quỷ đồng ó c h phương huyền tự nhiên xác nhận ba người lại tham khảo vài câu vừa rồi liên quan tới những cái kia áo bào đỏ vu sư sử dụng tà pháp cách đối phó về sau Huyền thảo à n h đ nguyên n trở về thay phục mặt, mà Lục sinh thì tự nhiên trở sát lại giam vương đình u cùng hắn nói nơi này là một tòa thành trấn càng không bằng nói nơi này là một châu nghĩa trang đến càng thêm thỏa đáng vương đình sở dĩ chịu đến sở hữu bách tộc tộc t r ư ở n g coi trọng nguyên nhân chính là chỗ này đã từng là tổ tiên bọn họ nơi cho thầy càng có lưu truyền mấy trăm năm lời đồn nói đã từng thiên khả hãn đã từng đem linh thể hóa thành đ ị a thờ phù hộ trên thảo nguyên một nghìn năm hòa bình cho nên nơi này mặc dù không lắm sầm đất chỉ có một đống lớn tường đổ cùng lăng mộ di tích nhưng không có một cái thảo nguyên người dám ở chỗ này làm cản cho dù là bây giờ trên danh nghĩa bách tộc chi trưởng đan h ạ thảo nguyên đại tộc trưởng diệt mục hãn ưu đọc sách cũng không dám đem hắn tộc đàn địa điểm đặt ở vương đình nơi này mà là xa xa tại ở mã ban đêm gió theo trên thảo nguyên thổi qua phía chân trời hơi sáng lên nắng sớm đem ngọn cỏ nhọn trố nhiễm lên một luồng vàng óng ánh vốn là lúc này chính là thảo nguyên hán tử uống sau đó ngồi ngay âm thanh mẫu thân ôm hải tử ở trong lều vải ngủ say thời gian có thể thời khắc này ở mã hà lại cũng không bình tĩnh đ à o quanh toàn bộ ẩ mã m hà hai bên kéo dài mấy chục dặm mấy ngàn đánh lấy các loại cờ hiệu kỵ binh ngân bó i n ngân h b đuốc phản phất từng cái từng cái hỏa long theo bốn phương tám hướng hướng nơi này tụ tập mà đến tiếng võ ngựa chấn động đất đai ông ông tác hưởng mà lại hướng nơi xa nhìn có thể phát hiện những kỵ binh này vẫn chỉ là chín châu mất sợi l ô n g trên thảo nguyên lấm ta l ấ m tấm khắp nơi đều là chính hướng nơi này chạy đến thảo nguyên kỵ binh chỉ là ở những thứ này đốn lửa nhỏ bên trong có một đội nhân mã lộ ra cực kỳ không giống bình thường chỉ thấy bọn họ hất lên áo bào đen trên mặt quỷ quái mặt nạ mặc dù cưỡi ngựa nhưng móng ngựa ở giữa ẩn ẩn có hắc khí l ư ợ n lờ chỗ đến những cái kia có xanh toàn bộ biến thành xanh vàng chính là vu t h ầ n điện người nếu như lục trường sinh ở đây nhất định có thể nhận ra cái kia đã từng đem chính mình một đòn liền đánh thành trọng thương vu thần điện thánh tử vậy mà cũng ngay tại trong đám người này mục tiêu của bọn Hán, đồng dạng là đi tới ở chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của t ạ n tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm bốn mươi chín hai trăm bốn mươi chín ở mã hà nam thánh tử cái kia ở mã hà lều lớn bên trong nơi này không bố trí bàn nhỏ mà là mỗi cái nửa bước liền có một khối thảm tấm thảm bên trên bảy biện chút thịt khô sữa làm cùng mấy ấm trên thảo nguyên trà sữa coi như làm là chiêu đãi khách nhân đ i ể m t â m giờ phút này cái này trong lều vải đã tụ tập không ít người hơn phân nửa đều là thân thể cường tráng làn da ngăm đen hán tử cũng không có cái gì quy củ sau khi đến liền nắm lên trên thảm ăn uống bắt đầu ăn liên tục đặc biệt ngay người đã không sai biệt l ắ m đến đông đủ chúng ta liền bắt đầu đi ngồi tại thủ tịch bên trên cái kia tên tuổi mang hạc vũ trang trí trung niên h á n t ử quét mắt một vòng trầm giọng mở miệng mở miệng người này chính là đan hạc tộc tộc trưởng d i ệ p b ụ c hãn chỉ thấy hắn sau khi nói xong ánh m ắ t đầu tiên liền hướng cách hắn gần nhất năm người nhìn lại năm người này theo thứ tự là ba ngạ tộc kiểm tra mồ hôi tộc ô thẩm tộc tác luân tộc cùng đồ lan tộc đại tộc trưởng thảo nguyên bách tộc mặc dù danh sưng chấm đếm nhưng không có khả năng quy mô đều tương đương ngoại trừ bọn hắn đan hạc tộc, bên ngoài, duy nhất cái này tộc quy mô khổng lộ nhất cho nên nếu có dính đến toàn bộ thảo nguyên tập thể hành động trọng đại quyết sách tuyệt đại đa số thời điểm đều là bọn hắn sáu tộc thương thảo làm ra quyết định về sau còn lại những cái kia tiểu tộc bất kể có tình nguyện hay không đều chỉ có thể phục tòng vô điều kiện hoặc là h ủ y d i ệ t đám người nghe lời của hắn ánh mắt cũng toàn bộ tụ tới ma quỷ bảo bị triều tấn người công hãm diệp m ộ t hắn đi thẳng vào vấn đề nói hết sức hiển nhiên ngoại trừ ngũ đại tộc trưởng bên ngoài cái khác những cái kia h ắ n tử cũng không nghe thấy tin tức này giờ phút này vừa nghe lập tức hai mặt nhìn nhau thất giọng nói gì đó dù sao trong mắt bọn họ ma quỷ bảo có mấy danh vu thần điện áo bảo đỏ vô s do bọn hắn bố trí xuống đến mây máu đại trận lúc trước thế nhưng là hứa hẹn có thể ngăn cản t r i ề u tấn đại quân hơn một tháng có ai nghĩ được vậy mà trong nháy mắt liền cào phá à ta nhìn cái này vu thần điện liền cũng bất quá như thế diệp một hãn tộc trưởng may mà chúng ta không có để vu thần điện vu sư tiến vào bộ tộc của chúng ta trên thảo nguyên chuyện nên do người trong thảo nguyên giải quyết triều tấn nam man cũng không phải ngày đầu tiên đến thảo nguyên bọn hắn mặc dù nhiều người thế lại nhưng kỵ binh rất ít cồng kênh tựa như màu mỡ b ầ cừu chỉ cần chúng ta dùng du kích chi thuật không gian nửa tháng liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diện cười nói người này là một cái miệm đầ hắn liền là bố hạc trên thảo nguyên một cái khác tiểu tộc xem như diệp mộc hãn kiên định giữ g ì người cho nên bọn hắn tộc cùng bố hạ tộc cũng không có c u n g phụng vu thần điện có thể hắn lời này một chỗ lập tức ngũ đại tộc trong đó t ắ c luân tộc tộc t r ư ở n g không vui chỉ thấy bọn họ hừ lạnh một tiếng khinh thường nói ta nhìn chưa hẳn đi diệp mộc hãn nếu không phải là n g ư ờ i bảo thủ nói ngươi cái kia con gái có thể tại bắc hà phủ thành liền có thể đem triệu tấn đại quan ám sát bốc lên bọn hắn nội loạn chúng ta cũng không đến mức như thế trở tay không kịp lập tức mặt khác cái kia một mắt â thẩm tộc tộc, tộc trưởng cũng cười nhạo nói chính là ta thế nhưng là nghe tới lúc th n g ư ơ i nữ nhi kia ngay tại t r i ề u tấn người trong đại doanh sống thật tốt còn đổi lại bọn hắn q u a n phục đã sớm thành tay sai cho bọn họ thật sự là thảo nguyên ta nhân c h i hồ thẹn trước mắt chỉ có vĩ đại v u thần đại nhân tài có thể cứu vớt chúng ta trên thảo nguyên bách tộc tại nước lửa bọn hắn nói xong lập tức trong lều trại tiếng ồn ào nổi lên có đối với bọn họ hai cái chửi rủa nói đúng diệp m ộ c h á n b ấ t k í n h cũng có biết diệp m ộ c h á n con gái làm phản đến đại t ấ n triều thừa cơ phản bội một đòn muốn để diệp m ộ c hãn xuống đài để vu thần điện thống lĩnh bách tộc dị tâm người diệp một hãn m ạ n nhân lại ngũ đại trong tộc từ trước chỉ có còn thưa lại ố thẩm tộc cùng tác luân tộc từ trước đến nay cùng mình không hợp nhau bây giờ bị bọn hắn tìm tới cơ hội liền mượn đề tài để nói chuyện của mình Tốt.、Diệp、một tiếng ta tâm. thật triều tấn, ta tự nhiên sẽ tự tay bắt lấy nàng, để nàng tại vương trên thảo nguyên anh linh trước sáng hối, nếu có làm việc thiên tư, ta tâm tức trong hối, Diệp cái, nói, việc phiền mọi người ngươi nhiên linh việc liền chi lời phệ phản lập Mục làm làm làm có cho chịu Hán nhà nhà, không như đỉnh anh hình. Hắn lá sáng bàn lớn quan Nếu lan đến nàng, nàng vương nguyên nếu vạn ưng này vô vừa lấy ra, để để sẽ đủ để thấy hắn thái độ chi kiên quyết hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào ngăn cản chi này lớn tấn quân đội diệp mục hàn thấy mọi người không còn dám nhiều lời liền trầm giọng tiếp tục nói đề nghị của ta hay là dùng biện pháp cũ tận lực đem theo ma quỷ bảo đến ẩm mã hà sở h ư u thảo nguyên bộ lạc toàn bộ rời đến thảo nguyên chỗ sâu đến sau đó đem chúng ta bách tộc hai mươi không không không kỵ binh phân t á n hắn ra cỗ nhỏ kỵ binh quấy dối những này t r i ề u tấn người là muốn ăn gạo trắng m à t đầu chỉ cần chặt đứt bọn hắn lương thực cung cấp không cần mấy tháng liền tự nhiên có thể đem bọn hắn đánh tan phương pháp này không cần nhiều lời bọn hắn người trong thảo nguyên cùng không chỉ là lần một lần hai chiến thuật du kích cũng là từ xưa đến nay lưu truyền xuống phương pháp nhất là hiệu quả chỉ là ta nhìn ngươi là có ý khác đi ô thẩm tộc cùng t ắ c luân tộc tộc trường lập tức có chút giận chỉ là phương pháp kia muốn đem không ít tộc nhân cùng châu ngựa bảy k i ự u di chuyển đi trên thảo nguyên người chính là như vậy mặc dù du đãng đã quen nhưng mỗi một cái dân tộc cũng có cố định điểm tụ tập một khi rời đi lại nghị trở lại liền cực kỳ không dễ mà lại n g ư ờ t r ạ i l i n cực kỳ không dễ mà lại nghị trở lại liền cử động thường, thường tại vồ hụt về sau dứt khoát liền đem cái tia phiến đồng có t i ê u hủy thậm chí nếu như có rảnh、dối. sẽ còn đem sợi cọt đều loại bỏ trong vòng mấy năm đều không thể đang tiến hành chăn thả nghe nói ma quỷ bảo sở dĩ là cột cát nguyên nhân chính là như thế m a ô thẩm tộc cùng t ắ c luân tộc bọn hắn bộ phận lãnh địa ngay tại ma quỷ bảo cùng ẩm mã hà trong lúc này bên trong cho nên đối với loại du kích chiến n à y thuật bọn hắn là cái thứ nhất dẫn đầu phản đối diệp mục hàn tộc trưởng ta không biết ngươi tại cố chấp thứ gì bây giờ thảo nguyên cũng không phải vài thập niên trước chúng ta bậc cha chú thảo nguyên chỉ thấy cái kêu một mắt ô thẩm tộc, tộc, tộc trưởng sau lưng một người trẻ tuổi cười lạnh nói hắn chính là ô thẩm tộc, tộc trưởng nhị tử ư tô bây giờ thảo nguyên ta thượng binh tinh Không chỉ Hồ Nhi, là Lê dưới bây n giờ ư ơ còn thảo nguyên danh bốn Ngươi là triều cũng không phải trước kia thảo nguyên bọn hắn rất nhiều trọng tộc cũng có áo bào đỏ lớn vũ sư vũ sư đại nhân bản lĩnh bọn hắn thế nhưng là tin phục không thể tại tin phục đến nỗi nói ma quỷ bảo thất bại đó nhất định là người đại tấn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ thôi các ngươi diệp mộc h á n c a o mày đang muốn mở miệng nói cái gì lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền đến trận trận hoảng sợ tiếng tê đột nhiên tái sinh dị biến chính xác mấy người trong thảo nguyên liền nên có mới suy nghĩ những cái k i a cổ xưa ý nghĩ nên bị đào thải lều vải rèm không gió mà đ ộ n g chỉ thấy một trận hắc khí lượn lờ trong lúc đó một trận càn rỡ cười to ở giữa cái tia đi vào mấy người đều là thân mang áo bào đen đầu đội quái thú mặt nạ Chuyện được của hỉ không diệu đăng bởi ba trong ạ n vẹn nở chương tủ một tế vờ cờ hoàng điện. phòng đám người đầu tiên là giật mình tưởng rằng có cái gì ngoại địch xâm lấn nhao n h a u kéo lên bên người ra hỏa có thể quay đầu nhìn thấy lại là vu thần điện người về sau cũng đều là s ư ơ n g sở trên mặt biểu lộ không nói được c á i gì. có h o à n g sợ có sùng bái lại có mấy phần nghi ngờ đặc biệt là bọn hắn trông thấy cái k i a mang theo ba đạo màu vàng sấm hoa văn đại biểu cho thánh tử mặt nạ người vậy mà thành, thành thật thật đứng ở cái tia hai cái áo bào đen người bị mặt về sau thì càng là rung động phải biết thanh tử thế nhưng là vu thần điện bên trong thanh chiến sĩ thông soái địa vị của hắn không phải thấp chí ít không tại chủ tế đại nhân phía dưới nếu là hắn đi những cái kia nhỏ bộ tộc nhưng chính là liền tộc trưởng đều muốn thành thành thật thật ở một bên nghe song sai khiến như thế một đại nhân vật vậy mà đều tại hai người kia sau lưng cái kia thân phận của bọn hắn chẳng lẽ là vu thần điện chủ tế vu thần điện mấy vị đại nhân nơi này tựa hồ cũng không phải là các người hẳn là đến địa phương diệp mục h á n kịp phản ứng đứng người lên nghiêm nghị a nói mà bên cạnh hắn cái kia cái khác mấy cái tộc trưởng cũng cao dọ ồ nào đúng đấy đây là chúng ta người trong thảo nguyên thánh địa xin lập tức rời đi vu thần điện mặc dù bị các tộc cung phụng nhưng lai lịch chính xác bất chính ai cũng không rõ ràng bọn hắn vu thần đại nhân trước kia căn hữu cơ có phải hay không đến từ thảo nguyên mà vương đình phía trên thì là bọn hắn thánh địa từ trước là không cho phép người ngoài bước vào một bước phải không ta nhìn cái quy củ này cũng nên sửa lại cái kia thánh tử đại nhân không có mở miệng trước người hắn cái kia hai cái người áo đen bên trong cái kia có chút còn xuống thì là nhàn nhạt nói một câu sau đó chỉ thấy bọn họ đem áo bào đen mở dải tháo mặt nạ xuống cái này theo thứ tự là một già một trẻ hai người chỉ thấy bọn họ hai tựa hồ dùng thảo nguyên ngôn ngữ nhưng cũng không có người trong thảo nguyên như vậy t h u k ị c h lao cái kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn kỳ lạ nhất hắn c á i c h á n cùng trên mặt cũng đều có từng đạo màu xanh lá hoa văn để cả người hắn đều lộ vẻ dị thường dữ tợn mà đổi thành bên ngoài trẻ tuổi thì nhìn qua có vẻ như chỉ có t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dáng cũng có chút giống là thư sinh bộ dáng văn n h ư ợ c thanh tú chỉ là hắn cho người cảm giác nhưng khắp nơi lộ ra một c ố không nói được tạ khí dứt lời chỉ thấy lao giả kia, hướng về kia vừa mới còn tại phụ họa nói muốn đem bọn hắn bởi đi ra một tên tộc trưởng rối rối tay một đạo ánh sáng xanh l lập tức liền bao phủ ở trên người hắn a ta tay của ta tay của ta chỉ thấy người kia tay trái tính cả toàn bộ cánh tay trái phản phất như là trúng độc biến đến xanh mơn mận một mảnh kinh khủng hơn là cái kia màu xanh lá khí độc hóa thành một lít nha lít nhít châu chấu đầu ngay sau đó tay trái của hắn ngó nút liền bắt đầu mục nát xinh r ồ i lớn mật thật bắt nạt thảo nguyên ta không người a diệp mộc hắn nổi g i ậ n quát một tiếng một cô cực kỳ hùng hồn màu vàng n ổ i khí vờn quanh bên người của hắn cái này vu thần điện cũng quá khoa trường vậy mà liền ở ngay trước mặt hắn đối với thảo nguyên bách tộc tộc trường ra tay bên ngoài các quân sĩ nghe thấy hắ cũng nhấc lên ma đao đằng đằng sát khi đem cái này lều lớn vây chật như nêm tối ha ha diệp t ộ c trưởng đừng kích động như vậy ta biết ngươi một mực đối với chúng ta vu thần điện có thành kiến bất quá lần này chúng ta thế nhưng là ôm hợp tác thái độ mà đến ta là vu thần đại nhân giới t r ư ớ n g năm vị chủ tế t o a thứ ba vu hoàng chủ tế người này chỉ là tiểu trường đại giới thôi cái k h ư áo bào đen l á o giả cười cười nhẹ nhàng đưa tay bông u xuống sau đó nhìn diệp một han l ư ớ t mắt chỉ một cái lướp mắt diệp một han trong nháy mắt liền có loại toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu cảm giác sợ hãi phản phất chính mình ở trước mặt hắn b ấ t quá là một tấm trong suốt giấy t r ắ n g thôi mà cái kia tiểu tộc trưởng mặc dù nửa cái cánh tay đều mục nát nhưng theo lão giả này dừng tay màu xanh là khi độc ngược lại là không có tiếp tục hướng bên trên lan tràn mà là liền dừng lại tại cánh tay cánh tay chỗ c h i ề u tấn người xâm lấn nếu như không muốn trên thảo nguyên sinh linh đồ thán lời nói nhất định phải mượn nhờ chúng ta vĩ đại vô thần trí lực điểm này ngươi rõ ràng nhất bất quá chúng ta lần này tới chỉ là đơn thuần g i ú p các ngươi lấy được trên chiến trường chủ động thôi cái kia mang theo mặt nạ thánh tử cũng lạnh giọng nói thật các ngươi cam đoan sẽ không đối với chúng ta thảo nguyên đám binh sĩ、si、ra tay làm như vậy các ngươi không có chú diệp mộc hãn n h u m à y h ỏ i ta cam đoan đương nhiên mặt ngoài xem chúng ta chính xác không có lợi ích nhưng chúng ta cũng cần thời gian mà lại những cái k i a tấn người bên trong có một người chúng ta vô thần đại nhân hết sức cảm thấy hứng thú cái k i a á o b à o đen láo giả cơ hồ không chút do dự đáp cái này tương đương với cho diệp mộc hãn một cái hạ bậc thang hắn không có lý do không hiểu bầu trời này phía dưới còn sẽ có vô thần cảm thấy hứng thú người chẳng lẽ là yến vương sao diệp mộc hãn hiếu kỳ hỏi chỉ thấy cái này á o b à o đen láo giả liếc mắt nhìn bên cạnh cái tia mặt trắng tiểu sinh lắc đầu nói việc này cùng diệp tộc trưởng cùng chúng ta trên thảo nguyên tộc khác dài không có quan hệ ngài chỉ cần nói cho ta đáp ứng hay là không đáp ứng ta nói không tính muốn mấy vị tộc trưởng nhấc tay bỏ phiếu mới thành diệp m ộ c hắn dừng lại rất dài m ộ t biết mới rốt cục trầm muộn nói một câu sau đó hắn cũng phất phất tay những cái kia bên ngoài vây quanh tướng sĩ cũng đều l ạ g yên l u i ra mặc dù trong lòng của hắn cảm giác cái này vô thần điện sẽ không vô duyên vô cơ lấy lòng nhưng mắt nhìn thấy hôm nay tư thế nếu như mình còn cố chấp dựa theo trước kia chiến thuật du kích biện pháp cũ lời nói ô thẩm tộc cùng tác luân tộc bọn hắn nói không chừng bây giờ liền sẽ phản loạn. Vốn là, nếu như chỉ có bọn hắn diệp mục hãn ngược lại là không sợ nhưng giờ phút này nếu như quân đội của bọn hắn lại thêm vu thần điện đến mấy cái này thần bí khó lường vô sư vậy hắn cũng không dám nói có thể hoàn toàn ăn xuống cho dù là lấy mạng người đi chồng lấy được thắng lợi cái kia sau cùng đắc lực cũng chỉ sẽ là người đại tấn bỏ phiếu diệp mục hãn ngươi cuối cùng là làm ra một cái lựa chọn chính xác t ắ c luân tộc cái kia một mắt tộc trưởng cười lạnh một tiếng dẫn đầu nhấc tay đồ lan tộc tự nhiên theo sát phía sau hắn sau khi nói xong còn đặc biệt có tâm ý liếc mắt nhìn sau lưng cái kia không biết vì cái gì vậy mà mùa hè lớn còn bọc lấy thảm lạnh giọng hỏi không có không sai ta cũng ủng hộ vu thần điện ngũ đại trong tộc năm phiếu đã đến thứ ba dựa theo trên thảo nguyên quy củ đã không cần lại tiến hành bỏ phiếu diệp mục hãn trong lòng không khỏi thở dài một hơi chẳng lẽ thuộc về mình thời đại thật muốn đi qua rồi sao vậy thì tốt quyết định như vậy đi cho vu thần điện mấy vị vu sư đại nhân chuẩn bị liều trại nhưng ta chuyện xấu nói trước nếu như các ngươi nếu là bắt ta tộc nhân làm ta ác hiến tế lời nói ta liều chết cũng sẽ đem các ngươi trục xuất ta bố h ạ thảo nguyên diệp mục hãn lạnh lùng mà nói sau đó mới bàn tay lớn một hồi đem trên mặt bản tấm tiêu cực kỳ rộng lớn ra dê bản đồ m chúng ta trước mở ra một lỗ hổng đem người đại tấn bỏ vào thảo nguyên chỗ sâu sau đó cùng v u thần điện cùng nhau đem người đại tấn quân đội một mẻ hốt gọn tiếp xuống liền là thương lượng cụ thể chiến đấu quy tắc chi tiết xin hỏi mấy vị v u thần điện đại nhân còn muốn ở nơi này dự tính sao không được Diệp tộc trường, các người liền rất thương lượng các người đi, cái đợi người Đại、tấn、giao thủ, chúng ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Cái kia bào đen láo giả khoát tay cười nói chuyện tộc trưởng, rất thương ta trở trọng, Tấn thủ, ta tự xuất khoát tay một các các chúng còn có khác cùng chúng lượng doanh quan đến đen áo láo áo về bào sẽ câ chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng t ủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm năm mươi mốt hai trăm năm mươi mốt càn quét nam ở m ã hà thảo nguyên bách tộc tụ hợp chi đ ị a theo ma quỷ bảo mất vào tay giặc dây dẫn nổ chính quyền phát sinh biến hóa vi d i ệ u mà y ế n vương bên này mới xuống ma quỷ bảo sĩ khí chính là cường thịnh hắn cũng không có chỉnh đốn quá nhiều thời gian ngày thứ hai y ế n vương liền mệnh chủ lực bộ đội tiếp tục theo chính diện hướng thảo nguyên vương đình ở m ã hà phương hướng thẳng tiến đồng thời y ế n vương cũng sắp tới hai mươi kỵ binh phân làm hai mươi cỗ giữa lẫn nhau cách xa nhau năm mươi dặm tựa như là một tấm lưới theo đại quân cánh hướng thảo nguy lục trường sinh đám người cùng với đông phương huyền dựa theo cố thanh phong an bài bọn hắn tự nhiên hay là đi theo thế tử lưu huyền cùng một chỗ bởi vì lần trước bài trừ mây máu lập xuống đại công cho nên bọn hắn cái này một c h i kỵ binh số người nhiều nhất cũng tinh nguyện nhất là đêm trên thảo nguyên do đêm thổi qua trên trời ngôi sao lại sáng lên chiếu vào lục trường sinh trên thân mọi người lúc sáng lúc tối phía trước lại có một bụi cỏ người vượn doanh trại trinh sát cưỡi ngựa v õ bọc lấy vài trắng chiến mã chạy về nhỏ giọng thông báo lưu huyền ánh mắt lập tức sáng lên chỉ thấy hắn nghiêng hướng bên cạnh mấy trăm mét nhìn từ xa đi nhìn thấy phía trước một dòng sông nhỏ lưu bên cạnh vài chục tòa lều vải tạo thành nơi đóng quân phía trước hơn một trăm cái thanh niên h ắ n tử cầm trong tay trường cung cũng không gặp bọn hắn cẩn thận nhiều chỉ là bên cạnh vây quanh đống lửa ăn uống bên cạnh tranh thủ mới xung quanh ngóng nó hay a phái ra mấy trăm kỵ xung p h ò n g hủy đi cái này nơi đóng quân cấp đ o ạ t sở hữu b ầ cựu đàn châu lương thảo có thể mang đi liền mang đi không thể mang đi ngay tại chỗ nấu cơm ăn về sau toàn bộ tiêu hủy lưu huyền trường đao vung lên trên mặt lóe ra một tầm đồng hậu dày đặc sắc khí. hắn hạ lệnh c h ậ n cũng chỉ gặp hắn sau lưng mấy trăm kỵ binh lao nhanh mà ra xung phong liều chết tiến vào những ngày dân chăn nuôi liều trại phương nam mọi d ợ diệp lam cưỡi ngựa ở phía sau trông thấy một màn này khỏe mắt một n ư ớ c toàn thân ngăn không được run nhẹ nhẹ nàng mặc dù từ nhỏ sống ở t r i ề u tấn nhưng dù sao căn hay là tại thảo nguyên tại ma quỷ bảo nơi đó đều là binh sĩ trong lúc đó chém giết lẫn nhau ngược lại là không có gì nhưng cái này nơi đóng quân bên trong thế nhưng là có không ít phổ thông thảo nguyên bình dân nhưng nàng bây giờ thân ở trại địch thực lực lại xa so với bất quá lục trường sinh lại có thể làm gì chứ ngươi có thể từng muốn đến ở trong ma quỷ bảo những cái kia vô tội chết oan đại tấn con dân lục trường sinh tại bên cạnh hắn lạnh lùng lên tiếng diệp lam trầm mặc cho dù không phải thế giới này nhìn chung k i ế p trước hoa hạ mấy ngàn năm qua chính là như vậy phương bắc du mục dân chết sống muốn xông vào phương nam cướp bóc mà phương nam đại quân một khi xuất hiện ở trên thảo nguyên vậy thì càng là một mảnh gió t a n h m ư a máu đốt rụi rết sạch cướp sạch không lưu lại bất luận cái gì một chút xíu có thể cung cấp lợi dụng đồ vật khác biệt duy nhất chính là pháp lệnh không nghiêm quân đội còn muốn liều mạng rết chóc một trận mà quân lệnh nghiêm khắc quân đội bất quá là rét ch hoặc là cướp giật một chút nô lệ trở về báo cáo kết quả tôi h đến nỗi những cái kia còn lại phổ thông người trong thảo nguyên xua đuổi đi tự sinh tự d i ệ t chính là tôi h đây chính là hai cái dân tộc xung đột trong lúc đó số mệnh đến nỗi phía dưới những này rơi vào giết chóc binh lính bình thường không có đúng sai có thể nói cái này nho nhỏ nơi đóng quân trong nháy mắt biến thành m ộ t m i ệ n g những cái kia cầm cùng tiện nhắm ngay đến vương người thanh niên điên cuồng hét lên giao chiến lại bị mấy cái kia tinh nhuệ bách nhân đội dùng mã đao chậm rãi chặt thành mảnh vỡ Cũng không một tên r hất h lên hắc khải tiểu tướng g i n c ngựa mà đến nhìn xem thủ hạ nhanh chóng động tác hắn cười hướng lưu huyền tranh công nếu như muốn đều là giống dễ dàng như vậy lần này ta triệu tấn đại quân liền có thể dẹp viên thảo nguyên đi đông vương huyền ở một bên cảm thán nói chỉ có lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút hỏi chúng ta chia thành tốt nhỏ xâm nhập thảo nguyên xa như vậy mặc dù kỵ binh lực cơ động mạnh mẽ nhưng ta nghe nói người trong thảo nguyên du kỵ binh muốn so chúng ta kỵ binh tốc độ càng nhanh một khi bọn hắn phân mà kích chi lời nói chỉ sợ ta quân muốn tổn thất nặng nề a chia binh chính là binh g i a tối kỵ cho dù là đối với quân sự không hiểu nhiều lắm lục trường sinh cũng rõ ràng đạo lý này cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hết sức tán thành yến vương cái này an bài có thể khiến hắn không nghĩ tới là vậy mà trên thảo nguyên những cái tia bộ tộc đến bây giờ cũng không có hành động. Phải biết, c ù nhưng g bọn hắn loại này chính có i chi, như lạc, vào thế phải nào cũng phải có mấy lục tòa huyền h t r o nói tới ở trên thảo nguyên chúng ta không cách nào đạt được sung túc tiếp tế những cái kêu mọi d ợ có thể một năm bốn mùa ăn t h ì t ăn mà binh lính của chúng ta nhất định phải còn muốn ăn gạo mặt trắng nếu không thì dạ dạy đều sẽ tích tụ càng thêm lê tởm chính là một khi chúng ta xâm nhập thảo nguyên chúng ta rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn mà bọn hắn từng cái bộ lạc lúc nào cũng có thể tụ tập cùng một chỗ đối với chúng ta tiến hành quay dối nhất là giống hồ lê nhi như thế chiến sĩ là chuyên môn chọn lọc đi ra bộ lạc dũng sĩ tụ tập cùng một chỗ chuyên môn đối phó chúng ta đại quân ngựa của bọn hắn tốt tiến thuật cao dùng du kích phương thức có thể quay dối cho chúng ta rất là đau đầu nói tới chỗ này lư huyền sắc mặt có chú rất rõ ràng là đã từng bị nhiều thua t h i ệ t chỉ thấy hắn dừng một chút mới tiếp tục cười nói cho nên mặc dù chia binh rất nguy hiểm nhưng nếu như chỉ là đại quân một đường thúc đẩy rất có thể không chỉ có không có bất kỳ cái gì thu hoạch hơn nữa còn sẽ bị từng bước từng bước xâm chiếm tổn thất nặng nề chỉ là lần này bọn hắn không có đến đánh l é n chúng ta đây quả thật là hết sức khác thường không biết bọn hắn đang ấp ủ âm lưu gì đang lúc nói chuyện. chỉ thấy bên kia nơi đóng quân đã toàn bộ quét sạch bởi vì sắc trời đã tối cho nên lưu huyền liền ra lệnh cho bọn họ ngay tại chỗ đóng quân mấy trăm binh sĩ họ hét tầm ý tại bờ sông nhỏ rết d ê mở ngực lại có một đám binh sĩ ở nơi đó rối bời rỡ xuống lều vải nổi lên đống lửa cẳng có một ít tay chân nhanh ánh mắt độc các binh sĩ theo trong lều vải tìm ra thùng lớn rượu sữa ngựa ưu ưu đọc sách tại vô số trong tiếng hoan hô gánh đi ra lục trường sinh sờ lên tầm mang theo chúc nên kiệt bọn hắn đem lều chạy đâm xuống về sau liền tìm tới lưu huyền ngồi dưới đất chúc nên kiệt dự Có trong h thực, ị t có có lương ư ợ u s với c h ú ta rất tính thoải tới số lần còn sớm. Những vật này liên tục ăn một tháng, liền có đủ nôn. Lưu huyền tùy tiện một thịt Trong Ha ha, nhiều sống còn muốn ngươi lần còn Những này liên ăn liền ngươi nôn. huyền nắm lên một cái làng đuối, liền thịt miệng lớn ăn bách mái. cái đuối, nói. Lưu các được có số sớm. đủ quân đội hắn cũng thực l à là một cái tốt thế tử có thể cùng tướng sĩ sung phong đi đầu cũng có thể cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ ngoại trừ võ lực chính xác suýt chút nữa lục trường sinh tâm cũng c h ầ m tính lại chỉ là lẳng lặng ăn ánh mắt quét về phía những cái kia tại trong ánh lửa bận rộn tướng sĩ không chỉ có mơ màng cuộc sống bây giờ mặc dù nguy hiểm nhưng chính xác muốn so tại trên địa cầu kích thích phong phú hơn nhiều náo loạn n ử a đêm đám người cũng đều nhao nhao trở về doanh phía dưới đống lửa t i ê n tĩnh đốt chỉ chừa mười mấy tên tuần tra cùng các đêm binh sĩ tại bốn phía du đãng phản phất giữa thiên địa lại trở về yên tĩnh chỉ là ở trong đó một cái lều vải một cái bỗng nhiên đi tiểu đêm phổ thông binh sĩ lại đột nhiên phát hiện không đúng chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng t ủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm năm mươi hai hai trăm năm mươi hai quỷ dị con số nam đi tiểu đêm người binh sĩ này tên là đủ ba hắn l ệ thuộc vào lưu huyền thân vệ đội kỵ binh tăng doanh thực lực nhà không cao không thấp đại khái có cái đoán thể cảnh ba mươi tư phẩm trái phải hôm nay ban ngày liền phá đ ế m doanh lưu huyền liền cũng không có cấm uống rượu hắn uống nhiều mấy bát cái tiêu ngựa mẹ tiểu tiểu sức lực không có nhiều nhưng lại rất tăng bụng cho nên đến nửa đêm hắn liền mơ mơ màng màng theo trong lều vải bỏ dậy kéo c n lên đi ra doanh ra đến bên ngoài trên mặt cỏ liền vung lên tiểu đến theo càng tiến vào thảo nguyên chỗ sâu cỏ này liền càng cao bọn hắn vị trí mảnh này đồng cỏ liền khoảng chừng cao hơn nửa người nếu như ở phía xa căn bản nhìn không thấy có đồ vật gì hắn thuận tiện x o n g sau chính quay người chuẩn bị trở về lều trại lúc nhưng chỉ nghe tất tất xô xô xoạ xoạ tựa hồ phía trước trong cỏ đang có thứ gì đang đậu chẳng lẽ là thỏ hoang h ắ c đủ tam hưng ơ phấn khởi đến mặc dù hắn thổi thổi gió mát nhưng say còn không có tàn s o n g cái này thảo nguyên bên trên con thỏ thế nhưng là lại à l mập lại lớn đánh một cái trở về ngày mai nương ăn coi như lại có thể ăn mặn hắn rón rén đem cỏ đầy ra đang muốn nhào thân đi bắt lúc thật không nghĩ đến nơi đó không phải cái gì mập còn thỏ a lại là cùng hắn một cái doanh huynh đệ vương cường vương cường đêm hôm khuya khoác không ngủ được ngươi như thế nào tại đây a làm gì chăm sóc đặc biệt đâu đủ ba có chút hiếu kỳ bất quá thấy cái kia vương cường còn xuống cái eo bả vai khe run tựa hồ giống như là tại ăn cái gì đ ồ vật giống như hắn cũng liền không để ý thỏ tay liền bắt lại hắn bả vai tập trung nhìn vào lập tức bị hù cái này đủ ba làm mất hồn mất vía a chỉ thấy cái này vương cường chính nắm lấy một thanh cạo thịt đao nhỏ không muốn mạng liền hướng trên cổ của mình đâm vào sắp bén đao nhỏ trực tiếp cắt đứt hắn khí quản hắn thấy có người đến còn quay đầu nhìn xem đủ ba phát ra ha ha, ha tiếng cười sau đó dùng sức rút ra đao nhỏ ấm áp máu tươi tung tóe đủ ba một mặt hắn dọa đến không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên tiếng kêu này không chỉ h ù dọa tuần tra binh sĩ lục trường sinh chúng võ giả phần lớn đều ở trong tu luyện cho dù có đi ngủ bọn hắn cũng ngủ rất nhẹ bị cái này một c ú ố n họng gọi về sau lập tức liền chạy tới nhưng mọi người đến lúc đó cũng đã chậm cái kia vương cường đem cổ của mình cho c ắ t hai phần ba chỉ còn lại một phần nhỏ bộ phận cơ thịt liên kết quỷ dị nhất là cổ của hắn đã bị chặt đứt một nửa nhưng là trên mặt vẫn còn hiện ra một vòng âm trầm nụ cười cái này còn không chỉ chỉ thấy một cái kia dùng máu viết một cái to lớn một chữ lẳng lặng xuất hiện tại máu của hắn đỗ trước đó đây là có chuyện gì tối nay tuần tra quân sĩ đâu lưu huyền thấy thế giận tí mặt hắn chỉ cảm thấy phía sau từng đợt rét run đây vẫn chỉ là đối với một cái bình thường quân sĩ nếu như muốn là đối với hắn lời nói e là cho dù là có hai cái mạng cũng bàn giao tại nơi này phụ trách tuần doanh quân sĩ hai mặt nhìn nhau bị hụ không dám n ú c đ í c h bọn hắn cũng oan a nơi này dù sao cũng là địch nhân nội địa mặc dù còn hoan nửa đêm nhưng cũng không ai dám gông lòng cảnh giác nhưng đừng nói là một người thậm chí một con thỏ đều không có bỏ vào đến làm sao lại phát sinh bị tập danh o chuyện đâu là là có phải hay không vương cường áp lực quá lớn l i ê n tử tự sát đủ ba tự nhiên cũng bị dẫn tới lưu huyền trước mặt đem hắn vừa mới trải qua nói một lần về sau run dậy nói một câu nhưng hắn nói xong câu này liền chính hắn cũng không tin dù sao liền xem như áp lực lại lớn cũng không cần thiết tự mình hại mình đi hơn nữa còn quỷ dị như vậy huyết tinh lục minh đông phương minh các vị đại nhân theo các ngươi nhìn đây cũng là tình huống như thế nào lưu huyền trận nhìn đủ ba lướt mắt cũng chỉ có thể quay đầu hướng lục t r ư ở n g sinh mấy người xin giúp đỡ dù sao hắn chỉ hiểu hành quân đánh trận những này huyền bí đ ồ vận hắn cũng không hiểu cái này chỉ thấy t r ú c nên kiệt mấy người đem bốn dụng cụ tìm quỷ đèn cùng giò xét quỷ phù lấy ra bố trí tại bốn phía thăm dò sau khi liền lắc đầu chung quanh nơi này cũng không có lưu lại quỷ khí không giống như là yêu mà quay phá ta cũng không rõ ràng bất quá nếu như tiểu tướng này lời nói là thật cái kia hẳn là cũng không phải cao thủ gì thủ đoạn dù sao cũng là tự sát mà lại không có quỷ khí cái này của quái đông vương huyền cũng là vây quanh lượn quanh hai vòng tìm không thấy đầu mối lưu huyền gặp bọn họ không có cách cũng chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía lục trường sinh nhưng lục trường sinh càng là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy t i ể u chết mặc dù trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác tựa h ồ cùng mình có quan hệ nhưng trực giác cũng không thể dùng để nói chuyện cho nên hắn cũng chỉ có thể lắc đầu nói việc này quá mức kỳ quặc vì thế tử điện hạ an h uy ta đề nghị chúng ta hay là hướng yến vương đại quân dựa s á t vào đến lúc đó tìm huyền thành đạo nhân mấy vị ngợi bọn họ nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra đi cũng chỉ có thể như thế lưu huyền bất đắc dĩ gật gật đầu chính phất tay để mọi người trở về danh o cẩn thận đề phòng thời điểm chỉ thấy sát bên đủ ba binh sĩ k i ê u bỗng nhiên hoảng sợ hét lớn một tiếng lão l ã o tam n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i xem một chút người phía sau lưng ta phía sau lưng ta phía sau lưng thế nào đủ ba không hiểu nhưng hắn đằng sau cũng không có mắt hắn mặc dù gấp cũng thấy không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra lưu huyền âm thanh lạnh lùng nói quay tới đủ ba ngoan ngoan nghe lệnh chỉ thấy hắn quay người lại không biết lúc nào hắn gái k i a thân áo sơ mi trắng sau bị vậy mà xuất hiện một cái to lớn đỏ như máu hai chữ vậy mà liền cùng trên cỏ cái kia một chữ giống nhau như lúc cơn mờ n ở không không không thể nào đủ ba thanh quần áo trong thời gian trông thấy chữ này về sau bị hù đều nhanh muốn kẻ ra quần nhìn đến thật phải nhanh một chút trở về trong đại quân tìm huyền thành đạo trưởng bọn hắn lưu huyền cùng lục trường sinh mấy người đều có chút tiên lặng mặc dù bọn hắn không làm rõ ràng được này quỷ dị con số lại như thế nào xuất hiện nhưng vừa rồi chết binh sĩ kia là một cái này đủ ba đằng sau lại xuất hiện một cái hai chữ chỉ cần đơn giản liên tưởng liền không hiếm thấy ra kết quả a thế tử hiện hạ chúng ta bây giờ cách đại bộ đội cũng có một trăm l i n dặm ở giữa còn có một đoạn đầm lầy muốn đường vòng như thế nào cũng muốn tiếp qua cả đêm không bằng chúng ta hai bút cùng vẽ cái này đủ ba liền giao cho ta cùng lục huynh chăm sóc ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái gì yêu ma quỷ quái dám đến tìm chúng ta s u ố i q u ậ y đông vương huyền thấy cái này yêu ma cũng dám như thế khiêu khích lập tức hỏa khí cũng tới lục trường sinh cũng gật gật đầu trốn tránh không phải là tính cách của hắn chủ động đòn đánh trước hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngược lại có thể chiếm đóng tiên cơ vậy liền cảm ơn lục huynh cùng đông p ư ơ n g mình chúng tướng sĩ nghe lệnh tại chỗ lại nghỉ ngơi hai canh giờ t r ờ i vừa sáng chúng ta liền lập tức xuất phát lưu huyền gật gật đầu đối với đám người ra lệnh về sau liền nhìn về phía trên mặt đất cái k i a đã bị hụ sủi lơ đủ ba âm thanh lạnh lùng nói sợ cái gì bây giờ có lục đại nhân cùng chính dương tông nội môn đệ tử đồng phương huyền bảo hộ ngươi tên của ngươi xác định vững chắc không có việc gì còn không mau cảm ơn bọn họ hai vị cảm ơn cảm ơn cảm ơn mấy vị đại nhân cái k i a đủ ba liên tục không ngừng quỳ xuống cảm tạng lục trường sinh cùng đồng phương huyền k h á t tay áo liền để hắn đem lều trại liền chuyển tại hai người bọn họ bên cạnh nhưng gặp hắn vẫn không dám lục trường sinh bởi vì cùng diệp làm ở cùng nhau không tiện đông vương huyền dứt khoát đem hắn trực tiếp mời đến doanh trướng của mình cái này đủ tam tài xem như an tâm chút chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của t ạ n tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm năm mươi ba hai trăm năm mươi ba lời nói trong đêm nam một đêm này toàn bộ nơi đóng quân không có lại xuất hiện bất cứ gì tường nào chỉ là làm kèn lệnh thổi lên thời điểm có thể rõ ràng nhìn ra những binh sĩ kia vẻ mặt đều có chút tiêu tụy dù sao ra như thế một cái không cách nào giải thích sự kiện quỵ dị tâm lại lớn cũng không có người có thể ngủ đến cái kia đủ ba canh là như thế chỉ thấy hắn chịu lấy cái mắt gấu mèo thậm chí lên ngựa đều có chút bất ổn nhưng dù sao ban ngày thế giới tươi sáng tại ánh nắng chiếu k h ắ p xuống không có cái gì yêu ma giảm q u ấ y phá cũng cho người bằng thêm không ít cảm giác an toàn kỵ binh tiểu đội hết tốc lực mà đi vốn là nếu như theo thẳng trở về bọn hắn cùng yến vương chủ lực tiến lên con đường hẳn là khoảng cách không xa vừa ban ngày thời gian đủ rồi nhưng bất đắc dĩ là bọn hắn lựa chọn cái phương hướng này vừa vặn cùng bộ đội chủ lực trong lúc đó cách một cái đầm lầy lớn trên thảo nguyên đầm lầy cũng không phải đ ù dỡn cho dù là giống lục trường sinh bọn hắn cao thủ như vậy nếu như hãm sâu đến đầm lầy trong vũng bùn cũng giữ nhiều chớ nói chi là bọn hắn những này phổ thông kỵ m i n h cho nên lượn quanh một vòng t r ò lớn quanh đi quẩn lại đến trong đêm còn khoảng cách t i ế n vương quân chủ lực hành quân tuyến đường bên trên kém hơn mấy chục dặm ngay tại chỗ hạ c h ạ y đi lưu huyền nhìn xem người kiệt sức ngựa hết hơi bộ đội chạy một ngày liền xem như người không loại ngựa cũng chạy không nổi rồi lần này nhưng không có tối hôm qua m á y mắn như vậy đã có sẵn nơi đóng quân và mỹ vị rượu sữa thì nướng mọi người chỉ có thể đâm xuống theo quân con giản dị lều trại sau đó theo trong bọc hành lý móc ra thịt khô cùng bánh khô đặt ở cái nồi bên trong lục thành canh thịt nguyên lành lướt vào thế tử điện hạ người nhìn chân trời nơi đó, có người chỉ chỉ tây bắc phương hướng vốn là mấy ngày trước đây đến ban đêm về sau trên bầu trời đều là sao l ô n đ ố m đầy trời hôm nay cũng không ngoại lệ đỉnh đầu của bọn hắn c h i ế u ứng có thể trông thấy không ít ngôi sao nhưng duy chỉ có cái hướng kia liền như giống như là bị người dùng miếng vải đen che lên toàn bộ bầu trời một vòng tất cả đều là ô ép một chút màu đen kín không kẽ hở bên kia chính là đại quân phương hướng đúng là có chút dị thường lưu huyền sắc mặt cũng âm châm xuống tuy nói bọn hắn cách đại quân còn có mấy chục dặm con đường nhưng trong này dù sao có hơn mấy chục ngàn đại quân lại thêm đến mãi không hết đội ngũ vật lương dù nói thế nào cũng sẽ làm điểm ánh sáng tiếng vang cho nên hắn lo lắng đừng lại là cái kia vu thần điện tạo ra cái gì cùng loại mây máu đại trận phiên bản yên tâm đi thế tử điện hạ có sư phụ ta bọn hắn tại vu thần điện yêu nhân nghĩ lật lên g ọ n sóng đó chẳng khác nào là đốt đèn lồng lục minh câu nói kia nói thế nào đông phương huyền ở một bên không thèm quan tâm gặm bánh thịt muốn học lục trường sinh thường nói lại đột nhiên quên mất đốt đèn lồng tiến vào nhà xí lục trường sinh cười cười đúng đúng đốt đèn lồng tiến vào nhà xí muốn chết đông p ư ơ n g huyền vỗ đùi nghĩ tới cười nói lưu huyền bị hắn như thế một chơi bùa tâm cũng buông l ò n g xuống dù sao chỉ cần qua tối nay ngày mai liền có thể cùng đại quân tụ hợp mặc kệ như thế nào đến lúc đó lại nói thế t ử điện hạ Đông p h ư ơ n g minh các người biết cái này thảo nguyên bên trên có những địa phương kia tấp nập xuất hiện quỷ quái cùng yêu mà sao lục trường sinh đem trước mặt một nồi thịt canh uống xong về sau liền chen vào nói hỏi gần nhất mặc dù hắn cách mỗi mấy ngày liền nhận lấy treo máy b a n thưởng hơn nữa mỗi ngày có thể hưởng thụ bắc cực tắm thuốc tối thể nhưng là đơn thuần dựa vào tu luyện đến tăng lên tốc độ dù sao vẫn là chậm chút mấy ngày trước đây cái kêu huyết yêu chém giết số lần cùng dương năng không kịp vào tay liền bị huyền thành đạo nhân chém giết cho nên hiện tại hắn dương năng hay là như thế chỉ có hơn ba điểm chẳng ma số lần càng là dừng lại tại xuất trinh trước đó không có chút nào biến hóa vậy cũng không thành dù sao hắn lần này tới thảo nguyên là nghĩ nhiều kiếm lời một điểm dương năng thuận tiện thêm điểm thăng cấp lục đại nhân vẫn là như thế à. chúc nên kiệt bọn hắn ở một bên nghe thấy được không khỏi c ả m khái dù sao người thường trốn tránh yêu quái còn đến không kịp đây cho dù là chơi hắn nhóm tịnh nghiệp ti người này tuyệt đại đa số cũng đều là bất đắc dĩ nào có giống lục trường sinh như vậy hứng ư thú với chủ động chém giết yêu ma cái này ta chỉ là nghe nói qua một chút tin đồn những cái kia yêu ma quỷ quái tụ tập địa phương đều là vô cùng vắng vẻ chúng ta đại tấn triều là tại rừng sâu núi thẳm mà bọn hắn thảo nguyên ngay tại những ngày địa phương lưu huyền đem bản đồ triển khai trên bản đồ này giống như là bọn hắn chủ yếu hoạt động con đường cũng có các loại lều vải cùng màu đỏ mũi tên đánh dấu mà tại hướng nơi xa những cái kia trống không một điểm chỉ có tượng chứng cho đồi núi sa mạc chập trùng địa phương lưu huyền nhưng nằm chắc đầu ngón tay gật một cái nơi đây tên là minh sa cốc cùng ma quỷ bảo nơi này không có một mặt cỏ một mảnh biển cát nhưng chính là tại đây địa phương nghe nói có một loại yêu thú thảo nguyên tên là tháp ba đức phiên dịch thành chúng ta đại tân chữ viết gọi là tham lam chi tri h thai lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút còn có danh tự như vậy ha ha ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi có thể là dịch tâm tới yêu thú này dài trôn ở dưới mặt đất to lớn vô cùng bản thân nó trấu ngưng tụ thành yêu châu nghe nói là tăng lên loại phòng ngự pháp bảo phẩm chất tuyệt hảo tài liệu mà lại nghe nói trong bụng của nó có vô số kim tệ tài bảo cho nên không ít võ giả đều muốn đi thử thời vận nhưng có thể còn sống trở về hoặc là chân chính nhìn thấy yêu thú này người ít c ô nhìn g ê m ít. Lưu u h y đến diệp cô nương đối với thảo nguyên có chút quen thuộc ta lưu huyền cười nhìn về phía diệp lam nữ tử này mặc dù trên danh nghĩa là lực sĩ nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ theo tịnh nghiệp ti bên trong có thể đến theo quân xuất trinh kém cỏi nhất cũng là trấn ma vệ thực lực mà lại nàng một cái đại cô nương nhưng cả ngày lẫn đêm cùng lục trường sinh như hình với bóng còn kém dính ở trên người lục trường sinh hai người quan hệ có thể nghĩ à nói xong câu này diệp lam mặt lạnh lấy không để ý đến hắn lưu huyền xấu hổ sờ lên cái mũi hắn mặc dù trong lòng tức giận nhưng cân nhắc đến nữ tử này là lục trường sinh người liền cũng không nhiều so đo lúc này lục trường sinh cười nói một câu điện hạ chớ trách nàng thở nhỏ lưu lạc thảo nguyên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ta chính là hiếu kỳ hỏi thăm một chút mà thôi lục trường sinh sợ hai trò chuyện tiếp số giới diệp lam tỉnh bại lộ liền chuyển hướng chủ đề bất quá hắn trong lòng nhưng để ý có thời gian thời điểm nhất định đi nhìn xem bây giờ đông phương t i ự u t i ự u thất nham huyền trướng còn tại trên người hắn đây chính là một cái phòng ngự tính pháp bảo nếu như yêu thú này thật có thể tăng lên pháp bảo phẩm chất lời nói cũng coi là trả lại cho nàng một cái nhân tình đám người lại cho chuyện một hồi thấy s á t trời đem m u ộ n liền t ắ t mất đống lửa riêng phần mình trở về doanh nghỉ ngơi một đêm này bởi vì là trở về đại bộ đội trước sau cùng một đêm như vậy cái kia h ô m qua quỷ dị việc lạ cũng chỉ có cơ hội cuối cùng này cho nên lục trường sinh liền dứt khoát cũng đến đông phương huyền cái kia phòng cùng một chỗ nhìn xem đủ ba đêm rất t i n tĩnh lục trường sinh cùng đông phương huyền một người phân thủ một bên khoanh chân ngồi nhập định tu luyện mà đủ ba tự nhiên trong bọn hắn ở giữa nằm mặc dù tinh thần đã gần như sụp đổ nhưng vẫn là tuyệt không dám ngủ đặc biệt là mắt thấy muốn giờ dần hôm qua liền là lúc này hắn gặp phải vương cường tự mình hại mình khủng bố một màn cho nên hắn càng là khẩn trương nhìn chung quanh chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của t ạ n tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm năm mươi bốn hai trăm năm mươi bốn xé xương cốt nam hai hai vị đại nhân những vật này thật có thể dò xét đến yêu ma kia sao ngươi trong tay các ngươi phủ có thể hay không cho ta mượn hai tấm đủ ba thật sự là kiềm chế khó chịu thấy lục trường sinh hai người hai mắt khép hờ cũng không biết có ngủ hay không hắn liền chỉ vào trên mặt đất cái kia tứ nghi tham q u ỷ đăng một thoại hoa thoại hỏi hh ắ c ắ c nếu như là có yêu ma tuyệt đối có thể dò xét đi ra đến nỗi nói ta phủ này cho ngươi liền làm một tờ giấy lộn đông phương huyền vui lên trong tay hắn nắm chặt là một tấm nhỏ trưởng tâm lôi phủ cùng hai tâm chính dương lôi phủ mà hắn bây giờ đón sát thủ lục dương trước tâm lôi phủ cần thiết lá bửa cũng cực kỳ c h â n quý đừng nói chuyện lập tức đến thời gian lục trường sinh nhìn lướt qua bên người để lót khắc thấp giọng nói một câu bây giờ là giờ xịu b ả y khắc cách giờ dần liền còn có một k i a thời gian cho dù là lục trường sinh bây giờ cũng không dám lãnh đạm một cái tay nhẹ nhàng an ủi tại từ điện phá ma đao vỏ bên trên một cái tay khác âm thầm trói lại một tấm b ù a vàng lúc này nếu như bây giờ có người tiến vào lều v à i lời nói đoán chừng cũng sẽ bị ba người bọn họ bây giờ cái này tạo hình bị d ọ a cho phát sợ một cái chừng chừng nhìn c h ầ m c h ầ m đỉnh đầu tiểu lam đèn mặt khác hai cái thì là trở tay chụp lấy b ù a vàng đủ ta dị chủ yếu là bây giờ không khí này quá dọa người thật giống như một đám ngay tại gấp thuận tiện mà chờ lấy nhà xí nam nhân cảm giác này chính xác rất nghẹn rất sợ để cho người ta hít thở không thông mắt thấy đã đến giờ dâu lúc này chỉ nghe thấy đủ ba bỗng nhiên mặt như xanh xám từ trên mặt đất mẻ lên mắt mở thật to lớn tiếng hô a a a a nhìn dáng vẻ của hắn giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật thế nhưng là cái này tứ nghi tham q u ỷ đăng nhưng cùng đêm qua vẫn không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí lục trường sinh c hắn í n h h cũng không có cảm thấy bất luận cái gì q u ỷ khí hắn đến cùng nhìn thấy cái gì chỉ thấy đủ tam liên lăn lẫn bỏ chạy tới đằng sau ta dùng tay chỉ định đầu hô lớn đến rồi đến rồi Yuta, yuta. lục trường sinh cùng đông phương huyền đều là du lên lập tức theo hắn ánh mắt hướng đỉnh đầu nhìn lại cái này nhìn một cái quả nhiên đỉnh lều vải trống rông xuất hiện một tấm to lớn nữ nhân mặt trắng bệnh sắc mặt trắng bệnh liền cùng vòng hoa trong tiệm người giấy không có cái cảm thay vào đó là một cái đại huyết lỗ thủng một đầu so với hắn dùng ngũ quỷ âm binh chú triệu hắn đi ra âm quỷ sứ còn dài hơn đầu lưới chi ngẩn ra đi ra giống như rắn vặn b ẹ o lên nó nhìn c h ầ m c h ầ m giống như hai cái bóng đèn lớn ánh mắt nhìn chằm chằm lục trường sinh ba người âm chầm mà cười cười mặc dù lục trường sinh trước đó đã gặp không ít quỷ quái nhưng như thế thê lương còn là lần đầu tiên thấy mấu chốt nhất là hắn bây giờ thế nhưng là lục thần cảnh người tu đạo cùng nhập mạch cảnh c õ giả đối với ngoại giới cảm giác bất kể là theo huyết khí biến hóa hay là linh khí chập trờn đều cực kỳ nhạy cảm đặc biệt là cựu hữu thông thiên đạo pháp đặc tính thế nhưng là đối với âm khí có được trời ưu hái năng lực nhận bê ta nhưng cái này không có cái cầm n ữ quỷ vậy mà liền như thế lạng yên không tiếng động xuất hiện tại đỉnh đầu quả nhiên là quỷ dị dị thường đến phía sau chúng ta đi chính dương lôi phủ đông vương huyện hiển nhiên cũng là g i ậ mình nhưng hắn lập tức kịp phản ứng giơ tay liền là một đạo lôi phủ bồ ra kia lôi giận giống như tiễn, trực tiếp ngay tại cái kia ngay người như nữ trên nổ trực ra quỷ bể đông ế n Nữ này quỷ vậy. đ phương huyền thấy một tức phụ chúng, lập tức vui mừng, lập vui đầu a n g đắc ý rào rạt ông thời đ một tiếng một cái mậu mặc dù nói chính dương lôi phủ uy lực không thể so lục dương trước tâm lôi phủ nhưng cũng là hắn chính dương tông chính tông nhất lôi pháp phủ cho dù là gặp phải lúc trước thống l ĩ n h cấp quỷ tướng quân mặc dù không cách nào phá p h ò n g nhưng cũng có thể nổ nó kêu đau đớn liên tục như thế nào cái này nhìn qua chỉ là tướng mạo hoảng sợ nhưng không có cái quỷ gì khí nữ quỷ một điểm phản ứng đều không có ha ha ha chỉ thấy nó liếm sạch phù về sau đã bay vào gian phòng nhìn qua đông phương huyền phát ra ha ha ha tiếng cười phản phát chính cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình liền chỉ hướng lục trường sinh sau lưng đủ ba đèn tới ngũ hộ điệp lãng đao lục trường sinh ngưỡ mày hắn thấy đông phương huyền p h ủ pháp mất đi hiệu lực liền cũng vô dụng trong tay mình em minh phủ dù sao mặc dù đạo pháp bất đồng nhưng nguyên lý đều là giống nhau dùng linh lực công kích hắn đem lôi khí bao trùm quanh thân về sau liền kích thích toàn thân huyết khí đối diện liền hướng vậy không có cái cảm nữ quỷ chém tới theo lý tới nói người huyết khí đặc biệt là loại này do võ giả nội khí chỗ khuấy động lên cường thịnh huyết khí vậy đối với bất luận cái gì tà ma tới nói đều như là đông tuyết gặp nắng ấm là trí mạng tổn thương nhưng vừa vặn cái kia một màn kinh người lại là lại một lần nữa xuất hiện chỉ thấy lục trường sinh tử điện phá ma đao chem chúng nữ quỷ đầu phản phất như là chém vào trong không khí trực tiếp xuyên qua lăng lệ lưỡi đao đem lều vải trực tiếp một phân thành hai đ ặ t ở bên ngoài đồ quân nhu cũng bị trực tiếp chém thành mảnh vỡ lốp ba lốp bốp giải rác đ ầ y đất cũng vô hiệu rồi hả lục trường sinh kinh hãi mà bởi vì thân thể c n tính cái tia nữ quỷ đầu giờ phút này liền cách hắn chỉ có không đến ba tấc khoảng cách nặng cái k i a đỏ tươi khủng bố đầu lưỡi dài cơ hồ liền g á n lục trường sinh mặt mà bên kia đông phương huyền thấy thế cũng kích thích cung tính chỉ thấy hắn hô to năm đinh năm giáp chính dương ngôi phủ lao tử cũng không tin hơn mười chương bất đồng phục ộ n g lại cũng đối ngươi không có hiệu quả liên tiếp g chỉ nghe hắn những cái kia phủ bành bành bành liên tục vang lên tốt vài tiếng về sau lôi đình uy lực nổ tung thậm chí lục trường sinh cũng bị luồng khí kia thổi lui mấy bước cũng may cái kia nữ quỷ cũng bị chấn tung bay nhưng chịu mười mấy tấm lôi phủ nó dĩ nhiên đã không có bất kỳ cái gì chuyện chỉ thấy nó đem đầu l ô i run lên nhưng cái kia phủ liền toàn bộ hóa thành đèn xám t r ư ớ c mang đủ ba chạy mau lục trường sinh gặp bọn họ hai người thủ đoạn công kích cùng nhau mất đi hiệu lực lập tức kịp phản ứng nhưng cho dù là hắn dùng da kinh lôi bộ tốc độ nhưng vẫn là không có cái kia nữ quỷ đầu đũ hồn phải nhanh cơ hồ là trong nháy mắt cái kia nữ quỷ đầu li chỉ thấy đủ ba giờ phút này hoảng sợ cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất hoảng sợ há hốc mồm ngươi ngươi ngươi không muốn qua hắc hắc hắn nói chỗ này đ ố n g nhiên liền dừng lại sau đó liền bắt đầu n ở nụ cười nghe vào là quỷ dị như vậy lập tức chỉ thấy đủ ba đột nhiên giơ lên tay phải tiến vào trong miệng một cái liền đem đầu lưỡi của mình cho t ú n đi ra lập tức máu liền từ trong miệng hắn phút tới thế nhưng là vấn đề này vẫn còn chưa xong miệng đầy máu tươi đủ ba vậy mà lại đối lục trường sinh hai người n ở nụ cười về sau đem trong tay cầm trùy thủ ra sau đó đem hai cánh tay đưa tới trong miệng nắm lấy phía dưới răng dùng sức hướng xuống dắt lấy chỉ thấy hắn dùng sức hướng xuống lôi kéo c ầ m của mình chậm rãi miệng bắt đầu nứt ra kết nối hàm dưới xương cốt bắt đầu cạ cạ thẻ vằn dội nhìn hắn động tắc không chút do dự trộm tựa như vậy căn bản không phải miệng của hắn liền theo bẻ t ư ơ n g xương cốt giống như m á u không ngừng chạy xuống nhuộm đỏ nửa người trên của hắn chỉ nghe cách tư một tiếng hắn vậy mà đem c ầ m của mình cho tươi sống xé xuống chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vợ nở một chương hai trăm năm mươi lăm hai trăm năm mươi lăm đến phiên ta rồi hả nam lúc này trong nơi đóng quân để phòng, tiếng còi cũng liên tiếp lưu huyền đám người vốn là giữ nguyên áo mà ngủ phản ứng hết sức nhanh chóng liền chạy tới lục trường sinh bọn hắn bên này lều trại có thể đợi đến bọn hắn chạy đến thời điểm cũng chỉ gặp được vậy không có c ầ m đủ bà tướng chết vô cùng thê thảm ngã vào trong vũng máu mà lục trường sinh cùng đồng phương huyền hai người liền ngơ ngác đứng ở thi thể của hắn trước mặt cái này ủy kia quái mạnh như thế sao vậy mà có thể tại hai vị ngay dưới mắt giết cái này đủ b à đông phương minh ngươi không sao chứ lưu huyền vội hỏi lục trường sinh cùng đồng phương huyền thực lực hắn là rõ ràng có thể nói tại đây trong quân ngoại trừ chính dương tông mấy cái kia lao đạo cùng với phụ vương hắn dưới chướng mấy đại tướng bên ngoài. không có người so với bọn hắn hai cái càng mạnh coi như liền hai người bọn họ đều không thể bảo vệ cái này đủ ba làm sao có thể làm sao có thể đông phương huyền không có trả lời hắn chỉ là không dám tin nhìn xem cái k i a một chỗ lôi phủ cho tàn tự lẩm bẩm lục trường sinh lắc đầu trầm giọng nói với lưu huyền đông phương h u y n không có việc gì hắn chỉ là nhất thời khó mà tiếp nhận hắn lôi phủ đối với nữ quỷ mất đi hiệu lực thôi lôi phủ mất đi hiệu lực không riêng gì lưu huyền chạy tới g i a m sát vệ trúc nên kiệt mấy người cũng kinh ngạc lên tiếng lôi phủ thế nhưng là công nhận đối với yêu ma quỷ quái một loại tà ma hiệu quả nhất sát thương phủ pháp nếu như ngay cả chính dương lôi phủ đều mất đi hiệu lực lời nói quỷ k i a quái nên mạnh bao nhiêu à không riêng gì hắn lôi phủ mất đi hiệu lực thậm chí ta tam t i ê n lôi thể công nội khí cũng vô hiệu vừa rồi tập kích chúng ta là một cái không có cảm đầu to nữ quỷ có thể mục tiêu của nó tựa hồ chỉ là đủ ba nó thao túng đủ ba làm ra như thế tự mình hại mình hành vi về sau liền biến mất mất tích lục trường sinh chậm rãi giải, giải thích chỉ có điều hắn nhìn qua bình tĩnh nhưng trong lòng cũng rung động việc này dù sao đến quá kỳ quặc quá quỷ dị thậm chí sau cùng cái này đầu to nữ quỷ là như thế nào biến mất hắn cũng không có cách nào phát giác được mảy may nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ cái này liền lại là một cọc trong quân n g h i án thật chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao chúng ta dựa vào nhiều người đem huyết khí tụ hợp cùng một chỗ như thế nào lưu huyền n g h e xong nhữ mày hỏi lục trường sinh l ắ t đầu mặc dù không muốn đ ả kích ý chí của hắn nhưng cái này không có cái c ầ m nữ quỷ rất rõ ràng liền đau thương bất nhập khó chơi chính mình vừa rồi cường thịnh như vậy huyết khí đều đối với nó không có hiệu quả thì càng đừng đề cập những này phổ thông quân sĩ các loại chờ chút lục hình ngươi phía sau ngươi lúc này c h ỉ thấy t r ú c nên kiệt bỗng nhiên hoảng sợ gào thét một tiếng đám người lúc này mới hướng lục trường sinh sau lưng nhìn lại một màn kinh khủng xuất hiện lần nữa c h ỉ thấy ngay tại lục trường sinh phía sau áo khoác bên trên vậy mà cũng cùng tối hôm qua đủ ba xuất hiện một cái to lớn chữ bằng máu chỉ có điều đủ ba là hai mà lục trường sinh thì là cái ba chữ đám người một cái t r ờ mặc điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết điều này đại biểu lục trường sinh rất có thể liền là đêm hai người bị hại mà bọn hắn nhưng đối với cái này không có chút nào một chút biện pháp hành quân gấp mười lăm phút thu thập chuẩn bị sau nửa canh giờ hết tốc lực hướng trung quân phương hướng tụ hợp lưu huyền quyết định thật nhanh lập tức ra lệnh trong đêm nổ trại rời đi thế tử đ i ệ n hạ không cần gấp gáp như vậy đi lục trường sinh trong lòng vốn là cũng có mấy phần nặng nề nhưng thấy lưu huyền như thế liền không khỏi cười nói chỉ là lưu huyền nhưng lắc đầu nói lục huynh không cần nói nhiều mặc dù ta là thế tử nhưng ngươi ta cùng đông phương huynh nhưng lấy huynh đệ tưng giao mặc dù vật kia chỉ là nửa đem đi ra hạ người nhưng sớm một, chút trở lại quân nơi đó, sớm một chút cũng có bảo hộ ta cũng có thể an tâm đúng vậy a mẹ nó trở về để sư phụ nhìn xem đây rốt cuộc là thứ quỷ gì tối nay thật sự là quá hát luồng lục huyền ngươi yên tâm đêm mai ta đông phương huyền liền là liệu mạng cũng bảo vệ ngươi đông phương huyền lúc này cuối cùng từ tiêu cực trong cảm xúc lấy lại tinh thần một mặt không căm lòng reo lên lục trường sinh cười cười hắn thấy lưu huyền một bộ khẩn trương quan tâm bộ dáng mặc dù biết hắn mới đầu cùng mình h u y n h đệ tương giao chỉ là vì thực lực của mình muốn lôi kéo chính mình để cho hắn sử dụng nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút động dùng thế là liền cũng tùy theo hắn mà đi lại quét mắt hai mắt ở trên mặt đất tướng chết thê thảm đủ ba về sau đám người liền cũng vội vàng tàn đi r i ê n g phần mình chuẩn bị bọc hành lý đi đường suốt đêm người trở lại khả năng này liền là trên người n g ư ơ i n g u y ê n rủa bộc phát lục trường sinh tiến lều vải muốn đem trên người cái kêu huyết bảo khởi thật không nghĩ đến diệp lam liền đứng ở lều vải miệng nhìn thấy hắn về sau liền lạnh lùng nói quả nhiên là nguyên rủa a lục trường sinh cũng không có bao nhiêu kinh ngạc dù sao loại cảm giác này kỳ thật sớm tại ma quỷ bảo nhìn thấy cái kêu huyết yêu thời điểm liền đã có cảm giác h ị u có thể để hắn không hiểu là rõ ràng là xuống cho hắn n g u y ề n rủa lại vì cái gì không có trực tiếp ứng nghiệm ở trên người hắn mà là trước tìm được cái này cái này phổ thông quân s người còn không hiểu rõ a nguyên r ù a nhưng khác biệt cho các ngươi phép thuật như vậy thẳng tới thẳng lui thông thường mà nói nguyên r ù a đều là một đoạn tối nghĩa lời nói cho dù là có tính nhắm vào người nào đó thế nhưng muốn đem liên tiếp mắt xích chú ngữ đều ứng nghiệm về sau tài năng đến phiên hắn mà hết sức hiển nhiên bây giờ sẽ đến lượt ngươi diệp lam trầm d ã i nói nếu như ta nếu như bị nguyên r ù a giết chết ngươi sẽ như thế nào lục trường sinh n h u mày nhìn về phía nàng diệp lam không nói chuyện nhưng trên mặt biểu lộ nhưng nói cho lục trường sinh tâm ý của nàng cũng là mặc dù bọn hắn sớm chịu ở chúng thậm chí ngay cả đi ngủ đều nhưng hai người quan hệ như n g một mực có chút xấu hổ đặc biệt là tiến vào thảo nguyên đến nay diệp lam cùng hắn trao đổi càng là càng ngày càng ít thậm chí thật dài rơi vào trong t r ầ m mặc bất quá lục trường sinh cũng là không quan trọng đối với đêm mai nguy hiểm hắn không tin bằng vào chính mình cái này một thân thực lực có thể bị cái kia nguyền rủa cứ như vậy tùy tiện giết chết chi? hắn ú n g chi? h nhìn một chút hệ thống không gian tồn chữ cái kia một cái màu vàng tiểu đáng dược đây là chính dương tông tông chủ ban tặng nói là tại nguyền rủa bộc phát thời điểm ăn vào có thể bảo vệ một mạng cùng lắm thì đến lúc đó liền ăn vào thuốc này bây giờ mấu chốc nhất hay là như thế nào đem nguyền rủa triệt để phá giải đây là lục trường sinh tạm thời nghị không ra bất quá không nghĩ ra chuyện bây giờ xoắn suýt phiền não cũng vô dụng lục trường sinh nhanh chóng đem lều vải thu thập c h ì n h tề sau đó cả đám t r ờ liền cưỡi lên ngựa vội vã về phía chân trời một màn kia vừa mới sáng lên màu trắng bạc phương hướng tiến đến cùng lúc đó một trăm dặm bên ngoài đan hạc thảo nguyên tiến vương phái đi ra đếm trước đường mũi tại hôm nay cuối cùng cũng gặp phải một cái cực mạnh trở ngại vừa mới tiến vào đan hạc thảo nguyên mới đầu chỉ thấy đầy trời giống như tấm màn đen trụt xuống ngay tại trong lúc nghi ngờ không có hơn p â n nửa thượng cái kia tấm màn đen liền đã bao phủ、tới. cho đến lúc này mọi người mới hiểu được cái này đen nghịt là vật gì là châu chấu nhưng đây cũng không phải là phổ thông ruộng bên trong châu chấu cái này côn trùng cái đầu khoảng chừng người nằm đấm t h u đen chi đoạn bên trên treo sắc bén gai ngược rác hút sắc bén hai mắt đỏ tươi một cái hai con hoặc là không có gì nhưng mấy trăm con đồng thời c u ố n tại trên người một người lập tức liền cắn ra thịt mục nát thê thảm liên tục chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng t ủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm năm mươi sáu hai trăm năm mươi sáu bại lộ nam đan h ạ thảo nguyên thảo nguyên bách tộc liên quân nơi đóng quân chỉ thấy tại đỉnh đầu đỉnh t e o sói trắng gấu đen các loại tộc đàn ký hiệu màu trắng lều vải giống như là sóng biển nối thành một mảnh ở trong đó có mấy đỉnh toàn thân đen nhánh lều vải hết sức đáng chú ý cái này màu đen lều vải vị trí dài đất trung tâm theo lý tới nói hẳn là ít nhất là cái nào đó tộc tộc trưởng tài năng lốc khu vực hạch tâm có thể tại lều vải nơi cửa nhưng không có một người trấn dữ thậm chí ngay cả những ngày kia không sợ không sợ đất thảo nguyên hán tử đi ngang qua lúc đều sẽ tận lực thả nhẹ bước chân vô cùng cẩn thận chủ tế đại nhân thực lực của ngài thật sự là để chúng ta kinh phục có những ngày châu chấu đại quân lại thêm chúng ta dưới tay những cái kia anh dũng thiện chiến nam n h ư tốt thì đã đủ đem những n à y người đại tấn đánh cho hoa rơi nước chạy nhìn cái kia diệp một hãn còn có lời gì nói đỉnh đầu màu đen trong lều vải chỉ thấy cái kia tự xưng là vu a hoàng chủ tế lao nhân chính khoanh chân phiêu phủ ở giữa không trùng hắn mặt mũi dàn mua bên trên những cái kia màu xanh lá hoa văn giờ phút này toàn bộ lóe lên xanh mơn mận ánh sáng trong tay h ă n c ầ m chính là một khối phản g phất hổ phách trong suốt màu xanh lá tầm đá bên trong tựa hồ có không ít châu chấu tại màu xanh lá chất nhầy bên trong lăn lộn g i r u ộ từng đạo khí lưu màu xanh lục từ nơi này trôi hướng chân trời phía chân trời liền trống giống tràn vào lượng lớn châu chấu hơn nữa nhìn điệu bộ này còn càng ngày càng nhiều mà trước mặt hắn lễ độ cung kính đứng đấy chính là cái tiêm mù một con mắt t ắ c luân tộc tộc trưởng cùng cái tiêm mùa hè lớn cũng bọc lấy ra dê áo đông đổ lan tộc trưởng chỉ thấy hắn giờ phút này đã đem áo đông thời nhưng khủng bố là cả người hắn trên người vậy mà đã sớm mục nát không còn hình dáng cũng không thể xưng là da bọc xương chỉ có thể nói là màu đen thịt nháo miễn cưỡng treo ở xương cốt bên trên đặc biệt là cái cằm của hắn vậy mà cũng không có hắn ánh mắt đờ đẫn thượng như là khôi lỗi lẳng lặng đứng ở đó nếu như giờ phút này nếu là diệp một hãn đi vào lời nói liền sẽ rõ ràng c h ắ c không được đem trước mấy đại tộc n h ấ t tay bỏ phiếu thời điểm lão gia hỏa này không có tiếp tục bảo trì trung lập ba phải nguyên lai đã là bị vu thần điện người xem như khôi lỗi không chế chủ tế đại nhân bằng không chúng ta dứt khoát lần này thừa dịp loạn liền đem cái kia không mở mắt diệp một hãn trực tiếp tắc luân tộc tộc trưởng thấy chủ tế đối với hắn vừa mới thổi phồng không có trả lời liền lại tiếp tục nói đồng thời trên mặt lóe qua một tia sắc khí ở trên cổ khoa tay một động tác lúc này cái kia vu hoàng chủ tế cuối cùng mở mắt ra Hắn lạnh lùng nhìn lùng luân trưởng l tắc tộc tộc i ế mười mắt, hắn thế、nào? giết chết nói, nào, n g để ơ i trở thành n g ư đứng đ tộc tộc mấy năm qua trong lòng của hắn không có một khát chịu phụ qua nhưng mặc dù hắn liền l à i ôm ý nghĩ này nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nằm sấp dưới thân thể run rẩy nói ra không dám Ta tác lúc u vu trung hầu, sau. vu trung â nhân bây n vĩnh viễn thần thành nhất người Đứng lên、đi. Người đối với thần điện trung thành, về với hay h đại giờ, đi. đối là là là mặc c kệ n nhìn ở trong g ta mắt, đều ở h h ỉ có điều diệp một này giữ dụng, chúng giúp người lại, thời thời điểm, điện nhiên hữu tạm ta thần tự một tay. chờ h còn đến vu Vu sẽ o n nói. n g chủ Lúc thu hồi khí thế, tế từ tốt à hắn liều vải rèm cũng bị sốc lên chỉ thấy chính là một mực mang theo mặt nạ thánh tử cùng cái k i a mặt trắng tiểu sinh vu hoàng chủ tế liền đối với tác luân tộc t r ư ở n g khoát tay á o tác luân tộc trường liền không lời cáo lui đợi đến hắn vừa đi cũng chỉ thấy mới vừa rồi còn một bộ cao cao tại thượng vu hoàng chủ tế thoáng cái đem pháp lực thu hồi sau đó một mực cung k í n h đối với cái kia mặt trắng tiểu sinh túi người trào ha ha chủ tế đại nhân không cần như thế ta cũng chỉ là hữu thánh đại nhân thủ hạ làm việc thôi tiểu tử kia thế nào ngươi nguyền rủa có hiệu lực sao mặt trắng tiểu sinh đem dùng để che nắng dù thu hồi sau đó nắm một n g ụ n nô nông mềm giọng nói hết sức hiển nhiên trên thảo nguyên liệt dương cùng gió lớn để làn da mềm mại hắn hết sức không t h í c ứng bẩm bẩm tàng chân nhân làm hắn nhìn thấy vu thần đại nhân phân thân thời điểm cái này tam tử liễm hồn chi chú cũng đã xuất phát bây giờ hai cái đã linh nghiệm tiếp xuống chính là hắn vu hoàng chủ tế cung kính nói nhưng hắn cũng không hiểu cao cao tại thượng h ấ t điện đặc biệt là h ư u thánh đại nhân làm sao sẽ đối với h i ế n vương trong đại quân một cái tiểu tốt như thế cảm thấy hứng thú thế là hắn liền t h a m dò hỏi thật người thật tiểu t ử này đến cùng là tiểu t ử này thật không đơn giản bằng không cũng sẽ không để nhà ta cái này thật xa đi tới các ngươi cái chỗ chết tiền này gặp phơi gió phơi nắng nỗi khổ đâu cái kêu mặt trắng tiểu sinh có chút lười biếng ngồi dựa vào chủ vị o á n trách một câu về sau mới tiếp tục nói đã ngươi đã tiến vào hát điện vậy liền nói cho ngươi chút cũng không sao hữu thánh đại nhân dùng ba mươi sáu thiên nhãn bản đã tính toán một chút hh ắ c ắ c người đoán làm gì cái kia lăng thiên các các chủ dương n h i ệ t vậy mà còn sống chỉ có điều bởi vì thiên nhãn bản bây giờ còn chưa có hoàn toàn chữa trị cho nên chỉ có thể dò xét ra cái đại khái phương vị ngay tại triều tấn phương bắc nơi đó cái này phạm vi này cũng quá rộng xin hỏi các ngài lại là như thế nào định vị đến tiểu tử này vu hoàng chủ tế lại hỏi nhưng chỉ thấy cái kia mặt trắng tiểu sinh một bộ nhìn thẳng nước mặt nói ra chúng ta sớm tại bắc hà phủ thời điểm liền phái đi ra người điều tra qua tiểu tử này lúc ấy còn tại quân chức trường học võ u đọc sách ra hết danh tiếng mặc dù thực lực của hắn thấp kém nhưng bây giờ hắc điện chính là lúc dùng người cho nên hắn cũng liền đặc biệt trở thành hắc điện siêu hồn sứ mà về sau hắn cũng nghe nói ngũ thu chân nhân sinh hỏa chiến quân đông hải phật i a ba vị đại nhân quang vinh chiến tích cái tia trần tam bình tại nam dương chấn ngẩn ngơ liền là mấy chục năm lại thêm hữu thánh đại nhân suy tính cùng tiểu tử này cũng xuất thân từ nam dương chấn cái này trùng điệp dấu hiệu chồng chất lên nhau cũng quá mức tại trùng hợp mà nhiều như vậy trùng hợp chồng chất lên nhau thường thường liền là có vấn đề chi tiết cái kêu lao bất tử trần tam bình vừa thối lại b v ớ g b ì n h hết lần này tới lần khác lần này ngũ thú chân nhân lại không có đem hắn hồn phách toàn bộ lục soát toàn bộ căn bản theo hồn phách của hắn bên trong không lục ra được vật hữu dụng bằng không cũng không cần như thế phí sức rồi mặt trắng tiểu sinh cảm thán nhưng bây giờ cũng không có gì nhiều nhất liền là lãng phí chút thời gian của hắn thôi nếu như cái này lục trường sinh liền tùy tiện chết tại vu hoàng chủ tế nguyền rủa bên trong nói rõ cũng liền không gì hơn cái này hắn đi thẳng về báo cáo kết quả là được. Mà nam ế u như hắn không c trời mới tờ mờ sáng lưu huyền dẫn theo cái tiêm một chi ngàn người kỵ binh đội ngũ cuối cùng cùng yến vương đại quân tụ hợp còn không có tiến vào doanh liền đặt được ngoài doanh trại cái t i a m một mảnh trồng chất như núi mục nát tử thi thi thể này bên trên đều treo đại tấn t r i ề u binh sĩ áo giáp cơ hội không có một cái tứ chi là hoàn chỉnh không phải mục nát chỉ còn lại nửa bộ bạch quất liền là chỉ còn lại một bãi thịt não chuyện gì xảy ra là cùng người trong thảo nguyên chủ lực quyết c h i ế n sao lưu huyền tiện tay kéo qua đến một tên quân sĩ bởi vì trắng đêm đi đường trong ánh mắt của hắn có chút máu đỏ kia giờ phút này lớn tiếng như thế gầm rú cái kia quân sĩ lập tức bị hủ chân đều mềm lún run rẩy nói không không phải là là những vật kia cái kia quân sĩ tay chỉ, chỉ trong danh đám người lúc này mới phát hiện đại khái cách mỗi mười mấy bước liền có mấy cái dùng vải trắng che mặt quân sĩ chỉ thấy bọn họ đốt lên đống lửa sau đó liền đem một giỏ giỏ châu chấu ném vào trong đống lửa thứ tư cái này châu chấu bị nướng cháy đen toát ra lại là từng sợi khói xanh lưu huyền đi qua thuận tay cầm lên một cái quả nhiên phát hiện cái này châu chấu cùng phổ thông cực kỳ bất đồng đang muốn mở miệng hỏi thăm bên hưng kiếp nhưng chỉ thấy lạc đại thiên vừa mang theo dưới tay hắn huynh đệ tuần song danh o nhìn thấy lưu huyền về sau liền chạy đến nói hay là ta theo thế tử điện hạ nói đi lục huynh các ngươi cũng tại bọn này thảo nguyên m ọ i d ợ bọn hắn đại doanh liền chú đóng ở sông đối diện hắn còn chỉ chỉ phía tây quả nhiên tại sông cái tiêu mặt là liên tiếp phiến màu trắng lều vải lạc đại thiên có chút giận dữ tiếp tục nói nếu như muốn là cùng chúng ta đau thật thương thật làm mặc dù bọn hắn cùng tiễn rất lợi hại nhưng chúng ta bộ binh cũng không phải ăn chay nhưng người nào từng m u ố n hôm qua đại quân chúng ta còn chưa tới mấy trước đường mũi khiển trách kỵ liền tan tác trở lại bọn hắn gặp phải không phải người trong thảo nguyên mà là những này máu tanh châu chấu thiên phong tồn thất nặng n ề phiền t o á i nhất là căn cứ theo quân dược sư nói cái này châu chấu còn man thế tử điện hạ hay là rời xa một chút chờ đốt sạch sẽ cho thỏa đáng chờ hắn dứt lời lưu huyền cùng lục trường sinh đám người lúc này mới chợ hiểu rõ ràng nguyên lai、like、hôm qua bọn hắn nhìn thấy ngày đó bên cạnh tấm màn đen cũng không phải là cái gì mây đen mà là phô thiên cái đ ị a máu hoàng lục hinh trong quân xảy ra chuyện lớn như vậy ta muốn trước đi tìm phụ vương một chuyến ngươi trước tiên mình đi tìm chính dương tông mấy vị sư tôn về sau ta lại tới tìm ngươi lưu huyền thanh âm có chút chìm hắn cũng không nghĩ tới lần này xuất trình thảo nguyên vậy mà xuất hiện nhiều như vậy chuyện quỷ dị lục trường sinh gật đầu nói tự nhiên thế tử điện hạ đi trước bận bịu chính sự đi. cái này nguyền rủa ta có thể giải quyết nói xong đám người liền riêng phần mình rời đi lạc đại thiên vừa nghe lục trường sinh bị cái gì nguyền rủa liền cũng quan tâm theo tới đông đả thính tây đả thính lục trường sinh tự nhiên mặc kệ hắn chúc nên kiệt nhưng đem hai ngày này trong đêm chuyện phát sinh nói sinh động như thật biết bao làm người ta sợ hãi rất nhanh bọn hắn liền đến huyền thành đạo nhân trước trướng đông vương huyền đi vào thông báo một tiếng mấy người liền đi vào trong lều vải cái tia thanh n ư u đạo nhân cùng liễu tâm nguyện cũng tại bọn hắn tựa hồ là đang thương lượng đối phó cái k i a máu hoàng đối sách nhìn thấy lục trường sinh sau khi đi vào liền hướng hắn quê quê Bởi vì lần trước cộng trước đương ồ n lẹn vào quỷ bào vai chiến、đấu. Huyền Thành đạo Nhân bây giờ cùng g giờ Lục vào vai bào Đạo ma quỷ đấu, bây kề t r ờ n Sinh quan hệ, ngoại trừ không ngoài g sư hệ, trừ có ở bề nhiên lục trường sinh cũng là trong cửa chính dương các làm luận cấp bậc cũng không thấp chỉ thấy huyền thành đạo nhân c ư ờ i hỏi lục tiểu hữu nhưng có chuyện gì a lão phu mấy cái thế nhưng là vì máu này hoàng việc bận đ i ệ u sức đầu mẹ chán huyền thành đạo trưởng nhưng có đối sách lục trường sinh cởi hỏi hắn ngược lại không có nói thẳng ra nguyền r ủ chuyện chỉ thấy huyền thành đạo nhân sờ lên râu dài tiếc nối thở dài một hơi nói máu này hoàng vũ thuật phá giải đi kỳ thật không khó bày ra cái này vu thuật thực lực của người kia mặc dù so ma quỷ bảo những cái kia mặc áo bào đỏ tà tu mạnh hơn nhưng cũng không cao hơn ngự a vật cảnh nếu không phải là ta nuốt gió â m pháp bảo tạm thời không thể dùng thanh n h u sư đệ cùng liêu sư mọi đạo pháp đều là phạm vi nhỏ sát thương phá hắn cái này vu thuật dễ như t r ở bàn tay bất quá chúng ta bây giờ cũng tìm tới biện pháp không cần hai ngày nhất định có thể để cái này châu chấu tan thành mấy khói mấy vị đạo trưởng đạo thuật huyền diệu chỉ cần ra tay nhất định có thể để cái kia tà ma ngoại đạo chịu không nổi lục trường sinh thấy huyền thành đạo nhân cười vô cùng tự tin liền cũng không có hỏi nhiều nữa có thể đông phương huyền nhưng hắn một bộ không nhanh không chậm bộ dáng nhịn không được lớn tiếng nói với huyền thành đạo nhân sư phụ lần này đ ồ nhi có thể đoán được một cái khó giải quyết chuyện chúng ta chính dương tông lôi phủ mất đi hiệu lực đông phương minh có phiền thức lôi phủ mất đi hiệu lực người không nên g ấ p g áp từng chút từng chút đem chuyện nói rõ ràng huyền thành đạo nhân n g ớ n mày trên mặt lập tức trời trong xanh chuyển nhiều mây thế là là đông phương huyền liền đem hai ngày này ban đêm chuyện đã xảy ra từ đầu trí cuối nói một lần đặc biệt là hắn lôi phủ cùng lục trưởng sinh nội khí cùng nhau mất đi hiệu lực càng là trọng điểm miêu tả dọc theo con đường này đến hắn đều muốn bị việc này tra tấn đều muốn bản t huyền â n nghi. hoài h thành đạo nhân ba người l ặ n g lặng nghe xong suy nghĩ một chút sau khi chỉ thấy bọn họ ba người liếp nhau một cái huyền thành đạo nhân nhìn xem lục trường sinh mới c h ậ m rãi nói ra trách không được trách không được nha thế nào huyền thành đạo trưởng nhưng có giải pháp lục trường sinh gặp hắn biểu lộ không đúng liền hỏi ta nói là trách không được ban đầu ở trong tông thời điểm thậm chí tông chủ đều không thể xác định ngươi cái này nguyền rủa là cái gì nguyên lai là như thế à huyền thành đạo nhân cảm khả nói căn cứ sự miêu tả của ngươi chúng ta tài năng xác định cái này nguyền r ủ nên gọi là tam tử liễm hồn chi trú tại sao Như đây là chỉ thấy huyền thành đạo nhân biểu lộ ngưng trọng nói cái gọi là ba chết thu lại hồn chi thuật là một môn thu lại nhân hồn phách mà thu thập bàn khí chi thuật mà kỳ lạ là chi cho nên chúng ta có thể biết là bởi vì cái này chú pháp nguyên hình là xuất từ chính phái điện tịch tam thanh phủ chú bên trong đây cũng là tam thanh phủ chú bên trong một cái duy nhất hại người chi pháp cái gì chính phái trong điện tịch cũng có như thế hại người chi pháp tất cả mọi người có chút sợ ngây người huyền thành đạo nhân trầm mặc một hồi về sau mới tiếp tục nói ra ba chết thu lại hồn chi thuật tồn tại cái gọi là phù chú chi thuật đều thuộc về kiếm hai lưỡi có một lợi tất có một thói xấu nhân quỷ cũng là như thế có tốt quỷ cũng có kẻ xấu cái này ba chết thu lại hồn chi thuật vốn là phát minh tam thanh phủ chú người kia truyền thừa trừng trị những cái kia cực các chi nhân phù chú chi pháp hán độ khó cực cao mà hắn cực kỳ tàn nhẫn về sau không biết thế nào liền truyền đến trên thảo nguyên bị vu sư cải thành nguyền rủa chi pháp cái gọi là ba chết chính là ba loại kiểu chết khẩu quyết theo thứ tự là nửa đêm tàng nhận nhất định tổn thương hắn thân phía sau lưng dựa vào tường tất thấy diêm vương rơi dây thừng đủ lông mày hẳn phải chết không nghi ngờ cái này ba câu khẩu quyết phân biệt đại biểu ba loại quỷ dị đột tử cái kia cái thứ nhất quân sĩ dùng đao nhỏ cắt đứt cổ của mình chính chiếu nửa đêm tàng nhận nhất định tổn thương hắn thân câu này mà phía sau lưng dựa vào tường tất thấy diêm vương thì là đem qua dựa vào lều vải đủ ba kiểu chết đến nỗi đến phiên lục trường sinh thì liền là câu kia rơi dây thừng đủ lông mày hẳn phải chết không nghi ngờ hẳn phải chết không nghi ngờ chuyện được đăng bởi hì không cao nhân nam tam tử l i ế m hồn c h i chú nắm giữ hai cái đặc điểm một cái là cực kỳ ẩn nấp bởi vì hắn mới đầu tác dụng cũng không phải là lục t r ư ở n g sinh đây cũng là vì cái gì tại chính dương tông lúc cho dù lấy chính dương tông chủ cái kia siêu phàm thực lực cũng chỉ có thể nhìn ra lục t r ư ở n g sinh bị nguyền rủa chỗ quái nhiễu nhưng lại không thể xác định chính là cái này thuật một cái khác l i ê n như là cái này chú ngữ bên trên giải thích không hay hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù là thực lực của ngươi mạnh hơn đạo pháp lại tinh xảo cái này nguyền rủa lực lượng liền có chút cùng loại đối với thiên địa nổi lên thiên địa lợi thể chỉ cần cảnh giới của ngươi không có đến cái kia nhân tiên cảnh lĩnh ngộ nghìn vạn đạo pháp đến thiên địa tạo hóa liền cơ hồ không có cách nào ngăn cản tựa như là cái kia đầu to nữ quỷ mặc dù nhìn lại giống như là quỷ nhưng kỳ thật cũng không phải là quỷ cũng không phải yêu ma mà là giữa thiên địa phụ năng lượng một loại tập hợp có chút cùng loại với huyền bí chân lý tồn tại đồ vật đây cũng chính là vì cái gì lục trường sinh cùng đông phương huyền vô luận như thế nào dùng nhận đêm qua đều không có cách nào đối với cái kia nữ quỷ đầu tạo thành tổn thương nguyên nhân lục tiểu hữu xin lỗi cho nên cho dù là ta cũng không có biện pháp giút đến ngươi cái gì huyền thành đạo nhân dứt lời trên mặt hơi có chút không có ý tứ không sao huyền thành đạo trưởng tối thiểu ta cũng biết thứ này đến cùng là cái gì ta tin tưởng trên thế giới này không có cái gì là tuyệt đối lục trường sinh thản như nói n mặc dù hắn vừa mới bắt đầu nghe thấy huyền thành đạo nhân nói như vậy trong lòng cũng có chút mê mang nhưng rất nhanh liền tỉnh lại tinh thần không có chuyện gì là tuyệt đối chỉ cần phát sinh liền tất nhiên có biện pháp giải quyết chẳng qua là còn không có tìm tới thôi không sai huyền thành đạo nhân lời nói x o y chuyển cũng cười lên mọi thứ có âm dương hai mặt cái này nguyền r ủ mặc dù ác độc lại cực kỳ khó chơi có thể chỉ cần tìm được thời cơ phá giải nó cũng tại tắt trong lúc đó mà cái này thời cơ liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc ở nhìn ta a huyền thành đạo trưởng còn xin chỉ rõ lục trường sinh ánh mắt sáng lên đồng thời tâm lý âm thầm chửi bậy cái này huyền thành đạo nhân đến lúc nào rồi nói chuyện còn lớn hơn thở dốc liền không thể vừa mới một mạch toàn bộ nói xong sao, sao cái này thời cơ nha ngay tại chúng ta muốn đi cứu người kia trên người ha ha việc này dính đến bí mật thế tử điện hạ cũng tới một hồi để hắn cùng ngươi nói à, lại là người kia lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút quả nhiên lập tức liền chỉ thấy thế tử lưu huyền cao giọng thông báo một tiếng về sau liền cũng vội vã đi vào lều vải nhìn thấy tất cả mọi người tại hắn đầu tiên là nhữ mày để chúc nên kiệt bọn hắn cùng lạc đại thiên lui xuống trước đi về sau mới mở miệng hỏi huyền thanh đạo trưởng lục minh không có sao chứ việc này một lời khó nói hết muốn giải trừ trên người hắn nguyên rửa bây giờ nghĩ nhất định chỉ có người kia có thể làm được việc này dính đến hoàng gia thể diện hay là ngươi nói với hắn đi huyền thanh đạo nhân cười nói lưu huyền gật gật đầu lại mời thanh lưu đạo nhân bố trí một đạo màu xanh lá phát trận ngăn cách cái này lều vải cùng ngoại giới thanh em cùng linh lực tìm kiếm về sau mới trầm giọng nói tất nhiên như thế ngược lại là vừa vặn chúng ta muốn bắt đầu hành động lục huynh đông phương minh tiếp xuống ta muốn nói với các người mời các ngươi nghìn vạn lần không thể để lộ ra một chữ lưu huyền thái độ dị thường nghiêm túc lục trường sinh cùng đông phương huyền l i ế c nhau một cái đều yên lặng gật gật đầu h á n bộ này vẻ mặt còn là lần đầu tiên thấy cho dù lục t r ư ờ n g sinh bây giờ thân chúng người liền rủa nhưng đối với cái này theo bác hà phụ xuất phát đến nay liền một mực treo chính mình khẩu vị gia hỏa cũng tràn ngập tò mò đặc biệt là hắn bây giờ còn cùng an n u y của mình có quan hệ nên bắt đầu nói từ lâu đâu lưu huyền gặp bọn họ gật đầu đáp ứng trầm mặc một hồi về sau mới lên tiếng người này cũng là người của hoàng gia nhưng càng là một cái kỳ nhân là chân chính người tu hành ngay sau đó hắn liền đem người này cố sự chậm rãi nói ra người này nguyên danh là lưu lộ ve họ lưu chính là đương kim đại tấn triều họ hoàng mà người này thân phật thật kỳ thật chính là đương kim hoàng đế cùng cha khác mẹ bảo đệ chỉ có điều cái này lưu lộ ve là quá hoàng đế lúc trước tư sinh đợi đến mâu thân hắn chân thị đem hắn sinh ra về sau chân thị mới bị n â n g vì chất phi vốn là nhà từ xưa đến nay hoàng đế nào không đa tỉnh lưu lại mấy cái không đủ cùng ngoại nhân nói tư nhân con gái tư sinh rất bình thường mặc dù không cách nào cạnh tranh hoàng vị nhưng dù sao hoàng thất cho nên ăn ngon uống sướng chỉ cần đừng phạm cái gì sai lầm lớn cả một đời không buồn không lo vậy dĩ nhiên là không lo ăn uống có thể ngày này qua ngày khác cái này lưu lộ ve mới đầu cũng không gặp có cái gì đặc điểm cho đến có một ngày hắn ra khỏi thành dạo chơi xem một thu thiền suy tàn mào bỗng nhiên khai ngộ sau khi trở về liền nói muốn đi đế đô thành đông ba mươi km chỗ t ử hà quan t u đạo lúc ấy tất cả mọi người chỉ coi hắn là trẻ con nói b ậ y ai cũng không có quả thật có thể qua mấy năm sau Có một ngày quốc cái một t ngày ngang này qua sư đi hắn ẩ m cảm một mà định phi đang đột điệu dị cùng nơi cung, nhiên thường linh xông thiên lên. phi thu thủy chi khí, chỉ h giác có cố lưu lộ ve ở lập tức giật mình cái này đi vào vừa xem xét mới phát hiện cái này lưu lộ ve không ngờ đến tinh thần c h i cảnh cái này còn cao đến đâu phải biết nắm giữ hoàng thất huyết thống người không cho phép cũng không thể tu đạo một khi tiến vào đạo môn nhẹ thì tự thân tính mệnh khó đảm bảo nặng thì giao động giang sơn xã tắc căn bản ngay lúc đó quá hoàng đế dẫn tí mật ra lệnh trả rõ nhưng lại phát hiện vậy mà cũng không có nhân giáo cái này lưu lộ ve tu đạo hắn mười tuổi khai ngộ nói lục thần cảnh vậy mà toàn bằng ngộ tính của mình đây thật là kỳ nhân lục trường sinh cùng đông phương huyền không khỏi cảm thán bảy tuổi khai ngộ mười tuổi vào lục thần cảnh cái này khái niệm gì nói là thiên tài đều là d è m pha người ta đây quả thực là chuyển thế thần tiên chính xác nha bất quá càng thần kỳ còn tại đằng sau lưu huyền gật gật đầu sau đó mới tiếp tục nói mặc dù cái này tiểu nhi thiên tư thông minh nhưng dù sao hoàng thất tu tiên thảm kịch rõ mồn u một trước mắt vì bảo vệ giang sơn quá hoàng đế không có cách nào liền làm ra quyết định m ạ n hắn quốc sư tự tay đem cái này lưu lộ ve linh đại phá hủy Như toan triệt để gây mất hắn triệt mất tu đạo để gây lục i n can Cũng đem hắn h đem t r x u ấ trương kinh không liền thành năm, người một Về sau mấy năm, liền một mực không có sinh n g n m đầu nhìn về phía hắn nói hắn ngay tại trên thảo nguyên thế nhưng là linh đài bị hủy liền tuyệt đối không cách nào tu luyện mới đúng hắn mặc dù đã từng t i ề n phú dị bẩm nhưng bây giờ h ắ n là cùng cao thủ tuyệt thế không dính dáng đi đây chính là lục tiểu hữu ngươi vừa mới không còn ó i trên thế giới này không có tuyệt đối chuyện sao chỉ thấy cái kêu huyền thành đạo nhân vừa cười vừa nói linh đài bị hủy đối với chúng ta người bình thường mà nói tuyệt đối là giống như là gây mất tu đạo đầu này phương pháp nhưng đối với hắn mà nói thì lại khác bởi vì hắn đạt được phương thức cùng chúng ta cũng khác nhau hắn đắc đạo phương thức tên là lấy ý phá cảnh hoặc là cũng có thể xưng là vấn thiên đắc đạo vấn thiên đắc đạo lục trường sinh cùng đông phương huyền đều là xưng sở đây cũng là cái gì phương thức tu luyện nhưng huyền thành đạo nhân một câu giải thích thì là để bọn hắn hai triệt để mắt cho vắng trên thế giới này còn có biến thái như vậy người sao chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm năm mươi chín hai trăm năm mươi chín đến thiên vấn đạo nam cái gọi là vấn thiên đắc đạo rất đơn giản liền là tu bổ tu luyện đều không chỗ toàn bằng tâm t ỉ n h sau đó thông qua ý niệm cùng nội tính nhìn rõ thiên địa chi huyền ảo vũ trụ sự m ê n mông đem tự thân không làm gánh chịu linh lực vật chứa mà là thiên địa này trong lúc đó linh lực chỉ cần hắn suy nghĩ liền đều là hắn sử dụng bởi vì cái gọi là là hắn đã là ngày ngày đã là hắn loại này đắc đạo phương thức không phải biến thái lại là cái gì thậm chí bây giờ lục trường sinh liền suy nghĩ chỉ sợ cái này lưu lộ ve vừa có mới là biến thái nhất hệ t h ư n g a nhưng là thiên địa vận hành tự có hắn tuần hoàn tri đạo cho dù tu vi của hắn như thế biến thái nhưng linh đài bị hủy lại thêm hắn cũng là hoàng thất huyết mạch cho nên cái này mười mấy năm qua một mực ẩn nút phụ thân ta đạt được hắn tin tức hay là một cái hết sức ngẫu nhiên chuyện nơi này cũng không muốn nói nhiều chỉ cần biết hắn đi thảo nguyên về sau cũng không hề từ bỏ tu đạo mà là tại thảo nguyên chỗ sâu tên là nạp một hồ một chỗ trước một tòa chính là mười năm tên là vấn thiên mà mấy ngày nữa chính là mười năm kỳ hạn lúc kết thúc nghe nói vấn thiên kết thúc hắn liền có thể lần nữa trở lại trước kia trạng thái đ ỉ n h phong lưu huyền trầm g i i nói như thế nào vấn thiên đông phương huyền kìm lòng không được hỏi nhưng là thậm chí huyền thành đạo nhân mấy người cũng chỉ có thể nhún b a i nếu như bọn hắn có thể biết cái này v ấ n thiên là cái gì vậy bọn hắn cũng không cần như thế mỗi ngày đau khổ tu luyện đại tấn vương c h i ệ u ba trăm năm lại có mấy cái lưu lộ tiền đâu cho nên đông p h ư ơ n g tiểu hữu khả năng từ nơi sâu xa tự do số ngày còn tốt tông chủ đem viên kia t h trướng đan ban cho ngươi trong thời gian ngắn vẫn có thể trốn qua một kiếp mà trên người, người nguyền ruộng không cách nào dùng lẽ thường đến cưỡng ép phá giải nhưng cái này lưu lộ tiền có thể mượn nhờ thiên địa vận hành chi quy luật chính là hết thệ nguyền r u ộ khắc tinh chỉ cần hắn nghĩ còn không nhẹ nhàng lòng l o giút ngươi tiểu tử giải rồi huyền thành đạo nhân ở một bên sở lấy dâu mép cười nói nhưng lục trường sinh rõ ràng lưu huyền thần thần bì bí, bí chuyến này không chỉ có tìm hắn cùng đông phương huyền thậm chí mấy vị này lao đạo đều mời ra được chỉ sợ không có đơn giản như vậy thế tử điện hạ ngươi liền nói chúng ta cần làm cái gì đi lục trường sinh trầm giọng hỏi lưu huyền gật gật đầu sau đó nói ra bây giờ đại quân đã tiến vào đan hạc thảo nguyên vốn là kế hoạch thâm nhập hơn nữa hai ngày sau lại âm thầm đi nghị cách cứu viện hắn nhưng bây giờ chịu mõ hoàng trở n ạ i chúng ta chỉ có thể trước thời hạn xuất phát sáng sớm ngày mai đại quân sẽ đánh nghi binh sông đối diện đến lúc đó thừa dịp loạn chúng ta có thể lặng lẽ đi theo thương đội theo hậu phương lớn đi vòng qua sau đó đi vội ba trăm dặm liền có thể đến thảo nguyên vương đỉnh về sau nạp bục hồ chỉ có điều tuy nhiên cái này tin tức hết sức bí ẩn nhưng nghe nói vu thần điện cũng nhận được lưu hoàng thúc xuất quan tin tức muốn thừa dịp hắn bây giờ nguyên khí còn không có hồi phục thời điểm bắt đi cho nên vu thần điện yêu nhân liền từ thanh ngưu đạo trưởng cùng l ư u tâm n g u y ệ t trưởng lao đối phó mà cái khác thì là phải dựa vào đông phương h u y n cùng lục h ì n cùng với giám sát vệ những cái kia đáng tin các huynh đệ huyền thành đạo trưởng không đồng hành sao lục trường xin lần trước tại ma quỷ bảo thực lực của hắn lục trường sinh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chính xác cứng hãn huyền thành đạo nhân thì là lắc đầu cười nói tiến vào thảo nguyên đến nay ta liên tiếp lộ mặt chỉ sợ đã gây nên cái k i a vu thần điện chú ý cho nên ta lưu tại trong đại quân hấp dẫn ánh mắt cho thỏa đáng ngươi yên tâm ban về chính diện đối địch thanh lưu sư đệ cùng l ư u sư m ộ i thủ đoạn còn tại trên ta đó là tự nhiên đến lúc đó chúng ta liền phối hợp hai vị đạo trưởng liền tốt lưu huyền vừa cười vừa nói lục trường sinh cũng gật gật đầu mặc dù hai vị này một cái là bé con bộ dáng một cái là một giới nữ lưu nhìn qua đều không thế nào có lực uy hiếp bộ dáng nhưng nhìn đông phương huyền đối với bọn họ hai người tôn kính bộ dáng hẳn là thực lực sẽ không kém vấn thiên cầu đạo nghe thấy bọn hắn giải thích xong cái kia đoạn cố sự về sau lục trường sinh cũng đối cái kia điên điên khùng khùng tiền triều hoàng thúc lưu lộ ve có hứng thú nồng hậu cũng nghĩ đi thấy tận mắt thấy bực này thần nhân mấy người lại mật đàm một cái cụ thể công việc an bài xong lần này đi theo nhân viên ngoại trừ bọn hắn trong lều vải mấy người kia còn có giám sát vệ toán thể huynh đệ cùng việc làm cùng với đông phương huyền thân vệ l ạ đại t i ê n đám người chỉ bất qua đám bọn hắn đều chỉ là theo chân lại cũng không biết mục đích thôi th h u đi lần trước tại trong tông vì ngươi l ư u đến chính dương thân phận của các xứ thật vất vả mới có thể học tập ta tông lối pháp chỉ có điều ngươi cũng không có sư phụ sợ ngươi có đi lệch khả năng hôm nay vừa vặn vô sự không bằng tới thử một chút lục trường sinh vừa nghe lời này liền rõ ràng cái này huyền thành đạo nhân là nghĩ chỉ điểm hắn lập tức ánh mắt sáng lên liền từ bên hông móc ra một tờ giấy vàng sau đó lấy ra ngân vũ phủ bút ngân vũ phủ bút đông vương tiểu hữu nhìn đến cùng ta đ ồ nhi quan hệ quả nhiên rất tốt ha ha huyền thành đạo nhân ngược lại là liếp mắt một cái liền nhìn ra đông vương huyền ở bên cạnh cười ha ha gật gật đầu khoản này mặc dù chân quý nhưng nếu là lúc trước lục trường sinh không có đi tiến vào nhà hắn sản nghiệp cái gian phòng kia sách bút chai không có căn này chân quý phủ bút lời nói khả năng hai người bọn họ cũng sẽ không kết duyên càng sẽ không phát sinh cái này một loạt chuyện lục trường sinh cũng cười cười không nhiều lời đông vương huyền mặc dù là người cuồng ngạo hơn nữa làm việc dễ dàng xúc động nhưng là khó được có thể cùng chung hoạn nạn bằng hữu lục trường sinh ở trong lòng đã mơ hồ coi hắn là làm huynh đệ đến chỗ huynh đệ trong lúc đó tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời nếu không thì còn lộ ra khách sáo sau đó chỉ thấy lục trường sinh suy nghĩ một chút nhắc lên cái k i a màu bạc lông vũ phú bút tại trên giấy vàng liền v ẽ ra bởi vì hắn bản thân tu luyện nội khí chính là lôi thổ tính lại thêm hắn dùng một p không không không điểm dương năng thêm điểm đi thẳng đến nhập môn tầng thứ nhất cho nên những cái tia đơn giản tiểu lôi, phủ, trường tâm lôi. lục trường sinh cũng khinh thường tại vẽ lên trực tiếp ngày qua hắn bây giờ họa liền là chính dương l ô i phủ mà lại trước đó xuất t r i n h thảo nguyên lúc cũng đã vẽ lên nhiều lần lắm rồi sớm đã xem như thuận b u ồ m g sôi gió không cần n ử a k h ắ c đồng hồ viết chữ như dòng bay phượng múa trong lúc đó một tấm nội ẩn lôi đình chi uy chính tông chính dương l ô i phủ liền xuất hiện tại mấy người trước mắt chính dương l ô i phủ xem phù này phù đầu nhẹ nhàng phù thân chắc đ ị c h độ thuần thục cùng đối với linh lực lực khống chế cực cao lục tiểu hữu có thể tại ngắn ngủi trong vòng một tháng liền nắm giữ đến này cấp độ so ta cái kia tự xưng là thiên tài đồ đệ có thể mạnh không ít ta ngược lại thật ra thật hâm mộ không biết có nhiều phúc phận sư phụ tài năng thu đến n g ư ơ i như vậy thiên tư đồ đệ huyền t h à n h đạo nhân tiếp nhận một n h ì n không khỏi tàn thắn nói mà đông vương huyền ngay tại một bên mặc dù nghe thấy sư phụ mình đào giống chính mình trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhưng không có cách nào à ai kêu đó là lục trường sinh đâu có thể nói về mặt tu luyện bất kể là v õ đạo hay là đạo thuật hắn tưởng đều không đỡ liền phục lục trường sinh k h ú k h ú huyền t h à n h đạo trưởng quá khen rồi lục trường sinh có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng dù sao hắn biết nếu như không có dương năng tăng lên độ thuần thục hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ đến chính dương lôi phủ này tốc độ bất quá như là đã nắm giữ lục trường sinh liền còn muốn tăng thêm một bước liền hỏi huyền thành đạo trưởng ta cái này còn có một môn đạo thuật ngài nhìn có biện pháp nào có thể đem bọn hắn trung hòa một cái đâu n a m xin phép nghỉ n a m xin phép nghỉ xin phép nghỉ hai ngày này đi công tác không có cách nào cam đoan đổi mới các đại lao rộng lòng tha thứ chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm sáu mươi hai trăm sáu mươi chín con liên tiếp nam lục trường sinh r ứ t lời liền lại lần nữa mời ra chuyên nghiệp bồi luyện đông phương huyền cười ha hả nói với hắn đông phương huyền gật gật đầu đem linh lực đều đặn bố tại thể nội mặc dù hắn tổng bị lục trường sinh coi như bao cát thịt rất b u ồ n b ự c nhưng là hắn cũng tò mò lục trường sinh còn có cái gì mới lạ phù pháp dù sao phổ biến người tu đạo tinh lực có hạn đặc biệt là bọn hắn cái này tuổi trẻ người tu đạo mỗi ngày tu luyện đạo thuật cơ sở đều bận không q u á nổi chớ nói chi là những này dư thừa pháp thuật bình thường đều là tuổi tác lớn đạo thuật cơ sở đã nhiều năm trì trệ không tiến lúc này mới có thời gian nghiên cứu đạo pháp yên tâm lục trường sinh cười gật gật đầu cũng không nhiều khách khí trực tiếp kết một cái kiếm chỉ trong miệng đọc t h ầ m âm hỏa diễm chú pháp quyết lập tức một đạo vô danh âm hỏa tự nhiên sinh ra đông phương huyền liền xem như sớm làm chuẩn bị cũng không nghĩ tới lửa này vậy mà có thể làm tâm hỏa của mình càng cháy càng mánh liệt、Diệt. Đông đem đem đoàn đen Phương huyền nhẹ một tiếng, đem linh lực trong cơ thể hóa thành vong lớn, tầm tầng cuốn quanh. trường sinh vốn dùng lớp lớp lục lục tiểu hưu, có thể hóa hỏa cơ màu a kia một một tấm tầm tâm lực Lục là l nhưng sau cùng lại rơi cái tạp mà không tinh hạ tràng bất quá giống như là lục tiểu hữu như vậy mọi thứ tinh thông chính xác hiếm thấy đạo trưởng quá khét rồi ta thấy đông phương huynh dùng qua cái kia lục dương trước tâm lôi phủ chính là mượn lục đinh lục giáp dương thần chi h uy hôn hợp lôi đỉnh cùng dương hỏa hai loại uy năng uy lực không tầm thường cho nên ngài nhìn lục t r ư ờ n g sinh lời còn chưa nói hết huyền thành đạo nhân liền khoát tay h à o nói lục tiểu hữu ngươi hay là nghị quá ngây thơ rồi đạo pháp dung hợp kỳ thật đơn giản như vậy ta chính dương tông sở dĩ có thể sừng sững bắc hà phủ hơn trăm lại trở thành tất cả đại tông môn đứng đầu dựao chính là tổ sư gia năm đó mấy đ ờ i người nghiên cứu mới sáng lập ra cái này lục dương trước tâm lôi phủ cùng với về sau cấp bậc cao hơn d u n g hợp chi lôi phủ muốn đem hai môn đạo pháp d u n g hợp cho dù là cơ bản nhất cũng không phải một sớm một triệu liền có thể hoàn thành chỉ khi nào chân chính thông hiệu đạo lý hơn nữa thông qua thực chiến kiểm nghiệm là có thể được cái này cửa mới đạo pháp phẩm chất đem không thể đo lường quả nhiên a nghe xong huyền thành đạo nhân lời nói lục trường sinh hơi có chút thất vọng bất quá trách không được t u n g hợp về sau ngũ hồ điệp lãng đa uy lực mạnh như thế nguyên lai muốn dung hợp công pháp khó khăn như thế nhìn đến cũng chỉ có hệ thống mới có thể có kinh người như thế năng lực lục trường sinh bên này thầm nghĩ về sau chờ mình dương năm đủ trước đêm bây giờ mấy môn võ kỹ đạo pháp tăng lên tới cảnh giới đại thành riêng phần mình dung hợp để thực lực lại đến mấy cái bậc thang bên kia huyền thành đạo nhân lại là lời nói xoay chuyển sờ lấy hắn cái kia tự nhiên s á m trắng d â u dài cười nói bất quá đang thi triệt vụ. thời điểm ngược lại là có một cái kỹ xảo có thể truyền thụ cho ngươi luyện tập sử dụng huyền nhi cũng kém không nhiều có thể cùng đi học tập một cái kỹ xảo lục trường sinh sững sở bất quá nhìn huyền thành đạo nhân muốn dạy bọn hắn đồ vật tự nhiên đều là vui vẻ ra mặt gật đầu nghe huyền thành đạo nhân nói thế nào cái này kỹ xảo thuộc về phủ pháp khống chế một loại tên là c ử u khúc liên châu nguyên lai、like、a phủ mặc dù tiêu hao linh lực so khống chế pháp bảo m u ố n ít rất nhiều nhưng là có một cái tệ nạn liền làm môi ra một tấm phủ đều muốn đọc một câu khẩu quyết mặc dù thuần t h u ộ c về sau quá trình này có thể áp suất rất ngắn nhưng cuối cùng vẫn là có ngắn ngủi khoảng cách cực kỳ dễ dàng bị võ giả nắm lấy cơ hội bởi vậy t r ờ đối với linh lực năng lực trưởng k h ô n g đến cảnh giới nhất định về sau liền có thể thông qua đặc thù kiếm chỉ cơ hồ có thể đem hai loại thậm chí nhiều loại đạo pháp đồng thời dùng ra uy lực đại tăng lại có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả cựu khúc liên châu khẩu quyết không khó k khó khó lực lực đương nhiên k t b chỉ là bên ngoài hình thái rất giống lục dương đốt tâm phủ nếu như dùng linh lực cảm giác uy lực hay là có chỗ trên lệch lục hình ngươi đừng nhìn sư phụ dùng đến hạ bút thành văn thủ pháp này thế nhưng là rất khó dù sao ta bây giờ cho dù là đến lục thần cảnh cũng không dùng được đông vương huyền ở một bên trầm trầm nói lục trường sinh thì là không để ý tới hắn cười chắp tay c ả m tạ đa tạ huyền thành đạo trưởng huyền thành đạo nhân khoát tay háo cái này dùng phụ chi pháp cũng không phải là bí mật gì cơ bản rất nhiều tông môn cũng có năm giữ chỉ là muốn đem đạo thuật tu luyện tới nhất định trình độ mới thành lục tiểu h ư u vậy chúng ta liền riêng phần mình chuẩn bị đi buổi tối chờ cái kia nguyền r ù a muốn phát tác trước chúng ta sẽ đi tìm người đương nhiên cũng giúp không được cái gì bận b i ệ u chính là huyền thành đạo nhân phất phất tay lục trường sinh cùng đông vương huyền liền gật đầu cáo tử tiếp xuống một ngày thời gian bởi vì tấn quân cùng người trong thảo nguyên chỉ là cách sông ràng co ràng co không xong lục trường sinh hắn liền cũng không có việc gì liền tìm một chỗ yên lặng địa phương luyện tập vừa mới sở học cựu khúc liên châu chi pháp bởi vì lục trường sinh đã cho tinh thần thuộc tính tăng thêm so bình thường người tu luyện hơn hai mươi điểm không chỉ có để hắn linh lực tốc độ tu luyện rất nhanh đối với linh lực nắm giữ năng lực cũng vượt xa người thường cho nên không giống với cùng là lục thần cảnh đông phương huyền cơ h ộ không có luyện tập bao lâu cũng đã sơ bộ nắm giữ đương nhiên cũng chỉ là có thể làm được tại lôi phủ dùng ra về sau nháy mắt tài năng nhóm lửa đối phương tấm hỏa trong đó để đối lại cho h p ư ơ nháy g giây một p ả n ứng thời gian, cũng không đạt được huyền thành đạo nhân như vậy đồng thời đạt thời h được buộc đạo vậy p t hiệu cái quả. Mà à n cũng chính đủ, dù sao mắt ì n h có liên đã lần nữa đến đêm khuya tiếng chống nga hơi thở hai bên bờ quân doanh lựa c h ạ y chiếu sáng đầu này chỉ có mười mấy mét rộng sông nhỏ phần lớn tướng sĩ đều trở về doanh nghỉ ngơi chỉ là hai bên tất cả lưu lại mấy cái tiểu đội nhìn chằm chằm nhìn nhau mà lục trường sinh nơi này lại là có chút náo nhiệt không chỉ có đông phương huyền giám sát vệ các linh đệ cùng chính dương tông huyền thành đạo trường tại thế tử lưu huyền cũng phục mệnh lệnh của yên vương mang theo hai k ỵ nhân mã canh giữ ở ngoài doanh trại thậm chí ngay cả cái k i a gần đây cùng lục trường sinh không quá ăn nhịp mỹ nữ cấp trên tần tinh n g u y ệ t cũng mặt l ệ n h lấy muốn đi qua nhìn xem đến cùng là cái gì n mượn rủa trong lúc nhất thời trong lều vải bên ngoài ngược lại là náo nhiệt một mảnh cho người ta lớn lao cảm giác an toàn giờ dâu rất nhanh liền đến đám người cũng trầm m ặ t xuống đều ngừng thở nhìn chọc trọc lục trường sinh thời gian dần qua bọn hắn hoảng sợ phát hiện ngay tại lục trường sinh đỉnh đầu cái tia một khối đen nhánh lều vải nhọc h ỗ tự một cái tuyết trắng bệnh lao thái thái mặt đông xuất hiện tại nơi đó ha ha ha cười mờ ám đồng thời theo trên tay của nàng một vàng sắc dây thường to hướng về phía lục trường sinh liền bộ tới chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm sáu mươi một hai trăm sáu mươi một tỵ kiếp nam lần này cũng không phải là cái kia đầu to nữ quỷ nhưng xuất hiện quỷ dị đơn thuần bằng vào khí thức cho dù là huyền thành đạo nhân cũng không có phát giác ra được chỉ có thể chờ đợi đến cái này mặt trắng lao thái xuất hiện tại lục trường sinh đỉnh đầu sử dụng sau này mắt t ư ờ n g tài năng nhìn thấy rơi dây t h ư n g đủ lông mày hẳn phải chết không nghi ngờ lục trường sinh hai mắt phát lệnh nguyên lai đối ứng nguyền rùa ứng với ngôn ngữ xuất hiện quỷ quái cùng kiểu chết đều không giống nhau an t a m ộ t cái l ô i phủ cùng tiến lên chúng ta nhiều người như vậy còn không bảo vệ được lục đại nhân hay sao đông vương huyền cùng lưu huyền đồng thời gọi một tiếng đám người liền cùng nhau tiến lên diên phần mình dùng ra diên phần mình tuyệt chiêu liền hướng cái k i a mặt trắng lao thái trên thân giang xuống nhưng quả nhiên bất kể là linh lực biến thành chi l ô i phủ hay là võ giả cường thịnh huyết khí đều chỉ là nhiều nhất để cái tia mặt trắng lao thái thân hình lung lay sau đó rất nhanh liền thấy cái tia lao thái lại lần nữa nụ cười quỷ quấy xuất hiện tại lục trường sinh đỉnh đầu Tới đi. lục trường sinh đem chính dương tông chủ cho hắn viên kiêm màu vàng viên thuốc nhỏ trở tay trói lại cái này cứu mạng đan dược hắn cũng không có vội vã dùng dù sao người đều có ngạo khí lục trường sinh ngược lại là muốn nhìn một chút cái này nguyền rủa đến cùng quỷ dị chỗ nếu như có thể dựa vào chính mình hóa giải liền có thể một lần b ấ t v à suốt đời nhàn nhã không cần lại đi phi sức tìm cái kia lưu lộ ve bất quá hắn cũng không có chủ động ra trận bởi vì hắn biết muốn từ bên ngoài đem cái này mặt trắng lao t h á i đánh g i ế t là không thể nào thế là liền đem nội khí toàn lực phóng ra ngoài tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo lôi khí hộ thể mà tại bên trong cũng là đem linh đài cùng sáu c u n g bên trong linh lực toàn lực thôi động bảo vệ được trọng yếu nội tạng nhìn đến chúng ta là không giúp được gì lục huynh thực lực này thật đúng là khủng bố nội khí này hùng hậu trình độ quả thực chúc nên kiệt mấy người bọn hắn n à y lại cũng là lần thứ nhất nhìn thấy toàn lực thôi động nội khí lục trường sinh bọn hắn mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là không nhịn được hâm mộ đồng dạng là giam sát vệ trên lệ thế nào cứ như vậy lớn đâu tần tinh nguyện hư lạnh một tiếng không có nói thêm nữa nhưng nàng nhìn về phía lục trường sinh trong con ngươi cũng nhiều mấy phần nghiêm túc lúc đầu cùng nàng giao thủ lục trường sinh tiểu tử này rõ ràng có lưu dư lực nhưng dù vậy bọn hắn có thể trông thấy làm cái kia mặt trắng lao thái dùng cái kia cũng không biết là làm bằng vật liệu gì phá dây thường dán tại lục trường sinh cái cổ thời điểm lập tức chỉ thấy quanh người hắn trong sấm xét khí co r ụ t lại phản phất như là bị cái gì sắc bén đổ vật cắt đứt một nửa lộ ra lục trường sinh cái cổ mà cái kia trên cổ một đạo tím xanh sắc vết dây hẳn chống r ô n g liền xuất hiện tại đám người trong tầm mắt lục minh đông phương huyền thấy lục trường sinh cơ hồ muốn hít thở không thông thống khổ biểu lộ vội vàng hô to một tiếng mà lúc này lục trường sinh cũng giống là vừa vặn kịp phản ứng vội vàng đem cái kia kim sắc viên thuốc đưa vào trong miệm theo một vệ kim quang mà nhanh chóng, chỉ thấy cái k i a mặt trắng lao thái tựa hồ bị lắc mắt bị mù s ừ n g sốt một chút thu hồi dây thừng sau liền ở giữa không t r u n g giống con ruồi không đầu bồi hồi cho dù là lục trường sinh đang ở trước mắt nàng nhưng giống như là bị đâm xuống mắt người mù căn bản tìm không thấy lục trường sinh hô lục trường sinh hít sâu mấy ngụm lượt khí vừa rồi đó là cái gì cảm giác ca giống như là không biết bơi người đ ố n g nhiên bị kéo đến băng lánh bờ sông chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo tam thiên lôi thể công cùng linh lực hết thể mất đi hiệu lực đó là một loại trực tiếp đối với mình vận mệnh không chế lục hình lục hình không có sao chứ lưu huyền đám người vội vàng tiến lên đỡ lấy lục trường sinh lục trường sinh nhưng khoát tay áo không có việc gì may mắn mà có chính dương tông chủ viên đan d c kia ngoại trừ vừa rồi thực sự cảm thấy chân thực khí tức tử vong bên ngoài kỳ thật lục trường sinh cũng không nhận được tổn thương gì đó là tự nhiên cái này mai t ị trướng đan kỳ thật cũng làm lưu lợi ngươi nhìn phía trên cái kia nguyền r ù a sẽ một mực quanh quẩn ở trên đỉnh đầu của ngươi huyền thanh đạo trưởng chỉ chỉ. lục trường sinh hướng về phía trước xem xét thật là tà dị a ủy kia mặt lao thái vậy mà liền ở trên đỉnh đầu hắn cầm dây thừng quỷ d mà cười cười hơn nữa còn muốn một đoạn thời gian rất dài chính mình muốn cùng nàng làm bạn bất quá chí ít còn sống đám người một bên tổn h t h ứ c cảm thán một bên cũng dần dần tàn đi d i ê n phần mình chuẩn bị dù sao có thể ở nơi này cũng là hiến vương trong quân hạnh tâm sáng mai manh công sông đối diện quân sự kế sách chung bọn hắn cũng đều biết được bách tộc thảo nguyên liên minh cái kia đỉnh màu đen lều vải giờ phút này vu hoàng chủ tế đối diện cái kia màu xanh lá ngọc thạch pháp bảo tối tăm màu xanh lá ánh sáng làm cho cả trong lều vải tràn ngập người khí tức đông nhiên chỉ nghe ken c á c một tiếng vang g ò n g ã cái kia màu xanh lá trên ngọc thạch ánh sáng xanh lục trì trệ vu hoàng chủ tế đột nhiên mở to mắt vội vàng đem màu xanh lá ngọc thạch vừa thu lại khuôn mặt nghiêm trọng tiểu tử kia quả nhiên có vấn đề tối nay nguyền rủa mất hiệu lực vu hoàng chủ tế lạnh lùng đối với ngồi dựa vào lều vải một phía khác mặt trắng tiểu sinh nói úc ha ha ta liền nói không có trùng hợp như vậy mặt trắng tiểu sinh nữ mày cười cười mặc dù nét mặt của hắn nhẹ nhõm nhưng hắn lại đem trong ngực ôm một cái kia đã quần áo không trình tề khuôn mặt lại hết sức xinh đẹp thảo nguyên thiếu nữ hung hăng xoa bót muốn hay không cái kia một mực mang theo mặt nạ thánh tử, toàn thân toát ra nhưng mặt trắng tiểu sinh suy nghĩ một cái nhưng thở dài một hơi tiến vương bên kia có ta cố nhân bọn hắn nhận biết ta tuy nói không có việc lớn gì nhưng là hưu thánh đại nhân pháp khí còn không có chữa trị tốt còn lại tam thánh cũng không có khôi phục hay là cẩn thận một chút tốt chúng ta c h ầ m c h ầ m gấp một chút hắn không có khả năng không hề đơn độc hành động cơ hội đến lúc đó ta đi dò thẳng hắn cũng chỉ có thể như thế bên trong tấn quân có mấy cái khó giải quyết đạo sĩ vu hoàng chủ tế gật gật đầu bất quá bọn hắn lực lượng cũng ngay tại tăng cường vu thần điện bên trong cái khác chủ tế chính dẫn theo vu sư chạy đến mà lại chỉ cần vu thần kế hoạch của đại nhân hoàn thành cái kia đến lúc、đó. vội cái gì vu hoàng chủ tế không vừa lòng lệ a một tiếng nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình chủ thượng tính toán việc cùng thảo nguyên liên quân là môi hở răng lệnh quan hệ thế là hắn cũng không dám chậm trễ cùng mặt trắng tiểu sinh sau khi cáo tử liền lập tức gia doanh giờ phút này chính vào thiên địa gần sớm chờ hắn đến bờ sông xem xét cũng là rung động không thôi người trong thảo nguyên mạnh mẽ tại kỵ binh tính cơ động mạnh mẽ tiến vào có thể lên ngựa dương cung bắn nỏ lui có thể gần người vật lộn cũng có thể lấy một chấm ba lơ tấn quân thường thường ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi ở nơi này còn không có đụng phải người ta liền đã tổn thất nặng nề nhưng là giờ phút này vu hoàng chủ tế kinh ngạc phát hiện triều tấn quân nhân một mực đang tiến bộ chỉ thấy bọn họ qua sông lúc vì ngăn cản người trong thảo nguyên cường cung đã là tại trên bờ dựng thẳng lên cao tới mấy chục trượng tướng sát lại dùng thợ khéo làm bánh răng khởi động làm dựng thẳng lên đến thời điểm chính là kiên cố tâm c h á n vung xuống thời điểm chính là qua sông cây cầu dài người trong thảo nguyên kình nọ bắn tại phía trên chỉ có thể không công mà lui phế vật đều tránh ra cho ta Vũ h o à nam g đây là lục trường sinh lần thứ nhất như thế thân ở hắn cảnh nhìn thấy vũ khí lạnh giao chiến tiến vương ra lệnh tam quân năm lúc nấu cơm lục thời qua sông bảy giờ phá tặc doanh năm đội cảm tử làm tiên phong bọn hắn chủ yếu trách nhiệm chính là chịu lấy bờ bên kia dày đặc mượn tên đem cái tia cao mười mấy trượng tự thuẫn nhắc lên đến còn trên h a đại q thì là, chia cổ, vào, là, mạch, luyện, thủ, đi, là chiến a làm ba trường y nhân lực trung quy là quá nhỏ bé a chúc nên kiệt mấy người tại lục trường sinh bên cạnh ngắm nhìn bên kia chiến trường sắc mặt hơi trắng bệnh đúng vậy a tối thiểu muốn nhập mạch cảnh trở lên mới dám nói có năng lực tự vệ mấy vị đại nhân ta là lần này phụ trách hộ tống các vị chấp hành nhiệm vụ tiểu giáo theo phía sau bọn họ đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo thanh â m trầm thấp lục trường sinh cảm giác thanh â m này có chút quen thuộc quay đầu lại vừa nhìn thấy người tới mặt đây không phải lần trước bọn hắn mới từ quỷ tướng quân mộ đi ra gặp hộ vệ quân tiểu giáo lưu nham chỉ bất quá hắn bây giờ quân trang bên trên viên kiêm màu xanh đen l á o hổ huy trương lại là cùng lúc trước bất đồng lục trường sinh nhớ ký tại chính giáo huy cấp trên quần áo gặp qua xem ra là lên trước hắn nói cũng đúng sự thật không phải thế giới này võ giả không lợi hại mà là quân nhân nếu như đơn độc đến xem. cái k i a chính xác không lợi hại nhưng là chỉ cần mười người mấy chục người kết thành chiến trận vậy liền hoàn toàn khác biệt nếu như không thể phóng ra ngoài hộ thể nội khí cho dù là mạnh hơn v õ giả cũng rất khó tại đồng thời bị mấy trăm chi mũi tên s ắ t phía dưới sống sót thậm chí cho dù là đến nhập mạch cảnh giới cũng không có người sẽ ngốc đến tự mình xa vào đến trong loại quân dù sao lấy một địch một dễ dàng nhưng lấy một địch trăm thậm chí hơn ngàn tên nghiêm trình huấn luyện am hiểu du kích vây kín thảo nguyên hán tử cho dù là lục trưởng sinh nội khí này dày đặc trình độ vượt xa cùng g i a biên thái cũng sẽ bị tươi sống mà chết lục đại nhân t u t duyên vật không nghĩ tới chúng ta còn có thể tại nơi này gặp nhau trong khoảng thời gian này ngại thế nhưng là chúng ta bắc hà phủ nhân vật nổi tiếng lưu nham đầu tiên là cung kính đối với những người khác được dối lễ sau đó cười nhìn về phía lục trường sinh trong tơi cười không khó phát hiện định bợ ý vị đây là tự nhiên lưu nham trong lòng thế nhưng là may mắn lúc trước không có cùng cái kia phi kiếm môn anh em nhà họ lý cùng cái này lục trường sinh kết xuống c ử u á n dù sao kinh thành trần gia mặc dù thế lực c ư ờ n g đại nhưng cái kia cùng hắn cái này trong quân một cái tiểu quan lại có quan hệ gì có thể lục trường sinh liền không giống với lúc trước hắn bây giờ thế nhưng là yến vương thủ hạ nhất đảng đại hồng nhân toàn bộ yến vương dưới trướng năm đường đại quân liền không có không biết hắn cùng hắn giao hảo đó mới là có thể sở đến đủ chỗ tốt nha ha ha lưu gia ú Ý quá khen lục trường sinh khách khí khoát tay á o lúc này thấy đông vương huyền bồi tiếp cái kia đã thu thập xong huyền thành đạo nhân mấy người đi ra về sau lục trường sinh liền hỏi lưu gia ú Ý, chúng ta lúc nào xuất phát liên m ặ c chúng ta vốn là quần áo sao không đội yến vương đại nhân có mệnh đợi đến đại quân qua sông gây ra hỗn loạn về sau lại cùng thương đội cùng lúc xuất phát lưu nham chỉ chỉ tại đại quân đằng sau chính là lưu huyền bọn hắn lúc ấy thu lưu xuống tới cái kia một chi thương đội dẫn đầu hay là cái kia mang theo cái nọ điếu sắc mặt quân đỏ trung niên thương nhân c h ắ c không được lúc trước càng muốn mang hắn lên nhóm nguyên lai tác dụng ở đây lục trường sinh đem ánh mắt thu hồi quan sát đến trên chiến trường tình huống rất rõ ràng tại mới đầu bỏ ra quân tiên phong mấy trăm cái nhân mạng về sau tấn quân bên này đã ổn định c h ợ t ước tiên phong nhất bộ b i n h phương trận đã vọt tới sông nhỏ bờ bên kia không trung mưa tên bay tán loạn phản phất như châu chấu lui tới xuyên qua một chút xíu máu tươi lập tức giá rẻ chiếu xuống cái này rộng lớn thảo nguyên phía trên trên n g ư ờ i mặc tinh lương áo giáp tấn quân cùng trên người nhiều nhất chỉ mặc đơn sơ giáp ra thảo nguyên k � binh xung đột ở cùng nhau. t r、so、bọn hắn g vững vàng đi theo tại hiến vương dưới trướng cái tiệm ngũ hổ tướng lô minh hổ sau lưng dùng một loại thiên hỏa đốt cháy khí thế từng tầng từng tầng bóc đi thảo nguyên kỵ binh sinh mệnh nhưng lại tại tấn quân coi là thắng lợi muốn dễ như trở bàn tay thời điểm chỉ thấy cái kia hồ lê nhi mang theo một đội t o à n thân hất lên thiết giáp phảng phất một đạo dòng lũ sắt thép một cái va chạm liền đem mới vừa lên bờ còn chưa kịp đứng vững góp chân tấn quân đám người t á c h ra là là thảo nguyên thiết giáp kỵ coi như lục trường sinh nghi ngờ cái kia ngựa cũng không biết cái gì chủ loại vậy mà có thể trở lại o kia tráng hán đồng thời còn có thể khoác che dậy như vậy lại á o giáp thời điểm có người phát ra trận trận kinh hô tiến vương quân bên này phản ứng cũng là quả đoán lập tức mấy trăm kỵ quân bên trong cường thủ liền trực tiếp giết tới những cái kia phổ thông thiết giáp kỵ binh còn dễ nói chỉ là cái kia hồ lê nhi cùng bên cạnh hắn mặt khác hai cái d bọn hắn bản thân bắp thịt liền cường hoành dị thường lại thêm giờ phút này khôi giáp dày cổng nặng nghề phổ thông đao kiếm chặt lên đi căn bản không gây thương tích cho dù là mấy cái tiểu giáo cấp sĩ quan cùng nhau tiến lên cũng chỉ thấy bọn họ có thể lấy một địch mấy lần chỉ thấy cái kia hồ lê nhi tay trái nắm tay nhẹ nhàng tại hai cái tiểu giáo ngực đánh một cái cái kia hai cái tiểu giáo lập tức một ngụm máu tính cả trong lồng ngực nội tạng mảnh vỡ phun mạnh ra thân thể nghiêng một cái tắm xuống ngựa hắn bên người những cái kia tấn quân binh sĩ đã hết thể bị hắn nắm đấm sắt đánh chết ngoại trừ một cái vóc người tráng kiện nhất các người dám giết ta chiến sĩ ta liền coi các người là gấu c h ó bóp hai tay của hắn kéo một cái cái k i a chiến sĩ lập tức một tiếng rú thảm mạnh mẽ bị hắn xé thành hai mảnh ngũ tạng lục p h ủ bị rơi vãi ra xa mười mấy t r ư ợ n g chúng ta đại tấn bên này mặc dù nhân tài nhiều nhưng m a n h tướng hay là không sánh bằng đám này người trong thảo nguyên lưu giáo u y thở dài một hơi nhưng đông vương huyền nhưng có chút không cam lòng run chửi b ậ y nói bất quá là một đống vừa nát lại ngốc cục sắt cho dù là sư phụ không ra tay ta cũng có thể dùng lôi phủ đủ hắn bởi vì bọn hắn hôm nay muốn đi theo thế tử lư huyền đi thảo nguyên chỗ sâu cho nên ngoại trừ huyền thành đạo nhân bên ngoài. Những n trời h chiều n g m cấm ra tay. Nhưng cũng còn tấn ra tay. tốt, Nhưng dần dần rơi hai bên bờ sông lúc này vậy mà xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh chỉ có cái tia một đầu bị nhuộm đỏ sông nhỏ cùng thỉnh thoảng thổi qua đến không trọn vẹn thi thể đang thấp giọng nói hôm nay ban ngày chiến tranh tàn khốc đương nhiên hai bên người đều đạt được mình m u ố n mặc dù y ế n vương quân lui về đến rồi nhưng là giờ khắc này ở vòng qua sông nhỏ ngoài ba mươi dặm một m ự c trăm n g ư ờ i quy mô thương đội chính lạng yên hướng về thảo nguyên chỗ sâu thẳng tiến chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của t ạ n tủ vẹn vợ nở g một chương hai trăm sáu mươi ba hai trăm sáu mươi ba thảo nguyên chuyện cũ năm dài hơn t h ư ớ c cỏ xanh kéo dài thẳng đến chân trời gió thổi qua cái kia cỏ thật giống như gợn sóng phật phòng nhất là bây giờ thời tiết dần dần ấm áp vô số hoa dại cũng mọc ra một vòng màu xanh lá bên trong liền sen lẫn vô số đỏ và lam lại có chút giống là trên nhất tốt ba tư thảm bình thường càng là hướng thảo nguyên chỗ sâu đi liền càng có thể cảm giác được phảng phất tại đám mây dạo chơi thậm chí trên thảo nguyên l i gió cũng có như một đầu ôn nu chó con xa xa nhìn lại có thể trông thấy một chi do mấy chục da ngựa thổ cùng hơn một trăm người thương đội phảng phất một chuỗi con kiến hai ngày thời gian lục trường sinh bọn hắn liền đã thọc sâu rất vào hơn hai trăm dặm xuyên qua toàn bộ đan h ạ thảo nguyên theo lý tới nói bọn hắn lựa chọn con đường như thế vắng vẻ rất thể có s là... người ặ p p phía trước lưu lại phía trước bỗng nhiên bụi mù che trời một đội tối thiểu có một nghìn người kỵ binh đội ngũ gào thét theo thương đội bên cạnh vội sông đi qua dẫn đầu là một cái trên mặt thoa thuốc màu hán tử hắn dẫn người cẩn thận dựa đi tới để lục trường sinh đắm người toàn bộ sau khi xuống xe liền rút đao tùy ý theo cái k i a mấy cái ngựa thổ đằng sau lôi kéo trên xe xôi trào lục trường sinh không nói chuyện ngựa bên trên vác là dắn chắc v à i bông trong xe chứa là theo bột hải vịnh ruộng muối bên trên vừa mới đem tới trắng n á n như tuyết m u ố i ăn tản ra nồng đậm mùi thơm tốt nhất trà bánh còn có một số liền là những cái k i a xa xỉ vật dụng hàng ngày thảo nguyên bắt tộc đan hạc tộc tộc, tộc trường chính dẫn theo quân đội tại cùng yến vương đại quân đánh cho dục tiên dục tử thế nhưng là bọn hắn mang đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ là cho thảo nguyên bộ lạc bên trong những quý tộc tộc t thời kiểm tra một chút thương đội x e ngựa phát hiện đích thật là vận chuyển vật dụng hàng ngày về sau đầu lĩnh kia đội trưởng tiện tay giật khối trà bánh ném vào chính mình hầu bao bên trong sau đó gào thét mang theo thuộc hạ đi l o a n thoáng có thể nghe được như là vu sư đại nhân đến chúng ta thảo nguyên nam nhi tốt lần này nhất định phải thật tốt để nam man mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta các loại lời nói trên mặt của hắn không khỏi lộ ra ý cười một mươi nghìn cổ kỵ binh nếu như là tại trên bình nguyên lời nói có thể nhẹ nhõm xung đột mất mấy ngàn thậm chí hơn một mươi nghìn trung nguyên quân đội nhưng nếu như bọn hắn nếu là thật dám đánh đến bắc hà phủ đến lại đến mấy chục ngàn cũng vô dụng người trong thảo nguyên du mục thành tính thiếu khuyết hạng nặng công thành vũ khí những cao thủ kia có thể bay mái hiên nhà đi vách đá nhưng giống như là bắc hà phủ thành như vậy hùng tráng thành trì cho dù là nhập mạch cảnh bên trên luyện khí cảnh thậm chí lại hướng lên tông sư cảnh cũng không dám nói bằng vào lực lượng một người xông vào trên một mươi nghìn người phòng thủ thành phố chỉ bằng mượn thân thể máu thịt đi công thành đơn giản liền là cười một tiếng lời nói tối nay ngay tại cái này hạ trại đi lưu huyền nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm liền phất tay hướng đám người ra hiệu sau đó hắn liền cười nhìn về phía lục trường sinh bên cạnh thanh lưu đạo nhân cùng liêu tâm người nói hai vị trưởng lão lục hình phía trước lại đi hai trăm dặm chính là nạn bồ hồ chỉ có điều trong này khả năng không chỉ có người trong thảo nguyên còn có vu thần điện theo ta được biết còn có không ít thế lực đều đang đánh lưu hoàng thúc chủ ý cho nên chúng ta nhất định phải bắt đầu cẩn thận lưu huyền ánh mắt không dám nhìn hướng lục trường sinh không riêng gì hắn thậm chí những người khác cũng là như thế dù sao vừa đến bóng đêm sắp đen cái kia tướng mạo tử bạch lao thái thái liền sẽ tung bay ở đỉnh đầu của hắn phía trên mặc dù đều biết tạm thời không có cái gì nguy hại nhưng thật sự là quá mức kinh dị lưu lộ ve mặc dù cảnh giới cực cao nhưng vấn thiên sau khi kết thúc thực lực sẽ một lần nữa theo chúc linh cảnh bắt đầu tăng lên mặc dù có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung nhưng cuối cùng còn cần mấy ngày quá trình cho nên tất cả mọi người nghĩ là bắt lấy mấy ngày n à y kỳ hạn cơ hội còn có thế lực khác lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút thế giới này liền cùng cổ đại tin tức truyền bá vô cùng không phát đạt đặc biệt là bản đồ mặc dù lục trường sinh về sau lại tìm tìm liên quan tới thế giới này địa lý phương diện sách nhưng tuyệt đại đa số đều là chỉ kỹ càng miêu t ả đại tấn triều phong thổ đối với ngoại cảnh chỉ là giải giác mang qua thôi lục đại nhân không rõ ràng cũng là bình thường cái kia lưu nham sâu tới dọc theo con đường này chỉ cần lục trường sinh có gì cần hắn liền sẽ nhiệt tình hỗ trợ cho nên rất nhanh l ư u h u y ề n đối với hắn cũng có chút tấn tượng chỉ có điều tại lưu huyền trước mặt vì cấm kỵ hắn cũng không dám báo thật họ chỉ là dùng hài âm cách gọi khác chính mình vì đường nham thạch chỉ thấy hắn cười nói truyền thuyết sớm nhất thảo nguyên đế quốc có thể so sánh bây giờ phải lớn hơn nhiều thậm chí ngay cả ta đại tấn triều cũng không sánh nổi bọn hắn lãnh thổ không chỉ là thảo nguyên lại hướng tây còn có cái kia ở europa một mảng lớn đều là bọn hắn quốc gia thậm chí bây giờ nghe nói phía tây cái kia phiến chia ra đi quốc gia còn có mấy trăm ngàn đại quân bất quá vẫn luôn tại cùng nhất phương tây ở europa các quốc gia giao chiến cho nên căn bản là không thèm để ý thảo nguyên cùng đại tấn triều chuyện ngoại trừ chúng ta đại tấn triều đạo ra bên ngoài bọn hắn thờ phụng cũng là một loại tên là thiền tôn giáo cùng người trong thảo nguyên không sai bị lắm trên cơ bản quốc gia đều bị cái này thiền dạy khống chế cái này thiền dạy cũng là có ý tứ nghe nói đều muốn cạo đi tóc từng cái hóc đầy bục vệ còn tuyên bố là giới sắc bỏ ăn mặn lưu nham ở một bên nói lục trường sinh trong lòng im lặng cái này không phải liền là phật giáo sao đương nhiên hắn cũng không thể quá mức biểu lộ ra lục trường sinh càng là đối với cái kia cái gọi là ở rô ba đại lục cảm thấy hứng thú bởi vì cái kia không chỉ là cha mẹ mình lưu lại ân tình ghi chép bên trong có chô nâng lên thậm chí cái tên này cũng giống cực kỳ kiết trước chỉ thấy lục trường sinh hỏi xin hỏi lưu giáo ý biết người bên kia bề ngoài cùng chúng ta tấn người không sai biệt làm sao? Lưu là Nham nghe xong, thì h ắ cắt cắt chỉ có liêu tâm nguyện trưởng lão cùng một mực cải trang cách đan mạc diệp lam phát ra hử lạnh một tiếng bị hù lưu nham lập tức không dám nói hoàng văn tử dù sao hai vị này một cái là sống thần tiên một cái khác tự a hồ là lục đại nhân n ộ c chiếm ta trở về lục lục đại nhân ngươi cùng ta đi vào một chút diệp lam sắc mặt vô cùng không tốt nói xong liền hất lên lều vải màn chui vào lục trường sinh gặp nàng tự a hồ thật sự có chuyện muốn nói cũng chỉ có thể đối với đám người c h ấ p tay tại bọn hắn mập mở trong ánh mắt đi theo vào chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm sáu mươi b ố hai trăm sáu mươi b ố tập kích nam nói đi chuyện gì lục trường sinh sau khi đi vào liền trực tiếp làm hỏi hắn vốn là cho rằng là cái này diệp lam lại đùa dỡ nổi q ạ o kết quả không nghĩ tới nàng nhưng thản nhiên nói các ngươi còn không có cảm giác được à. cảm giác cái gì lục trường sinh nhũ mày mùi máu tươi ngay tại càng ngày càng đậm các ngươi đã bị phát hiện diệp lam dứt lời thấy lục trường sinh vẫn nghi ngờ liền giải thích nói đường xem loại năng lực này liền là người trong thảo nguyên đều không có chỉ có chúng ta đan hạc nhất tộc nàng không có nói cho bất luận k ẻ nào đan hạc tộc tộc, tộc, tộc trưởng chỗ lưu truyền xuống huyết mạch chính là trên thảo nguyên cổ xưa nhất thảo nguyên hãn quốc hoàng thất huyết mạch nàng lần này sở dĩ chịu đi theo lục trường sinh bọn hắn đi lâu như vậy còn không có trốn cũng là vì một cái mục đích có thể có cơ hội đi thảo nguyên t h ả n g u y ê cũng chính là tại ở má hà cái k i a bị bách tộc coi như so tính mệnh còn trọng yếu hơn tổ tiên lăng mộ lời đ ố n ngay tại cái k i a rộng lớn địa cung phía d ư ớ i có giải đáp thảo nguyên trung cực vấn đề chìa khóa chỉ cần cầm tới hắn liền có thể để thảo nguyên bách tộc thật lần nữa ngưng tụ kết thúc mấy trăm năm nay phân tranh chỉ có điều nàng chỉ là một giới nữ tử cho nên muốn tại những cái k i a thảo nguyên đại tộc d á m thị xuống đi vào cơ hội là không thể nào nhưng là nàng có một cái ưu thế liền là chỉ cần ở trên thảo nguyên liền có thể trước thời hạn nhận biết nguy hiểm tiến đây là một loại huyền bí cảm giác nếu như cưỡng ép muốn cái giải thích đó chính là trên thảo nguyên cái kia hàng trăm triệu cỏ xanh đều giống như ánh mắt thay nàng truyền lại tin tức ta đi bên ngoài nhìn xem lục trường sinh sắc mặt cũng âm trầm xuống nếu như là người khác nghe thấy khả năng sẽ còn không tin nhưng lần trước tại gặp phải mây máu trước đó diệp lam liền dùng nàng cái này thứ ba cảm giác nhắc nhở qua chính mình cho nên không thể không phòng rất nhanh lục trường sinh liền lại lần nữa đi ra lều vải người bên ngoài ngay tại nhấc lên đ ó n g lửa bọn hắn rất rõ ràng cũng không nghĩ tới lục trường sinh nhanh như vậy liền đi ra đông phương huyền lại gần thở dài một hơi hỏi lục hình ta trước kia cho là người không háo nữa x c nhưng bây giờ nhìn ngươi cùng diệp làm cô nương trung đụng cũng rất tốt ta mọi t ử kia ngươi liền thật không suy tính một chút đông phương huyền đối với nhà mình mọi t ử nhan sắc là tuyệt đối có tự tin mới đầu hắn tưởng rằng lục trường sinh e ngại đế đô trần gia thế lực cho nên mới không dám nhận chịu đông phương t i ự u tịu i tâm ý nhưng bây giờ nhìn đến lục trường sinh đúng là một bộ không sợ trời không sợ đất tính cách mà lại lần trước tại trong nhà mình ngay trước phụ thân cùng đại ca mặt nói ra như thế rung động một phen lấy đại ca phong cách chỉ sợ tin đã sớm chuyển đến kinh thành đi đến nôi nói là cái gì bên kia chậm chạp không có động tĩnh chỉ sợ là bởi vì hắn bây giờ tại h i n vương tre chở cho nguyên nhân đi cho nên hắn nghi ngờ a cái kia diệp lam bất kể là bề ngoài hay là xuất thân đều cùng đông phương tựu i tựu i t r ê n l ệ n h rất xa lục hinh không có lý do a người nghĩ gì thế lục trường sinh bất đắc dĩ lường hắn một cái sau đó tìm tới lưu huyền đem vừa mới diệp lam dự cảm nói một lần đương nhiên vì tăng cường có độ tin cậy hắn nói là cảm giác của mình lưu huyền mặc dù không tin dù sao dọc theo con đường này thanh lưu đạo nhân đều dùng hắn sáo c h ú c pháp bảo đem linh lực tản ra làm đề phòng cũng không có phát hiện cái gì nhưng dù sao cũng là lục trường sinh chỗ nâng cho nên hắn cũng mang tính tượng trưng tại chỗ hạ chạy bàn bốn phía bố trí từ chối sừng đồng thời phái ra ba đội khinh kỵ tuần tra đ i ể m hộ m a n đ ê m một chút xíu giáng lâm ngay tại đám người phân phối tốt lều i trại chuẩn bị lúc nghỉ ngơi ai trói hai tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến ánh sáng l ó i lên thanh ngưu đạo nhân cùng liêu tâm nguyệt cũng đã liền xông ra ngoài lục trường sinh đám người theo sát phía sau chuyện gì xảy ra l i ê u huyền lao ra thời điểm chỉ thấy phía đông cái kia một đội phụ trách tuần tra mười mấy tên kỵ binh v ó lúc tối tâm liền chỉ còn lại năm mươi sáu chi trong lều vải phần lớn binh sĩ cùng khách thường cũng đều khẩn trương lên n h o nhao rút ra ra hỏa cảnh giác quan sát đến đen nhanh một phía、Hiu. chỉ thấy lưu nham đem ngón tay đặt ở trong miệng chu môi huýt sáo một tiếng bên tia còn lại bó đuốc lập tức liền hướng đại doanh bên này phương hướng dựa vào đến không cần đã lâu chỉ thấy mấy tên kỵ binh cưỡi ngựa thất tha thất thể liền chạy trở lại sắc mặt của bọn hắn đều có chút tái nhuận ánh mắt dao động không chừng bên tia tình huống như thế nào các huynh đệ khác đâu lưu nham lạnh giọng a nói trong đó một cái binh sĩ run dậy nói ta chúng ta gặp phải yêu quái cái kia cái kia tựa như là một loại xếp bỏ yêu quái trên thảo nguyên quá đen các huynh đệ cũng không thấy rõ đến cùng là cái gì mà lại yêu quái kia phía sau lưỡ sau l giống như là thiết giáp nhưng lại so thiết giáp càng kiên cố dùng đao chặt ở trên người nó lại bị vỡ trở lại nói hắn cùng bên cạnh một cái khác kỵ binh thân thể có chút cứng đờ đem trên lưng ngựa một khối đồ vật lấy ra ngoài đó là một khối kề cận máu tươi cùng một mảnh trắng hổ h ồ giống như thép tấm đồ vật bởi vì trời tối quá đánh lấy bó đ u ố c cách quá nhìn xa không rõ lưu huyền cũng là tính nôn nóng đang m u ố n hướng về phía trước xem do ngọn ngành thời điểm lại bị liêu tâm nguyện một cái ngăn lại cẩn thận chỉ thấy cái này liếu trưởng lao gương mặt xinh đẹp trên mặt treo lên một vòng cười lạnh tiếng nói của nàng vừa dứt liền chỉ thấy cái kia trong đó một cái kỵ binh đ ỗ n g nhiên vung kiếm liền hướng bên cạnh một người chém tới lập tức binh sĩ kia không kịp phản ứng nửa cái cánh tay trực tiếp bị bổ xuống làm gì vội vàng dừng tay cho ta lưu nham thấy thế lập tức kinh hãi phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh sau đó xông về phía trước muốn đem chém giết cùng một chỗ hai người tách ra chỉ là mấy cái giao thủ liền đem cái kia kỵ binh kiếm k í c h bay nhưng cùng lúc hắn lại phát hiện người kia trên thân kiếm có một đạo phản phất là tơ n h ệ n cùng một thứ đang chờ hắn lại muốn hỏi cái gì thời điểm chỉ thấy bên kia liếu tâm nguyệt khé quát một tiếng ly hòa phủ lập tức lưu nham trước người chạy nhảy một cái toát ra một đạo cao ba trượng tường lửa bị hù hắn về sau vội vàng nhảy ba bước mà lửa này tường phảng phất có sinh mệnh tự động chạy rất nhanh liền đem vậy còn dư lại kỵ binh đoàn đoàn vây quanh l ư u t r ư ở n g lão xin hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào ha lưu huyền trầm giọng hỏi hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ quỷ khí hoặc là yêu khí có thể dưới tay mình những binh sĩ này làm sao lại đi theo ma đâu hừ bọn hắn chỉ sợ đã bị một loại nào đó yêu quái trên người ngươi xem bọn hắn ánh mắt l i u tâm nguyệt chỉ chỉ bên kia quả nhiên đám người lúc này mới phát hiện vừa rồi cái kỵ kỵ binh mắt nhân vậy mà biến thành làm người ta sợ khoe miệng quái vui sướng giống như là bị người thao túng như con rối mà theo hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng kịch liệt những kỵ binh kia cũng giống là càng g ầ n đột nhiên bắn lên cho dù là có hỏa diễm ngăn cản cũng giống như theo không nhìn thấy liền hướng đ á m người vào tới không tốt nhanh kết thốt trận lưu nham gặp bọn họ giống như điên lao đến sợ sinh thêm sự cố liền v ộ i mệnh bên cạnh binh sĩ bảo hộ ở thế t ử điện hạ phía trước nhưng lục trường sinh nhanh hơn hắn chỉ thấy hắn lại một lần nữa lấy ra cái kia pháp bảo báo các quyển trải qua lần trước sử dụng hắn cũng càng thêm thuận xuôi gió theo linh lực dốc vào những người kia dưới chân đều t u ô n ra một cỗ x a lưu đem bọn hắn bao quanh vây khốn sau đó lục trường sinh cũng không trí hoãn bước nhanh hướng về phía trước tiện tay cầm một cái gậy gỗ đem bên trong một tên kỵ binh cái đầu túi thấp dơ lên đẩy ra cỏ khô lộn sổ tóc một tấm mặt hơi tái lộ ra mắt nhân hay là một mảnh trắng không nhìn thấy con n g ư ờ i màu đen chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tản thủ vện v n